t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín ra tay quá nặng đi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi chín ra tay quá nặng đi cảnh n g u y ệ t thấy máu thả không sai b i ệ t lắm quay đầu nói long ca ngươi đi giúp ngươi đi ân vậy ngươi xử lý tốt gọi ta tốt biết dương tiểu long cũng không có trì hoãn hắn hiện tại thật đúng là không có thời gian loay hoay cái này dưới đây còn có thật nhiều cá ngừ đâu hắn đi vào một bên tìm cái tiểu mã chắt ngồi một chút tính khí ngưng thần bắt đầu điều khiển bạch tuộc hiện tại dưới đáy cá ngừ đều bị sợ hãi muốn để bọn chúng thành thành thật thật cắn câu cũng không dễ dàng đến phí chút công phu bạch thuộc cẩn thận từng ly từng tí từ phía sau lượn quanh tới bọn chúng còn vây quanh đá san hô đi dạo cũng không hề rời đi bên này dương tiểu long thấy chúng nó không nỡ rời đi một trận n ã o nhân đau như thế một trăm bảy m bảy t á m đầu tả hữu đầu tiên phải đem bọn chúng cho tách ra mới được trương l ư tiếu mạc đi tới đá san hô bên cạnh dương tiểu long t r ư ớ c quan sát một chút bọn chúng vận động q uy tích hắn nhìn thoáng qua nhóm lớn đều vây quanh cái hố chỗ càng không ngừng đi lòng vòng có hai đầu tại một cái khác trong góc không có tụ tập cùng một chỗ cơ hội tới dương tiểu long quyết định trước từ cái này hai đầu ra tay dần dần công phá bạch thuộc đem thật dài xúc tu cho đưa ra ngoài trước tiên đem bọn chúng cho dẫn dụ tới lại nói xúc tu đưa tới sau cố ý phát ra chút động tĩnh hai đầu cá ngừ sau khi nhìn thấy có chút hiếu kỳ dương tiểu long gặp thành công đưa tới chú ý của bọn nó liền để bạch t ộ c đem xúc tu đặt ở trên thềm lục địa không nhúc đ í c h cá ngừ tới sau một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trương ngư xúc thủ cũng không có vội vã g ặ m ăn hắn một trái tim nâng lên cổ họng mật thiết quan sát cá ngừ nhất cử nhất động đồng thời dương tiểu long gặp cá ngừ tới cũng không có gây nên bọn chúng cảnh giác chậm rãi đem xúc tu cho thu hồi tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh nó xúc tu không ngừng hướng về sau di động cá n g ừ trong lúc vô tình cũng bị h dương tiểu long không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy cá ngừ bị dẫn tới sau bạch t u ộ c cấp tốc xuất kích phanh nó chọn lấy trong đó một đầu đụng tới lợi dụng đá san hô làm che chắn vật trực tiếp đưa nó đâm vào phía trên cá ngừ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng nằm tại trên thềm lục địa run run thân thể xem ra thương không nhẹ một kích thành công sau bạch t u ộ c đem hai đầu xúc tu đồng thời quấn ở mặt khác một đầu cá ngừ trên thân trong nháy mắt hai đầu mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng cá ngừ bây giờ bị trói buộc không có tinh thần dương tiểu long đều có chút kinh hãi không thôi không nghĩ tới bạch t u ộ c không lưu dư lực sức chiến đấu có thể mạnh như vậy hắn bình thường gặp bạch thuộc cùng cái khác loài cá vật lộn cũng không phải đặc biệt máy liệt đánh lén đứng lên thật sự chính là có một bộ hai đầu cá ngừ thành công cầm xuống đã san hô một bên khác nhóm lớn cũng không có bị quá nhiễu lần này tốc độ tương đối nhanh cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đánh nhau liền giải quyết dương tiểu long nhìn xem trên thềm lục địa hai đầu cá ngừ hiện tại chỉ có thể lân cận ă n bài bọn chúng cũng chỉ là tạm thời bị đụng choáng nói không chừng một hồi còn có thể đứng lên đến mau sớm xử lý tốt bên này gần nhất cũng chỉ có bách hoa số ba câu điểm cũng là không phải đặc biệt xa bất quá không có bọn hắn trước đó phối hợp văn ý bách khoa mặc dù bình thường cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng nhưng làm việc tới vẫn là tương đối đáng tin cậy dương tiểu long đến phòng điều khiển cầm lấy mạch vừa định nói lại không biết nên mở miệng như thế nào hắn cũng không thể nói đem can thả bên kia đường động ta giúp ngươi treo một con cá đi lên lời như vậy chính mình nghe đều có chút kéo coi như thật treo lên quay đầu lại làm như thế nào giải thích ai không nên xúc động như vậy dương tiểu long nhìn xem không nhúc n í c h cá ngừ có chút nao nhân đau hiện tại sự tỉnh đã thành kết cục đã định cũng không thể g ư ơ n g mắt nhìn tính toán trước tiên đem cá cho lấy tới lại nói. Hắn điều khiển bạch tuộc trước kéo một đầu cá ngừ đi qua, hai đầu quá nặng có chút tương đối cố hết sức. Bạch tuộc quân lên đến đầu này cá ngừ đại khái năm mươi mấy cân, mặt khác một đầu cũng kém không nhiều lớn. Loại này kích cỡ kéo đi đứng lên tương đối dễ dàng. Bạch khoa c â u điểm cũng liền tầm chừng hai trăm thước vị trí. Bạch tuộc đem nó lôi tới sau, cách đó không xa đã nhìn thấy một cái sắc bén lơi câu rơi vào trên t h ề m lục địa. đây chính là b ạ c h khoa bọn hắn đưa lên, mặt trên còn có mặt n g ự cá. dưng tiểu long điều khiển bạch tuộc đem nó cho ném ở một bên thân thể tròn vo nằm tại trên thêm lục địa. hiện tại cá ngừ không muốn đem lưới câu cho nhét vào trong miệng khẳng định không quá hiện thực có thể trừ miệng ba cũng không có địa phương khác sớm biết không xuống từ thủ hắn hiện tại có chút hối hận n à y bằng với rời lên tảng đá nện chân của mình bạch tuộc nếm thử tính dùng xúc tu đập đầu của nó bất kể thế nào đập đều không có phản ứng nó xúc tu lại không dám luồn vào trong mồm vạn nhất tỉnh liền s o n g con b ê hiện tại biện pháp duy nhất chính là để bách h o a bọn hắn ném dây buộc xuống tới nhưng lợi như vậy mục tiêu quá lớn thuyền xung quanh đều là làm việc thuyền đánh cá tuy nói là công ty mình tuyển nhưng cũng không thể quá kinh t ế hai t ụ bây giờ không phải là ban đêm chỉ cần dùng tính viễn vọng đều có thể nhìn rõ ràng vậy phải làm sao bây giờ đúng hắn chính thúc thủ vô sách lúc một bên nằm bất động cá ngừ bỗng nhiên đ ỗ n g n ú c ních dương tiểu long bị nó giật nảy mình vội vàng điều khiển bạch t u ộ c né tránh ra đến cá ngừ bỗng n ú c ních sau mập mạp đầu đ ỗ n g n ú c ních xem bộ dáng là đã tỉnh lại hắn đem mạch cho cầm lên kêu lên bách hoa bách hoa bách hoa long ca ta tà tại chờ chút mặc kệ phát sinh cái gì không nên gấp gáp sách can chờ ta thông chi long ca tình huống như thế nào a tạm thời không có thời gian giải thích với ngươi chiếu vào làm là được rồi a t u t dương tiểu long phân phó t u t sau lần nữa đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên thềm lục địa cá ngừ hiện tại mặc dù t ỉ n h nhưng tinh thần đầu cũng không phải là đặc biệt tốt nằm tại trên thềm lục địa chỉ gặp vây cá động nhưng di động không được bạch t u ộ c dùng xúc tu đem lưới câu cho của tới đặt ở miệng của nó bên cạnh dương tiểu long biết dạng này còn chưa đủ dùng một cái khác xúc tu cuốn lấy thân thể của nó quả nhiên bạch t u ộ c dùng xúc tu g h i m chặt nó sau miệng ngập ngừng ngay tại lúc này hắn thừa dịp cá ngừ há mồm trong n g a y mắt đem mồi câu cho ném đi đi vào đồng thời lần nữa dùng sức ghìm chặt nó cá ngừ bị đau mồm dài lớn hơn muốn công kích nó két lưỡi câu bị nó nuốt xu xem ra cũng là kẻ g i ả đời dương tiểu long thật vất vả nhét vào cũng sẽ không để nó tùy tiện cho p h u n g ra trương ngư xúc thủ ghìm chặt không thả cá ngừ bị đau càng không ngừng đóng mở miệng kéo dài mấy phút đồng hồ sau lưới câu gắt gao cắm ở trong mồm dương tiểu long cầm lấy mạch đạo bách khoa xe can bách khoa lên tiếng long ca thu đến hắn đạt được chỉ lệnh sau lại cho tiểu kiểu cùng tôn học nghệ nói một tiếng tôn học nghệ đứng tại câu lỗ trước đã sớm vội vã không nhịn nổi đạt được chỉ lệnh sau liền bắt đầu xe can can thể liên tục động đường này nếu không phải bách khoa một mực không để cho hắn túm đã sớm động thủ dương tiểu long gặp nguyên bản lòng dây câu căng cứng mà lại lưỡi câu vẫn như cũ nhét vào trong miệng không có bưng lỏng một viên nỗi lòng lo lắng để xuống t r ư ơ n g chín t r m hoa cúc cá t r ư ơ n g chín t r m hoa cúc cá đầu này cá an bài tốt dương tiểu long lại điều khiển bạch t u ộ c trở về trở về bạch t u ộ c đuổi tới lúc đầu đá san hô thạch bên cạnh cá ngừ còn nằm tại nguyên chỗ chỉ bất quá nhiều mấy cái cua xanh k h i ê n đại nao g một bộ kích động bộ dáng ta đi d á m t t i ệ t hồ dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển bạch t u ộ c huy động xúc tu vạn nhất xạ xì mị bị phá hư lời nói muốn khóc cũng không kịp lạch bạch thuộc một đầu xúc tu trùng điệp q u ă n g tới mấy cái cua xanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập tại s à n hô bên trên gian rắc cua xanh đại ngao liên đ ớ i móng đốt ứng thanh m à đức dưới tình thế cấp bách lực đạo không có đem không tốt bạch thuộc k h ô n g chế con cua sau nhanh chóng đạp động xúc tu bơi tới dương tiểu long kiểm tra một chút còn tốt trở về tương đối kịp thời cá n g ử cũng không có cái gì bị thương tổn trên thềm lục địa hoàn cảnh rắc rối phức tạp hơi không chú ý liền sẽ có cái khác giống l o à i tập kích quấy dối cá ngừ không sao dương tiểu long tiếp tục dựa theo vừa rồi biện pháp đem nó lôi đi đến bách hoa câu điểm hai đầu cá ngừ xử lý tốt sau còn lại sáu đầu không có khả năng lại hướng vừa rồi như thế lô mắt rồi lần này dương tiểu long tập thể đưa chúng nó cho trục xuất khỏi đến lại dần dần tiến hành vây bồi dạng n à y mặc dù tương đối khó khăn mà nhưng so vừa rồi lăng đầu thanh giống như đem bọn nó đánh cho bất tỉnh tốt hơn nhiều đuổi theo cá ngừ dòng rã dùng nửa giờ cuối cùng là đem tất cả cá toàn bộ chạy tới câu điểm đồng thời thành công căn câu bạch tuộc bun ô ba cho tới trưa m ệ t mấy đầu xúc tu dạnh dẹo h u ố i lùi đầu rũ cục lấy một chút tinh thần đầu đều không có dương tiểu long nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi dứt khoát để nó nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi hôm nay lượng công việc quả thật có chút lớn bạch tuộc thả bản thân、sau. chuyện làm thứ nhất chính là đi đồ ăn trước đó đánh tàn phế t ô m cua lần này liên hợp làm việc bách khoa bọn hắn vững vàng xếp hạng thứ nhất tổng cộng kéo lên tám đầu cá ngừ xếp hạng thứ hai chính là số ba thuyền bọn hắn kéo lên sáu đầu người thứ ba là số bốn thuyền bọn hắn t ú n đi lên năm cái bất quá kích cỡ đều tương đối lớn cuối cùng hạng chót đương nhiên không phải dương tiểu long không ai có thể hơn hết thể hai con cá hay là một lớn một nhỏ cho tới chưa thành quả đều tương đối khả quan vô tuyến điện bên trong mấy cái thuyền trưởng tập hợp một chỗ lẫn nhau nói k h á c mặt mũi tràn đầy treo dáng tươi cười mấy chiếc trên thuyền thuyền viên cũng đều vui vẻ ra mặt ăn、no không nghĩ tới tốn cá ngừ cũng có thể có đại quy mô như vậy thật sự là thêm kiến thức hôm nay mặc dù tương đối vất vả nhưng chỉ cần có tiền kiếm không có một cái nào đáng trách buổi sáng làm việc có một kết thúc dương tiểu long cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút hắn thời gian dài điều khiển bạch tuộc đối với tinh thần lực tiêu hao đặc biệt lớn dừng lại đầu hỗn loạn mỹ mắt phát chìm có chút muốn ngủ cảnh n g u y ệ t đem bong thuyền vệ sinh quét sạch sẽ gặp hắn sắc mặt không tốt lắm tân cần nói long ca ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái dương tiểu long khoát tay áo không có có thể là đêm qua ngủ không ngon đi ờ vậy ngươi trở về phòng bù một cảm giác ta đi làm cơm t u t bảo ngươi không cần một hồi buổi chiều còn có không ít sự tình đâu ta cùng ngươi cùng một chỗ làm nhanh lên cành nguyệt biết tính tình của hắn nhận định sự tình sẽ không cải biến nàng cầm trên tay bao tay hai xuống kéo cánh tay của hắn khuỵu tay nói long ca hôm nay muốn ăn cái gì nha dương tiểu long t r ò n g mắt đi lòng vòng ân ngươi muốn ăn cái gì để ta làm cho ngươi ăn nàng ngon ngọt cười thì hì tốt như vậy a ha ha cũng không thể ăn hết cơm không làm việc nói đi hôm nay ta xuống bếp ân vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ cành nguyệt trên mặt mang nụ cười hạnh phúc một đôi như trông đồng mắt to vụ sáng vụ sáng hai người vai cầy vai hướng phòng bếp đi đến cảnh nguyệt giúp vào trên người hắn một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng nàng nghĩ nghĩ nói long ca ta muốn ăn con sóc cá quế dương tiểu long lộ ra thần sắc khó khăn không bột đấu gột nên hồ a chúng ta không có cá nước ngọt bất quá hoa cúc cá ngược lại là có thể hoa cúc cá là cái gì cảnh nguyệt còn là lần đầu tiên nghe nói khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ hoa cúc cá tên như ý nghĩa chính là giống hoa cúc cá nàng l ư ớ t mắt nói long ca ngươi còn có thể giải thích lại hình tượng một chút sao ha ha sự thật lại là như thế dương tiểu long cùng với nàng vừa nói vừa cười đi tới phòng bếp hắn mở ra tủ lạnh nhìn một chút bên trong có hai đầu xử lý tốt cá sạo đây đều là kéo lưới lúc chọn xuống tàn thứ phẩm mặc dù không có cái gì bề ngoài nhưng không ảnh hưởng ăn hắn chọn lấy một đầu hơi tương đối lớn không sai biệt lắm một cân bảy tám hai tả hữu ân chính là ngươi cảnh nguyệt gặp hắn cầm cá hiếu kỳ nói long ca ngươi thật đúng là chuẩn bị làm hoa cúc ca dương tiểu long đem trong đó một bàn tay thân đi qua nói đương nhiên giúp ta đem tay áo cho cuốn lại ở cảnh nguyện giúp hắn đem tay áo cầm chắc lại cho hắn buộc lại cái tạp dề hắn trang bị món ăn này kỳ thật hắn cũng là trước đó tại tiệm cơm lúc làm việc học trộm đại khái quá trình đều rõ ràng chỉ bất quá không có động thủ thao tác qua hắn đem cá đem thả ở trên tớt tiếp lấy dùng đao cạo xương hoa cúc cá cùng con sóc cá quế xử lý phương pháp lớn kính giống nhau trước tiên đem xương cốt cho lấy xuống sau lại kỷ bên trên lúa mì hoa đ à o dương tiểu long mặc dù trên lửa công phu không quá thuần thục nhưng đao công lại tương đối tốt p h i ế n đao bị hắn nắm trong tay chỉ gặp đối với cá dù sao không ngừng phổi đi trong nháy mắt một đầu đang yên đang lành cá liền bị chia mấy cái khớ nhỏ cành nguyệt ở một bên đem hắn muốn hành nước gừng chu trong nhà điều kiện có hạn không phải vậy dùng tài liệu t i u hiệu quả càng tốt dương tiểu long đem cắt gọn miếng cá ném vào ướp gia vị vài phút hắn thừa dịp công phu này lên nồi đất dầu thuận tiện đem tinh bột cho chuẩn bị kỹ càng cành nguyện ở một bên gặp hắn thao tác ngay ngắn rõ ràng cầm điện thoại di động lên đập lên video đều nói chăm chú nấu cơm nam nhân đẹp trai nhất dương tiểu long gặp nàng tự chụp mình nâng lên tràn đầy bột mì tay ngăn cản nguyện nguyện đừng làm rộn nàng cười cười long ca ngươi liền bình thường làm là được rồi ta sợ không nhớ được trình tự q a y đầu học được ta làm cho ngươi ăn vậy được không cho phép đập mặt ta biết bao lớn người còn c đều đều. miếng cá đập tốt phân sau dương tiểu long cầm một đôi đũa đem hình sợi dài miếng cá thuận kim đồng hồ cầm chắc kẹt lấy nhẹ nhàng ném vào trong trào dầu xì xì xì miếng cá ném vào trong trào dầu trong nháy mắt thì cá tiếp xúc đến dầu hiện ra tiểu phao phao nguyên bản giặt dẻo miếng cá bị tạc chi cứ thế đứng lên kỹ bên trên luống mì hoa đao cá đầu giống một đoá hoa cúc nở rộ nở rộ ra c ả n h nguyệt nhìn xem trong c h ả o dầu miếng cá màu sắc hơi vàng cực kỳ giống hoa cúc kinh ngạc khẽ n ế t miệng long ca ngươi quá lợi hại thật là dễ nhìn dương tiểu long tiếp tục rơi xuống miếng cá lạnh nhạt nói thế nào không có lửa gạt ngươi chứ em trường chín trăm linh một vật từ bên ngoài đến chủng t r ư ờ n g chín trăm linh một vật từ bên ngoài đến chủng c ả n h nguyệt cầm điện thoại cũng không nói hoài tới đập dương tiểu long gặp màn ảnh nhắm ngay c h ả o dầu dương tiểu long gặp nàng cầm khoảng cách có chút gần nhắc nhở nguyện nguyệt coi chừng điện thoại rơi trong nồi kỳ hỉ không biết nàng nhìn xem trong trào dầu bên trong hoa cúc cá, càng ngày càng ưa thích nàng mặc dù bình thường mỗi ngày đều làm đồ ăn nhưng đơn giản chính là trên xào nấu nổ một loại đối với loại hoa dạng này đẹp mắt đồ ăn tiếp xúc không nhiều dương tiểu long đem sáu khối cá cho nổ tốt sau vớt đi ra nhỏ dọn cho khô dầu bày nhập trong mâm cảnh nguyệt nhìn xem trong mâm hoa cúc cá truy vấn long ca vậy thì tốt rồi không có ngươi đem sốt cà chua đưa cho ta ta điều cái nước dội lên là được rồi ân nàng chạy tới trong tủ l ạ n h c ầ m sốt cà chua dương tiểu long thừa dịp công phu này đem trong nồi dầu cho đổ ra long ca cho c ả n nguyệt đem sốt cà chua lấy tới đưa cho hạt ân thả cái này đi dương tiểu long tại trong đầu nhớ lại một chút chịu nước tỷ lệ cùng trình tự hắn cũng là hiện học hiện mại không biết thật đúng là cho là mình là đầu bếp chuyên nghiệp đâu làm cho ra dáng cảnh nguyệt gặp hắn bất động thúc giục nói long ca làm nha ân t ố t dương tiểu long đem trình tự nghĩ rõ ràng sau đầu tiên là múc hai môi nước rót vào trong nồi tiếp lấy đem sốt cà chua đường trắng dấm trắng một mạch đổ vào hoa cúc cá là dấm đường chua n g ậ c miệng những này gia vị mặc dù tương đối nhiều một ít nhưng tỷ thật trọng yếu nhất chính là đường cùng dấm tỷ lệ nắm giữ tốt cơ bản không có vấn đề cảnh nguyệt gặp hắn lập tức đổ nhiều như vậy gia vị đi vào biểu cải nguyệt nhìn xem trong nổi càng không ngừng bốc lên bọc lớn dầu dính vào lấy nước phát ra tư tư âm thanh theo bản năng lui về sau lui cái này nhiệt độ đặc biệt cao vạn nhất bị tung tóe đến không ra hai phút đồng hồ liền sẽ lên bong bóng long ca ngươi cẩn thận một chút chớ bị nước văng đến dương tiểu long cười không nói hắn lần thứ nhất động thủ tự thao khó tránh khỏi có chút kích động nước đã chế tác hoàn thành hắn thừa dịp nổi lên dùng thìa đem nước tới ư vào nổ tốt miếng cá bên trên nước r ộ i lên sau nguyên bản màu sắc hơi vàng hoa cúc cá tầng ngoài biến thành n h ữ n g đỏ sắc nhìn như vậy c ũ n g thật hoa cúc có mấy phần rất giống cảnh nguyệt nhìn xem s ắ c hương vị đều đủ hoa cúc cá đầy mắt buốc lên ngôi sao nhỏ cho dương tiểu long giơ ngón tay cái long ca ngươi thật lợi hại dương tiểu long cầm trong tay nổi bông ra đóng lại lửa nói nguyện nguyện đừng chỉ cố lấy nhìn nhân lúc còn nặng ăn nếm thử có phải hay không ngoài giòn t r o mềm hiện tại liền ăn a hắn nắm tay đặt ở trên tạp dề c ọ sát từ một bên đ u ô i trong hộp rút một đôi đi ra hắn chọn lấy một cây dính đ ầ y nước cá đầu thổi thổi đưa đến cảnh nguyệt bên miệng đến n ế n thử cảnh nguyệt nhìn xem cá đầu có chút hé miệng coi chừng nóng a nàng nhẹ gật đầu trong miệng ngai nuốt lấy cá đầu dương tiểu long gặp nàng ăn không sai bịt lắm h i ế u kỳ truy vấn hương vị thế nào cảnh nguyệt dùng ngón tay chỉ trước mặt đĩa ta còn muốn ăn a a tốt hắn kịp phản ứng n ế t miệng và cười tốt nhất trả lời không ai qua được hành động dương tiểu long cho ăn hắn hai cái sau cảnh nguyệt liền tự mình ăn lấy hai người giữa trưa cũng không phải đặc biệt đói vừa vặn một bàn cá còn kém không nhiều lắm khoảng hai mươi phút một bàn cá liền bị hai người cho tiêu diệt một chút không dư thừa cảnh nguyệt nhìn xem quang bàn dí dòm liếm liếm khoe miệng một bộ còn ý chưa hết bộ dáng long ca ban đêm ta còn muốn ăn dương tiểu long không hề nghĩ ngợi đến miệng đầy đáp ứng cười ha hả nói không có vấn đề mỗi ngày ăn đều được kỳ hỉ tạ ơn long ca nàng đem khoe miệng cho lau sạch sẽ chủ động t ạ i dương tiểu long trên gương mặt khen thưởng hai cái dấu đỏ một bên một cái rất là đối xứng hai người ăn cơm cảnh nguyệt sáng sớm giống như tương đối sớm bắt đũa rửa sạch tốt liền đi ng hiện tại mới một mươi một giờ năm mươi chủ yếu là cơm chưa ăn tương đối nhanh tiết kiệm không ít thời gian cái giờ này mà làm việc có chút không quá hiện thực trên những thuyền khác đoán chừng ngay cả cơm cũng còn không có làm tốt bọn hắn bình thường buổi chiều làm việc thời gian là khoảng một giờ còn có hơn một giờ đâu dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn cũng không có ngủ chưa thói quen dứt khoát đi điều khiển đợi đi hắn đi vào phòng điều khiển trên ghế nằm ngồi xuống dùng kính viễn vọng quan sát một chút chung quanh hoác lại nhiều bốn chiếc thuyền hôm nay bên này thế nhưng là đủ náo nhiệt ăn một bữa cơm công phu liền có thêm nhiều như vậy thuyền thêm ra tới mấy đầu thuyền vừa vận tại chung quanh bọn hắn tăng thêm một tầng. xem ra buổi chiều làm việc không quá lạc quan vùng biển này sáng sớm đã bị vơ vét một lần hiện tại lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy thuyền chính là có bảy cá cũng bị chia ăn không sai biệt lắm ai kiếm chút tiền thật sự là không dễ dàng tình huống dài không sai biệt lắm hắn nằm trên ghế đem tấm thảm khoác lên trên thân ánh mắt cắt vào nhìn xem bạch t u ộ c đang làm gì g i a hỏa này mà sáng sớm mẹ ệ dạt dẹo lúc này hẳn là còn ở ăn quả nhiên bạch t u ộ c đứng tại trước mặt chất thành một đống ăn tôn cua cá mọi thứ đầy đủ dương tiểu long thấy nó đã ăn không sai biệt lắm hơn phân nửa đều là lùi ra tới sắc cùng xương cốt bạch t u ộ c may là ho dại ăn uống ngủ nghỉ không cần hắn không phải vậy liền cái này ăn mạnh nói có thể nuôi không dạy nổi nó hiện tại một trận đồ ăn ít nhất cũng phải hơn mấy trăm khối tiền thậm chí hơn ngàn mấy ngày ăn hết một tháng tiền lương không có vấn đề bạch thuộc nếu như xem như sùng vật lời nói vậy thật là không phải người bình thường có thể nuôi lên nó ăn uống no đủ chuẩn bị nằm tại trong ổ nhỏ nghỉ ngơi một hồi mấy đầu xúc tu h ề ể phải nằm tại trong h ạ t cát dương tiểu long cũng không có quái dày nữa nó buổi chiều còn chỉ vào nó tìm cá đâu không dưỡng tốt tinh thần không thể được toa cà toa két hắn đang chuẩn bị thu tầm mắt lại kết quả là nghe thấy một trận thứ gì bỏ sắt thanh âm dương tiểu long bốn phía nhìn một chút không có phát hiện cái gì dị thường toa ca toa két thanh âm kỳ quái càng ngày càng gần giống như sắp đến trước mặt một dạng bạch tuộc lúc này cũng cảm ứng được huy động xúc tu dựng đứng lên thay đổi vừa rồi bộ dáng lười biếng dương tiểu long cũng cảnh giác động tĩnh này không giống như là loài cá phát ra tới mà là cái gì cứng rắn vật thể tại va chạm đã san hô soạn hắn đang do dự muốn hay không cân nhắc đi ra xem một chút chỉ thấy một bên hải tạo tùng đột nhiên đổ một bánh phanh một tiếng vang thật lớn dương tiểu long gặp một cái màu vàng cái kìm từ trên trời giang xuống tiếp lấy lại là một cái q á i quái gì hắn kinh ngạc nhìn xem cau mày c d bạch thuộc hoặc, á i thấy o à n t t rõ ràng mỏ vàng t ô n hùm sau huy động xúc tu lui về phía sau vài mét trước mắt tôm hùm chiều dài ít nhất hơn một mét mà lại chỉ là một đôi ngao lớn liền có thể so với bình chữa cháy lớn như vậy tráng kiện ngao lớn nhìn qua liền tương đối hữu lực khẽ trương khẽ hợp lực cắn không dám tưởng tượng không chút nào khoa trương một quả táo bỏ vào nó trong xúc tu không phế c h ú t sức lực liền có thể kẹp lại thành khép lại thành mảnh vỡ đồng thời ngay cả một chút cả cặn bã cũng sẽ không lưu dương tiểu long cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này nhanh so với người còn cao tôm h ù n sẽ không phải là thành tinh đi hắn nhìn trước mắt chậm rãi bỏ sát tôm h ù n có chút sợ hãi bạch thuộc nếu như bị cái đồ chơi này cho kẹp một chút lời nói coi như xúc tu lại tráng kiện đều không dùng nó ngao lớn nhẹ nhàng một vùng động chỉ thấy chung quanh hải tạo đều sẽ ứng thanh mã đức chỗ đức đều nhịp sắc bén như vậy trình độ liền xem như đau bất quá cũng như vậy đơn giản chính là một cái sống cái kéo dương tiểu long nhìn kỹ một chút theo nó ngoại hình bên trên nhìn có chút giống bổ tờn tôm hùm bổ tờn tôm hùm châu mỹ nga o tôm bổ tờn tôm hùm mái nạ tôm hùm nó thuộc về biển ngao tôm khoa ngao tôm hùm thuộc sinh hoạt tại rét lạnh hải vực thì so sánh chân mềm cẩn thận tương đối thụ các thực khách m a n n lên bổ tờn tôm hùm bình thường là màu ô hoặc lục màu nâu màu quýt màu nâu đỏ màu đen cá thể cũng không khó nhìn thấy nghe nói ước hai triệu phần có một là màu lam màu vàng đất biến dị càng hiếm thấy xuất hiện tỷ lệ ước ba mươi triệu phần có một dương tiểu long nhìn xem trước mặt cái này toàn thân là mà hắn đối với tôm hùm mặc dù không có quá nhiều nghiên cứu nhưng bởi vì chủng loại tương đối ít cho nên vẫn là đặc biệt tốt nhớ năm ngoái hắn cùng cảnh nguyện cùng đi úc châu thời điểm còn chuyên môn đi thị trường dài qua cho nên phân tương đối rõ ràng tạch tạch tạch ba long lại bắt đầu động g i a hỏa này mà thật sự chính là đi ngang những nơi đi qua cơ hồ đều đang làm phá hư hung manh rớt nó kích cỡ mặc dù không kịp bạch tột u một nửa nhưng trời sinh chính là phần tự hiếu chiến bọn chúng sức chiến đấu lại dị thường đư hãn lại thêm toàn thân vỏ cứng áo giáp thật lấy nó không có cách nào cái này ba long hẳn là tại kiếm ăn chỉ thấy nó ngao lớn càng không ngừng tại hải tạo b to dài xúc tu giống máy dò xét một dạng tiệu n h ự u xuống nó thăm dò phương thức phi thường đặc biệt thật dài xúc tu làm t i ề n phong tiếp theo chính là ngao lớn cuối cùng mới là rộng t h ù n g t h ì n h đẩy ra thổ cơ giống như cái đôi q u é t ngang một bộ động tác xuống tới mặc kệ là hải tạo hay là trên thềm lục địa c á t đá đều sẽ bị lôi kéo ra một đạo dấu vết dương tiểu long nhìn có chút kinh hãi g i a hỏa này mà chỉ là thường ngày bỏ sát cứ như vậy khủng bố vậy nó chiến đấu chân chính lực đến mạnh cỡ nào cái này không nó chậm rãi tìm kiếm lửa này thật đúng là để nó gặp mấy đầu cá thu mấy đầu quỷ xui xẹo mạnh mẽ đâm tới, tới chờ chúng nó đến kịp phản ứng muốn ch ba long ngao lớn r ơ lên cao cao mặc dù tương đối lớn nhưng lại một chút cũng không cổng kển h ngao lớn nhanh chóng mở ra nhắm chuẩn một đầu cá thu liền kẹp đi qua tốc độ nhanh kinh người gian g rắc cá thu run run thân thể nhanh chóng thoát đi kết quả là nghe một tiếng rất nhỏ buồn bực thanh âm vang lên vậy mà trực tiếp biến thành hai đoạn ta đi hung á c như thế dương tiểu long xoa xoa mắt ba long đưa tay ở giữa liền đem một đầu cá thu chặn ngang cắt đứt hung tàn trình độ so bạch t u ộ c chỉ có hơn chứ không kém nó một kích thành công sau cũng không có như vậy thu tay lại mà là tiếp tục vây công còn lại mấy đầu t ạ c t ạ c nó ngao lớn trên không trung lung tung v u n g vậy trong lúc nhất thời xung quanh giống như là thổi lên gió lớn bình thường hải tạo tàn nhánh đoạn lá còn có trên thềm lục địa cắt đá bay t ứ tung lực sát thương này thật sự là khủng bố như vậy dương tiểu long nhìn xem trở nên có chút mơ hồ không do ba long xung quanh không khỏi cảm thán sức chiến đấu cường hãn đại khái mấy phút đồng hồ sau một trận chiến đấu vội vã liền kết thúc hết thể đều kết thúc tầm mắt của hắn cũng thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh ba long xung quanh tràn đầy cá thu t à n thể không có một đầu còn sống cái này bốn ba long trong nháy mắt liền đem cá cho kẹp cùng ngồi câu một d ạ n so máy biển cũng không chầm ba nó nhìn xem trước mặt chiến lợi phẩm bắt đầu dùng nao g lớn kẹp lên chuẩn bị chậm rãi hữu dụng dương tiểu long nhìn xem nó một trận trông mặt thèm cái này nếu có thể bắt đi lên nói giá cả khẳng định không ít ba long kích cỡ cùng thể tích suy tính lời nói nó thể trọng ít nhất không thua kém hai mươi cân bình thường trên thị trường một cái một cân tả hữu ba long liền có thể bán hai ba trăm khối tiền nếu như là nặng hai cân trên cơ bản năm trăm không có vấn đề ba long bởi vì hàng nhập khẩu cho nên quy cách phân chia cũng tương đối minh s á t trên cơ bản đều có thể chính xác đến từng ly một cái quy cách tương đương với giá cả anna tiểu điểm trước đó đặt trước một cái năm cân tả hữu ba long chỉ là một cái liền bán đến hơn ba ngàn khối tiền trước mắt hắn cái này chỉ là ngao lớn liền không chỉ nặng năm cân đây cũng là cực phẩm trong cực phẩm cái đồ chơi này nếu là lấy tới giá cả bao nhiêu hắn không rõ lắm nhưng tuyệt đối sẽ không tiện nghi dương tiểu long ở trong lòng tính toán suy nghĩ gì biện pháp mới có thể đem nó cho lấy tới bạch t u ộ c đối mặt ba long không biết là khẩn trương hay là sợ sệt chỉ thấy nó xúc tu không bị khống chế huy động một chút không an phận nó đây là muốn làm gì dương tiểu long nhìn xem bạch t u ộ c phản ứng d ì thường cũng có chút đoán không ra ba long hiện tại cũng không hề rời đi ý tứ chỉ là trước mặt một đống đồ ăn liền đủ nó ăn một hồi、siêu. đột nhiên bạch thuộc thoát khỏi vương tiểu long không chế đ ạ p động xúc tu vọt ra ngoài ấy dương tiểu long c ọ một chút từ trên ghế mây k h ẽ nết miệng làm ra đưa tay tư thế hắn vừa mở miệng muốn ngăn trở đáng tiếc đã tới đã không kịp bạch thuộc vừa rồi cũng có chút sao động bất an ra hỏa này mà còn sẽ không chạy trốn đi dương tiểu long nghĩ như vậy nhưng tinh thần cũng căng cứng hắn đến hy vọng bạch thuộc chạy trốn chớ cùng lăng đầu thanh giống như làm ra chuyện khác người gì ba long đoạt mệnh người kéo hắn vừa rồi thế nhưng là kiến thức cái kêu uy lực cũng không phải là chương cho đẹp bọn chúng hiện tại cách xa nhau cũng liền cách cái đá san hô thạch khoảng bảy tám m dương tiểu long nhìn xem bạch t u ộ c hành động q uy tích giống như chính là hướng về phía ba long đi con hàng này muốn làm gì hắn gấp đứng lên bạch t u ộ c thành công vòng qua đá san hô tốc độ không giảm vào tới quả nhiên nó chính là hướng về phía ba long đi qua trong giây lát bạch t u ộ c đến ba long cái đôi chỗ tráng kiện xúc tu c ấ tới t xong xong dương tiểu long nhắm mắt lại thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trong lúc mấu chốt này bạch t u ộ c còn dám đi t r e o chọc nó bạch t u ộ c huy động xúc tu tại nó cái đôi chỗ ngừng lại nhắm ngay phía dưới cắt đá cắm vào một cái lóe lên vòng sáng màu lam đồng loại bị nó ôm đi ra bạch t u ộ c hóa ra là tới cứu đồng loại không cần nhìn khẳng định là cái không phải vậy không có khả năng lên cơn không nhìn ra hay là nó chủ nghĩa anh hùng cá nhân người toa két toa két bạch tuộc còn không có ổn định thân hình nguyên bản tại kiếm ăn ba long đột nhiên bắt đầu chuyển động thay đổi phương hướng bay đầu tới bọn chúng loại cấp bậc này đối với nguy hiểm năng lực nhận biết đều tương đối mạnh thú n g chi bạch tuộc phát ra động tĩnh lớn như vậy chương chín trăm linh ba lấy lui làm t i ế n chương chín trăm linh ba lấy lui làm t i ế n dương tiểu long thấy nó thay đổi phương hướng vội vàng cưỡng ép điều khiển bạch tuộc đem xúc tu rút về hiện tại không đi chờ đến khi nào kéo hô bạch tuộc bị nó cưỡng ép điều khiển lùi về xúc tu về phần đồng loại kia thì bị ném nơi khác về phần có thể hay không sống liền nhìn nó tạo hóa ba long quay đầu trông thấy bạch tuộc nâng lên ngao lớn đầu tiên là dừng một chút nó mặc dù là phần tử hiếu chiến nhưng đối mặt bạch tuộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao hình thể không c h ố n g chân là bài trí dương tiểu long thấy nó có chút kiên kỵ không dám động đậy một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông ra ba long nếu là trực tiếp khiêng ngao lớn liền kẹp hắn thật là có điểm thúc thủ vô sách hiện tại hai cái đều tại rằng co nhưng người nào cũng không có lại hướng phía trước hoặc là lui về sau một bước loại rằng con này cục diện một cái tác động đến nhiều cái bất kể là phía trước tiến hay là lui lại đều sẽ gây nên ba long hiếu chiến tính bây giờ muốn toàn thân trở ra khẳng định là không thể nào chỉ cần bạch tuộc lui lại nó nhất định đánh tới dương tiểu long mắt liếc một cái mình bây giờ khoảng cách bạch tuộc đại khái tại khoảng năm sáu trăm l i n m u ố n dẫn dắt rời đi lực chú ý của nó cũng chỉ có ném v u n g con mồi chỉ có thể ném mồi thử một chút muốn đem nó bắt đi lên hay là phải dùng con mồi nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long đem thuyền cho khởi động loại tình huống này cũng không có khả năng trông cậy vào bách khoa bọn hắn thuyền khởi động thừa dịp thả neo lam công phu hắn đến bông thuyền đeo lên bao tay chuẩn bị một chút mồi câu ba lòng con mồi tương đối nóng đặc thù nó kích cỡ mặc dù tương đối lớn nhưng miệng lại tương đối nhỏ bình thường dùng mồi câu máy u y ề n qua một lần là được rồi nó mồi đến vỡ nát hai đến ba lần ít nhất cũng phải ngón tay kích cỡ tương đương mới được thời gian neo hẹp nhiệm vụ nặng dương tiểu long kéo nửa giỏ long lợi ngư tới còn có thùng nhựa bên trong mấy cân cá mực ba long đối với con mồi tương đối bắt bẻ càng canh mồi câu đối bọn chúng sức hấp dẫn lại càng lớn hắn đem máy móc mở ra long lợi ngư cùng cá mực m y đứng lên dùng hiệu quả như vậy sẽ khá tốt t h a n máy viền bàn kéo bắt đầu chuy dương tiểu long đem m g ồ i câu một mạch thả đi lên trong khoảnh khắc biến thành c ố i vụn hắn thúc đẩy máy móc đồng thời cảnh n g u y ệ t tại gian phòng cũng nghe đến động tĩnh nàng mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy long ca làm gì chứ nàng vừa mới nhắm mắt lại híp chỉ nghe thấy thân tàu run run hiện tại nghe máy viền đều vang lên khẳng định là có tình huống như thế nào cảnh n g u y ệ t mặc được áo khoác từ trên giường xuống tới xem ra ngủ chưa ngủ không ngâm két nàng kéo cửa ra thuận bong thuyền nhìn sang chỉ thấy dương tiểu long đứng tại máy viền trước mặt bật rộn mấy phút đồng hồ sau c ả n nguyện đi tới bong thuyền lớn tiếng nói long ca làm việc tại sao không gọi ta cái gì dương tiểu long một bên hướng máy u y ề n bên trong nhét miếng cá một bên vểnh hai đạo nàng tiến lên dán thai của hắn bàn đạo ta nói làm việc vì cái gì không gọi ta ngang cái này còn không có bắt đầu rồi sao cảnh nguyệt lường hắn một cái từ một bên cầm lên bao tay chuẩn bị cùng hắn làm một trận dương tiểu long gặp nàng mang bao tay ngăn lại nàng nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi đi giúp ta đem thuyền hướng phía trước rời rời hướng đi trái bánh lái hai mươi năm trăm m trái bánh lái hai mươi năm trăm m đúng không nàng lại lặp lại xác nhận một chút đối với hai người xác định rõ sau cảnh nguyệt liền thả tay xuống bộ hướng phòng điều khiển đi đến dương tiểu long gặp nàng đi đem cuối cùng mấy khối cá cho nhét vào nửa giỏ mồi câu hẳn là không sai bịt lắm cảnh nguyệt trở lại phòng điều khiển vừa vặn meo lãm cũng thu đi lên dựa theo đã nói xong vị trí lấy tay chuyển bánh lái trái bánh lái 20, 500 m é t n à n g một bên chuyển bánh lái trong miệng một bên lầm bầm phương hướng điều chỉnh t ố t sau cảnh nguyệt đem t i ế t nhanh cho kéo lên đồng thời nhấn một tiếng còi hơi xung quanh thuyền nhiều lắm nhắc nhở một chút hay là có cần phải biểu tiếng còi hơi v a n g lên lưới kéo thuyền thân tàu đón sóng hướng về phía trước bổ sóng t r à n biển dương tiểu long gặp thuyền động hắn đem chuẩn bị xong ngồi câu kéo tới thuyền n u y ễ n bên bách khoa bọn hắn cũng chú ý tới bên này động tính bọn hắn ngay tại đang ăn cơm bách khoa thả ra trong tay b ú a nói t i ể u long ca thuyền của bọn hắn có phải hay không đ ậ u tiểu kiều đứng người lên nhìn một chút nói ân thửa như là long ca thật sự là l i ề u mạng tam lang vừa kết thúc liền bắt đầu chúng ta cũng nhanh lên ăn đừng để về sau đoạt chúng ta tài nguyên ân buổi chiều nói không chừng còn có thể kéo lên mấy đầu cá ngừ ba người hạ quyết tâm sau bưng lên bát cơm bắt đầu l g a y buổi sáng cá ngừ đem bọn nó kích tỉnh đều, đều đậu một bên khác cảnh nguyện đem thuyền dựa theo đã nói xong vị trí ngừng lại năm trăm m cũng liền vài phút sự tỉnh thuyền ngừng tốt sau dương tiểu long một khắc không có chỉ hoán đem chuẩn bị xong ngồi câu hướng xuống ném trên thềm lục địa ba long đã có chút sao động bất an chờ đợi thêm nữa khẳng định sẽ động thủ lạch cạch lạch cạch dương tiểu long đem ngồi câu thuận cạnh thuyền ném xuống loại này nhỏ mồi không tốt l ắ m vung mồi câu vừa rơi vào trong nước trên mặt biển liền có không ít cá nhao nhao nhảy ra dành ăn mấy cái này cá thật là đáng ghét nhưng hết lần này tới lần khác lấy chúng nó không có cách nào nửa giỏ ngồi câu toàn bộ ném vung xuống đi mặc dù bị cướp đã ăn một bộ phận nhưng đại đa số hay là rơi vào trên thềm lục địa mồi câu rơi xuống không ít đập vào ba long trên thân ra h nao g lớn cũng lung tung kích thích dương tiểu long thấy nó l ự c chú ý được thành công rời đi điều khiển bạch thuộc tranh thủ thời gian trượt bạch thuộc hiện tại đối chiến ba long có thể sẽ không thua nhưng tuyệt đối cũng không chiếm được tiện nghi gì ba long không giống như là bình thường loại cá thân thể của nó cơ hồ không có nhược điểm gì coi như đụng vào cũng là lấy trứng trọi với đá nếu như muốn đem ba long cho bắt đi lên hay là đến bàn bạc kỹ hơn mới được bạch thuộc thuận lợi lui sau khi xuống tới hay là n ú t ở san hô một bên khác xuyên thấu qua khe hở có thể trông thấy ba long ba long hiện tại lực chú ý tất cả đều tại nhao nhao rơi xuống ngồi câu bên trên g i a hỏa này mà vậy mà không thèm để ý chút nào bạch tuộc là đi hay ở tâm thật to lớn nó ngao lớn huy động mới đầu còn có chút sao động b ấ t an mỗi câu hương vị dần dần phát ra sau nó mới dần dần khôi phục bình thường ba long không có cái khác tôn cua tính cảnh giác huy động ngao lớn lay lấy mỗi câu bắt đầu ăn dương tiểu long không nghĩ tới nó vẫn rất tốt phục vụ chỉ cần ăn mồi liền dễ làm nhiều mỗi câu có thể đem nó cho ổn định lại hiện tại chỉ cần nghĩ biện pháp đem nó cho túng đi lên là được rồi nó kích cỡ quá lớn dùng phổ thông lồng bắt cua khẳng định không được cần câu cũng túng không được nó dương tiểu long gấp bắt đầu cao má chuyện này thật đúng là có chút khó giải quyết so câu cá ngừ còn đau đầu hắn trên thuyền lưới kéo ngược lại là có thể nhưng chiều sâu lại với không tới mà lại coi như túi đi lên nói lưới kéo mài mòn cũng tương đối lớn nó ngao lớn cũng không phải ăn chay tổng hợp suy nghĩ một chút trên thuyền hiện hữu công cụ đều được không thông chỉ có thể k h á c muốn những biện pháp khác dương tiểu long ngồi ở một bên ngựa tợn l ạ t tiệp giỏ bên trên lại bắt đầu đầu não phong bạo câu cá làm việc liền đuổi theo chiến trường đánh trận giống như không giờ k h á c nào không tại động đầu não Chương mỗi ngày tế bảo não phải chết bao nhiêu so sánh với tiết học đợi làm áo số để còn muốn phí đầu v óc hắn bình thường bắt tôm giải bình thường đều là dùng lồng cua hiện tại con đường này dám chắc được không thông loại này kích cỡ trừ phi có tư nhân hàng đặt theo yêu cầu mới được nhưng rõ ràng không đáng tin cậy nếu lồng cua không làm được vậy cũng chỉ có thể cân nhắc tay câu được hắn bình thường câu nhỏ đều là dùng tắm rửa bóng nhưng ba long kích cỡ q u á lớn khẳng định cũng được không thông có dương tiểu long đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp hắn có thể dùng dây gai buộc lên đâm lưới bông xuống đi bên trong để lên con mồi ba long kích cỡ mặc dù tương đối lớn nhưng chỉ cần đem nó hai cái ngao lớn cho trói buộc chặt lời nói trên cơ bản liền phế bỏ thử trước một chút xem đi hắn nghĩ rõ ràng sau đứng người lên liền hướng phòng chứa đồ đi đến trên thuyền những vật khác không nhiều nhưng dây thừng hay là không thiếu bọn hắn dùng đều là phà chuyên nghiệp dây thừng không lo lắng sẽ bị bẻ gáy két dương tiểu long mở ra phòng chứa đồ cửa xoay người đi vào rời một b ả n dây thừng đi ra phanh phi hắn đem dây thừng cho nhét vào trên mặt đất trên bờ vai rơi tất cả đều là cho bụi sặc cái mũi trong miệng đều là bụi đây cũng là lao c ộ đồng bình thường đặt ở bên trong cũng không dùng được chỉ có khẩn cấp thời điểm sẽ ngẫu nhiên dùng một、chút. hắn đem trên dây thừng cho bụi cho vỗ vỗ lại từ bên trong cầm một đầu cũ nát gai lưới đồ vật chuẩn bị thỏa đáng lần này vẫn là dùng trước đó bách khoa phát minh biện pháp trực tiếp dùng ba vàng gà làm mồi câu chỉ bất quá không có máu gà ba vàng gà nếu như lại dùng máu gà ngâm một chút liền hoàn mỹ bất quá hắn mang có lao ra từ tự tay gớp g i a vị cá mai hiệu quả cũng là không kém chỉ là có chút phiền thức dương tiểu long trước tiên đem p h a o câu gà cho lây mở chọn một chút tương đối nhỏ cá mai nhét vào động tác có chút bị ổi dòng g ã ba con gà bên trong toàn bộ trên nắp chầm rãi cá mai thả một bên đều có thể nghe thấy một cỗ mùi mỗi câu chuẩn bị kỹ cảng còn lại liền dễ làm hắn dùng dây thừng một đầu đem gà cho buộc lại xác nhận buộc chặt thật là không có có vấn đề sau lại đem chuẩn bị xong đâm lưới cho lấy tới một vòng một vòng c u ố n ở phía trên đâm lưới dính tính dính vẫn tương đối tốt dương tiểu long ngón tay không cẩn thận liền sẽ bị c u ố n ở lúc này cảnh nguyện từ trong phòng điều khiển cũng đi ra gặp hắn ngồi s ổ m ở phòng chứa đồ cửa ra vào không biết đang loay hoay cái gì l n g ca làm gì chứ dương tiểu long nghe thấy thanh em ngầm đầu trông thấy t h n h em ngầm đầu trông t h y gai lưới g ơ lên lung lay làm đồ đi câu đâu ngươi tới vội vặn giút ta đem đâm lưới cho cố định một chút cảnh nguyện n cười cười, thần thần hai ì n trên đoàn xem mặt một đất r đầy i người n g lưới ô đem đâm lưới cho cố định lại dương tiểu long không yên lòng lại đang trên dây thường trói lại hai cái chỉ rơi không phải vậy quay đầu chìm không đi xuống liền phiền v h o á i đổ đi câu chế tác hoàn thành dương tiểu long nhìn xem một đoạn loạn đâm lưới hài lòng nhẹ gật đầu lần này quấn gai lưới so hai cái bóng rổ còn mưa lớn chỉ cần ba long tiếp xúc đến lời nói nó ngao lớn bên trên nô ra t r ạ n gai g ngược liền sẽ đem đâm lưới câu ở ba long tính tình tương đối gấp chỉ cần ngao lớn bị cuốn lấy lời nói khẳng định sẽ không ngừng dãy ruộng đến lúc đó không lo bắt không được nó dương tiểu long vừa nghĩ tới ba long chờ chút sẽ bị t ú m đi lên lại có một bút không ít thu nhập mừng rỡ không ngầm ngập được cảnh nguyệt gặp hắn vô duyên vô cớ chính mình cười già tiếng hiếu kỳ nói long ca ngươi cười cái gì đâu ngang hắn bị thanh â m kéo về thực tế lạnh ngạt nói không có gì chúng ta đi nhanh lên đi dương tiểu long nói chuyện túi người đem trên đất dây thừng trò nhức lên cảnh nguyện cũng hỗ trợ cầm dây thừng đâm trên vong tơ bạc đặc biệt làm người ta ghét hơi không chú ý trên quần áo nút thắt khoa kéo liền sẽ bị c u ố n quanh ở phía trên hai người cẩn thận từng ly từng tí đem dây thừng cho lấy được thuyền nguyễn bên cạnh dương tiểu long đối ứng tìm một chút vị trí lại khái cái đồ chơi này cùng cần câu có chỗ khác biệt không phải nói muốn đi bên nào ném liền có thể ném đến bên kia dây thừng phẩm chất đều nhanh v ư ợ t qua cảnh nguyện cánh tay huống hồ không có chống vòng cái gì căn bản không t i ệ n dương tiểu long đem vị trí cho xác định rõ dùng ngón tay chỉ nguyện nguyện cùng ta đi bên kia chúng ta đem nó đem thả xuống dưới ở cảnh nguyện cũng tò mò hắn đến cùng muốn làm、gì. đi theo hắn cùng một chỗ đem dây thừng lôi tới đến lúc đó hắn xác nhận không có vấn đề gì sau liền đem trong tay đâm tennis cho vứt ra xuống dưới đùng đâm trùm xuống vào trong nước t ó é lên một đoàn bọc nước tiếp lấy liền bị trì rơi cho mang theo xuống dưới đâm lưới có thể thuận lợi như vậy chìm xuống hay là may cuối cùng trói hai cái trì rơi không phải vậy khẳng định t ô i công bận rộn dương tiểu long gặp con mồi liên quan đâm lưới đều rơi xuống khoe miệng lộ ra vẻ t ư ơ i cười cuối cùng là không có buồng phí bận rộn chờ chút chờ lấy xem kịch vui là được rồi nguyện nguyện thả dây thừng ấy tức cành nguyện ở một bên cầm trong tay dây thừng từ từ bông l dương tiểu long ở phía trước ổn định chỉ chốc lát sau dây thừng liền bị buông xuống rơi vào trên thềm lục địa thật dài dây thừng cũng không có còn lại bao nhiêu phía trên chỉ có lưu một bằng ngắn cảnh nguyệt gặp dây thừng đã không có lấy tay gắt gao cho nắm chặt vạn nhất trượt tay liền xong rồi long ca sau đó làm sao bây giờ dương tiểu long nhìn thoáng qua nói trước tiên đem dây thừng cho thắt ở thuyền huyện bên trên không phải vậy trượt tay coi như toi công bận rộn ân cùng ta nghĩ một dạng nàng tiến lên cầm trong tay đầu dây đưa cho hắn long ca ngươi cẩn thận một chút ta yên tâm không có vấn đề dương tiểu long lên tiếng sau cầm trong tay dây thừng thuận thuyền h u y ễ n bên cạnh lượn quanh vài vòng tiếp lấy cho một mực cố định trụ dây thừng cố định lại sau hiện tại vạn sự sẵn sàng liền đợi đến ba long mắc câu rồi bận rộn thời gian dài như vậy cũng không biết ba long ăn thế nào hắn ánh mắt cắt vào quan sát một chút trên thềm lục địa tình huống ba long còn tại làm không biết m ệ c h ăn xung quanh đồ ăn đều sắp bị tiêu diệt xuống dưới một nửa ra hỏa này khẩu vị vẫn còn lớn dương tiểu long nhìn xem ba long cảm khái một câu nguyên bản vứt ra nửa g i mùi câu hiện tại đã còn thừa không có mấy nửa đ ư ờ n g mặc dù bị cái khác t ô m cá tiêu hao không ít nhưng thời gian ngắn có thể tiêu hao nhiều như vậy đồ ăn có thể thấy được ba long cũng coi là lớn dạ dày vương hắn mồi câu lúc này cũng rơi xuống bất quá tại mười mét có hơn vị trí ba long hẳn không co i trông thấy không phải vậy không có khả năng không có phản ứng tiếp tục như vậy không được hay là phải đem mồi câu rời qua đi dương tiểu long nhìn thoáng qua quyết định dùng bạch tuột xúc tu từ từ đem mồi câu kéo đi qua vạn n h ấ t cuốn lên những vật khác liền phiền thoái nghĩ đến cái này hắn điều khiển bạch tuột cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đi qua tận khả năng không phát ra một chút động tính bạch t u ộ c đối với phương diện này vẫn là đem cầm tương đối tốt lão kỹ năng chương 905. đâm lưới câu ba long chương 905. đâm lưới câu ba long bạch t u ộ c từng điểm từng điểm sờ lên tới gần mỗi câu sau có vẻ hơi sao động bất an xem ra rất là h ư n phấn dương tiểu long biết nó là thèm ăn khẳng định là lao ra từ mỗi câu làm ra tác dụng h ã n cá mai trải qua phương pháp đặc thù ra công chế tác m à thành phát ra hương vị đối với tôn cá có trí mạng dụ hoặc bạch t u ộ c xúc tu càng không ngừng muốn đi đụng vào đâm lưới đều bị dương tiểu long kịp thời ngăn lại hãn câu chính là ba long cũng không muốn tú một đầu bạch t u ộ c đi lên bạch tuộc nhìn xe mê m người đồ ăn ăn không đến, hiển nhiên có chút không quá cao hứng, xúc tu giặt d ẻ o một chút khí lực đều không có. nó vừa rồi liền đã nhìn ba long ăn n ử a này, g nếu không phải cưỡng ép điều khiển đã sớm sống tới. dương tiểu long không rảnh còn nó, điều khiển nó dùng xúc tu cẩn thận từng ly từng tí c u ố n lên dây thừng chậm rãi đem mồi câu hướng ba long bên cạnh lôi kéo. lần này hắn giải quá chi nhớ, vì để tránh cho xung đ ộ t không cần thiết cùng phiền phức, hắn để trương ngư tiềm cao một chút cũng không phải là dán đáy đại dương du động. lại hướng phía trước lời nói khẳng định sẽ bị phát hiện dương tiểu long ba long còn một lòng tại kiếm ăn dứt khoát đem m ù i câu liền để ở chỗ này nhẫn l ạ i tính tình c h ờ một chút đi cá mai tản ra mùi theo láo ra từ nói năm mươi m bên trong không có vấn đề nhưng ba mươi m phạm vi hiệu quả tốt nhất m ù i câu cất kỹ bạch thuộc lần nữa về tới vị trí cũ dương tiểu long hiện tại khẩn trương một đôi tay thật chặt nắm chặt hắn hiện tại cũng không xác định biện pháp này được hay không ngược lại là phí hết không ít chuyện cảnh nguyện so với hắn còn tốt hơn kỳ nhìn chăm chăm bình tĩnh mặt biển còn có không n ú c n í c h tí nào dây thừng tao mày giống như là đang suy nghĩ cái gì hai người nằm ngoài thuyền h u y ệ n bên trên đều không có mở miệng nói chuyện không biết còn tưởng rằng đây là n g h ị còn đâu không biết đợi bao lâu dương tiểu long bị một tiếng tiếng còi hơi giật nảy mình hắn ngẩng đầu nhìn một chút tựa như là bách khoa thuyền của bọn nó động xem bộ dáng là bắt đầu làm việc người tuổi trẻ tinh thần lực chính là t h ị n vượng bách khoa cơm nước xong sôi vứt xuống bát cơm liền đem thuyền cho khởi động phụ cận lập tức nhiều mấy chiếc thuyền không nhanh nhẹn điểm không thể được mấy cái này đội tàu cũng đều là ngư nghiệp công ty những người này cái mũi so cho còn múa linh hơi chậm một chút mà tài nguyên liền bị c ư ớ đi mặt khác hai chiếc thuyền gặp lão tổ chức thuyền viên bắt đầu làm việc dương tiểu long cũng chú ý tới trên thuyền động tĩnh hắn quay đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t mấy giờ rồi cảnh n g u y ệ t giơ cổ tay lên nhìn một chút ân mười hai h bốn mươi lăm a hôm nay những thuyền này khởi công thật sớm a còn chưa tới điểm đâu không rõ lắm có thể là nhìn n g ư y i lên dẫn đầu tác dụng đi đúng rồi long ca cái này đều nhanh nửa giờ làm sao một chút động tĩnh đều không có nàng xem mắt đều có chút ghế ẩm cũng không gặp dây t h ư ờ n g động một cái dương tiểu long lập lờ nói cũng nhanh thôi chờ một chút ở cảnh n g u y ệ t nghe hắn nói như vậy cũng chỉ có cũng có nhẹ gật đầu, bất quá nhìn nàng trên mặt biểu lộ giống như cũng không có ôm hy vọng quá lớn. gật thể hy bất mặt biểu đầu, quá quá ôm lộ dương tiểu long trong lòng cũng rất sốt ruột nói thật trong lòng của hắn cũng không có đáy nhưng lại không có khả năng biểu hiện ra ngoài trên thềm lục địa hiện tại vẫn là không có biến hóa gì ba long vẫn tại nguyên địa đồ ăn căn bản không có chú ý bên cạnh có thêm một cái đồ vật lại nói thời gian dài như vậy đi qua mồi câu mùi hẳn là phát ra không có khả năng đối với nàng không có hiệu quả vật từ bên ngoài đến t r ù n g chẳng lẽ khẩu vị không giống mới dương tiểu long nghĩ đến muốn hay không đem mồi câu lại hướng trước mặt túng t ú n không phải vậy làm chờ lấy cũng không phải chuyện gì t o ca hắn đang nghĩ ngợi ba long đột nhiên khiêng đại ngao bắt đầu chuyển động nó xúc tu thật dài bắt đầu vây quanh bốn phía thăm dò giống như là đang tìm cái gì dạo qua một vòng ba long phủi đi lấy móng nuốt bắt đầu chuyển động mà phương hướng chính là mồi câu vị trí có hy vọng dương tiểu long nhìn thấy sự kích động này kém chút hô lên lao ra t ử cá mai có hiệu quả chỉ cần nó động hy vọng thành công liền có một n ử a ba long tốc độ bò cũng không phải là quá nhanh nhưng nó thân thể tương đối lớn năm mét trong chớp mắt liền đến nó đến mồi câu chỗ ngừng lại xúc tu thật dài lại bắt đầu thăm dò tới gần càng gần ba long xúc tu chạm đến đâm lưới trong nháy mắt còn cần lực hướng bên trong t học dương tiểu long nhìn thấy khoe miệng này có chút d ư ơ n g lên ba long mắc câu khẳng định là ổn nó xúc tu bên trên ổ gà lởm trởm tràn đầy n ô ra đâm trạng h ạ t tròn một dạng đâm lưới đối với những vật này đều là tất sát quả nhiên xúc tu đâm đi vào sau ba long còn muốn đem nó cho thu hồi lại mới phát hiện căn bản kéo không động xúc tu tương đương với con mắt của nó cảm giác xung quanh hoàn cảnh toàn bộ phải dựa vào nó để hoàn thành không có xúc tu nó thì tương đương với mủ loà một dạng ba long xúc tu thu không trở lại tính khí nóng này nó huy động đại ngao đi qua muốn đem quấn quanh vật cho lầy ra nó đại ngao cao cao dơ lên đối với đâm kenis liền đập tới gian g rắc đại ngao chuẩn xác không sai rơi vào đâm kenis phía trên dùng sức bẻ gây không ít tơ bạc bất quá chờ nó lại cử động đạn đã treo không ít lưới một cái đại ngao thành công quấn ở phía trên ba long có thể là không tin tả giấy r ù a không ra nó lại đem một cái khác đại ngao đưa tới kết quả không cần nói cũng biết một đôi đại ngao liên đ ố i xúc tu toàn bộ treo ở phía trên ngắn ngủi vài phút liền đem nó cho quấn g ắ t đ a o nó huy động đại ngao liều mạng g i y rủa nhưng đều không làm nên chuyện gì động càng lợi hại đâm lưới quấn liền càng chặt nó nguyên bản vàng đồng, đồng thân thể bây giờ bị bao khỏa tầng trên màu trắng tơ bạc thân thể to lớn cũng bị c u ố n quanh co lại thành một đ o ạ n dương tiểu long nhìn xem bị một mực bao lấy ba long trở nên đau đầu cái đồ chơi này coi như tốn đi lên cũng không tốt giải rầm rầm treo ở thuyền huyễn bên cạnh dây thường bị kéo theo đứng lên lộ ra mặt nước bộ phận quấy nước biển k h u ấ y động lên trận trận bọn nước cành nguyện phát giác được dây thừng có động tĩnh ngay từ đầu còn tưởng rằng là sóng biển kéo theo túi đầu xem xét mới phát giác không thích hợp nàng kích động mà lung lay lấy dương tiểu long cánh tay long ca động thật đ ậ dương tiểu long bị nàng lay động thu hồi tâm thần ra vẻ kinh ngạt nói thật là tranh thủ thời gian kéo、Ấn. long ca phía dưới đến cùng là cái gì vì cái gì không cần cần câu không phải dùng dây thừng cái này a ta cũng không rõ lắm chán cành nguyệt hướng về phía hắn liếc mắt lời này lừa gạt ba tuổi tiểu h ả i không sai biệt lắm nàng biết dương tiểu long có thuộc về mình bí mật nếu không thiện nói coi như xong dù sao chỉ cần có thu hoạch là được cành nguyệt đeo lên chống chân bao tay bắt đầu cùng dương tiểu long cùng một chỗ đem dây thừng cho đi lên túm loại này dây thừng nguyên bản liền tương đối chìm bây giờ bị nước biển thấm ướt lại thêm dưới đáy treo có cái gì kéo lên không thể so với cần câu bất lực khí hai trăm mét dây thừng hai người một người nắm chặt một đoạn chậm dãi hướng lên kéo tốc độ không dám quá nhanh dương tiểu long lo lắng ba long sẽ tránh thoát cho nên tận lực ổn một chút thuận tiện để bạch tuộc h ở một bên n h ì n c h ă m c h ă m chương chín trăm linh sáu ba long tới tay chương chín trăm linh sáu ba long tới tay cành n g u y ệ t tún mười mấy mét đi lên cánh tay ống tay á o còn có ngực đều bị trên sợi dây nước biển làm ư ớ t dương tiểu long so với nàng còn muốn khoa trương quần ở m ớ c đã tích thủy còn có ngực ư ớ t một mảng lớn hai người mẹ thở hồng hộp nước biển thật lạnh thật lạnh thấm ư ớ t quần áo bị nhiệt độ cơ thể ấm xì xào bút nhiệt khí dương tiểu long quay đầu nhìn một chút cảnh nguyệt gặp nàng quần áo trên người ư ớ c vợ môi có chút tái nhuận cầm trong tay dây t h ừ n g thuận cánh tay cuốn hai đạo nguyệt nguyệt ngươi mau trở về đem quần áo cho đ ổ i tiếp tục như vậy không thể được quay đầu lại bị cảm cảnh nguyệt gặp hắn đem dây thừng cố định ngừng bung ra dây thừng lắc lắc có chút toan trướng cổ tay quật cương nói không cần cái này không lập tức liền kết thúc cái gì liền kết thúc cái này còn sớm đây không được ngươi liền khoác cái áo t r à n g dài hủ tấm thật không cần làm lấy làm lấy liền ấm áp ngươi nhìn ta nóng đều chảy mồ hôi nhanh lên túm đi vậy được c h ị không được đường xính c ư n g a biết rồi còn nói ta đây, dương tiểu long nết n ế t miệng đem cánh tay bên trên dây thừng nối l n g ra tiếp lấy đi lên t ú n một trăm hai mươi ba hưu một trăm hai mươi ba hưu hai người một bên nắm kéo dây thừng một bên hô hào khẩu hiệu biết đến đây là đang câu cá không biết còn tưởng rằng ở trên thuyền kéo có đâu hai người mới đầu lôi kéo tương đối cố hết sức lôi kéo lôi kéo có kinh nghiệm càng t ú m càng t h u ậ n tay trong bất chi bất giác đã kéo lên trên dưới một trăm thước khoảng hai mươi phút b u ô n g x u ố n g đi d â y t h ừ n g đã nhanh muốn t ú m đi lên bong thuyền chất đống một đống dương tiểu long nhìn một chút nhiều nhất còn có mười mấy mét liền có thể toàn bộ kéo lên. Hắn thở phào. nói nguyện nguyện n g ư ơ i đi đem chúng ta cỡ lớn nhất xét lưới lấy tới cảnh nguyện nắm chặt dây thừng nói long ca một mình ngươi được không yên tâm không có vấn đề vậy được ngươi cẩn thận một chú ta t nàng nói quay người chạy hướng một bên đi qua tìm xét lưới dương tiểu long gặp nàng đi cầm trong tay dây thừng nắm t h ậ t chặt hai tay dùng sức hướng lên t ú n một trăm hai mươi ba đi ngươi dây t h ư n g bị hắn chảnh chứ nhanh chóng hướng lên toàn loạn lôi kéo đồ chơi không giống cần câu có thể toàn thân phát lực tương đối mà nói tương đối bông lỏng hoa dương tiểu long bộ phát giống như kéo mấy hiệp ba long bị tốn ra mặt nước cao cao treo ở giữa không chúng trên thân thể khỏa đầy đâm lưới nhìn như vậy thật không nhất định có thể nhận ra là tôn hùm không biết còn tưởng rằng là cái gì giáp rời đâu đoàn thành một đoàn nó không có trước đó uy vũ bạc khí biệt khuất rất đâm lưới bị nó dây r ủ i trở nên lộn xộn không chịu nổi thật nhiều địa phương đều đã tách ra ba long cũng liền đâm lưới có thể chế ngự nó đổi lại những vật khác đã sớm cho bẻ g â y long c à xét lưới tới cảnh nguyệt thở hồng hộc đem xét lưới cho khi tới gương mặt xinh đẹp đỏ bừng dương tiểu long nguyệt, nguyệt ngươi đem xét lưới đặt ở đâm lưới phía dưới tức lấy để phòng vặt nhất ân t u t nàng trả lời một câu đi đến thuyền n u y ễ n vừa nhìn, nhìn treo ở giữa không trung bóng cao mày long đây là vật gì dương tiểu long cười cười người tốt nhất nhìn xem cảnh nguyệt mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ bọn hắn phí hết nửa ngày công phu tổng không đến mức kéo lên một đoàn rác rời đi nàng nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là không nhìn ra là cái thứ gì dù sao dài hơn một mét tôm hùm chỉ cần không phải thấy tận mắt khẳng định không có khả năng tin tưởng dương tiểu long gặp nàng không nhận ra được cũng không có gấp giải thích hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem nó cho t ú n g đi lên cảnh nguyệt dùng xét lưới ở phía dưới tiếp lấy nhìn xem không ngừng núc gai lưới không dám có chút chủ quan chừng năm phút dương tiểu long đem ba long cho lôi đến thuyền nguyễn bên cạnh thuận tay đem dây thừng cho cố định trụ nguyễn nguyện, nguyện ngươi nhường một chút hắn đem xét lưới tiếp qua chuẩn bị đem ba long túi đi lên tay không dám tới gần nó cái đồ chơi này quá nguy hiểm vạn nhất bị kẹp một chút liền thế đi cạnh nguyện tránh ra sau nàng khoảng cách gần nhìn xem trước mặt cầu cầu đáy mắt dần hiện ra một tia không thể tin thần sắc không có khả năng hẳn là ta nhận lầm nàng vừa rồi liền đã nhận ra nó nhưng từ đầu đến cuối không quá tin tưởng lại cạch dương tiểu long dùng xét lưới đem ba long cho túi đến bong thuyền m ệ n thở không ra hơi hé miệm miệm hô hấp cổ họng đều nhanh bút khó hắn đem xét lưới thả một bên đặt mông ngồi ở trên b à n nhỏ người nguyệt ngươi còn không có nhận ra sao cành nguyệt nhìn xem nó có chút không xác định nói long ca nó không phải là ba long đi dương tiểu long từ chối cho ý kiến lần đầu làm sao không giống sao thật là ba long ánh mắt của nàng t r t lên khẽ nết miệng ha ha đúng vậy à chúng ta lúc này kiếm lợi lớn cành n g u y ệ t đạt được khẳng định sau lần nữa ngồi s ổ n xuống đánh giá nó nhưng không dám áp sát quá gần l o n g ca ngươi là thế nào phát hiện nó dương tiểu long nhất thời ngại lời ba phải hai cái nói đúng a ta là thế nào phát hiện nó ta hỏi ngươi đâu cảnh n g u y ệ t có chút im lặng nhìn xem hắn cảm giác đi hẳn là cảm giác cắt đại l ử a gạn dương tiểu long cười theo hắn biết cảnh n g u y ệ t quan cố lấy cao hứng sẽ không truy vấn quá nhiều cũng liền không để ý hôm nay may mắn trên thuyền không có những người khác nếu không giải thích liền p h i ề n thoái hai người c h ậ m chậm hiện tại ba long là kéo lên xử lý cũng là khó giải quyết vấn đề dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t thương lượng một chút cuối cùng xác định hay là theo nó ngao lớn bắt đầu dương tiểu long cầm lên cái kéo cẩn thận từng ly từng tý đem đâm lưới cắt bỏ cảnh nguyện cầm cái thùng nhựa chuẩn bị tùy thời bao lấy nó đâm mới vừa cắt bỏ một đường vết rách ba long ng đúng cảnh nguyệt nghe tiếng liền đem trong tay thùng nhựa chụp vào đi lên đáy mắt có một tia sợ hãi tiếp xúc gần gũi nói không sợ là giả vẹn vẹn là hình thể liền đầy đủ có chấn nhất lực dương tiểu long gặp thùng nhựa bờ ưu ép ép xong trong tay hắn c h ó i cua dây thừng lưu loát c u ố n đi lên một vòng tiếp lấy một vòng đem nó ngao lớn bao khỏa cùng bánh trưng giống như hai người bỏ ra gần hai mươi phút mới đem trong đó một cái ngao lớn cho c h ó i buộc tốt bọn hắn có trước đó kinh nghiệm cái thứ hai vào tay liền nhẹ n h ó n nhiều dòng g ã nửa giờ ba long trên người đâm lưới bị toàn bộ dài xuống dưới lộ ra vốn có diện ngục c n nguyệt nh dương tiểu long cũng có vẻ tương đối tùy ý vây quanh nó thỉnh thoảng lấy tay sờ sờ hắn nắm g cảnh thắng muốn tới gần lại không dám dám vẻ cười nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi xác định không đến nàng lắc đầu ta không dám không có chuyện có ta đây dương tiểu long đi qua đem nàng kéo tới nắm chặt tay của nàng đặt ở b a lòng trên lưng cảnh n g u y ệ t để tay tại trên người của nó con mắt đóng lại tim đập rộn lên ngươi nhìn không có chuyện gì chứ nàng chậm rãi mở mắt ra nhìn xem không n ú p nhích ba lông ngón tay giật giật nhẹ nhàng vuốt ve nó ba long xúc tu thật dài giống một cây thiên tuyến giống như run run một bộ hưởng thụ bộ dáng lợi hại ta tỷ chương chín trăm linh bảy lợi hại ta tỷ cảnh nguyện thấy nó không phải đặc biệt h u n g lá gan cũng thời gian dần trôi qua lớn lên lấy tay nắm chặt nó xúc tu long ca ngươi nhìn nó thật đáng yêu nha dương tiểu long nhếch miệng ngươi nói nó đáng yêu ta không nghe lầm chứ đương nhiên ngươi nhìn nó nhiều ngoan cảnh nguyện đùa bỡn một hồi sau còn cùng ba long cùng một chỗ chụp ảnh c h u n g đập thật nhiều tấm hình dương tiểu long cũng đi theo được nhờ cùng một chỗ chụp mấy b ớ c tấm hình hai người đập tốt tấm hình sau hắn đem xe đẩy nhỏ cho kéo qua ba long mặc dù không phải đặc biệt nặng nhưng trên thân thể khắp nơi đều là gai trên cơ bản không có cách nào ra tay chuyện xe đẩy kéo qua dương tiểu long trước tiên đem nó hai cái buộc chặt tốt ngao lớn cho mang lên đi tiếp lấy lại đem thân thể đi lên n h ấ c n h ấ c cảnh nguyệt ở một bên hỗ trợ giúp đỡ hai người hợp lực đem ba long cho mang lên về phía sau liền đẩy hướng cá sống khoang thuyền xe nhỏ đẩy lên cá sống khoang thuyền cảnh nguyệt đem bánh xe bên trên thanh lại cho cố định trụ long ca ba long bỏ vào lời nói chúng ta là không phải ban đêm muốn đi kế tiếp câu điểm dương tiểu long ân không được buổi sáng ngày mai xuất phát cũng được nhìn thời gian có thể hay không chuyển tới đi ba long bỏ vào không có khả năng thời gian quá dài nhiều nhất ba ngày chúng ta nhất định phải về cảng cá sống khoang thuyền không gian mặc dù lớn nhưng bên trong cá lấy được cũng không ít thả thời gian quá lâu không vận động cũng sẽ tạo thành tử vong dương tiểu long cùng cảnh nguyệt đem ba long từ nhỏ trên xe d ơ lên xuống tới trước tiên đem nó xúc tu cho nhét vào cảnh nguyệt níu lại xe nhỏ đột nhiên mở miệng nói long ca chúng ta dạng này bông xuống đi khả năng không được vạn nhất bị tổn thương lời nói đến lúc đó giá cả khẳng định sẽ hàng không ít hắn nghe chút có đạo lý cao như vậy ném xuống nói không chừng sẽ đem xúc tu bẹ gây nguyện nguyện ngươi nói làm sao bây giờ c ả n nguyện dùng ngón tay chỉ một bên bông thuyền nói long ca dùng dây thừng đem nó cho buộc xuống đi ân vậy ngươi rất lấy ta hướng xuống thả hai người thương lượng xong sau bọn hắn tại ba long cái đuôi chỗ b u ộ c lại một sợi thừng chậm dại hướng phía dưới thả dương tiểu long ổn định ba long thân thể c à n h nguyện ở phía sau dắt lấy nguyện nguyện thả hắn dựng thẳng lên tay đánh lấy chào hỏi ân long ca tiến vào nói cho ta biết ân chậm một chút mà đối với bảo chi lại hai người bọn hắn người một chiếc một sau phối hợp dùng hơn hai mươi phút mới đem ba long đem thả tiến vào cá sống k h o a n g thuyền ba long xử lý tốt sau đã là ba giờ chiều mười phần bất chi bất giác dòng dã đi qua nhanh ba giờ bận rộn thời gian trôi qua thật nhanh không có cảm giác gì nửa ngày lại nhanh đi qua c ả n h nguyệt lưu lại đem b o n g thuyền vệ sinh quét dọn quét dọn dương tiểu long đi trong phòng điều khiển liên hệ bách khoa bọn hắn hỏi một chút tình huống hắn kê tiếp câu điểm chính là loan loan bá nghỉ ngơi hai ngày liền có thể trở về dương tiểu long đi vào phòng điều khiển mở ra vô tuyến điện mấy giờ không có lo lắng bọn hắn cũng không biết tình huống thế nào hắn vô tuyến điện vừa mở ra liền nghe bách khoa một người tại ồn ào tất cả mọi người nói cho các ngươi biết một tin tức tốt chúng ta lại phát hiện một chỗ tốt câu điểm chỉ là cá tuyết đã kéo lên một đầu phía dưới xem chừng còn có không ít mặt khác hai chiếc trên thuyền, thuyền trưởng nghe nói cũng không cam chịu rất lại phía sau n h o n h o báo ra chính mình trên thuyền thu hoạch. số ba câu điểm thuyền có vẻ như tìm được một phượng đôi cá bầy cá ngay tại hừng hực khí thế thả câu số bốn câu điểm cũng không kém bọn hắn gặp gỡ một đám cá mỏi mặc dù cũng không phải là cái gì quý báu loài cá nhưng cũng là trọng yếu kinh tế cá một trong dương tiểu long biết được bọn hắn đều tương đối thuận lợi sau cuối cùng là có thể yên lòng hắn vốn nghĩ sẽ giúp giúp bọn hắn hiện tại xem ra không cần k ế t cảnh nguyệt đem bong thuyền vệ sinh quét dọn tốt lại thay quần áo khác đi đến long ca hiên hiên bọn hắn thế nào à dương tiểu long cầm trong tay mạch phong x u n g tới cố ý giúp lấy cái mặt không nói lời nào cảnh nguyệt gặp hắn bộ dáng này phỏng đoán tam thành là bọn hắn bên kia không có thu cái này cũng có trách dù sao đến trưa cũng không có lo lắng xung quanh thuyền tăng thêm không ít cạnh tranh trong lúc vô hình tăng lên không ít nàng đi qua ngồi xuống dắt tay của hắn an ủi long ca tìm cá không phải một lát sự tỉnh cùng lắm thì chúng ta liền sáng mai lại xuất phát thôi long ca chúng ta đều tìm đến b ở y cá người bên kia thế nào à bách khoa kéo cúng họng tại vô tuyến điện bên trong hô một tiếng dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t ở một bên nghe được nhất thanh nhị sở thanh âm có vẻ hơi không đúng lúc hắn vốn nghĩ đùa cảnh n g u y ệ t một chút không nghĩ tới bị bách khoa con hàng này làm hỏng cảnh nguyện mới vừa rồi còn một bộ khéo hiểu lòng người bộ dáng trong nháy mắt đem hắn tay bỏ ra một đôi mắt hoa đảo còn chăm chú nhìn hắn ngân nha cắn khanh khách rung động dương tiểu long cười theo giải thích nói n g u y ệ t n g u y ệ t ta cũng là vừa biết thật sao nàng một đôi tay giữ tại cùng một chỗ có chút hăng hái nhìn xem hắn nàng rõ ràng là đang cười nhưng lại có vẻ hơi quỷ dị một giây sau trong phòng điều khiển phát ra từng tiếng kêu thảm vô tuyến điện bên trong những người khác nghe được rụt cổ một cái tự giác đem chốt mở đóng lại bách h o a nhìn xem trong tay mạch lộ ra ngửa tới ngửa lui gọi là một cái đắc y a ha, -ha không nghĩ tới long ca cũng có thể có hôm nay lợi hại tả tỷ dương tiểu long nếu là biết con hàng này như thế có thể được s á t chỉ định điều khiển bạch t u ộ c tới tâm tình nhân sinh sau mười mấy phút trong phòng điều khiển lần nữa khôi phục bình tĩnh hai người l ặ n g lặng ngồi ở đài điều khiển trước giống như là cái gì đều không có phát sinh m ở dạng từ phía sau nhìn không có cái gì m a bệnh nhưng phía trước nhìn liền có chút không giống với lúc trước dương tiểu long lỗ thai hơi đùng đỏ trên mặt còn nhiều thêm mấy cái vết ấu mai con cành nguyệt cúi đầu nàng trừ khỏe miệng có chút son môi bỏ ra bên ngoài nhìn không ra vấn đề gì nàng cúi đầu bơm ngón tay của mình n h ữ n môi tức giận nói long ca ngươi lần sau lại khi dễ ta ta có thể nhờ người ngoài dương tiểu long đang chát cười cười nói nguyện nguyện ngươi nhìn ta bị tao đạp ngươi xác định không nói phản cảnh n g u y ệ t ngầm đầu ghé mắt nhìn hắn một cái không nín được bật cười phốc hừ để cho ngươi lần sau đang khi dễ ta nàng nói chuyện liền đứng người lên đi ra ngoài cửa trà đạp thành dạng này dù sao cũng phải tắm một cái dương tiểu long đối với pha lê chiếu chiếu bất đắc dĩ lắc đầu chuyện bên này kết thúc hắn cùng bách khoa còn có mặt khác hai chiếc thuyền lên tiếng c h à o liền khởi động thuyền chuẩn bị xuất phát lần này đi ra chạy địa phương tương đối nhiều bất chi bất giác đã năm ngày chấm nhất một tuần lễ nhất định phải về cảng bách h o a bọn hắn cũng liền lại nghỉ ngơi một ngày tối mai khởi hành về cảng ngày kia trước kia liền có thể đến hữu một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long đ i ề u tốt tiết nhanh chạy tới loan loan bá hắn nhìn xem bên ngoài sóng gợn l ă n t ă n nước biển đột nhiên đi vẫn rất không bỏ được vùng biển này xem như hắn nửa cái phúc điệu tới số lần mặc dù cũng không phải là đặc biệt nhiều nhưng mỗi lần tới luôn có kinh h ỉ về sau bên này còn phải thường xuyên tới nói không chừng phát tài liền có thể ở chỗ này thực hiện chương chín trăm linh tám lao tới câu điểm chương chín trăm linh tám lao tới câu điểm thuyền nhắc lên dương tiểu long đem thuyền điều chỉnh thử thành từ giá hình thức nơi này đến loan loan bá tốc độ cao nhất đi thuyền lời nói không sai biệt lắm hơn năm giờ liền có thể đổi tới khoảng chín giờ đêm loan loan bá khoảng cách bến cảng liền tương đối gần cũng liền chừng năm giờ lần này công ty có hai chiếc làm việc thuyền đánh cá ở bên kia tính toán thời gian đã bốn ngày cũng không biết thu hoạch thế nào thuyền đi thuyền trong lúc đó dương tiểu long cầm k í n h viễn vọng thỉnh thoảng quan sát xung quanh b i ể n rộng b ê n n g ô n g mặc dù khá rộng rộng rãi nhưng cơ hổ là khắp nơi có thể thấy được thuyền tại đi thuyền có làm việc thuyền đánh cá cũng có chạy hàng du thuyền cái này nếu là đặc dĩ vãng lời nói loại này viễn hải trừ thỉnh thoảng thấy một hai chiếc thuyền bên ngoài c mua nghỉ đánh bắt cá trước làm cuối cùng một đợt bắn gọn bạch thuộc cũng nhanh đến ngày nghỉ thời gian gần đây ra biển lượng công việc đều tương đối lớn chỉ cần làm việc bắt đầu cơ h ộ i là không có nhàn rỗi đông đông đông long ca giúp ta giữ cửa mở một chút ấy tới dương tiểu long nghe thấy nàng tại cửa ra và hô vội vàng thả ra trong tay kính viết vọng quay người chạy tới két cửa kéo ra hắn gặp cảnh n g u y ệ t hai tay gãy mất cho khay phía trên bảy đều là đồ ăn đường động coi chừng nằm chậm một chút chậm một chút ta đến dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tý đem bàn ăn tiết qua quay người hướng trong phòng đi đến c ân hắn, hắn, hắn có chút lúng túng nắm tay rụt trở về vệ sinh vấn đề tại cảnh nguyện bên này vĩnh viễn mập mở không được phòng điều khiển bên này không thể rời bỏ người dương tiểu long xuống dưới tắm một thanh liền quay người trở về hắn một lần nữa ngồi ở trồng chất trước bàn đưa tay để lộ đắp lên bắt bên trên màng g i ữ tươi giữa t r ư a liền ăn một chút cá trải qua mấy giờ tiêu hao bụng đã sớm phát ra kháng nghị không có món chính vẫn chưa được màng g i ữ tươi để lộ một cỗ mùi thơm sông vào mũi không cần nhìn liền biết là gà hầm mùi vị kia là thật có chút cấp trên quả nhiên hắn nhìn thoáng qua trong chén trang là khoai tây gà quay màu sắc hồng nhuận t h ơ n phất nhìn xem liền thèm ăn tăng nhiều đêm nay hết thẻ hai món một chén canh còn có một cái là hà lan đậu xào tôm bóc vỏ tương đối thanh đạm một chút phối hợp cơm cuộn rong biện trứng hoa canh hoàn mỹ dương tiểu long nhìn xem thức ăn trên b mỗi nằm r a b i ể n trở về đều sẽ béo bên trên không ít cành nguyệt rửa sạch đi đến nhìn xem thức ăn trên b à n nói long ca làm sao còn không ăn à lạnh liền ăn không ngon ân chờ ngươi cùng một chỗ hắn đem đũa đưa tới nói tiếp ngươi có muốn hay không đến chút rượu tốt như vậy đồ ăn cành nguyệt lắc đầu không uống tàu chuyến đâu được chưa vậy liền ăn cơm dương tiểu long cũng không có ý định uống rượu mặc kệ là tàu chuyến hay là lái xe thân người an toàn là đệ nhất vị không có khả năng hại người hại mình nàng tiếp nhận đũa đẩy ra phía trên khoai tây lộ ra một cái trình đùi gà lớn dùng đũa kẹp đưa lên đến hắn trong chén long ca ăn nhiều một chút dương tiểu long nhìn xem đùi gà lớn nói cái này ngươi ăn thế rằng ta mới không ăn đâu nhiệt lượng quá cao hai người vì một cái đùi gà lẫn nhau khiêm lượng đều muốn đem tốt nhất lựu i cho lẫn nhau dương tiểu long đem đùi gà gấp lên thân mật giúp đỡ đem phía trên da gà cho chọn xuống tới nói nguyện nguyện ngươi ăn một miếng liền một ngụm cảnh n g u y ệ t nhìn xem hắn quyển m ộ m long ca nhất định phải như vậy phải không n g ư ơ i cứ nói đi hắn nói đem đùi gà đưa tới tốt ta liền một ngụm ân nàng không lay chuyển được dương tiểu long đành phải hé miệm nhàn nhạt cắn một cái dương tiểu long gặp nàng ăn chính mình cũng bắt đầu miệm lướt gặm c ả n h nguyệt gặp h ắ n ăn đặc biệt hương trên mặt mang nụ cười hài lòng n g u y ệ t nguyệt lại ăn một n g ụ m hương vị coi như không tệ không cần có phải hay không ghét bỏ có nước b ỏ t a nào có ăn nhiều dễ dàng n g é o vậy liền ăn một miếng cuối cùng một n g ụ m hừ chịu không được ngươi hai người vừa nói vừa cười ăn bữa tối điều khiển bên trong thỉnh thoảng chuyển ra trận trận h o à n thanh t i ế u ngữ so với phía ngoài gió lạnh lạnh r u n g lộ ra không gì sánh được cấm áp đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ một trận đơn giản bữa tối cũng có thể ăn ra hạnh phúc hương vị tàu chuyến quá trình mặc dù là tương đối buồn tẻ nhàm chán nhưng không chậm trễ khổ bên trong làm vui bọn hắn cơm nước xong xuôi cảnh nguyệt thu thập xong b á t đuối liền đi nghỉ ngơi một hồi buổi chiều thời điểm liền mỹ mắt phát chìm dương tiểu long tiếp tục nhìn chằm chằm thuyền ban đêm tàu chuyến vẫn tương đối thoải mái cơ hồ không có làm việc thuyền đánh cá lưới kéo thuyền đèn pha sáng như ban ngày cho nên không cần lo lắng ánh mắt vấn đề một mực tốc độ cao nhất đi thuyền bất chi bất giác năm tiếng đi qua dương tiểu long nhìn hàng hải tọa độ vị trí cũng nhanh đến a a hắn đứng người lên xoay xoay lưng mấy giờ ngồi xuống cái mông đít đều tê nơi này chính là loan loan bá xung quanh mơ hồ có thể thấy được từng chiếc từng chiếc đèn pha loay lên x phu cận như ẩn như hiện còn có mấy chiếc thuyền tại làm việc cái giờ này mà còn tại liều thật sự là giành giật từng giây thuyền nhanh thời gian dần trôi qua chậm lại hắn tùy tiện tìm cái vị trí đem thuyền dừng lại thuận tay đem vô tuyến điện mở ra cái giờ này mà bọn hắn không biết nghỉ ngơi không có dựa theo hẹn trước thời gian hẳn là buổi sáng ngày mai đến mười đ ố i thuyền ngưng tốt hắn kêu gọi năm sáu lượng chiếc thuyền thuyền trưởng hô hai tiếng vừa lúc có người trả lời vận khí cũng không tệ lắm năm sáu hào thuyền bây giờ cách hắn không phải đặc biệt xa cũng liền hai trong biển tả hữu dương tiểu long hỏi thăm một chút mấy ngày nay làm việc tình huống số năm cá lấy được coi như không tệ nhưng số sáu không quá lý tưởng bọn hắn là liên hợp làm việc tương đương với một đám một sấn chỉ cần cá lấy được không nhiều khẳng định chính là có nhiều có ít hắn đơn giản dẫn hai câu sau căn dặn bọn hắn đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt sáng mai bắt đầu làm việc hai chiếc thuyền thuyền trưởng cùng teo lên đáp ứng đến dương tiểu long chỉ cần đến bọn hắn chẳng khác nào ăn thuốc c ă n thần cá lấy được mặc kệ bao nhiêu chắc chắn sẽ không không quân hắn hôm nay xác thực cũng quá mệt mỏi buổi sáng đến bây giờ tương đương không có nhàn rỗi lại tiếp tục như thế cũng không chịu được nổi bạch t u ố c cả ngày cũng mệt mỏi quá sức hiện tại còn bám vào trên thân tàu không nh hiện tại đã mười giờ rồi dương tiểu long đem n e o lãm cho nem xuống thuận tay đem đèn pha cho đóng hắn làm xong những n à y lại không yên lòng đi cá sống khoang thuyền nhìn thoáng qua ba long thế nhưng là thật vất vả t ú n đi lên không thể có nửa điểm sơ xuất lo lắng của hắn có chút hơi thửa cá sống trong khoang thuyền hết thể bình thường trên thuyền không có vấn đề gì dương tiểu long cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi cảnh n g u y ệ t lúc này đã sớm ngủ thiết đi dựa mặt xong hắn nằm ở trên giường thoải mái nhắm mắt lại ân hay là trên giường dễ chịu tục ngữ nói ổ v à ổ bạc không bằng nhà mình tổ bằng cỏ Trường c hắn thuộc trọn Một thứ Tiểu thức thức hoa không chuyện chung đánh đinh linh linh. h đầu có xa xảy ra. nữa, Long báo Ngày dạng sáng Dương giường gói. gì giờ đêm bị một mặt không nhịn được đem đồng hồ báo thức cho đóng nhiệm vụ hôm nay tương đối nặng đêm qua tới ngay cả đấy đại dương đều không có quen thuộc có chút tung bay hay rời giường đi hắn trên giường lại thêm vài phút đồng hồ mặc xong quần áo chuẩn bị đi rửa mặt đẩy cửa ra trời bên ngoài còn đen hơn chăm chú hiện tại đã coi như là mùa đông thường đông tương đối trễ dương tiểu long đem quần áo cho nắm thắt chặt rụt cổ lại trước đi qua rửa mặt không phải vậy mơ mơ màng màng không có tinh thần hắn tình nguyện nghỉ mắt trời cũng k hắn g nguyện mùa đi ô n g t r r vào phòng điều khiển rót chén nước sôi che chai tay ra ngoài một hồi tay đều đông lạnh thân không mở khởi công dương tiểu long chuẩn bị điều khiển bạch tuộc thừa dịp đội tàu còn chưa có bắt đầu chức làm quen một chút đáy biển tình huống sáng sớm chim chóc có trùng ăn bánh tử trên trời rất xuống sự tỉnh dù sao số ít ta đây là địa phương nào hắn ánh mắt cắt vào nhìn xem chung quanh tối như mực một mảnh căn bản không phải đáy thuyền dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c giật giật thân thể hướng lên trôi nổi nó nổi lên về phía sau nguyên lai、like、đây là một cái đá san hô hô cũ xung quanh đều không có hải tạo còn che lại g i a hỏa này mà vẫn rất biết tìm địa phương nơi này không chỉ có tính bí mật đặc biệt tốt mà lại rất tán t ĩ n h c h ờ một chút dương tiểu long các loại bạch t u ộ c rời đi hang hộ l ú hắn trông thấy một đống vỏ cua chất đống tại nguyên chỗ trong đó có một cái tương đối hoàn chỉnh vỏ cua cái nắp lại có hai bàn tay kích cỡ tương đương hắn nhìn kỹ một chút từ còn sót lại vỏ nát có thể nhìn ra được những con cua này cũng không nhỏ ta đi lúc này thiệt thòi lớn dương tiểu long nhìn xem vỏ cua một trận thì đau sớm biết đêm qua tới thời điểm liền nhìn một chút hắn cũng không phải đau lòng bạch tuộc ăn mấy cái này mà là bỏ qua cái gì bạch tuộc nếu có thể tìm tới nhiều như vậy cực phẩm con cua lớn nói do phụ cận tài nguyên khẳng định không sai hắn nhìn xem vỏ cua trên cơ bản đều là cua xanh chiếm đa số mà lại là cơ duyên cua xanh c a duyên cua xanh là hà nội g n địa con cua bên trong ít có cua lớn một trong bình thường một cái đều có thể dài đến ba cân t à h ư u cùng trên thị trường cua nâu không sai bị ệ lắm giá tiền của nó cũng là vô cùng cao mặc dù so ra kém cua hoàng đế đắt đỏ nhưng cũng không thua bao nhiêu một cái nặng ba cân cua xanh trên thị trường ít nhất cũng là năm trăm c ấ t bước nếu có thể lớn nhỏ một đám vậy nhưng so bảy cá đáng tiền nhiều dương tiểu long nhìn xem vỏ cua hối tiếc không thôi bất quá sự tỉnh đã thành kết cục đã định hay là làm xong trước mắt sống đi hắn điều khiển bạch thổ thuận xung quanh đại khái nhìn một chút nơi này san hô cũng không phải đặc biệt nhiều nhưng ấy đại dương lại là ổ gà lậm chậm nơi này cùng khu vực đồi núi có chút giống nhau ánh mắt cũng không phải là đặc biệt tốt mấp mô không dễ tìm cho lắm b y cá dương tiểu long nhìn thấy cái này hắn đem vô tuyến điện mở ra chuẩn bị liên hệ năm sáu lượng chiếc thuyền để bọn hắn tiêu ký tốt thả chút lồng c u a x u ố n g dưới tục ngữ nói có táo không có táo đánh trước hai cây con thử một chút bạch tuộc tại xung quanh bơi du lịch dương tiểu long cho tới bây giờ một con cá đều không có phát hiện xem ra có chút vui quá hóa buồn hiện tại trên thềm lục địa ánh mắt cũng không phải đặc biệt tốt tầm nhìn trên cơ bản đều tại hơn hai thức tả hưu lại xa liền thấy không rõ lắm nơi này cùng mạng cốc vịnh liền ngay cả bình thường thường gặp đàn sứa đều nhìn không thấy bao nhiêu trên thềm lục địa của ẩn sĩ cùng sao biển cũng không phải ít với loa cũng có rất nhiều dương tiểu long nhẫn mại tính tình tại trên thềm lục địa tìm kiếm phạm vi từ lúc đầu hai trăm m huyết trương đến năm trăm m vẫn như c ũ không thu hoạch được gì trong bất chi bất giác trời bên ngoài đều sáng lên phương đông lộ ra ngân mạch sắc hôm nay k h í trời tốt thái dương giống một cái đỏ thấm hỏa cầu lặng lẽ cao hơn đường chân trời sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua pha l ê miếng cửa sổ chiết ạ tiền đến chiếu vào trên bàn điều khiển v à ngóng ánh dương tiểu long ánh mắt từ trên thềm lục địa thu hồi lại cầm trong tay mát rơi chén nước để ở một bên hắn nhìn đồng hồ đã năm h bốn mươi không có cảm giác gì đã hơn một giờ trôi qua ai khó làm a dương tiểu long luốt luốt h u y ệ t thái dương thở dài vốn nghĩ sáng sớm có thể thu lấy được một đợt xem ra có chút ý nghĩ h a o huyển hơn một giờ đi dạo xuống tới hắn đại khái quen thuộc phụ cận một trong biện phạm vi hải vực nơi này tài nguyên cơ hồ tới gần hải không sai bị lắm chỉ thích hợp đưa lên một chút cơ lớn l ồ n g cua bậy cá lời nói không quá khởi sắc xem ra hay là đến tốn chút tâm tư nhiều đi dạo chỉ mới nghĩ lấy tay không bắt sói không thể được dương tiểu long đang suy nghĩ hướng phương hướng nào đi đội tàu chủ động liên hệ hắn xem ra các loại có chút nóng n ả y long nguyện số năm long tổng hôm nay có dặn dò gì chúng ta đều chuẩn bị xong long nguyện số sáu long tổng chúng ta bên này cũng là liền chờ ngươi lên tiếng tốt tốt tốt mọi người không nên gấp gáp hắn nghe đam thuyền trưởng bọn họ đều hào hứng một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đ â u đánh đó thật là áp lực lớn như núi đội tàu bọn họ biết hắn tới đều rất cao hứng trong lúc nhất thời cũng không tốt đả kích bọn hắn tính tích cực dương tiểu long đành phải đem bọn hắn trước làm yên lỏng vô tuyến điện mọi thời tiết mở ra tùy thời trở lấy tin tức kết thúc cuộc nói chuyện hắn ngay cả đi nhà vệ sinh hỏa hoạn công phu đều không có quả quyết đem thuyền khởi động đội chỗ nơi này không được cũng không thể tại một viên trên cây cổ vèo treo cổ biễu dương tiểu long nhấn một tiếng còi hơi đồng thời đem neo l ã m cho thăng lên đến k ế t lúc này cảnh n g u y ệ t đẩy cửa ra đi đến trên thân còn mặc gấu nhỏ áo ngủ hẳn là mới đứng lên xúc x í c mái tóc che lại trắng non gương mặt long ca sớm sớm dương tiểu long thuận m i ệ n g trả lời một câu có vẻ hơi không quan tâm cảnh nguyện sang đây xem hắn vẻ mặt một c h ị tựa như là tâm tình không tốt lắm nàng đã đứng đi dùng cánh tay ôm lấy cổ của hắn dán bên thai hỏi long ca vừa sáng sớm ai lại chọc ngươi tức giận dương tiểu long gượng ép cười cười không có khả năng dậy sớm có chút không thích ứng thật nàng hiển nhiên có chút không quá tin tưởng thật không có việc gì mà ờ không cho phép gà ta ân cành nguyệt bàn hỏi vài câu không có phát hiện cái gì dị thường liền từ trong túi rút một viên đại bạch thỏ đường sữa cho hắn ăn trong miệng chính mình thì đi dựa mặt nấu cơm dương tiểu long chật chật lưỡ bên trong đường sữa n ồ n g đậm mùi sữa thơm tràn ngập q u a miệng tâm tình không hiệu tốt hơn nhiều tiếp tục khắc đi nói không chừng liền có thể gặp phải bầy cá đâu chính hắn cho mình động viên các loại neo l á n thăng lên đến sau thuyền chậm rãi cảnh nguyệt nhìn xem biện rộng mênh ngông nằm trong tay lấy bánh lái có chút mờ mịt nàng đem dạ đạ máy dò xét cho mở ra nhờ một phần bảo hiểm luôn luôn tốt dạ đã mở ra sau khi trên màn hình thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo đỏ tiêu chuẩn nhưng cũng chỉ là trợn lói lên cảnh nguyệt nhìn thoáng qua cũng trông cậy vào không ít dựa vào cảm giác giống trên thuyền hải vượt đi thuyền xung quanh làm việc thuyền đánh cá to to nhỏ nhỏ thêm cùng một chỗ ít nhất bảy tám chiếc cho dù có bảy cá cũng đều bị phân không sai bị lắm dương tiểu long gặp thuyền chạy chính mình liền một lòng tìm kiếm bảy cá bạch thuộc tốc độ muốn so thuyền mau hơn không ít nhưng phương hướng đều là giống nhau cảnh n g u y ệ t vận khí tốt cũng không phải một hai ngày mỗi lần cuối cùng sẽ có lấy ý bên ngoài thu hoạch bọn hắn thuyền bắt đầu tìm kiếm mặt khác hai chiếc thuyền cũng không có nhàn rỗi dựa vào dạ đạ máy dò xét chậm dại ở trên biển trôi mấy cái này trên mặt biển làm việc thuyền đánh cá đều là dựa vào g i đạ tìm được hay không đều là xem vật khí bạch thuộc thu thật dài xúc tu gặp phải hải t ả o cũng sẽ nhấp ra đến nó trải qua thời gian dài như vậy ma luyện đối với tìm kiếm bảy cá nghiệp vụ tương đương thuần t h ủ một người một cá phối hợp tương đương ăn ý trên cơ bản những nơi đi qua sẽ không lọt mất bất luận cái gì giấu cá điểm trong nháy mắt một trong biển đi dạo xuống trừ gặp phải không ít sứa bên ngoài còn lại chính là con sứa đường đường chính chính cá liền cùng hư không tiêu thất một dạng hôm nay thật là tà môn từ khi tối hôm qua tới đến bây giờ trừ trông thấy một đống vỏ cua bên ngoài ngay cả vượt qua nặng hai cân cá đều không có trông thấy dương tiểu long càng tìm càng có chút không kiên nhẫn liền xem như gần biển cũng không có giống như vậy tính một chút từ d ạ n g sáng bốn giờ nửa mở bắt đầu đến bây giờ đã nhanh bốn giờ một con cá không có phát hiện nói ra chính mình cũng có chút không tin cảnh nguyệt dùng dạ đả ngẫu nhiên còn có thể có một ít đỏ tiêu chuẩn đâu cũng so với hắn cùng bạch tuộc muốn mạnh hơn không ít đội tàu bên kia cũng báo đến tin tức nói là phát hiện một bầy cá hai chiếc thuyền phối hợp với làm việc dương tiểu long trên mặt thật là có chút nhịn không được rồi lúc đầu nói là đến giúp bọn hắn hiện tại lại đảo ngược bạch tuộc mấy giờ một phút đồng hồ cũng không có n h à rỗi nhưng chính là đụng không lên hôm nay không ăn màn thầu tranh k h u khí cũng không tin cái này tả dương tiểu long tính bướng mình đi lên điều khiển bạch t u ộ c tăng thêm tốc độ trước diện tích lớn qua một lần lại nói nơi này khắp nơi đều là c h u ỗ i lụi trừ có chút thưa thất hải t ả o bụi bên ngoài chính là cái hố đáng n ẩ m hắn không biết như loại này đ ấ y đại dương đến cùng lớn bao nhiêu p h ạ m v i dù sao mấy giờ xuống tới không có thay đổi gì cảnh n g u y ệ t mới đầu tàu chuyến cũng không phải là đặc biệt có lòng tin hiện tại mấy giờ xuống tới dương tiểu long hay là ngậm miệng không nói hắn không nói lời nào liền đại biểu khẳng định không có cá nếu không đã sớm bắt đầu gào to ngừng thuyền bố trí đâu còn sẽ nhắm mắt dưỡng thần ngồi bất động sẽ không p ư ơ n g hướng lựa chọn sai đi cảnh nguyện suy nghĩ lung tùng đem trách nhiệ nàng nhìn dương tiểu long từ đầu đến cuối lông m ạ y vạn thành một đoàn miệng giật giật lại không biết nên nói cái gì trong phòng điều khiển an tĩnh có chút đáng sợ cơ hồ là cây kim rơi cũng nghe tiếng dương tiểu long cũng không biết cảnh n g u y ệ t đang suy nghĩ gì hắn điều khiển bạch thuộc tốc độ bơi càng lúc càng nhanh cơ hồ là không có gì ngừng không biết qua bao lâu bạch thuộc khả năng cũng có chút ăn không tiêu một k h ắ c không ngừng chạy vội mấy giờ đổi lại ai cũng chịu không được tốc độ nó thời gian dần trôi qua chậm lại so thuyền còn muốn chậm dương tiểu long biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp càng nhanh càng dễ dàng sai lầm bạch t u ộ c dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi một chút dù sao hiện tại thuyền còn tại một trong biển bên ngoài đâu muốn vượt qua đến chả có một khoảng cách nó sau khi dừng lại thật dài xúc tu tùy ý huy động huệ vải lao hoa kế vất vả dương tiểu long ở trong lòng mặc niệm một câu tiếp lấy bưng chén nước nhấp một mục trà hắn vừa rồi chén nước đưa đến bên miệng bạch t u ộ c trên thân thể vòng sáng màu l a m phát sáng lên có biến dương tiểu long không thèm để ý uống trà mang bông xuống chén nước liền đem lực chú ý rời đi đi qua đánh lên mười hai phần tinh thần hắn ánh mắt cắt vào nhìn một chút xung quanh trừ chổi lủi giường bên ngoài cũng không có cái gì dị hắn có chút hào hứng ra rời nơi này một chút nhìn sang đ ừ n g nói là bởi cá liền ngay cả một con cá đều rất khó ẩn thân s i ê u đột nhiên bạch thuột thoát khỏi khống chế của hắn chính mình bắt đầu chuyển động nhanh chóng đạp động x ú c tu dương tiểu long thấy nó thoát khỏi khống chế cũng không cảm thấy kinh ngạc dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem lại làm cái gì yêu chẳng lẽ lại còn có thể phát hiện bảo bối gì bạch thuột phản ứng để hắn có chút t ứ c giận lúc đầu tìm c á không hài lòng bên trong kìm nén bực bội đâu coi như chạy cũng không trở thành trọn lúc này tốc độ của nó đặc biệt nhanh so vừa rồi tìm cá thời điểm hải dương tiểu long mặc dù có chút không phẫn nhưng vẫn là một khắc không thư giãn đi theo nó trong nháy mắt b ạ c h t u ộ c đi tới một chỗ cái hố chỗ ngừng lại xung quanh đá ngầm bên cạnh có không ít bối xoá lốp còn có mấy cái s ữ a chậm rãi du động nơi này không hề có sự khác biệt vẫn như cũng là chùi lùi đúng rồi muốn nói không giống với lời nói chính là có một đống tối như mực khô nát cây liêu thân cây không phải đặc biệt lớn cao hơn ba mét nhánh cây chạc cây ngược lại là thật nhiều bất quá đều biến s ắ c biến chất còn không biết là ngày tháng năm nào rơi vào trong biển đại dương như thế này giáp rời tại gần biển thường xuyên có thể nhìn thấy nhưng viễn hải thật là có điểm hiếm có loại tr nơi khác không phải đặc biệt phổ biến suy nghĩ cản đường này bạch tuộc cũng xuất hiện loạn thần kinh dương tiểu long âm thầm thở dài mỗi lần hay là quá x ô i gió x ô i nước tâm tính có chút không kìm i được hắn điều khiển bạch tuộc huy động lên xúc tu phát tiết giống như rơi vào nhánh liêu chơi lên đủng bạch tuộc hai đầu xúc tu rơi vào phía trên nhưng không s ắ c khô khô thân c ả n h đ ứ ớ c gãy vậy mà ngạnh sinh sinh chịu được lấy mấy chục cân trọng lượng tình huống như thế nào loại này sắp khô nát cây cối sao có thể chịu nổi nặng mấy chục cân số lượng mà không ngừng không có khả năng a dương tiểu long vốn cho rằng sẽ nghe thấy một tiếng răng rắc c âm thanh nhưng kết quả cũng không có xuất hiện chỉ thấy thân cảnh hình dạng đều không có biến sống lâu gặp thật là sống lâu gặp hắn không tin tả lại nhiều hơn hai đầu trên xúc tu đi thân cảnh lại còn lông tóc không tổn hao gì dương tiểu long nhìn thấy cái này hiếu kỳ điều khiển bạch t u ộ c tới gần dò xét dò xét chẳng lẽ không phải cây liễu như thế cứng rắn tính chất không thể nào là cánh khô hắn là nông thôn đi ra từ nhỏ nhặt t u ổ i lửa lớn lên đối với cái này vẫn tương đối hiểu rõ bạch tuộc mấy đầu xúc tu trọng lượng tương đương với một người trọng lượng đừng nói là cánh khô liền xem như bình thường cây nếu như nhỏ một chút cũng không có khả năng chịu nổi trước mặt cái này có thể không lao lực mà tiếp nhận khẳng định không tầm thường hắn chăm chú bắt đầu đánh giá chỉ gặp dạng cây một dạng q u â n thể cánh nhánh bất quy tắc nhánh chính cùng đại phân nhánh cắt ngang mặt hình bầu d ụ đại phân nhánh ối lượng một đầu dần dần biến nhỏ nó đen không giống như là bình thường hư thối nhan sắc mà là giàu có quang chạch độ mặt ngoài cũng tương đối bóng loáng tinh tế tỉ mỉ càng xem càng nén lòng mà nhìn, nhìn kỹ lại cũng không hoàn toàn là màu đen, mà là có chút phát vàng đáy biển nhưng tầm nhìn không được đối với sắc yếu hắn tới nói phân biệt không rõ chương chín trăm bốn mươi mốt hải liễu chương chín trăm bốn mươi mốt hải liễu dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c vây quanh thân cây dạo qua một vòng phát hiện nó chẳng khác nào có sinh mệnh loại này chợt nhìn là cây liễu nhìn kỹ giống như là san hô hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đặc biệt đồ vật trước đó ngược lại là nhặt được một gốc san hô đỏ bất quá cùng cái này hoàn toàn không giống bạch t u ộ c giống như đối với nó đặc biệt cảm thấy hứng thú không ngừng vây quanh nó xoay quanh trên người vòng sáng màu làm từ đầu đến cuối đều tại l o i lên dương tiểu long biết nó đối với một chút kỳ chân dị bảo có chút đặc thù nào đó cảm ứng hôm nay dị thường cử động tuyệt đối không giống bình thường hắn hiện tại không quyết định chắc chắn được không biết cái đồ chơi này cụ thể đến cùng là cái gì cao hơn ba mét đâu cũng không phải tùy tiện liền có thể tốn đi lên dương tiểu long càng nghĩ hay là quyết định hỏi một chút cảnh nguyện tương đối tốt dù sao kiến thức của nàng số lượng so với chính mình gà m ở này mạnh hơn nhiều hắn thu hồi tâm thần gặp cảnh nguyện tại chăm chú tàu chuyến lông mày cao lại mở miệng nói nguyện nguyện mệt mọi liền nghỉ một lát cảnh nguyện nghe thấy hắn nói chuyện đầu tiên là ngây người một lúc sau đó l ắ đầu không mệt long ca có phát hiện không có bất quá ta muốn hỏi ngươi cái sự tình ân ngươi nói mấy giờ dương tiểu long còn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện cảnh n g u y ệ t cũng có chút hăng hái miệng đầy đáp ứng hắn tổ chức một chút ngôn ngữ hay là quyết định nói bóng nói gió nói n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi có biết hay không đ ấ y biển có giống cây liếu một dạng đồ vật tây liễu cảnh n g u y ệ t nghe vậy hơi kinh ngạc sau đó lại hình như nhớ ra cái gì đó nói tiếp có à hải liêu không phải liền là sao hải liễu là cái gì dương tiểu long lần đầu tiên nghe nói ân nói đơn giản hải liêu chính là hải dương đ ộ vật nó thuộc về động vật soang tràng thiết mộc h o a đ ộ vật hắn có chút không thể tin còn có động vật trưởng thành như vậy chứ cảnh nguyệt nhìn hắn bộ dạng này một câu hai câu nói cũng nói không rõ ràng dứt khoát từ bàn điều khiển bên cạnh xuất ra một cuốn sách lật ra sau đưa cho hắn đi ngươi xem một chút dương tiểu long tiếp nhận sách vở phía trên thình lình bắt mắt có một tấm đ ồ phiến phía dưới còn có phụ văn giới thiệu hình ảnh này làm sao khá quen à trừ nhan sắc cùng hình dạng không giống với bên ngoài giống như cùng hắn vừa rồi nhìn thấy giống nhau như lúc hắn đảo mắt nhìn về phía phía dưới giới thiệu hải l i u tên khoa học đen san hô bởi vì trưởng thành nhánh cây trạng cánh lên dáng tính chất mềm dẻo hải liễu hải chủng c loại phân loại cũng đặc biệt nhiều cơ hồ đã bao hàm tất cả nhan sắc vàng trắng đen các loại trên sách giới thiệu nói phân loại bên trong có một loại đỏ liễu bởi vì nhan sắc tiến diễm tác dụng cũng rất thần kỳ mỗi khi trời sắp trời mưa lúc mặt ngoài nhan sắc sẽ trở nên đảm đạm không ánh sáng cũng bài tiết ra vi lượng dịch nhẩn cố hưu hẹp hỏi tượng đài danh sưng dương tiểu long đại khái hiểu rõ một chút hải liễu chân quý nhất chủng loại phân loại liền ba cái phân biệt là máu liễu đỏ liễu còn có tơ vàng liễu hắn tiêu hóa một chút cầm trong tay sách vợ đem thả xuống dưới cảnh nguyệt gặp hắn một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng truy vấn long ca ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này dương tiểu long cũng không giàu d i ế m một bộ thần toán tử lão đạo giống như con mắt khép hở nói ta vừa tính toán một cái cách đó không xa khả năng có hải liễu long ca thật hay giả ân nàng mừng rỡ con mắt con thành hình trăng lưỡi liềm muốn thật sự có hải liễu lời nói coi như một con cá không có cũng đáng một gốc hải liễu cây muốn sánh được bao nhiêu cá chỉ là dùng đội tàu kéo đều được kéo lên mấy chuyến c à n h n g u y ệ t đạt được hắn chính xác trả lời chắc chắn thay đổi vừa rồi sắp ngủ bộ dáng tinh thần phấn chấn nhìn xem hắn dương tiểu long bị nàng nhìn sợ h ã i trong lòng hắn tiếp nhận bánh lái đem tọa độ cho điều chỉnh tốt hiện tại bọn hắn khoảng cách hải liễu cũng liền một trong b i ể n không đến tốc độ cao nhất đi thuyền chừng nửa canh giờ hải liễu vị trí chỗ ở vừa v ẫ n không c ó thuyền đánh cá làm việc trước tiên cần phải ra tay là mạnh dương tiểu long tàu chuyến đồng thời trong lòng đã cao hứng vừa khẩn trương hắn hiện tại còn thật không dám xác định dưới đáy cái đồ chơi này tính chất tương đối cứng rắn lại không thể nói móc một khối xuống tới xem xét một chút bọn hắn lần này may là mở lưới kéo thuyền nếu là chim nước hào coi như phát hiện cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cao hơn ba mét hải liệu nhất định phải dùng cỡ lớn cần cầu rất nhỏ dễ dàng tạo thành thân tàu lẫn nghiêng nửa giờ sau dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến mục tiêu đồng thời đem thuyền nhanh cho hạ bọn hắn mặc dù đến chỗ rồi nhưng muốn điều chỉnh tốt thích hợp điểm cũng không dễ dàng cỡ lớn cần cầu thao tác phong hiệp tương đối lớn cảnh nguyệt gặp hắn đem thuyền tốc hàng xuống tới thăm dò hướng trên mặt biển nhìn một chút nhưng cũng không có phát hiện cái gì gì hải liễu đều tại năm trăm l i n trở xuống hải vực thậm chí càng sâu chuyên nghiệp thợ lặn đều không phát hiện được đừng nói nàng dương tiểu long đem thuyền trải qua lặp đi lặp lại thay đổi phương hướng căn cứ phía dưới hải liễu đại khái vị trí bỏ ra gần nửa giờ mới làm xong hô đầy đủ a n g u y ệ t n g u y ệ t người đâu hắn vừa đem leo lãm nem tốt phát hiện trong phòng điều khiển cũng chỉ có một mình hắn dương tiểu long cũng không nghĩ nhiều kéo cửa ra hướng b o n g thuyền đi đến hắn vừa xuống lầu đã nhìn thấy cảnh n g u y ệ t ngay tại phòng chứa đồ cửa ra vào bật rộn trước mặt chất thành một đống lớn dây thừng lặp hải liễu khẳng đem đồ vật cho chuẩn bị thỏ Phất phất so、c trên thị trường có không ít hải liễu hàng mỹ nghệ đồ chơi văn hóa đại đa số đều là một chút vòng tay còn có cái tẩu nhưng đều là trải qua ra c n m qua thật nhiều đều là hàng đái bình thường đến độc quyền bán hàng cửa hàng một chuỗi hải liễu vòng tay còn lớn hơn mấy ngàn khối tiền phẩm chất tốt giá cả còn cao hơn điểm dương tiểu long nhìn xem một đống dây thừng nói nguyện nguyện dây thừng hết thể có bao nhiêu thước c ả n h n g u y ệ t đánh giá một chút ân đại khái sáu trăm m m khoảng t r ư ờ n g vừa vặn ba bó đi lại nhiều chuẩn bị một bó ta đi đem cần cầu cho khởi động Tốt. dương tiểu long đại khái dự đoán hơn năm trăm m nhưng còn phải tính cả khúc chiết lộ ra mặt biển bộ phận đồ vật chuẩn bị đầy đủ hắn đem dây thừng một mặt cho treo ở cần cầu trên móc một phía khác đánh tốt nút buộc nguyện n g u y ệ t người đi qua đem cần cầu cánh tay lớn điều chỉnh thử một chút ta đem dây thừng cho ném xuống ân c ả n h nguyện chạy đến cần cầu trước mặt bắt đầu điều khiển ngăn cán dương tiểu long rời lên dây thừng đem đầu trước cho ném xuống không thể cho làm loạn điệu sưu tám trăm m dây thừng thuận trên mép th một chút không có tốn sức dây t h ư ờ n g luông xuống về phía sau dương tiểu long tiếp tục để cảnh nguyện ổn định c ầ n cầu hắn quay người trở lại phòng điều khiển hắn trở lại trong phòng liền điều khiển bạch t u ộ c t ì m nút buộc mặc dù là dự toán tốt vị trí nhưng rơi xuống sau vẫn là t r ê n lệch hơn mấy chục mét bạch t u ộ c thuận lợi cầm tới nút buộc đ ạ p động xúc tu hướng hải liễu bên cạnh đi chương chín trăm bốn mươi hai làm việc tốt thường gian nan chương chín trăm bốn mươi hai làm việc tốt thường gian nan bạch t u ộ c sắp đuổi tới hải liễu trước mặt lúc đột nhiên nhìn thấy hai đầu cá mập bơi tới dương tiểu long thấy thế vội vàng điều khiển nó ngừng lại lúc này không có khả năng cứng đôi cứng m cái này hai đầu cá mập nhàn nhã bộ dáng hẳn là đi ngang qua chờ thêm hai phút đồng hồ có lẽ có thể tránh bây giờ có thể nhịn thì nhịn vẫn là phải lấy đại cục làm trọng bạch tuộc nút ở một bên xúc tu còn nắm nút buộc chờ chút trực tiếp bọc tại trên cành cây là được rồi cá mập nhàn nhã run run thân thể đi tới hải liễu bên cạnh vây quanh nó đi lòng vòng dương tiểu long ở trong lòng mặc nghiệm thêm cầu nguyện để bọn chúng mau rời khỏi cái này hai đầu cá mập thể tích cũng không tính là nhỏ đều là tại dài hơn hai mét nếu thật là hợp lại cũng không thấy có thể chiếm được tiện nghi hai đầu cá mập vây quanh hải liễu vòng vo hai vòng sau giống như không hề rời đi ý tứ vậy mà tại một bên ngừng lại thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó dương tiểu long nguyên bản cũng không có nghĩ đến nổi xung đột nghĩ thầm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện hiện tại xem ra lời nói hắn nghĩ có chút quá mức lạc quan cá mập ở chỗ này không rời đi như vậy đến tiếp sau vấn đề chính là nói xuông căn bản không có cách nào thi hành tiếp tục như vậy không phải biện pháp đến mau chóng nghĩ cách đem bọn nó cho dẫn dắt rời đi dương tiểu long chuyển động trong mắt nghĩ biện pháp nếu là đặt trước kia còn có thể dùng mùi câu nhưng này cũng là ví dụ cá tới hiện tại trái lại muốn tiến hành sôi đổi rõ ràng chuyên nghiệp không đặt gáy làm sao bây giờ hắn suy đi nghĩ lại hay là phải dùng bạch t u ộ c đi qua đem bọn nó cho dẫn tới mang theo rời đi nơi này dương tiểu long nghĩ rõ ràng sau cũng không có d à y vò k h ố n khổ đem xúc tu bạch t u ộ c bên trong dây thừng treo ở một bên rong biển bên trên hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi qua h uy hiếp một chút để bọn chúng phát giác được nguy hiểm dẫn dụ rời đi bạch t u ộ c trên người vòng sáng màu lam phát sáng lên tiếp lấy chậm dài hướng về phía hải l i ễ u bơi đi hai đầu cá mập vây quanh hải l i ễ u xoay quanh khi thấy bạch t u ộ c thời điểm rõ ràng tính cảnh giác đề cao bọn chúng nhìn bạch t u ộ c tới cùng nhau huy động vây đôi đầu to lớn cũng hướng về phía nó đỉnh tới dương tiểu long không nghĩ tới cá mập vẫn rất hung ánh Đối mặt lúc h tuộc này g cả nguyên mang theo do dự, trực tiếp do dự, n g v t h bản du động cá mập đột nhiên ngừng lại bạch thuộc thấy tốt thì lấy cũng không có lại hướng trước hai phe tiến nhập ngắn ngủi trạng thái rằng co nó mặc dù không có lại hướng trước tới gần nhưng tráng kiện xúc tu cũng không có đỉnh chỉ huy động ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh giang có năm sáu phút đồng hồ tả hữu trong đó một đầu cá mập tựa như là mất kiên trì thay đổi phương hướng vung vẩy cái đ u ô i bơi về phía nơi khác cá mập gặp đồng bạn rời đi nó cũng có chút do dự bạch t u ộ c hiện tại một đối một không có bất kỳ cái gì lo lắng c h ụ i lủi đầu chậm dai hướng phía trước tới gần xúc tu cũng cao cao dơ lên sưu cá mập thấy tình thế không ổn cơ cảnh nó đột nhiên vung vẩy cái nuôi trượt trong nháy mắt hai đầu cá mập đã biến mất không thấy tung tích thật là có kinh không hiểm hai đầu cá mập nếu là không đi cũng chỉ có thể kiên mạng. thể trì liều、mã. bạch tuộc vây quanh hải liếu xung quanh đi vòng vo một vòng xác nhận một chút còn có hay không cái khác loài cá đừng quay đầu làm đến một nửa tới quay r ố i một vòng vòng xuống đến trừ có chút sứa bên ngoài không có khác bầy cá dương tiểu long cũng không có chậm trễ nữa thời gian điều khiển bạch tuộc đem đánh tốt n ú t buộc lần nữa cầm lên chuẩn bị bọc tại hải liếu trên cành cây hải liếu độ cao mặc dù không phải đặc biệt cao nhưng c h ạ c cây lại đặc biệt tươi tốt mà là phân bố cũng đặc biệt đều để ạch tuộc vây quanh hải liếu đi vòng vo một vòng cuối cùng tìm một cái tương đối tráng kiện thân cây đem dây buộc bọc tại phía trên nốt buộc tương đối rộng r cân tại t r cầu à cánh â y h g có tay lớn theo cành nguyện trong tay ngăn cắn kéo đẩy chậm rãi bắt đầu chuyển động phát ra tiếng oanh minh dương tiểu long xuyên thấu qua nguyễn cửa sổ nhìn thoáng qua nguyên bản lòng dây thường chậm rãi căng cứng hắn thời khắc chú ý xuống mặt độc t ĩ n h sâu cây không giống như là t ú n cá đơn giản như vậy vạn nhất cân bằng không bảo đảm tốt không thể được trong thường ngày thường thường có thể nhìn thấy ven đường có một ít thu mua cây cối bọn hắn cầm một thanh cưa điện vây quanh rễ cây chỗ cưa nhanh đến gây mất thời điểm biết dùng dây thường túng động khống chế phương hướng chi chi chi căng cứng dây thường có chút cố hết sức phát ra âm thanh trói thai d ư ơ n g t i ể u long gặp nguyên bản lòng nút thắt chậm rãi gấp hải liễu cũng hơi rung nhẹ loại này cỡ lớn cần cầu động lực thật không phải là dùng để trứng cho đẹp nếu là đổi thành nhỏ đã sớm cố hết sức cảnh nguyện đem cánh t dây thừng cũng càng ngày càng gấp dưới đáy hải liễu lắc lư cũng càng ngày càng lợi hại dương tiểu long lo lắng vạn nhất túng động quá lợi hại sẽ đem thân cảnh kéo đứt rơi cho cảnh nguyệt lên tiếng chào nguyệt nguyệt cần cậu tả h ư u nghiêm túm góc độ hơi lớn một chút Tốt! hắn vừa dứt lời vẫn có chút không yên lòng đi ra phòng điều khiển chuyện này còn phải tự mình đến ngôn ngữ biểu đạt không phải đặc biệt rõ ràng cảnh nguyệt không nhìn thấy phía dưới cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể dương tiểu long đi vào bông thuyền cảnh nguyệt tay nắm lấy ngăn cán cẩn thận từng ly từng tý điều chỉnh thử lấy cánh tay lớn nhưng cụ thể góc độ chỉ có thể bằng cảm đem lỗ thai dựng lên long ca ngươi nói cái gì ngừng một chút trước ngừng một chút hắn một bên lớn tiếng hô hào một bên khoa tay lấy tạm dừng thủ thế cảnh n g u y ệ t minh bạch hắn y tứ sau mới đem cần cầu cho tắt lửa tĩnh dương tiểu long cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới vừa rồi lỗ thai bên cạnh đều là thành em ông, ông. cảnh n g u y ệ t đem cần cầu tắt lửa sau liền từ trên ghế ngồi xuống tới chậm một chút hắn lấy tay nâng lên nàng nàng sau khi xuống tới hỏi long ca cũng không có đột nhiên ngừng là như thế này tình huống có chút phức tạp ta tự mình đến ở cảnh nguyệt vừa rồi liền muốn nói nàng nhìn không thấy sợ không được cũng không dám có hành động vạn nhất hư hại lời nói còn không phải tự trách chết dương tiểu long cùng với nàng đổi cái vị trí sau lại lần nữa đem cần cầu cho khởi động tốt tạch tạch tạch cần cầu khởi động hắn thao t u n g cánh tay lớn trước phía bên trái từ từ v u n g vầy dạng này trên phạm vi lớn lắc lư so thẳng đứng kéo hiệu quá tốt dây thừng treo ở giữa không trung vừa đi vừa về đám du cảnh nguyện ở một bên nhìn không phải đặc biệt minh mạch không biết còn tưởng rằng là đang đánh vất thuyền đám đâu dương tiểu long không nghĩ tới hải liễ cắm rễ vẫn rất dán chắc lúng lây nửa ngày lại còn không gãy Chương t r hắn vừa rồi thông qua tư liệu có hiểu rõ hải liễu chia làm hai loại nhưng còn sống nhưng không dễ dàng gặp bất quá nó màu sắc độ cũng so chết mất tốt cần cầu hoàng du gần hơn nửa giờ hải liễu chập t h ầ n biên độ cũng càng lúc càng lớn dang dắt dương tiểu long nghe thấy một tiếng rất nhỏ đứt gãy âm thanh tựa như là sắp thành công hắn không còn dám tả hữu lắc lư tiếp tục đem cánh tay lớn cho thẳng đứng điều chỉnh tốt trực tiếp hướng lên sách kéo lúc này mấu c h ố t nhất vạn nhất nổ đoạn trong nháy mắt nếu là va va chạm chạm đem hải liêu cho hư hao sẽ không tốt tích t cánh tay lớn điều chỉnh tốt dây thừng lại bị kéo căng thẳng lên phát ra cật lực thanh âm tráng kiện dây gai vận động b ọ t nước nhỏ không ngừng tí tách tí tách dương tiểu long nắm chặt cần cầu năn g cán bàn tay b ư ớ c lên một tầng mật mồ hôi có thể thành công hay không liền nhìn cuối cùng khẽ r u n dây hắn hiện tại để bạch tuộc mấy đầu xúc tu đồng thời quấn quanh ở hải l i ê u trên c á n h cây đưa đến một cái cân bằng tác dụng bạch tuộc kích cỡ so hải liếu còn một lớn ổn định nó không có thập vấn đề dương tiểu long thay thế tiếp tục gia tăng mã lực cầu n c cái đồ chơi này xem như dầu lá hổ trải qua thời gian dài như vậy mấy trăm khối tiền đốt không có cách gian rắc hắn vừa đem ngựa lực cho cậu vào đột nhiên căng cứng dây thường đột nhiên buông lỏng xử tại trên thềm lục địa hải liễu cũng bị rút đứng lên bạch t u ộ c tính cả hải liễu đều bị treo lên đến thoát ly đáy đại dương ở trong nước lắc lư xui xẻo nhất còn muốn số trứng cá ngay tại vừa rồi hải liễu không có rút lên tới trong nháy mắt nó chùi lùi đầu trùng điệp đâm vào trên đá ngầm bạch t u ộ c lung lay đầu một ngụm mực đậm phụ tới có vẻ hơi phẫn nộ dương tiểu long thấy nó buồn cười dáng vẻ nín cười con hàng này vẫn rất k ờ hải liễ có bạch thuộc r a chỉ không có bất kỳ tổn thương gì ngay cả một cây trà cây đều không có hư hao hắn hiện tại cuối cùng là biết h ả i liễu vì cái gì mắc như vậy cái đồ chơi này thật không phải người bình thường có thể tìm tới coi như tìm tới cũng làm không được hắn có bạch thuộc hỗ trợ đều lao lực như vậy mà nếu là người khác muốn tại năm sáu trăm m dưới nước làm việc căn bản chính là thiên phương dạ đàm chỉ là thủy áp chính là không thể vượt qua cảnh n g u y ệ t gặp căng cứng dây thường độ t như lỏng khẩn trương nàng một đôi tay thật chặt nắm chặt lòng ca thoát dây thừng dương tiểu long gặp nàng dáng vẻ khẩn trương cũng không có đồ nàng nết nếp, nếp miệng nói thành, thành. nàng có chút kích động trong thanh âm mang theo thanh âm dung độc ân thành hắn cũng là cố nén nội tâm kích động nếu không phải còn không xác định cụ thể chủng loại đã sớm nhảy dựng lên hải liêu tuy nói tương đối chân quý nhưng cụ thể còn phải xem chủng loại cùng nhan sắc đến định giá nghiên cứu nếu như là bình thường đen liếu lời nói liền không có đắt như vậy chẳng qua là dược dụng giá trị hơi tốt đi một chút dương tiểu long thao túng cần cầu chậm rãi đem còn liền cho kéo lên bạch tuộc cũng được nhờ hưởng thụ lấy một lần cân cầu kéo động cái này một cá một cây bất quá cũng không có cật lực bộ dáng bọn hắn tại làm việc đồng thời trên mặt biển còn có cái khác một chút thuyền cũng chú ý tới bên này dù sao lớn như vậy cần cầu đổi tới đổi lui rất khó không khai lắc ở trong đó còn có chút lao bằng hưu chương tường liền bao quát ở bên trong hắn lần này cũng không phải cố ý theo tới đã tới hai ngày so dương tiểu long còn muốn tới trước chương tường dùng kính viễn vọng tò mò nhìn hắn cho đến bây giờ còn không biết là dương tiểu long cô vợ trẻ người mau nhìn ai ít như vậy đầu góc không có chuyện dùng cần cầu ở trong biển lắc lư chơi vẫn rất tiền vệ dương hinh duyệt nghe vậy cũng tò mò nhìn một chút liếc mắt nhìn qua thật sự chính là bọn hắn đây là đang làm gì không đối ta nhìn thuyền làm sao khá quân đâu nàng một bên nhìn xem, một bên đem l ự c chú ý từ cần cầu thượng chuyển chuyển qua thân tàu dương tiểu long dương huynh duyệt nhìn thấy trên thân tàu kiểu chữ sau gọi ra một cái danh tự t r ư ơ n g tường nghe nàng hô hào dương tiểu long tóc mày một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút thật sự là tiểu từ này hắn đang làm gì đó hai người hai mặt nhìn nhau đều có chút như hòa thượng s ở mãi không thấy tóc bọn hắn ở trên biển trôi cũng gần một năm chưa từng thấy qua dùng cần cầu câu cá có chút quá khoa trương t r ư ơ n g tường dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm hắn ngược lại muốn xem xem dương tiểu long làm cái gì hoa dạng đồng dạng hiếu kỳ không chỉ đám bọn hắn một chiế xung quanh mặt khác mấy chiếc cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn đều nhao nhao nhìn chăm chú cái này bên này muốn nhìn một chút có thể làm ra trò gì cùng lúc đó dương tiểu long điều khiển cần cầu đem dây thừng một chút xíu cho nói tới cơ r ờ i hóa chính là bất lực khí chỉ cần đem cân bằng lực nắm giữ tốt liền không có cái gì độ khó cành n g u y ệ t ở một bên nhìn xem chậm dai hướng lên thu dây thừng đã cao hứng vừa khẩn trương sau mười mấy phút dương tiểu long đem dây thừng đều thu hồi lại không sai biệt lắm mà hải liễu cũng sắp xuất hủy hắn đem cần cầu dừng lại nguyện nguyện ngươi đến điều khiển ta đi đem vải dầu lôi tới che chở cành nguyện ng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn dương tiểu long từ phòng chứa đồ đem mỡ lợn bố dùng xe đẩy nhỏ cho kéo ra ngoài một nửa trải tại bông thuyền còn có một nửa thuận thuyền h u y ệ n bên cạnh vông xuống đi dạng này chờ chút hải liêu xuất thủy vạn nhất va chạm đến trên thuyền lời nói không đến mức đụng gây thân cảnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long cho cảnh nguyện khoa tay thủ thế nguyện nguyện lên cảnh nguyện đạt được chỉ lệnh sau có chút gật đầu đồng thời trong tay cần điều khiển chậm rãi đẩy về phía trước động dương tiểu long đồng thời điều khiển bạch thuộc thoát ly hải liêu không thể đem nó phá tan lộ bọn hắn dạng này dạng này đã đủ d ạ n thật sẽ để cho người ta mở rộng tầm mắt bạch tuộc thoát ly hải liêu sau dưới đáy dây thừng còn có không đến dài hai mươi mét cành nguyệt vừa kéo không có hai phút đồng hồ cũng cảm giác trên mặt biển có di động càng không ngừng hiện ra tiểu bong bóng long ca hải liêu giống như sắp xuất thủy dương tiểu long nhìn thoáng qua lớn tiếng nói tân chậm một chút mà biết nàng nắm chặt cần điều khiển tay lại nắm t h ậ t chặt lòng bàn tay ra một tầng mật mồ hôi quá khẩn trương soạn hai người đang khi nói chuyện bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên tóe lên từng đợt bọc nước nhánh cần chạm đồ vật lộ ra mặt nước và n g ánh cành nguyệt trông thấy trên mặt biển hải liễ theo cần cầu dâng lên hải liêu chân diện mục cũng từ từ lộ ra mặt nước dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người đều bị trước mắt hải liêu hấp dẫn sáng chói chói mắt quá đẹp đón chiếu sáng vàng nóng ánh tựa như một gốc cây rụng tiền bình thường thứ này ngược lại là rất kỳ quái lúc trước hắn tại trên thềm lục địa nhìn rõ ràng chính là màu đen chỉ bất quá có một chút điểm vàng mà thôi chẳng lẽ là tia sáng vấn đề cảnh nguyệt bị hải l i ê u chân kinh miệng có chút mở ra hoa quá đẹp long ca lại là tơ vàng liễu ai ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy hải liễu chương chín trăm bốn mươi bốn hải liêu đưa tới manh động chương 944, hải liêu đưa tới oanh đ ậ u c ả n h nguyệt một chút liền nhận ra đây chính là hàng thật giá thật tơ vàng liễu tơ vàng liễu đặc thù hết sức rõ ràng nó mặt ngoài hiện lên tơ vàng trạng có ánh kim loại khác biệt góc độ quan sát có biến màu hiệu ứng tơ vàng liễu cùng phổ thông màu đen hải liều không giống với mặt ngoài kim quang lấp lóe dưới ánh mặt trời dị thường l ó a m ắ t xinh đẹp dương tiểu long cũng bị bề ngoài của nó cho khiếp sợ đến không trách được bạch tột sẽ dị thường đi qua tìm tới nó không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ hải liễu bị cần cầu cao, cao treo ở giữa không chúng đón ánh sáng rất là hút có ngươi xung quanh mấy chiếc Hiện nhiên tại đột chương ó t ê m một cái n h thế đã vài mét đại thụ, đã đại vài c tường hầu ổ n trận trong nhìn miệng nhét xuống viên trứng Trưng tường g gà. to mắt mắt thụ, thể một xem há h sạc sỡ có lóa đại kết giật giật lẩm bẩm nói cái này đây là vật gì dương minh d u y ệ t thả ra trong tay kính viết vọng lông mày n í u chặt thành một đoàn sẽ không phải là hải liêu đi nàng hơi chú ý châu đ ó n một loại cho nên đối với các loại chất liệu cũng hơi rõ ràng một chút nàng năm ngoái thời điểm còn chuẩn bị mua một cái hải liêu châm n ự c đáng tiếc quá mắc một mực không có bỏ được chương tường nghe nàng nói thầm truy vấn cô vợ trẻ người nói cái gì dương huynh duyệt lần nữa đem kính viễn vọng dựng lên điều chỉnh thử tốt bội s u ấ t nhìn kỹ một chút thật là hải liễu kim ti hải liễu không sai sẽ không sai dương tiểu long lúc này thật là phát tài lớn như vậy một gốc hải liễu có thể làm bao nhiêu châm ngực tiện tay liên ông trời của ta rồi dương huynh duyệt kinh ngạc đồng thời tỏ rõ vẻ ước ao vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể vận tốt như vậy chính mình cũng liền cách hắn một trong biển mà thôi một bên trương tường nghe chút là kim ti hải liễu đáy mắt ghen ghét không hề có chút che giấu nào cô vợ trẻ ngươi xác định đó là kim ti hải liễu sao dương h u n h d u ệ l ư ờ n hắn một cái không nhịn được nói xác định n hắn một mình trộm cắp quốc gia trọng yếu tài nguyên t r ư ơ n g t ư ờ n g trong lòng suy nghĩ chính mình không chiếm được hắn cũng đừng hòng đặt được dương h i n h duyệt cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn đầu góc ngươi h o ặ c đi cái này lại không phải bảo hộ chủng loại không vi phạm ngươi báo động có làm được cái gì vật chân quý như vậy không vi phạm mặc kệ ngươi t r ư ơ n g t ư ờ n g bị nàng răn dậy nói không ra lời nhưng nhìn xem sặc sỡ lóa mắt kim ti hải liễu lại một trận trông mà thèm lớn như vậy một gốc kim ti hải liễu liền xem như bán nguyên liệu lời nói sợ không phải cũng phải hơn ngàn vật đi hắn một đôi tay chăm chú nắm chặt cắn răng n g h i ế n lợi đầy mắt hận ý dương tiểu long lao tử làm sao lại không có người tốt như vậy mệnh chương tưởng khí trong mắt đều đỏ hắn đột nhiên linh quang trợ hiện đột nhiên tinh thần tỉnh táo cô vợ trẻ ngươi nói hắn bên kia có thể hay không không chỉ một gốc nếu không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút dương huynh u y ệ t nghe hắn kiểu nói này cũng có chút tâm động dù sao chỉ cần nhặt được một gốc lời nói liền phát tài so chúng sổ số, số còn muốn đến nhanh như vậy không tốt đâu nàng có chút do dự dù sao làm như vậy lời nói không chính cống chương tưởng nếp miệng hoàn toàn thất vọng có cái gì không tốt biển cả cũng không phải hắn dương tiểu long một người Thế nhưng là đ ừ n g thế nhưng là nếu là chúng ta có thể tìm một gốc lời nói ta cho ngươi từ đầu đến chân mang một bộ về thôn để những cái k i a thổ lão mạo nhìn xem nghe ngươi dương hinh duyệt cuối cùng vẫn không có bù đắp được ở dụ hoặc nghe trương tường giật dây hai lỗ hổng tựa như đã thấy hải liêu tới tay lộ ra một bộ xấu xí s ắ c mặt bọn hắn đang khi nói chuyện liền đem thuyền cho khởi động không có chút nào không có ý tứ cùng lúc đó chú ý đến những n à y còn có mặt khác thuyền đánh cá từng cái đều thần sắc kích động kim ti hải liếu ra hỏa này mà là ai vẫn tốt như vậy ta thích cái quay quay lại là bao nhiêu năm không gặp hải liễu lần này mua sổ số chúng thường còn muốn đã nghiền p h á t p h á t ta không phải đang nằm mơ chứ n a m chung quanh thuyền đều có chút r ụ c dịch nhìn thấy cái này nói không động tâm là giả bọn hắn mặc dù không có muốn c ư ớ p đoạt ý tứ nhưng đều muốn lấy đi qua thử thời vận lớn như vậy kim ti hải liễu làm gì cũng phải rơi xuống chút tàn nhánh lá dụng cái gì nếu có thể trên mặt mấy cây lời nói vậy nhưng so tìm cá có lời b i ưu cục bong thuyền trong lúc nhất thời tiếng còi hơi vang lên không ngừng cũng bắt đầu tính toán chính mình tính toán trong lúc nhất thời chung quanh h ả i vượt náo nhiệt đồng thời chú ý đến bên này biến hóa còn có long nguyện năm sáu hào hai chiếc thuyền trên thuyền phân phối thuyền trưởng đều là có ra biển vài chục năm kinh nghiệm lao thủ bọn hắn đối với những tiểu động tác này nhất thanh n h ị sở những thuyền này động tĩnh rõ ràng chính là muốn đi qua kiếm một c h i n c canh hai chiếc thuyền trải qua thương lượng cũng riêng phần mình lên đường hiện tại trên toàn bộ mặt biển cũng liền bảy chiếc thuyền long nguyện công ty liền có ba chiếc thân tàu so với bọn hắn lớn hơn nhiều hoàn toàn không cần lo lắng trên mặt biển bình tĩnh trong lúc nhất thời gió nổi mây phun nhưng dương tiểu long cùng cảnh nguyện hoàn toàn không có chú ý tới bọn hắn ngay tại vội vàng đem hải liếu cho hướng bong thuyền sâu lớn như vậy một gốc khoảng chừng hơn mấy trăm cân va chạm một chút li lại lần nữa chụp vào cái dây buộc trên cành cây cẩn thận từng ly từng tí lôi kéo cành nguyệt gặp hắn đem dây thừng c u ấ n ở bên hông lớn tiếng nói long ca có thể hay không kiên trì hắn k h o a tay cái ok thủ thế không có vấn đề tiếp tục Tốt. nàng lần nữa đem cần điều khiển chậm dại nhích qua bên trái cần cầu cánh tay lớn cũng đang di động bất quá tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh bên trái một chút đối với rơi phi thường tốt bảo trì lại chậm một chút m à nghiêng nghiêng nhấc lên một chút đúng dương tiểu long không ngừng chỉ huy điều chỉnh thử cuối cùng là đem hải liễu thành công rơi vào bòng thuyền cụ hắn lấy tay xoa nắn lấy hết hầu uống họng nửa ngày đều hô rách họng lại ngớ lại ngớ ngáy cảnh n g u y ệ t đem hải liễu bông ra sau cũng không kịp chờ đợi từ cẩn cầu trên ghế ngồi nhảy xuống tới nàng còn không có khoảng cách gần tiếp xúc qua đâu nàng sau khi xuống tới chạy tới hải liều trước mặt cẩn thận từng ly từng tí vớt ven ó thân cành hoa tắc xúc cảm hào hào nha long ca ngươi nhìn nó thật xinh đẹp đường cong giường như nhung dương tiểu long cũng xoay người ngồi xuống xuống lấy tay sở lấy nó cành â n xác thực rất xinh đẹp đúng rồi nguyện nguyện cái này có đáng tiền hay không hắn vẫn tương đối quan tâm giá cả Vạn nhất cảnh ù n bạn g o o x ắ ốc giống n ư á nguyệt h s á n đẹp đương mắt một cất giữ giá trị, không có kinh tế giá trị tương đương toi trận. có có công Cảnh giữ giá không giá g kinh rộn bận n gặp hắn một chút phó vật chất sắc mặt hướng về phía hắn liếc mắt long ca đẹp như vậy đồ vật làm gì há mồm liền dùng tiền tại để cân nhắc phá hư bầu không khí phải dùng nghệ thuật ánh mắt phát hiện đẹp không phải vậy cũng không thể làm thâm hụt tiền mua bán a chúng ta đi ra chính là kiếm tiền phụ ngươi đáng tiền thật là cảnh nguyệt không nhịn được ứng hắn một câu liền lại tiếp tục thưởng thức dương tiểu long nghe chút đáng tiền kéo căng lấy mặt mới hòa hoa lại mừng rỡ không ngậm miệng được Chương năm hai n g 945, đưa hai ngôi ư đầu cá mập lớn hắn nhìn xem cây này lộng lấy hải liễu đột nhiên nhớ ra cái gì đó dương tiểu long đứng người lên quay đầu liền hướng gian phòng chạy tốc độ rất nhanh cảnh n g u y ệ t bị hắn giật này mình coi là xảy ra chuyện gì long ca ngươi làm gì đi a chờ ta một chút lập tức tới ngay thần bí hề hề nàng lầm bầm một câu lại tiếp tục đùa bỡn trước mặt hải liễu thật là yêu thích không tung tay dương tiểu long thở hồng hộp đi vào gian phòng túi đầu ở gầm giường bên dưới móc sở chính là ngươi hắn lấy ra một cái nhỏ túi nhựa đem bên trong vải đỏ đầu trò lấy ra vải đỏ này đầu rất lâu không dùng đến qua gần nhất vận khí không có được đều không có gặp vật gì tốt dương tiểu long cầm lên vải đỏ đầu quay người kéo cửa lên lại về tới bong thuyền nguyệt nguyệt nhanh đem nó cho bực lên cảnh nguyệt nhìn xem trong tay hắn vải đỏ đầu có chút im lặng long ca chạy tới chính là cầm cái này ngang lao bối quy củ không thể quên tốt ta n a n g mặc dù không tin những này nhưng vẫn là chiếu vào làm dương tiểu long mỗi lần tìm tới đồ tốt đều có hệ vải đỏ đầu thói quen đây cũng không phải là một ngày hai ngày cảnh nguyệt đem vải đỏ đầu cho bực lên cười ngắt lời nói long ca ngươi có phát hiện hay không dạng này trang sức một chút vẫn rất đẹp mắt hắn cười cười vậy cũng không quy củ cũ hay là có nhất định đạo lý hải liêu t ú n đi lên hai người đều tương đối cao hứng hoàn toàn không có vừa rồi tìm không thấy cá phiền não hữu dương tiểu long cao hứng đồng thời bị một tiếng tiếng còi hơi nhao nhao c a o lại lông mày hắn đứng người lên nhìn xem xung quanh hải vực nguyên bản phân tán thuyền đều chậm rãi tụ tập tới lấy hắn làm trung tâm dựa s á t vào những người này thật đúng là thuộc giống chó thấy gió liền có thể nghe mùi vị dương tiểu long sao có thể không biết những người này tiểu tâm tư cảm tình lại nghĩ tới đến nhạc nhạnh c h ố tốt hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút công ty thuyền cũng chạy tới bắt thành là muốn giúp hắn giải vây nguyện nguyện người ở bên này trông coi ta đi trước phòng điều khiển một chuyến ân cảnh nguyện cực kỳ thông minh đương nhiên biết hắn đi làm cái gì những người này thật là một chút đạo đức danh giới cuối cùng đều không có chỉ cần có lợi ích lục thân k h ô n g nhận dương tiểu long đi vào phòng điều khiển mở ra vô tuyến điện liên hệ với năm sáu hào hai chiếc thuyền để bọn hắn đường cũ trở về tiếp tục làm việc hai chiếc trên thuyền thuyền trưởng nghe hắn ngự khí rất lạnh nhạt biết chắc có thể ứng phó lúc này mới thay đổi phương hướng hắn đem công ty thuyền an bài tốt sau trước tiên đem thuyền cho khởi động tốt neo lãm đồng thời hướng lên thu hiện tại bên này đã không có giá trị gì chẳng để bọn hắn cho cắn chó một miệng lông hắn t h ừ a dịp thu neo lãm công phu trở lại b o n g thuyền đem hải liễu dùng dây thừng cho cố định trụ hải liễu thân cành ngổn ngang lộn xộn không có cách nào bỏ vào phòng chứa đồ chỉ có thể dùng vải dầu cho đắp lên lại dùng dây thừng ngay tại bao vây lấy cành nguyệt gặp hắn tới lấy tay vớt vớt dựng xuống tóc cắt ngang trán nói long ca ngươi nhìn dạng này được hay không dương tiểu long gật gật đầu ân có thể hai người đem hải liễu dùng dây thừng cùng q u a i móc cho cố định lại xác định không có vấn đề gì sau mới yên lòng cảnh nguyệt nhìn xem đắp lên vải dầu hải liễu đề nghị long ca chúng ta nếu không hôm nay liền trở về đi thứ này đã thật nhiều người nhìn thấy ta sợ không an toàn dương tiểu long tưởng tượng cũng được dù sao cũng liền sớm một ngày mà thôi tục ngữ nói không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương ân vậy chúng ta liền hiện tại đi miễn cho đêm dài lắm lộng đi đi thôi cảnh nguyệt cùng dương tiểu long trở lại phòng điều khiển neo lắm đã thu đi lên xung quanh thuyền đã không đến một t r o n biển những người này tới vẫn rất nhanh dương tiểu long nhìn phía xa thuyền phía trước nhất một chiếc thuyền chính là t r ư ớ c tường g i a hỏa này ra mặt thật đúng là đủ dày không nghĩ tới dài như vậy không thấy hay là chó không đổi được đức tức hắn vốn nghĩ trực tiếp rời đi hiện tại xem ra không cho bọn hắn c h ừ chút lễ vật có chút không thể nào nói nổi dương tiểu long q u a y đầu nói n g u y ệ t n g u y ệ t người qua đây tàu chuyến chúng ta trước đó thửa mồi câu có phải hay không còn có nửa g i c ả n h n g u y ệ t nhẹ gật đầu đúng a còn chưa kịp xử lý đâu đi giao cho ta hắn cầm lái giao cho c ả n h nguyện chính mình đi ra ngoài hướng bom thuyền đi đến bạch thuộc lúc này lại lặn xuống trên thêm lục địa trước đó biến mất cá mập cũng không biết lúc nào trở về hải liễu bị n ổ tận gốc sau phụ cận còn có lưu không ít đồ tốt chỉ là tôn cua liền có mấy cái bạch thuộc ngay tại đồ ăn hoàn toàn không có để ý cách đó không x a hai đầu cá mập bọn chúng sở dĩ có thể vòng trở lại xem chừng hay là phụ cận tài nguyên quá kém không có cái gì đồ ăn bây giờ không có lo lắng bạch thuộc tự mình ôm con cua gắm ăn cá mập ngay tại cách đó không xa đi lòng vòng muốn tới đây lại có chút do dự dương tiểu long vốn chỉ muốn tốn chút công phu đi dẫn hai đầu cá mập tới không nghĩ tới có sắn đưa tới cửa thật sự là muốn cái gì tới cái đó hắn đến b o n g thuyền nhìn xem trong góc để đó lửa dọn mùi câu đã có chút không quá tươi mới bất quá không ảnh hưởng bình thường sử dụng hiện tại bọn hắn cũng không cần đến vừa v ẫ n có thể dùng những con cá này mồi đem cá mập cho chạy tới những người này tới khẳng định sẽ thả lưới cũng không phải người người đều có b c h t luộc lúc này cảnh nguyệt đã đem thuyền đi thuyền đi lên dương tiểu long nhanh chóng mang lên bao tay đem mồi câu một mạch ném xuống tốc độ rất nhanh hắn sở dĩ làm như vậy chính là để bọn hắn nghĩ lầm có cái gì rơi xuống quay đầu kiếm đoạt càng thêm kịch liệt mỗi câu ném tốt sau dương tiểu long phủi tay liền quay người rời đi về phần còn lại sự tình cùng hắn không có quan hệ. trên thềm lục địa bạch t u ộ c ăn không sai b i ệ t lắm huy động xúc tu đi qua tập kích quấy dối bọn chúng gậy q u ấ y phân heo sống tương đối thích hợp nó bạch t u ộ c tốc độ nhanh tăng thêm lại suất kỳ b ấ t ý chạy tới rút hai cái to mồm sau vắt chân lên cổ mà chạy cá mập căn bản không nghĩ tới nó lại đột nhiên phát động công kích chờ phản ứng lại bạch t u ộ c đã sớm trượt cá mập bị rút có chút bị khuất t i n h khí nóng nảy bọn chúng vung v ề thân thể mạnh mẽ đâm tới miệng há ra hợp lại có chút khiếp người lúc này vừa vạn dương tiểu long ném vung mồi câu cũng rơi xuống cá mập trông thấy mồi câu bất chấp tất cả liền hé miệm ướt đi theo thuyền về cảng dương tiểu long thuyền của bọn hắn vừa rời đi trương tường liền lái thuyền đến đây hắn gặp dương tiểu long rời đi kích động nói khoác nói cô vợ trẻ người trông thấy không có ta tới hắn chỉ có thể cụm đuôi chạy đi dương hinh duyệt liếc mắt nhìn hắn ngươi có thể dẹp đi đi người ta có thể là kết thúc còn có ngươi nhìn xem chung quanh còn có mấy chiếc thuyền đâu trương tường nhìn xem vây tới thuyền đây không thèm để ý nói bọn hắn những người này cũng liền làm dáng một chút chúng ta đem vị trí chiếm số lượng bọn hắn cũng không dám thế nào hay là cẩn thận một chút thực sự không được thì thôi tính là di tính vừa rồi ngươi không nhìn thấy dương tiểu long hốt hoảng mất rồi không ít thứ nói không chừng chính là hải liễu chương 946, t u n g toé ngươi một mặt nước chương 946, t u n g toé ngươi một mặt nước hắn hiện tại đã bị hải liễu mê mẩn tâm trí một lòng liền nghĩ phát tài lần này hai người bọn họ đi ra không phải vậy dương vạn tam không chừng lại ra chủ ý ngu ngốc gì đó dương vạn tam lão lưỡng khẩu về nhà chuẩn bị đô tết nói là năm nay ăn tết ngay tại bên n à y qua gà vị thịt cá hay là quê quản tiện nghi thuyền nhỏ của bọn họ mặc dù không lớn nhưng bởi vì xuất phát tương đối sớm thật đúng là để hắn chiếm vị trí chứ ư tưởng tới sau một khắc cũng không có chậm trễ dương h i n h duyệt đem đâm lưới đẩy ra ngoài liền hướng trong biển bên dưới liền sợ đồ tốt có thể bị người đoạt giống như hiện tại đúng là như thế cái tình huống chậm một chậm liền có thuyền đến đây cùng nhau chạy tới thuyền gặp vị trí bị người chiếm từng cái đều đấm ngược dập chân bất quá cũng không có lại trắng trở tới bọn hắn vốn là nghĩ đến có thể tại xung quanh thử thời vận thật làm loạn cảnh sát biển hóa đơn phạt cũng không phải ăn chay nếu vị trí đã bị chiếm vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoại vi vào lưới đến đều tới cũng không thể tay không mà về cái này không chứ tưởng bọn hắn bị vây quanh ở, ở giữa tuy nói bọn hắn không có tiền đến nhưng lưới đem đường đều cho phá hỏng t r ư ơ n g t ư ờ n g hiện tại nếu như muốn chuyển vị trí lời nói nhất định phải từ bọn hắn trên lưới đánh cá qua nhưng chỉ cần thoáng qua một cái liền có mâu thuẫn dương hinh việt hạ một đầu lưới sau nhìn xem n g o ạ i vi thuyền cũng tại thả lưới bọn hắn bị bao vây hiện tại xem ra chỉ có thể t hao tổn vì hải liễu mạo hiểm cũng đ á n g được mất một lúc bọn hắn ba đầu đâm lưới liền vây quanh xuống dưới t r ư ơ n g t ư ờ n g đem thuyền dừng lại nhìn xem trong tay dạ đạ máy g i ò xét vui vẻ cười ngây nô cô vợ trẻ ngươi mau tới đây nhìn dương hinh việt bơi đi những mày nói chuyện gì hô to gọi nhỏ hải liễ ha ha cái gì thật hay giả người nhìn hắn đem giạ đạ máy dò xét đưa tới trên màn hình có hai đạo đỏ tiêu chuẩn còn đang không ngừng động dương h i n h duyệt nhìn một chút liền đem đồ vật vùng một bên có bệnh đây là tìm cá có thể dò xét hải liệu a cái này t r ư ơ n g tưởng nhất thời nghe lời nghĩ thầm hẳn là cũng đều không kém bao nhiêu lâu hoa hai người tại tranh chấp ở giữa vừa đưa lên đi xuống đâm lưới phủ bóng đột nhiên động phiêu tại trên nước tiểu hồng kỳ không ngừng lắc lư chứng tưởng sau khi thấy rõ vội và nói cô vợ trẻ thấy không c o như không có hải liệu chúng ta lúc này cũng không lỗ động tĩnh này khẳng định đánh đến hàng lớn dương huynh duyệt cũng mừng rỡ bật cười thầm nghĩ dương tiểu long câu điểm chính là hương tùy t i ệ n thả đều có thể b ả o lưới hai người nhẫn mại tính tình đợi một hồi nguyên bản chỉ có một đầu có d ị động hiện tại ba đầu lưới đều bị kéo bắt đầu chuyển động bọc biển phủ bóng chìm xuống dưới trên lệnh thời gian không nhiều lắm nơi này là v i ế n hải thời gian chờ quá dài lưới liền phế đi chư tưởng không kịp chờ đợi từ một bên cầm lấy móc sát, đem lưới ấ y móc đem sát, l đầu dây thừng câu đi lên dương huynh duyệt cũng không có nhàn rỗi thúc đẩy xe thời chuẩn bị thu lưới trôi hai ngày cuối cùng là đến một lưới da dáng hai người mặt mũi tràn đầy tràn đầy dáng tới cười thật sự là vận khí tới cản cũng xe thời mang theo đâm lưới chậm rãi chuyển động t r ư ơ n g tường đem lớn thùng nhựa lấy tới chuẩn bị trang cá lấy được cùng hải liễu trong n h á y mắt đâm lưới được thu đi lên hơn hai mươi mét nhưng trên mạng sạch sẽ một con cá cũng không có bọn hắn hiện tại cũng không hoảng hốt dù sao lưới là căng thẳng làm gì đều là có cá hai lỗ hổng nhẫn mại tính tình đi lên thu chờ mong cá lớn xuất hiện một đầu lưới thu đi lên lại là không tuần bất quá còn có hai đầu lưới đâu t r ư ơ n g tường không chịu nổi tính tình hắn đem dương huynh duyệt cho đ y ra mình ngồi ở xe thời bên cạnh đem tốc độ thêm đến nhanh nhất tê xe tời chuyển động nhanh đâm lưới chủ tuyến bị kéo có chút cố hết sức nhưng trong nước động tĩnh cũng càng lúc càng lớn soạn đâm lưới thu về s á t na chỉ thấy xa mười mấy mét vị trí đột nhiên có một vật nhảy ra mặt biển trên thân còn bọc lấy đâm lưới dương h i n h duyệt từ đầu đến cuối đều đang quan sát mặt biển trông thấy nguyệt dược đi ra cá chuẩn bị ở sau bên trên động tác trì trệ gáy mắt có chút hoảng sợ cá mập cá dừng lại mau dừng lại n à n g dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh thanh âm lanh lành giống to cá mập vọt lên sau tránh thoát đâm lưới thân thể mạnh mẽ đâm tới trên mặt biển du động chưng tưởng cũng thấy rõ ràng hắn dọa đến tay khẽ run không có khả năng a hai người phía sau lưng trở nên lạnh lẽo may cách xa nhau xa xôi lại tới gần một chút lời nói nói không chừng sẽ trực tiếp nhảy thuyền bên trên bọn hắn đều là bị cá mập thương qua người cho nên biết nó lực sát thương trong lòng nhiều ít vẫn là có bóng a cá mập đào tàu sau nguyên bản căng cứng gai lưới trở nên tùng thì đầu thứ hai lưới bị cá mập dày vào khẳng định không thể dùng lại to hơn một người động liền tốt mấy cái bộ lưới tiền đều đủ mua đầu mới hai người không có vừa rồi cao hứng mừng mừng tăng lông mày dựng mắt nhìn xem một đầu cuối cùng lưới đầu thứ ba lưới run run cũng tương đối lợi hại và biển phù bóng bị tún co lại thành một đoàn t r ư ơ n g tường cắn răng cầm trong tay cần điều khiển hướng về sau kéo một phát xe thời lại bắt đầu chuyển động đứng lên hai người kéo lưới lúc thần sắc kích động cho tới bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi trong n h y mắt đầu thứ ba lưới bị tốn đi lên một phần ba soạn bình tĩnh trên mặt nước t ó é lên từng đợt bọn nước lần này chỉ gặp đâm lưới đang không ngừng run run không có cá chui ra ngoài t r ư ơ n g tường bị b ọ t nước giật nảy mình còn tưởng rằng lại là cá mập trên mặt biển bốc lên một chút lại không động tĩnh chỉ có phủ bóng còn tại động hai người nhìn nhau tăng nhanh động tắc trên tay hoa một đoàn bóng đen chui ra mang theo bọn nước tung tóe ướt y phục của bọn hắn trưng tưởng tại phía trước nhất dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất quá sợ hai m a ơi cám ập cám ập dương h i n h duyệt ở phía sau nghe vậy theo bản năng lui về sau hai bước trong tay đâm lưới cũng để xuống siêu đâm lưới không có rảo vòng cố định trong nháy mắt lại bị bung ô xuống trưng ơ tưởng kịp phản ứng vội vàng cầm lên cái kéo đem đâm lưới chặn ngang kéo đứt hai tay khống chế không nổi run dậy hai cái chân co giật dương tiểu long ta cùng ngươi thế bất lưỡng lợp đúng hắn cái kéo n g ã ầm ầm ở băng thuyền khí ngực chập trùng không chừng hắn nhớ tới trước khi đến dương tiểu long vì cái gì ném xong đồ vật liền rời đi cảm tình c dương h i n h duyệt nghe hắn kiểu nói này cũng trở về qua tương lai sắc mặt khó coi loại chuyện này chỉ có thể người câm ăn hoàng liên dù sao cũng là chính mình bên trên đ u ổ i c o n tới chẳng trách người khác hiện tại phiền phức chính là bọn hắn tạm thời còn ra không đi bốn phía đều bị để lên lưới hoặc là hiệp thương hoặc là xuất cảnh m u a nghỉ đánh bắt cá mắt thấy đã đến xuất cảnh lại c h ụ thuyền đ i ề u giải xử lý lời nói tổn thất sẽ tăng lớn chứng t ư ờ n g khí mắt t r ợ n trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn dương tiểu long thắng lợi trở về một bên khác dương tiểu long cũng không biết bên này phát sinh sự tình hắn cùng cảnh nguyện ngay tại ăn bữa tối một người trước mặt trưng bày một chén sữa chua tàu chuyến không uống rượu cảnh nguyện bưng chén lên cười nhẹ nhàng nói long ca chúc mừng thắng lợi trở về thiết nhi tư ân thiết nhi tư t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy đám người vây xem t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi bảy đám người vây xem cảnh nguyện uống một bụng sữa để ly xuống dùng đầu lưới liếm liếm khỏe miệng sữa nước đọng long ca ngươi vừa rồi vì cái gì sốt u ruột đem ngồi c ầ u cho đổ nói đến đây dương tiểu long hán giọng một cái mô lăng hai cái nói chúng ta cũng không dùng được vừa vặn tới không ít thuyền coi như là làm việc tốt không lưu danh thôi t h i n n g ư ơ i cái đại đầu quỷ cảnh nguyệt lường hắn một cái dương tiểu long tính cách gì nàng so với ai khác đều rõ ràng đó là người hố hắn một lần hắn có thể trả trở về mười về người dương tiểu long không có lại tiếp tục cái đề tài này nói nhiều dễ dàng để lộ hắn nhìn ngoài cửa sổ lúc này trương t ư ờ n g hẳn là còn thu đến hắn tặng lễ vật nơi này khoảng cách bến cảng cũng liền bốn năm giờ hai người ăn cơm công phu liền đã đi thuyền một phần tư lộ trình dựa theo hiện tại tốc độ này tám giờ tối trước liền có thể đuổi tới bến cảng bọn hắn ở trên biển trôi nhiều ngày như vậy vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ đến nhà tâm tình đều rất kích động c ả n h nguyệt đưa di động móc ra cao cao dựng thẳng lên một mực đang chờ tín hiệu xuất hiện nơi này xem như gần b i ể n cùng b i ể n hải khu vực biên giới khi thì sẽ có yếu ớ t tín hiệu khi có khi không ngay cả bình thường thông tin đều cam đ o a n không được nàng cử đi một hồi cánh tay đ ề u chua cuối cùng đành phải tâm không cam tình không nguyện cầm trong tay điện thoại bung ra long ca chúng ta hiện tại đến đâu rồi dương tiểu long nhìn thoáng qua cột mốc hướng dẫn nói lại có ba giờ không kém bao nhiêu đâu m ệ t m ỏ i liền đi gian phòng nghỉ ngơi một hồi c ả n h nguyệt lắc đầu không m ệ n đúng rồi long ca chúng ta trở về hải liêu chuẩn bị xử lý như thế nào trong nhà tủ quần áo có thể không bỏ xuống được hắn bị cảnh nguyệt lời nói làm vui vẻ biết nàng đây là đang bẩn t h i ể u chính mình đem san hô đỏ giấu ở trong tủ treo quần áo trở về ta liền liên hệ phòng đấu giá cái đồ chơi này thả trong nhà cũng không an toàn quá chiêu riêu cảnh nguyệt cũng đồng ý có câu nói là mang ngọc có tội thứ này đặt ở trong tay bọn họ xác thực không quá an toàn thuyền bất chi bất giác lại đi thuyền hơn một giờ đã đến gần biển phạm vi bên trong dùng k í n h viễn vọng có thể trông thấy đường ven biển gần biển thuyền một chiếc tiếp lấy một chiếc trên thuyền đèn chiếu sáng như ẩn như hiện xa xa trông đi qua giống từng chiếc từng chiếc đèn khổng minh phiêu đãng ở trên mặt biển dương tiểu long một bên ổn lấy bánh lái, một bên đưa di động móc ra. cho phòng đấu giá bên kia gọi điện thoại phòng đấu giá nhận được điện thoại nghe nói là kim ti hải liều sau liên tục trả lời nói sẽ đúng giờ đổi tới thái độ gọi là một cái nhiệt tình phòng đấu giá liên hệ tốt sau hắn một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông ra thứ này mặc dù đắt đỏ nhưng cùng lúc cũng là một cái c ủ khoai nóng bằng tay cũng không thể hai mươi bốn giờ nhìn xem nó cạnh n g u y ệ t điện thoại có tín hiệu sau trước tiên đem kim ti hải liêu tấm hình phát đến trong nhóm trong nhóm hết thể liền mấy người chính là nữ, nữ còn có anna các nàng đốt nữ, nữ vừa đem văn kiện trên bản thu thập xong chuẩn bị số ban liền nghe điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng nàng giải tỏa sau nhìn một chú coi là lại là trong nhóm kia gửi tới n h ả m chán bảng báo cáo nha đây là cái gì nữ nữ mới đầu còn có chút xem thường khi thấy rõ liên tiếp hình ảnh sau kinh ngạc khẽ nết miệng lí lí ngươi mau nhìn điện thoại một bên lí lí túi sách đều đ e o lên sau khi nghe t ỏ mò hỏi ngươi mau nhìn nữ nữ lập lại lần nữa một lần trong lời nói có chút kích động lí lí có chút không hiểu đấu nhưng vẫn là đưa di động móc ra mở ra trò chuyện nhóm u a thật đẹp b nàng nhìn thoáng qua liền bị trong tấm ảnh cảnh tượng hấp dẫn đồng dạng kinh ngạc còn có trong khách sạn anna vừa rồi sơ ý một chút còn đánh nát một cái lí đê cao may mắn bên trong không có rượu nước nàng nhìn xem điện thoại con mắt trở lên có chút khó tin cảm thán nói ô hát mi gột quá đẹp mấy người cảm thán đồng thời lại riêng phần mình trở về tin tức hỏi thăm tình huống muốn tận mắt mắt thấy một chút cảnh nguyệt liền biết các nàng sẽ kinh ngạc đem bọn hắn đại khái về cảng thời gian gửi tới còn phụ đến quá hạn không đợi bốn chữ lớn các nàng không kịp hồi tin tức nhao n h a u tìm lấy phương tiện giao thông chạy tới bến cảng xinh đẹp như vậy hải liêu chỉ cần đến bến cảng tuyệt đối sẽ khiến doanh động dương tiểu long hàng lấy thuyền chỉ thấy cảnh nguyệt ở một bên nhìn chằm chằm điện thoại cười ngây ngâu nguyện ngươi cao hơn cái gì đâu cảnh nguyệt bị tiếng hỏ ta gọi mấy cái ngoại viện tới hỗ trợ đâu ngoại viện ngươi nói nữu nữu các nàng a ân dù sao tan tầm các nàng không có chuyện làm vừa vặn tới xem một chút hải liễu ngươi vui vẻ là được rồi dương tiểu long không có quản n h ữ n g này các nàng có chính mình mấy lại có bí mật nhỏ của mình bọn hắn càng đến gần đường ven biển xung quanh thuyền thì càng nhiều nhưng đại bộ phận đều là ra biển trước kia lúc này trên mặt biển nhiều nhất chỉ có l ẻ k h ẻ mấy chiếc nào giống hiện tại giống như từng chiếc sắp xếp cùng đánh trận một dạng dương tiểu long một bên tàu chuyến một bên nắm tay khoác lên còi hơi trên chốt mở thỉnh thoảng nhắc nhở một chút xung quanh thuyền lại có nửa giờ liền có thể dựa vào cảng xem t r ư ờ n g phòng đấu giá người đều đến đây ra biển lâu như vậy cũng không biết công ty vận doanh tình huống thế nào trước đó độn hàng hẳn là cũng đều xuất ra ba nửa giờ sau dương tiểu long đã đem thuyền vừa tới bến cảng tìm cái nơi cập bến điều chỉnh thân tàu hiện tại trên biển thuyền nhiều nơi cập bến ngược lại là không có trước đó khẩn trương như vậy c h ố n g rông không có mấy chiếc thuyền n u một tiếng chìm dáng dấp tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long đem thuyền cho dừng s á t ở nơi cập bến bên trong hô cuối cùng là đến hắn nhìn xem đèn đốt sáng trưng bến cảng cảm t h ắ n một tiếng cái giờ này mà chính là bến cảng náo nhiệt nhất thời điểm người tới lui cành nguyệt gặp thuyền ngừng tốt sau xoay xoay l ư n g đứng lên a a hay là về nhà tốt long ca chúng ta đi thôi chờ chút dương tiểu long đưa di động m ó c ra nói tiếp người đi xuống trước chúng ta phòng đ ấ u giá người tới ân vậy ta đi đem nữ nữ các nàng cho nhận lấy cành nguyệt trước đó liền cùng với các nàng liên hệ tốt cái giờ này mà hẳn là không sai biệt lắm đã đến nàng đi ra ngoài đem ván cầu đem thả xuống dưới sau nhúng nhảy một cái hạ thuyền bọn hắn ở trên biển một phiêu chính là một tuần lễ cùng ngồi tù không có gì khác biệt cành nguyệt vừa xuống thuyền chỉ thấy nữ nữ một đám người hiện tại trên bãi bùn mong mọi cùng trông nữ nữ bên này nàng vừa đi liền vung lên tay đánh chào hỏi bất quá cảng khẩu sóng gió âm thanh quá lớn tiếng la của nàng hoàn toàn bị che giấu cảnh nguyệt nhanh đến trước mặt lúc nữu nữu các nàng mới nhìn rõ nàng nguyệt nguyệt tỷ nữu nữu trông thấy nàng sau chạy vội n h ê n h đón anna cùng lý lì cũng đều đi theo nụ cười trên mặt đầy mặt cảnh nguyệt cùng nữu nữu gặp mặt tới trước cái trước thật to ôm lúc này mới mấy ngày không gặp mặt thôi c h ỉ giống như là tách ra một năm nửa năm giống như nữu bông u ra cảnh nguyện nói nguyệt nguyệt tỷ kim ti hải l i u đâu cảnh nguyệt chừng nàng một chút ngươi có phải hay không liền nhớ thương nó mới tới kỳ hỉ nào có nữu bị nàng xem thấu ti dù sao cũng hơi không có ý tứ chương chín trăm bốn mươi tám thực phẩm kim ti hải liễu chương chín trăm bốn mươi tám thực phẩm kim ti hải liễu anna cùng lý lý lúc này cũng đến mấy người đứng tại cùng một chỗ lưu d i ữ không biết nói thêm gì nữa các nàng một bên trò chuyện một bên hướng trên thuyền đi đến lúc này bốn cái mặc câu phục chế ngự nam nữ cũng hướng cạnh thuyền đi đến bọn hắn chính là phòng đầu ra tới trong đó còn có một cái là quản lý lần này vật phẩm bọn hắn là tương đương coi trọng bằng không thì cũng không có khả năng ngay cả quản lý phụ trách nhiệm đều chạy tới dương tiểu long đứng ở trên bom thuyền nhìn xem một đám mặc tây cha người đi theo cảnh nguyện phía sau hết nhìn đông tới nhìn tây giống như đang tìm cái gì đốt lúc này hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên điện thoại kết nối chính là dưới thuyền mặc tây trang người đánh tới vừa rồi nhìn tựa như phòng đầu giá người dương tiểu long hướng về phía bọn hắn phất phất tay ngẩng đầu nhìn bên này a n mặc đồng phục người ngẩng đầu quét một vòng trông thấy hắn sau đem điện thoại cút máy đi tới nữu trông thấy dương tiểu long phất tay còn tưởng rằng là cùng với các nàng chào hỏi đâu sẽ sai ý nàng huy động cánh tay thầm nghĩ lần này làm sao nhiệt tình như vậy mấy người lên thuyền sau dương tiểu long nên đón nữu đứng tại trước mặt cố ý giang hai cánh tay tươi cười nói long ca, nhớ dương tiểu long lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng không có ý tứ nhường một chút hắn lời còn chưa dứt liền cùng nàng gặp t h ắ n qua đi nên đón phòng đấu giá người n không có khả năng làm trễ nại chính sự nữ nữ vốn nghĩ t r e o đùa hắn một chút không nghĩ tới bị đem một q u ầ n nàng treo cởi mặt đột nhiên chầm xuống t h ở phì phò nâng lên quai hàm n g u y ệ t nguyện tả ngươi nhìn hắn cảnh n g u y ệ t cùng a n na còn có l ý li đều che miệng cởi khẽ không có giúp nàng ý tứ thường tại bờ sông đi sao có thể không ướp giải hử các ngươi còn cười hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật cảnh nguyện kéo con nàng nói ngươi long ca còn có chính sự đâu đừng quấy dậy Biết. Rồi. Níu níu Bên trong thêm mấy phần yêu mị. dương tiểu long chỉ n là c do xét một chút liền không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không thể quá liều lĩnh lô mãng hắn dò xét đối phương đồng thời đối phương cũng đang quan sát hắn nữ nhân đánh giá hắn một chút sau liền chủ động mở miệng nói ngài tốt xin hỏi ngươi chính là dương tổng đi dương tiểu long từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu ân ta gọi dương tiểu long ngài tốt ta là phong hành phòng đấu giá đại khu quản lý lý toa nàng đang khi nói chuyện đưa một tấm danh thiếp tới lễ phép cùng hắn nắm tay dương tiểu long tiếp nhận danh thiếp lại sờ sờ chính mình túi trống rông cũng không có trang danh thiếp chính mình mỗi ngày ở trên biển trôi không có thói quen này hai người khách sáo hai câu sau hắn cũng liền không có lại vết mực trực tiếp dẫn bọn hắn đi xem hàng lần này đi theo vừa vặn có thầy giám định còn có định giá sư nguyên bộ vẫn rất đủ m u ố như n vậy đem những này cá nhân đều gọi tới có thể thấy được vẫn tương đối coi trọng dương tiểu long dẫn bọn hắn đến bong thuyền một góc đem trên thuyền đèn pha cho mở ra đát đ e n như mực bong thuyền đột nhiên sáng như ban ngày trong góc chất đống lấy một khối mỡ l ợ n bố dương tiểu long dùng ngón tay chỉ lý kinh lý đây chính là biệt liễu lý toa nhìn xem đồi núi giống như một đồng lớn kinh ngạc hơi h à ra môi đỏ dương tổng đây đều là đương nhiên chờ một lát hắn nói đi qua chuẩn bị đem nút thắt cho giải khai trước đó sợ bị tổn thương trói quá chặt từng đạo cùng bánh trưng giống như bong thuyền những người khác nhìn xem lớn như vậy một đống cũng kinh ngạc không ngậm i ệ n g được bọn hắn lúc đầu tối đa cũng liền một nhỏ khỏa không nghĩ tới lớn như vậy một bên thầy giám định nhìn xem vải dầu hai mắt tỏa ánh sáng dưới đây muốn thật giống hắn nói chính là một cây lớn biển liễu lời nói vậy coi như thật l à phá kỷ lục dương tiểu long cùng cảnh nguyệt hai người cùng một chỗ giải ra nút thắt mọi người tại một bên đều thấp thỏm nhìn xem hiện trường trừ tiếng sóng biển rất tán t ĩ n h mấy phút đồng hồ sau nút thắt toàn bộ bị giải xuống dưới nguyện nguyện người lui bên cạnh đi quay đầu cho bụi rơi trên thân ân dương tiểu long đem kéo lấy vải dầu một góc đối với một bên người phất phất tay nhường một chút à vải dầu bên trên cho bùi hơi nhiều đám người nghe vậy cùng nhau lui về sau hai bước ánh mắt lại là một khắc cũng không có rời đi đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút biển liêu chân diện một soạt dương tiểu long gặp bọn họ tránh ra sau cầm trong tay vải dầu dùng sức run run đám người ngừng thở khi thấy kim thỉm i thỉm i biển liễu lúc cả đám đều kinh ngạc há to mi ệ n g h o a thật xinh đẹp quá đẹp đi t r ờ i ạ vậy mà so trên tư liệu hình ảnh xinh đẹp hơn kim thi hải liễu bị ánh đèn chiếu dọi kim quang long lánh từng mảnh cành lá lộng lấy dương tiểu long mặc dù không phải lần đầu tiên thấy qua nhưng vẫn là hai mắt tỏa sáng. b ân đêm biển lý toa trả ó i lời một câu sau cho một bên hai cái dẫn theo bao người đưa mắt liếc rào ý qua một cái hai người hiểu ý sau liền dẫn theo bao đi qua túi người móc ra kính lúc này một ít khí cụ nhìn xem liền tương đối chuyên nghiệp nữ nữ cùng a n na các nàng đã sớm không nhẫn mại được vào tay một hồi sờ sờ thân cảnh một hồi sờ sờ phân t r ạ n g lý toa cuối cùng cũng không có bù đắp được ở cũng đi qua khoảng cách gần nhìn xem dương tiểu long thấy các nàng từng cái yêu thích không bông tay bộ dáng đứng ở một bên cũng không có thúc giục hắn lần thứ nhất gặp thời điểm cũng không khá hơn chút nào đợi gần hai mươi phút hai cái t h ờ i giám định đem trước mặt công cụ thu vào dương tổng cây này kim ti hải liễu là ta gặp qua tốt nhất mặc kệ là phẩm tướng hay là t í n h chất đều là cực phẩm trong cực phẩm đúng a đơn giản chính là đoạt thiên địa tri tạo hóa hai sách giám định đều cấp ra cao nhất đánh giá không chút nào keo k dương tiểu long nghe bọn hắn kiểu nói này ân cần nói xin hỏi giá cả có thể dự đoán đi ra sao một bên một cái khác đeo kính nữ nhân tiếp lời gốc dạng dương tổng người cái này kìm ti hải liêu quá mức c h â n quý về phần giá cả còn phải tiến một b ư ớ c thương thảo nhưng bảo thủ dự đoán sẽ không thấp hơn sáu triệu sáu triệu hắn sau khi nghe xong con mắt trở lên cố nén nội tâm kích động tay cũng hơi run dày lên nữ nhân gặp hắn chất vấn vội vàng giải thích nói dương tổng đây chỉ là ta dự đoán giá quy định giá cả cuối cùng khẳng định không chỉ nhiều như vậy chương chín trăm bốn mươi chín lấy không một cỗ k h lý nam chương chín trăm bốn mươi chín lấy không một cô khố lý nam nàng không giải thích còn tốt một giải thích dương tiểu long hô hấp đều trở nên rồn rập lên ngoan ngoãn này bằng với lấy không một cô khố lý nam dương tiểu long trước đó nghe cảnh nguyệt nói hải liêu tương đối đáng tiền không nghĩ tới đắt đỏ đến nước này hắn bây giờ trở về n h ớ tới không trách được t r ư ơ n g tưởng bọn hắn bất chấp nguy hiểm đi qua chiếm trước vị trí cái đồ chơi này xác thực tương đối mê người hiện tại thầy giám định đã x e m xét k h ô n g có v ấ n đề, định giá sư cũng cho một cái cơ bản giải thích số lý toa thái độ so trước kia càng thêm nhiệt tình nàng đứng người lên hết nạo nhân bộ ngực dương tổng ngươi có suy nghĩ hay không tốt xử lý như thế nào nàng nói chuyện ôn nhu thì thầm nghe hắn nổi ra gà rơi một chỗ dương tiểu long suy nghĩ một chút nói cái này ta chuẩn bị hay là lấy bán đấu giá hình thức tiến hành bán nhưng tạm thời không có cân nhắc tốt đặt ở một nhà kia ân dương tổng suy tính chú đáo lý toa nghe vậy cũng tán đồng gật gật đầu đắt giá như vậy đồ vật khẳng định phải suy nghĩ kỹ càng nàng nhìn xem trên đất hải liễu có chút n ó n g mắt nếu có thể đem một bút này đơn đặt hàng lấy xuống chỉ là trích phần trăm liền thật tốt mấy tháng tiền lương nếu muốn, muốn bắt lại đơn đặt hàng khẳng định đến có chỗ biểu thị lý toa gặp hắn còn tại suy tư lần nữa mở miệm nói dương tổng để tỏiòng phòng đấu giá chúng ta thành ý. nếu như ngài nguyện ý đem hải l i ễ u đặt ở chúng ta nơi này bán chúng ta chỉ lấy lấy bảy phần trăm phí tổn dương tiểu long nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi bình thường rút thành đều tại m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i năm cái điểm một hơi tương đương thiếu một nửa quả thật không tệ hắn mặc dù trong lòng tương đối hài lòng nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc lý kinh lý ta trước đó tại các ngươi phòng đấu giá từng có hai lần giao dịch ta cũng liền không vòng vo yêu cầu của ta năm điểm dạng này a lý toa đã không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng vụ giao dịch này trước dứt bỏ lợi ích p h diện nếu quả như thật có thể bị kéo tới nói đối với phòng đấu giá nổi tiếng cũng không nhỏ tăng lên nàng nghĩ, nghĩ. nói tiếp dương tổng quyền hạn của ta còn không thể đáp ứng người có thể hay không để cho ta gọi điện thoại ân xin cứ tự nhiên dương tiểu long rất khách khí trả lời một câu trong tay hắn có hàng tốt không lo bán không được hắn vừa rồi nghe thầy giám định lời nói trong lòng càng nắm chắc hơn lý toa đi qua gọi điện thoại công phu anna đi tới hạ giọng nói tiểu long đệ đệ hiện tại đầu nào c h u y ệ n thật mau thôi dương tiểu long n í p miệng vậy còn không tất cả đều là an tổng giáo tốt ít đến bất qua chuyện này làm k h á lắm hắm đã chờ một hồi lý toa nói chuyện điện thoại xong vặn mẹo vòng eo đi tới cười k h a n khách dỗi da trắng non tay dương tổng hợp tác vui vẻ dương tiểu long mỉm cười lễ phép nắm chặt nàng cái kia mềm mại không xương giống như tay hợp tác vui vẻ hai phe đã đặt thành c h u n g nhận thức phòng đấu giá bên kia hoàn toàn đáp ứng điều kiện của hắn loại chuyện này bọn hắn không có đạo lý không đáp ứng được cả danh và lợi sự tình nếu sự tình thương lượng xong lý toa bên kia nghĩ ra một phần hợp đồng bọn hắn trước giao hai triệu đặt trước kim đồng thời đem hải liêu tạm thời trước lắp trở lại đóng gói một chút dương tiểu long nguyên bản liền sầu lấy hải liều không có cách nào xử lý hiện tại phòng đấu giá bên kia so với hắn còn muốn tích cực hợp đồng sự tình còn phải đợi thêm nửa giờ vừa vặn trang hải liêu xe cũng không có tới lý toa mang theo phòng đấu giá người không biết đi đâu bận rộn đi dương tiểu long thừa dịp thời gian dỗi tìm người đem trên thuyền cá cho xử lý một chút cảnh tam thúc hôm nay vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi không tại bến cảng lão nhị tại điểm thu mua dương tiểu long đi vào điểm thu mua nơi này nhựa tợ là tiệp giỏ trồng so trước đó còn nhiều hơn liền nhìn cuối cùng hơn mười ngày thời gian hiện tại công ty đại lượng thu mua cảng khẩu hàng kỳ cũng chỉ có cuối cùng hơn mười ngày lão nhị mặc một bộ da áo bận rộn quên cả trời đất hắn lên trước một bước đi qua lấy tay vô vô bờ vai của hắn lão nhị vất vả lão nhị bị hắn giật này mình quay đầu nhìn thoáng qua ai Tiểu long ngươi chừng nào thì trở ngươi Long nào chừng về. dương tiểu long cười cười ta vừa tới gần nhất hàng thật nhiều sao vậy cũng không đây mới là nhóm đầu tiên một hồi xe của công ty liền lôi đi hiện tại là hai mươi bốn giờ luân phiên đ ủ ân các ngươi vất vả hắc không nói cái này ta t r ư ớ c bận rộn ân ngươi làm việc của ngươi không cần phải để ý đến ta hắn bên này hàng đọc lại quá nhiều thong thả lưu l o á t chút nói sổ sách dễ dàng hỗn loạn dương tiểu long đứng ở chỗ này có chút vướng chân vướng tay từng đám không theo đầu sắp xếp như ý cũng không giúp được một tay xung quanh mấy cái công ty điểm thu mua đều bận bị khí thế ngất trời cảnh tượng này liền cùng ăn tết đi chợ bán thức ăn mua đồ tết giống như người người nhốn náo h bận không qua nổi nhường một chút nhường một chút n g ư ơ i chiếc xe kia hướng bên cạnh chuyển chuyển đừng c ả n đường lão nhị bên này hàng lại tới hai xe ngươi nhìn thả bên kia điểm thu mua tiền môn đình nội thị trên đất nước bùn bị d ấ m văng từ phía dương tiểu long mới đứng vài phút trên ống quần bị nước bùn tung tóe bẩn t h i u hắn túi đầu nhìn một chút không có trang bị tới vẫn chưa được quen đi quần lại đi qua hơn nửa giờ lý toa gọi hắn đi qua ký hợp đồng hắn đi vào bom chuyển vừa rồi dễ thấy hải liễu đã bị xử lý tốt b a khỏa cực kỳ chặt chẽ n h ân n dương tiểu h ô n phong cảnh không g cây t Phòng giá người long t ư đối với hợp đồng hay là rất coi trọng dù sao cũng là hơn mấy triệu đồ vật không thể qua loa chủ quan hắn nhìn kỹ một lần không có vấn đề gì lại đưa cho cảnh nguyện cùng anna các nàng xem nhìn liên tục xác nhận không có vấn đề mới vung bút đem chữ ký hợp đồng ký xong sau dương tiểu long điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng lý toa đem hợp đồng tiếp nhận đi dùng ngón tay chỉ điện thoại di động của hắn dương tổng đặt trước khoản cũng đã tới sổ ngươi nhìn một chút dương tiểu long đọc thư hơi thở hai triệu khoản tiền chắc chắn thật đến tốc độ này không phải bình thường nhanh có thực lực chính là ngang tàng tiền sổ xác nhận không có vấn đề lý toa liền dẫn hợp đồng đi trước còn lại do những người khác phụ trách dương tiểu long gặp nàng đi nhìn xem trong thẻ số dư còn lại còn có chút giật mình n g ư ợ n g n g cảnh nguyện tới lấy tay tại trước mắt hắn lung lay long ca nghĩ gì thế hắn đưa di động lung lay vừa rồi trong thẻ còn chỉ có một trăm linh hai khối tiền đảo mắt biến thành bảy chữ số ha ha có phải hay không trong lòng hoang mang dối loạn thế thì không đến mức chính là chân có chút run dày、Phúc. cảnh nguyệt bị hắn đùa cười ra tiếng hai người giật hai câu cảnh nguyệt muốn cùng a n na tô t i ể u điếm làm dưỡng da thuận tiện tắm hơi một chút bọn hắn ở trên biển trôi nhiều như vậy trời dương tiểu long ra dày thịt béo đồ không quan trọng cảnh n g u y ệ t một nữ hải tử là thật có chút bị khuất các nàng đi dương tiểu long tạm thời còn phải tại đợi một hồi phải đợi bọn hắn đi cá lấy được xử lý kết thúc chương chín trăm hai mươi có đủ hay không lớn t r ư ơ n g chín trăm hai mươi có đủ hay không lớn lần này trừ biển liễu bên ngoài chỉ là cá lấy được cũng kiếm lời nhỏ một bút hai người lần này lại là cá ngừ lại là ba lòng so với bình thường đội tàu thu hoạch còn nhiều hơn nốt dương tiểu long vừa đem cảnh nguyện các nàng cho đưa tiễn điện thoại di động trong túi lại v ă n g lên hắn mở ra xem là trương mỹ lệ nàng thật thời gian thật dài không có liên hệ nghe nói hiện tại đã trở thành bên tây hồ cổ đông cho ăn trương kinh lý tiểu long đệ đệ, vừa cho nguyện nguyện gọi qua điện thoại ngươi có phải hay không tại bến cảng a ẩn âu dạng này ngươi chờ khoảng ta một chút mua sắm điểm tôn cua lớn nhất tốt nhất lưu cho ta dương tiểu long nghe nàng khẩu khí này vẫn còn lớn xác nhận nói trương kinh lý ngươi xác định lớn nhất lưu cho ngươi đương nhiên ngươi trên thuyền có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu tốt cứ quyết định như vậy đi điện thoại cúc máy dương tiểu long đăng đăng đăng lên thuyền các công nhân hiện tại tạm thời còn tại thanh lý phòng ướp lạnh cá sống khoang thuyền bên này tạm thời còn không có nhìn hắn lên đ ế n sau đeo lên bao tay chuẩn bị đem ba long cho kéo lên cái đồ chơi này vốn nghĩ gọi điện thoại cho cảnh tam thúc để hắn tới xử lý hiện tại đã có người tiếp nhận hắn vừa vặn mất v i ệ mà dương tiểu long mang hảo thủ bộ sau hô hai người tới tiểu vương tiểu lưu hai người các ngươi tới giúp một chút hai người nghe dương tiểu long để bọn hắn đều hào hứng chạy tới long tổng chuyện gì a hắn xoay người chuẩn bị đem cá sống khoang thuyền cái nắp sốc lên nói giúp ta nhấc một con rồng tôm tiểu lưu n í n cười hoàn toàn thất vọng long tổng một cái tôm mà thôi ta một người là được rồi u có lòng tin như vậy a đây không tính là cái gì giao cho ta dương tiểu long trên mặt vẫn như cũ treo cười tiểu lưu hay là không cần cậy mạnh tốt hắn nghe chút có chút gấp long tổng đừng nói một cái tôm liền xem như mười cái tám cái cũng không thể vấn đề không giải quyết được tháng này tiền lương ta không lớn tốt ngày mai sẽ là phát tiền lương thời gian đi giải quyết ta tăng lương cho ngươi một bên tiểu vương nghe chút có chuyện tốt này vội vàng tiếp lời gốc giả nói long tổng hắn không được ta tới đi tiểu lưu nghe chút không vui thật vất vả có một lần cơ hội biểu hiện còn có thể thêm tiền lương cái gì ta lại không được ngươi đi một bên cái nào đều có ngươi dương tiểu long gặp hai người h ố kháp đứng lên nghiêm mặt làm gì làm gì đều đừng kiếm một người thử một lần làm xong đều thêm tiền lương không giải quyết được tháng này tiền lương đều t r ụ được hay không đi không có vấn đề hai người chăm miệng một lời đồng ý dù sao cũng hơi hăng hái dương tiểu long gặp bọn họ đồng ý cầm trong tay cái nắp dùng sức hướng bên cạnh kéo két cái nắp kéo ra sau hắn đem thắt ở phía trên dây thừng tợi xuống quay đầu nói hai người các ngươi ai tới trước ta tiểu lưu trước hết nhất k i ị m phản ứng một ngựa đi đầu đem hắn trong tay dây thừng tiếp qua hắn tiếp nhận dây thừng sau nói long tổng không nên dùng xét lưới sao dây thừng làm gì không cần đến ngươi trực tiếp kéo là được rồi a tiểu lưu mặc dù không biết hắn làm trò gì nhưng ở lão bản trước mặt lại không thể rụt rè hắn lay động trong tay dây thừng hướng lên s á kéo thăm dòi một chút cá sống trong khoang thuyền có gì đó cổ q á i soạn đầu của h l i ê n bị một trận b ọ t nước tung tóe mặt mũi tràn đầy đều là nước phi cái quá i gì dám l ừ a ta tiểu lưu khi gắt một cái lại đem trong tay dây thừng hướng lên nhấp nhấc lần này có phòng bị hắn đã có kinh nghiệm hoa hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái nguyên bản tiềm ẩ n trong nước ba long lộ ra mặt nước thân thể to lớn nhìn qua rất c ó cảm nhận tiểu lưu nhìn thoáng qua vàng không kéo vài một đoàn đồ vật ở trên mặt nước long tổng đây là cái gì nha ngươi lại nhìn kỹ một chút dương tiểu long thừa nước đục thả câu ra vẻ thần bí không có nói rõ hắn túi đầu nhìn một chút tiếp lấy tay đột nhiên mềm nhún ma ơi rồng tôm hùm tiểu lưu d dòng này tôm chẳng lẽ thành tinh đi tiểu vương gặp hắn hô to gọi nhỏ có vẻ hơi không kiên nhẫn một đại nam nhân k ỳ kỵ ỳ oai ta xem một chút hắn thăm dò xem hết thật không có giống tiểu lưu như thế cứ thế tại nguyên chỗ đầy mắt không thể tin trong miệng càng không ngừng n h ỉ non tự nói không có khả năng không có khả năng dương tiểu long ở một bên nhìn rõ ràng thấy hiệu quả không sai b i ệ t lắm vội vàng đi qua đem dây thừng cho nhận lấy Vốn chính là chỉ một chút mà thôi, vạn nhất đem người dọa cho cho váng sai lầm kiết nhưng lớn lắm tốt tốt nhường một chút bọn hắn chính là cảnh tam thúc đưa tới làm tiêu thụ đường chính chính chính ngay cả biển đều không có đi ra mấy lần có phản ứng này cũng rất bình thường hai người ngây ngốc lui về phía sau một chút trên mặt đều là hoảng sợ bộ dáng dương tiểu long run lên dây thừng nói nhìn các ngươi tiểu đ á m kia ngày mai tiền lương x u n g công a bọn hắn nghe chút tiền lương không có đều túi đầu rũ cụp lấy cái mặt mặc dù có chút không quá nguyện ý nhưng đáp ứng tới sự t ì n h lại không thể nói cái gì hai người túi đầu không nói lời nào hối hận vừa rồi không nên xúc động tháng này lại muốn ă n đất dương tiểu long gặp bọn họ sắc mặt có chút không đúng dứt khoát cũng không đùa bọn hắn vạn nhất đem người dọa chạy liền không dễ chơi những tiểu hỏa từ này đều là cảnh tam thúc tự mình chiêu chọn Quay đ bọn hắn c n h n gật h đ m u dùng sức hỗ trợ đem qua hướng ra phía ngoài h đến dơ lên i bọn hắn nhẹ gật đầu dùng sức hỗ trợ đem qua hướng ra phía ngoài dơ lên bọn hắn tại trên thị trường cũng coi là kiến thức rộng rãi chạy tiêu thụ tiếp xúc đồ vật nhiều một ít thật là chưa thấy quá lớn như vậy tôm h ù g ba người phế đi sức chín châu hai h ổ cuối cùng là đem ba long cho mang ra ngoài ba long vừa xuất hiện những người khác nhìn xem đều kinh ngạc không ngầm ngực được lúc này trương mỹ lệ điện thoại lại đánh tới nói là đã đến bến cảng dương tiểu long hiện tại thuyền u y ễ n bên cạnh nhìn một chút chỉ thấy nàng ngay tại trên bãi bùn hết nhìn đồng tới nhìn tây bên này hắn giơ tay lên quơ quơ quơ trương mỹ lệ sau khi nhìn thấy lộ da dáng tươi cười mang theo hai người đi tới mấy phút đồng hồ sau trương mỹ lệ dẫm lên giày cao gót cộc cộc lên thuyền tiểu long đệ, đệ đã lâu không gặp a dương tiểu long cười, cười đã lâu không gặp nhìn xem hàng đi trương mỹ lệ l i ế t mắt ngươi thật sự chính là đủ đi thẳng với thẳng cũng không liên lạc một chút tình cảm hắn mang theo trương mỹ lệ đi vào b o n g t u y ể n dùng ngón tay chỉ bị người vây quanh ba long chính ở đằng kia ngươi xem một chút có đủ hay không lớn trương mỹ lệ gặp hắn thần thần bì bí cất bước đi tới nàng đến trước mặt nhìn thấy ba long lúc hám i ệ n g đã trương thành ó hình t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt thành lập từ thiện cơ kim hội ý nghĩ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi mốt thành lập từ thiện cơ kim hội ý nghĩ dương tiểu long theo tới gặp nàng bộ dáng n à y nín cười tại nàng bên thái hỏi trương kinh lý có đủ hay không lớn nàng mục nạp gật đầu nuốt một ngụm nước bọn đủ lớn đủ lớn lời này phối hợp nàng lúc này biểu lộ nghe vào luôn cảm giác có chút không đúng vị mà trương mỹ lệ không thể so với vừa rồi hai tiểu h o a tử nàng kiến thức rộng rãi cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một chút lập tức liền khôi phục bình tĩnh tiểu long đệ đệ n g ư ơ i đ â y là chiếm tỷ tiện nghi có phải hay không nàng nói thân thể dán tới tại hắn t u ổ i trỏ chỗ cọ sát không biết là vô tình hay là cố ý dương tiểu long cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn chép miệng trương kinh lý ngươi nhìn con hàng này hài lòng không trương mỹ lệ ưu á n nhìn hắn một cái hài lòng là hài lòng nhưng chúng ta cửa hàng là xã hội ăn uống ngươi cũng không phải không biết cấp cao như vậy nguyên vật liệu chúng ta nhưng dùng không được. nàng nói cũng đúng lời nói thật lớn như vậy một cái đợt giống ít nhất cũng phải hết mấy vạn không phải người bình thường có thể ăn lên dương tiểu long nghe nàng tiểu nói này cũng không có khó xử quay đầu giao cho cảnh tam thuốc xử lý bao quát tan na tiểu điếm đều làm không nổi loại này cấp cao nguyên liệu nấu ăn đoan chừng cuối cùng chỉ có thể cửa ra hắn cùng trương mỹ l ệ i giật hai câu trên thuyền lần này hàng tương đối ít để nàng đi lão nhị bên kia đều đặt một chút hiện tại các loại hàng đều tương đối khẩn trương bình thường loại này dùng số lượng tương đối nhỏ công ty sẽ không trực tiếp xuất hàng chỉ bất quá đều là khách quen chỉ có thể mang theo làm dương tiểu long đem chuyện bên này xử lý không sai b i ệ t lắm nhìn xem thời gian đã nhanh chín giờ rưỡi tối hắn cho cảnh nguyệt gọi điện thoại chính mình trước hết về nhà mấy người các nàng tiểu tỉ mội vài ngày không gặp còn có công chuyện của công ty muốn hồi báo một chút ban đêm liền mua anna bên kia nghỉ ngơi hắn lái xe càng nghĩ vẫn là đi phòng ở mới một như vậy trở về lao ra t ử khẳng định ngủ quái dày không tốt lắm về đến nhà vừa vặn m ộ ư ơ i điểm đơn giản rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ rồi một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai bảy điểm dương tiểu long bị một sợi từ pha ly n u y ễ n xong xuyên tấu vào ánh nắng cho chiếu tỉnh a hắn lười biến rỗi lưng một cái hay là trong nhà ngủ được dễ chịu không có ồn ào tiếng sóng biển không có đáng g h é t chuông báo thức hôm nay phải đi công ty nhìn một chút từ khi khai trường đến bây giờ cơ h ộ i không chút r ì n h dáng chỉ biết là không lỗ tiền cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ ràng rời giường dương tiểu long một phát cá chép nhảy từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo tử tế xuống lầu rửa mặt hắn kéo cửa ra nhìn một chút sắt vách đan na trong nhà đại môn đóng chặt khẳng định tối hôm qua cũng không có trở về rửa mặt xong dương tiểu long lái xe hướng công ty tiến đến hôm nay khí trời tốt con ngươi không vạt dặm ánh nắng từ chi chít lá cây ở giữa chiếu xuyên xuống đến trên mặt đất ấn đầy to to nhỏ nhỏ l à n tăng c u ồ n sáng theo mùa biến hóa trên cây cành lá không còn là rậm rạp mà thanh thúy tươi tốt trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được có lá rụng theo gió bay xuống dương tiểu long lái xe chạy giữa khu rừng tiểu đạo n g h e nơi xa thanh â m của sóng biển hô hấp lấy bờ biển tiểu chấn đặc thù không khí trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười nửa giờ sau hắn cho xe dừng ở trong công ty bãi đỗ xe sáng sớm tám điểm vừa lúc là các công nhân viên giờ làm việc dương tiểu long đem chiếc xe khóa kỹ hướng phòng làm việc đi mấy ngày không đến cảm giác công ty biến hóa không biết sớm sớm long tổng buổi sáng tốt lành ân t ố t các công nhân viên trông thấy hắn khách khí chào hỏi hắn cũng là từng cái đáp lại hắn ở trên biển phiêu lâu đột nhiên lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy cảm giác đặc biệt thân thiết một đường h o à n g h o à n g du du đi tới phòng làm việc cảnh nguyện các nàng cũng còn cũng không đ ế n kết dương tiểu long đẩy cửa ra tiến vào phòng làm việc trước tiên đem cửa sổ mở ra hít thở không khí thời gian dài như vậy không có trở về không nghĩ tới phòng làm việc hay là không n h ố n bụi trần không cần nghĩ đều biết là nữu nữu g i ú p hắn quét dọn đinh linh, linh. dương tiểu long vừa ngồi xuống điện thoại di động trong túi đột nhiên văng lên mở ra xem là công ty đấu giá lý toa đánh tới cho ăn lý kinh lý Lý toa dương tổng sớm như vậy không có quái dậy ngươi đi không có không có có việc ngươi nói ân là như thế này ta chính là thông chi ngươi biển liễu cùng ba ngày sau chính thức khai mạc mời đến thời điểm đúng giờ tới nhanh như vậy đối với loại này đắt đỏ đồ vật vòng tròn hết thẻ cứ như vậy lớn chỉ cần tin tức thả ra là được Tốt. dương tiểu long đưa điện thoại cho c ú p máy hắn không nghĩ tới phòng đấu giá động tác vẫn rất nhanh bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng là chuyện tốt hắn ở văn phòng ngồi một hồi cảnh n g u y ệ t các nàng cũng đến công ty đều là kẹp lấy điểm tới cảnh n g u y ệ t ở phía dưới mở xong họp sáng đi lên sau cho hắn mang theo sớm một chút long ca hôm nay làm sao tới sớm như vậy à dương tiểu long ngang không có việc gì mà lại tới à ta sáng sớm về nhà nghe ra ra nói ngươi tối hôm qua không có trở về có phải hay không đi phòng ở mới ân tối hôm qua thái vắn sợ quáy giày lao ra từ đi ngủ nàng đem giữ ấ m thùng cái nắp mở ra nói tiếp long ca thương lượng với ngươi vấn đề thôi dương tiểu long cầm lấy t i ệ nhẹ gật đầu ân ngươi nói là như thế này công ty chúng ta hiện tại đã đi vào quỹ đạo tăng thêm chúng ta biển liếu hẳn là có thể thu nhập không ít ta muốn thành lập một cái quỹ từ thiện ân có thể hắn không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng chuyện này rất sớm trước kia liền nói tốt hiện tại có tiền xuất ra một bộ phận cũng không quan trọng cảnh nguyệt gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy hơi kinh ngạc long ca ngươi cũng không suy tính một chút còn có na tả nói cũng ném một bộ phận t i ề n đến đi chuyện này các ngươi thao tác là được cháu không sai long ca cảm ơn ngươi đây là nàng cho tới nay mộng tưởng nếu như không có dương tiểu long lời nói nàng không có khả năng thực hiện dương tiểu long tùy ý k h o á t khoác tay khách khí cái gì ngươi là vợ ta cảnh nguyệt nghe chút hắn sưng hô như vậy chính mình trắng non mặt cọ một chút đỏ lên lỗ thai nóng lên long ca đây là công ty hắn bung ô xuống thỉa cười cười ha ha đây không phải không có người khác sao lại nói ta nói cũng là sự thật ta hừ không để ý tới ngươi cảnh nguyệt nói không lạ i hắn đứng người lên quay đầu ra phòng làm việc dương tiểu long nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng cười ra tiếng tiếp tục xem bảng báo cáo hắn nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính bảng báo cáo tháng này mức giao dịch hoàn thành vậy mà cao tới hơn hai mươi triệu khụ k hắn bị cháo sặc đến kịch liệt ho khan mặt đều nghẹn đỏ lên không thể nào làm sao lại nhiều như vậy cảnh tam t h ú c trước đó độn hàng hắn là biết đến tổng cộng thêm một khối cũng liền mười triệu thậm chí còn không đến dương tiểu long không thèm để ý ăn cơm đi nhìn kỹ một chút bảng báo cáo xác nhận không có vấn đề giá sau cùng cơ hồ tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn ta tích cái quay quay tam t h ú c sợ không phải dài quá trước sau mắt đi hắn trông thấy giá sau cùng bội phục đầu giảm xuống đất thật không hổ là tại thị trường sờ soạn lần mò nửa đời người, người. phần đàm lượng này cùng phách lực không phải người bình thường có thể có chương chín trăm hai mươi hai mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu chương chín trăm hai mươi hai mấy nhà vui vẻ mấy nhà sâu dương tiểu long đối với cảnh tam thúc đội phục đồng thời cũng chú ý tới bảng báo cáo bên trên bên mua viễn dương ngư nghiệp hắn nhìn thấy mấy chữ này mắt đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái trước đây dương tiểu long liền từng nói qua sẽ không theo viễn dương ngư nghiệp có bất kỳ hình thức bên trên nghiệp vụ vắng lai huống hồ chuyện này cảnh tam thúc cũng là biết đến làm sao lại hắn càng nghĩ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái không phải đem sự tình biết rõ ràng mới được không phải vậy bị khuất dương tiểu long đem điện thoại di động trong túi móc ra tìm tới cảnh tam thúc dãy số gọi ra ngoài vài giây đồng hồ sau, cảnh tam thúc bên kia điện thoại kết nối trước hướng hắn hỏi tốt tiếp lấy chuyển tới để tài chính tiểu long bảng báo cáo nhìn sao dương tiểu long cũng không có v ò n g vo vò, nói thẳng tam thúc viễn dương ngư nghiệp chuyện gì xảy ra ngang nói đến đây tiểu tử ngươi rượu này hai bình có thể không đủ ta thế nhưng là giúp ngươi hung hăng thở dài một ngụm làm gì cũng đáng hai bình quay rượu. Xuất khí. Chỉ giáo cho. Tiểu tử t khí, chỉ cho. giáo ngươi, ta thật không biết t không công ngươi này tổng nào ngươi là làm, thế t giám đốc rượu ở về t r ớ c tiên không thấy không đ ư c tình báo g i thật sự chính là không có chạm qua món đồ kia cảnh tam thúc gặp hắn đầu này không có hồi âm lần nữa mở miệng nói ngươi xem hết ta c h ờ ngươi điện thoại t ứ t t ứ t tốt hắn vừa dứt lời trong điện thoại liền xuất hiện một trận âm thanh bận hiển nhiên là đã dập máy dương tiểu long nghe cảnh tam thúc trong lời nói ý tứ mặc dù không có sinh khí nhưng rõ ràng có chút trong lòng không thoải mái cảnh tam thúc như là đã nói như vậy hắn đem những ngày trời giá thị trường báo giá lật ra đến đây đều là trong suốt tùy tiện cầm điện thoại nhìn một chút liền hiểu rồi dương tiểu long nhìn thoáng qua ba ngày trước báo giá giá cả cùng bọn hắn bán ra so sánh cao hơn một chút nhưng không phải đặc biệt máy liệt còn có kiếm lời. viễn dương cái giá tiền này thu đi qua hay là rất ổn chí ít sẽ không lỗ vốn vương thái phú la o hổ ly kia cũng không phải ăn chay chuyện không có năm chắc hắn không có khả năng làm dương tiểu long tiếp tục nhìn xuống cũng chính là ba ngày sau cho tới hôm nay mới thôi ta mâm lớn tay rồi hắn nhìn thấy cái này trong lòng một lộ bộ ba ngày sau đến ngày hôm nay mới thôi giá cả rơi cũng không phải cực nhỏ tiếp tục như vậy lại đến hai ngày liền sập bàn giá tiền này so trước đó đê mê nhất thời điểm còn muốn kém còn mà sắp đột phá điểm giới hạn hai mươi triệu hàng dựa theo cái giá tiền này tính ít nhất may gần hơn p h n nửa giá thị trường kém chính là có tiền mà không mua được người khác căn bản không dám ra tay thu mua đây mới là nhức đầu nhất sự tỉnh cá ngừ nguyên bản là cao tiêu phí tiêu hao phẩm không chừng phía sau chính là nhà tư bản đang thao túng trong vòng một tháng rơi chân chính chơi một thanh xe cáp treo từ thấp mở cao đi lại đến cao mở thấp đi dương tiểu long xem hết bảng báo giá cũng minh bạch cảnh tam thúc trước đó nói tới cho hắn ra một hơi là cái gì vương thái phú là trong vòng tròn nổi danh yêu t à i như mạng đương nhiên làm người cây tặc lần này có thể làm cho hắn thua thiệt nhiều tiền như vậy sợ là mấy tháng đều ngủ không tốt cảm giác chuyện này thật đúng là để hắn cho đúng chỉ bất quá tình huống so cái này còn nghiêm trọng hơn cùng lúc đó viễn dương ngư nghiệp trong văn phòng vương thái phú mặt buồn dầu ngồi tại ghế lao bản bên trên hai bên quai hàm xương giống như khí cầu hắn nguyên bản liền tương đối mặt phi nộn hiện tại c ũ n g chư đầu tam không kém bao nhiêu những ngày này hắn ăn uống ngủ cơ hồ đều trong phòng làm việc lợi xương đau n h ấ t để hắn gầy gò rất nhiều vận thiệu không có trước đó tinh khí thần vương thái phú nhìn chằm chằm m á y tính trong miệng ngậm lấy khói càng không ngừng muốn lấy trong phòng mây mù l ợ lờ trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc sớm đã chất đầy đầu mẫu thuốc lá chỉ thấy trên mặt đất cũng rơi xuống vương thái phú nghe thấy tiếng đập cửa mí mắt đều không có n h ấ c một chút ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n chằm chằm máy tính kết cửa bị đẩy ra tiến đến không phải người khác chính là cảnh thạch k h ủ k h ủ hắn vừa vào cửa liền bị nồng đậm mùi khói mà sặc phải ho khăn thấu cái này không phải người nợ i địa phương không biết còn tưởng rằng bắt lửa đâu cảnh thạch ho khăn hai tiếng sau không dám lên tiếng một mực cung kính đi tới thở mạnh cũng không dám một tiếng nói vương thái phú mặt buồn r ầ u chỉ từ trong mồm phun ra một chữ cảnh thạch ngượng ngùng cầm trong tay một sấp văn kiện đưa tới gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vương tổng chúng ta liên hệ mấy nhà trước đó muốn hàng hiện tại cũng liên lạ đúng hắn xem hết trong cặp văn kiện nội dung khi đem nó ngã ầm ầm ở trên mặt đất đám cháu trai này lúc trước muốn hàng cũng không phải bộ sắc mặt này cảnh thạch bị bị hù k h ẽ run dày đầu thấp còn kém trôn ở ngực cũng không dám nói tiếp vương thái phu phát tiết một chút trầm giọng nói ta nghe nói dương tiểu long lần này ra b i ể n tìm được một gốc c ự c phẩm tơ vàng b i ể n liễu có phải thật vậy hay không hắn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu xác thực có có chuyện như vậy nghe nói đặt ở phòng đấu giá đến mấy mét cao đâu chuyện này lúc đương thời thật nhiều thuyền đánh cá đều nhìn thấy cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm giấy không gói đ ư ợ lửa vương thái phú vốn cho là là phô trương thanh thế không nghĩ tới lại là thật h ắ n đ ộ t n h i ê n toát điếu thuốc m à đức dựa vào cái gì chuyện tốt đều bị một mình hắn chiếm cảnh thạch nói g i ú p vào đối với vương tổng nói quá đúng chuyện gì tốt đều bị hắn cho chiếm hết đúng cái thí công ty lần này thua lỗ nhiều tiền như vậy lão cảnh ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm đúng đúng đúng vương tổng ta về sau nhất định đuổi h ắ nam hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện bằng không thì cũng không có khả năng leo đến hôm nay vị trí này vương thái phú không tâm tư nghe hắn nói những này mệnh lệnh giống như khẩu khí nói hiện tại bắt đầu ta mặc kệ ngươi dùng phương thức gì nhất định phải đem hàng cho ta đẩy đi ra vương tổng ta tận lực cảnh thạch có chút khó khăn là hắn những ngày này vì hàng chân đ ề u nhỏ chỉ là lời hữu ích không biết nói bao nhiêu có thể quả thực là không có một nhà m u ố n hiện tại công ty trong sổ sách thâm hụt lợi hại tất cả tiền vốn đều dùng đến đồ phụ tùng chính là dùng tiền thời điểm vương thái phú không có lại tiếp tục nhiều lời chỉ bất quá lần này bị cảnh lão tam hố một lần hắn vĩnh nhớ tại tâm cảnh thạch từ trong văn phòng lui ra ngoài sau tăng lông mày dựng mắt không có nửa điểm tinh thần nhóm này hàng vốn cho là vì công tư đem tới tay chính mình có thể rút không ít điểm thành kết quả không ăn được thịt dê phản làm cho một thân tao hai mươi triệu hàng không phải một số lượng nhỏ hiện tại giá thị trường nát như vậy để hắn đi nơi nào tìm nhà dưới hắn nghĩ đến đây con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói cảnh lao tam ta không để yên cho ngươi mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu viễn dương ngư nghiệp sở dĩ sẽ thâm hụt nhiều như vậy hay là bởi vì lòng quá tham hắn công ty cũng liền nội tình dày không phải vậy đã sớm nằm sấp ổ cảnh thạch vô t ì n h đánh hái trở lại phòng làm việc cảnh vợ vợ gặp hắn trở về chạy tới biểu t ú c vương tổng nói thế nào a đi thông tri bộ tiêu thụ đám tiểu từ kia t r ư ờ n g 923, kết hôn vật dụng cảnh vợ ư n g vợ ư n gặp g hắn sắc mặt không tốt lắm đoán chừng tám thành không có sự t ì n h tốt túi đầu không nói xoay người rời đi hắn cùng cảnh thạch thời gian dài như vậy vật gì đó khác không có học được nhưng xem sắc mặt lại là học lô hỏa thuần thanh hiện tại bộ tiêu thụ từ trên xuống dưới đều biết công ty một nhóm hàng đặt ở trong tay cả ngày bận điệu chính là sức đầu mẹ chán một bên khác dương tiểu long nhìn giá cả đã nhanh muốn xuống đến ba tháng đến nay điểm thấp nhất khó tránh khỏi có chút tâm động hắn cho cảnh tam thúc gọi điện thoại nói xin lỗi đồng thời thuận tiện hỏi đẩy miệng muốn hay không lại thu mua một nhóm cảnh tam thúc lần này cũng không có giống trước đó một dạng ý、nghĩ. một ngụm bồi thường tuyệt hiện tại thị trường giá thị trường cũng không phải là một cái địa khu hoặc là thị trường quốc nội kém còn mà mà là thụ quốc tế ảnh hưởng giá cả lưu động khẳng định sẽ phù động nhưng thời gian này ai cũng không dám c a n đoan còn có cụ thể có thể lên điều bao nhiêu cũng là ẩn số trước đây cảnh tam thuốc sở dĩ dám liều tận tất cả đi thu mua đó là bởi vì quốc tế thị trường ổn định lúc này không giống ngày xưa nếu như đem tiền vốn cược tại khối này lời nói rõ ràng là không lý trí dương tiểu long nghe hắn như thế vừa phân tích như thể hồ quán đỉnh bình thường cũng không có lại cử động tâm tư tục ngữ nói thuật nghiệp hữu chiến công Trên bây i tiêu coi cái Tiêu ể n hắn cường hạng, nhưng như hắn cũng làm bất quá cảnh công mệnh tìm thụ bất tam thúc.、Tiêu、thụ là công ty làm làm cá quá là là đ c ũ n giờ là lúc m ớ thành lập công ty hắn tại sao muốn đem cảnh tam thúc kéo qua tới hắn cảnh nhập cổ phần nguyên nhân. công muốn nguyên lập cổ g Bây i sao qua kéo đem suy nghĩ một chút hắn quyết định ban đầu thật là quá sáng suốt khoản này đơn đặt hàng không chỉ là hai mươi triệu đơn giản như vậy chủ yếu thành công để công ty đặt cơ sở vững chắc đây mới là trọng yếu nhất lúc trước chỉ là cầm năm triệu chỉ là thượng vàng hạ cám chi tiêu dùng không sai bị lắm hiện tại có tiền bạc ra trì liền có thể quyết đoán làm vật lý tới cản cũng đỡ không nổi hiện tại trong lúc vô tình lại nhận được cái biển liễu mua một cỗ khố lý nam khẳng định là dùng không hết tiền còn lại còn có thể thành lập cái quỹ từ thiện đẹp rất đông đông đông tiến đến dương tiểu long ngay tại v ụ n g trồng vui nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa két cửa đẩy ra dương đại trí phong phong hỏa l ử a đi tiểu long lúc nào trở về trước kia nghe bọn hắn nói trông thấy ngươi còn có một chút không tin ngang tối hôm qua vừa tới hắn đứng người lên cho dương đại trí rót chén t r à đưa tới tạ ơn dương đại trí sau khi ngồi xuống nói tiếp là như thế này ngươi xem một chút ngươi cái này hôn kỳ không phải nhanh đến sao t h ngươi làm cho ngươi vài đệm ngủ đặt ở lao ra muốn hỏi một chút ngươi là ở chỗ này cử hành hôn lễ hay là về nhà hạ con phí chuyện này làm gì mua vài giường không được sao chúng ta ngay tại bên này quê quán cũng không có người nào ân vậy ta để cho người ta cho gửi tới kết hôn làm chăn mền là tập tục sao có thể cùng mua một d ạ n g a ha ha cái kia thay ta tạ ớt tỉ tiểu tử ngươi còn học được khách sáo vậy ngươi bận tiệu ta còn phải đi thay thế lão nhị ân vất vả dương đại trí một n g ụ m nước cũng không kịp uống lại hấp tấp quay người rời đi dương tiểu long nhìn xem bóng lưng của hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười hắn công ty cái này một đám nòng cốt từng cái đều làm một mình đảm đương một phía hảo thủ chịu khổ nhọc không có lời Công ty có khổ không họ, bán giận. bọn lời lo ty dương tiểu long dối lưng một cái lấy tay méo méo toan trướng cái cổ n g ô i phòng làm việc cũng không phải người bình thường tài giỏi tới có chút việc làm còn tốt điểm dừng lại toàn thân đều cứng rắn hắn nhìn đồng hồ đã năm giờ rưỡi bất chi bất giác một ngày lại qua tan tầm dương tiểu long đứng người lên đem áo khoác mặt vào trong phòng làm việc điều hòa không khí thổi đến ấm áp thật đúng là có điểm không nỡ ra ngoài hắn đi ra ngoài đi vào cảnh nguyện sắt vách phòng làm việc phát hiện nàng cầm điện thoại không biết đang cùng ai gọi điện thoại trong tay dùng bút ký ghi chép lấy cái gì két dương tiểu long đẩy cửa ra đi vào cảnh nguyện gặp hắn tiến đến mỉm cười bất quá tay bên trong điện thoại không có gông ra hắn tọa hạ đợi vài phút cảnh nguyện nói chuyện điện thoại xong mới quay đầu nói long ca nói cho ngươi một tin tức tốt a nói một chút na tả vừa rồi gọi điện thoại nói chúng ta quy từ thiện rất nhanh liền có thể thành lập h ì hỉ cảnh nguyện nói đến đây cao hứng con mắt con thành hình trang lưới liềm dương tiểu long không nghĩ tới lại nhanh như vậy bất quá cũng cảm thấy từ đáy lòng cao hứng tiền của bọn nó phương diện hoàn toàn không cần lo lắng chỉ cần quá trình thuận lợi liền tốt hắn thông qua nói chuyện phiếm biết được anna đối với phương diện này hiểu khá rõ trên thực tế nàng sớm đã có cái ý nghĩ này dương tiểu long bị cảnh nguyện dắt lấy nói quỹ đầu tư một chút suy nghĩ bước đầu chủ yếu vẫn là muốn trước trợ giúp vùng núi một ít học sinh trợ giúp bọn hắn giải quyết khó khăn cảnh nguyện mặt mày hớn hở nói ý nghĩ một cái tiếp theo một cái mạch suy nghĩ rõ ràng là mình m thích sự tình người đều là sáng lên bọn hắn lúc đầu năm giờ dưới liền có thể về nhà kết quả như thế trò chuyện hoàn toàn quên đi thời gian long ca nguyện n g u y tả làm sao còn không trở về nhà nữu nữu đẩy cửa ra hô bọn hắn một tiếng lúc này mới từ nóng trò chuyện bên trong lấy lại tinh thần dương tiểu long nhìn đồng hồ đã nhanh sáu hát ba mươi bất chi bất giác trôi qua một giờ nữu nữu sau khi đi vào truy vấn nguyên nguyên tả có phải hay không lại thảo luận quỹ từ thiện sự tình đâu cảnh nguyện có chút gật đầu đúng thế chúng ta hội ngân sách lập tức liền có thể thành lập thật đó a đương nhiên đem tiền chuẩn bị kỹ càng a nữu nghe u n chút n h ắ c lên tiền mặt lập tức liền kéo xuống mân mê miệng than thở nói a y sau này tiền tiêu vặt lại phải túng quẫn c ả n nguyện cười cười vậy được hay là ngươi giữ đi đứng nha ta lại k h ô nữ g không nói n không cho. nữ m ặ chạy d tới miệng dùng như chung đồng mắt to nhìn xem hắn ngắt lời đạo dương tiểu long liếc mắt đây không phải còn không có thành lập sao hiện tại chúc mừng có chút sớm đi sớm cái gì nha không còn sớm đi vậy ngươi nói làm sao chúc mừng nữu nữu trong mắt đi lòng vòng lại quay đầu nhìn về phía cảnh n g u y ệ t cảnh n g u y ệ t ra vẻ không nhìn thấy nàng trực tiếp lựa chọn không nhìn hư nữu khoét nàng một chút tiếp lấy đề nghị l o n g ca nếu không chúng ta như vậy đi chúng ta đi siêu thị chọn lựa gọi món ăn ban đêm ngươi xuống bếp thế nào dương tiểu long nếp miệng được chưa cái kia đi nhanh đi kì hi ta muốn ăn hoa c ú cá c sườn x à o chu a ngọt tên nô tôm bọc vỏ nữu gặp hắn đáp ứng liên tiếp báo ra hơn mười đạo đồ ăn cảm tình đây là đã sớm nữu đồ tốt lắm chín trăm hai mươi b ố dương tiểu long tiểu tâm tư chương 924, dương tiểu long tiểu tâm tư cảnh nguyệt gặp nàng cùng cái đuôi nhỏ giống như quấn lấy dương tiểu long bất đắc dĩ cười cười các nàng hiện tại cũng khó được tụ tại cùng một chỗ vừa vặn thừa dịp thong thả bông l ò n g một chút cũng rất tốt tiện thể xin mời tam thuốc ăn cơm ba người mở ra công ty dưới lầu nữ nữ để cho tiện liền xe c ò n cũng không mở hai tỷ mội không có xe thời điểm xe nghiện rất lớn hiện tại có ngược lại muốn ngồi xe không có cách nào cuối cùng vẫn là dương tiểu long chính mình đến thật sự là một khắc không nhàn rỗi dương tiểu long mang theo bọn hắn đi tới siêu thị nữu nữu xe nhẹ đường quen móc ra một viên tiền su nhét xe đầy bên trong đẩy một chiếc xe nhỏ tới l o n g ca đi thôi ân xe nhỏ cho ngươi ta cùng n g u y ệ t n g u y ệ t tả đi chọn đồ vật nàng nói xong mặc kệ dương tiểu long có nguyện ý hay không trực tiếp đem xe nhỏ ném cho hắn còn dí dọn thẻ lưới cảnh n g u y ệ t đồng tình nhìn hắn một cái cuối cùng vẫn là cùng nữ n u hai người đi trước dương tiểu long nhìn xem xe đẩy nhỏ bất đắc dĩ đẩy đi theo hắn tính toán cũng có thời gian thật dài không có đi dạo qua trong siêu thị cả ngày bận bịu hai cước không chắm đất bình thường đều là cảnh nguyện đem đồ vật cho mua xong ba người đầu tiên là đi vào g a o quả khu hai tỷ m ộ i một hồi cái này sờ một cái một hồi nhìn xem cái kia nghiên cứu làm sao phối hợp tương đối tốt nữu nữu đi vào rau quả đỡ trước cầm lấy một gốc tím cải bắp nói long ca cái này thật tươi nếu không ta mua một gốc trộn lẫn xa l á t đi a quả cầu này rau xà lách cùng tây tục đoan cũng không tệ a i hoa、wow. băng cỏ thật tươi mới dương tiểu long cũng không kịp trả lời xe đẩy nhỏ bên trong đã thả một đồng lớn cái này không phải hỏi tham ý kiến của hắn thuần túy chính là cho chính nàng tìm trong lòng an ủi mà thôi rau quả khu một vòng đi dạo xuống tới xe đẩy nhỏ đã thả một nữa cá rốt cái bắp rau xà lách băng cỏ bốn dương tiểu long nhìn một chút mặc dù số lượng không phải đặc biệt nhiều chủng loại đến có mười mấy dạng loại thời điểm này nếu là bách khoa tại liền tốt hắn là chuyên nghiệp rau quả mua xong hải sản lợi nói trừ mua một đầu cá quế bên ngoài lại cái cân hai cân sáu mươi siêu thị cá quế giá cả vẫn rất cao một cân hai lượng tả hữu vậy mà sáu mươi tám một cân đây khả năng là cá nước ngọt số ít giá cao cá trong nhà cá quế tối đa cũng liền chừng bốn mươi cao nhất cũng không có vượt qua năm mươi nơi này mặc dù là bờ biển nhưng cá nước ngọt cũng không phải là đặc biệt nhiều cho nên giá cả tương đối mà nói vẫn tương đối cao bình thường hai ba lượng nặng cá chích nhỏ siêu thị đều có thể bán được mười một tám một cân nặng nửa cân mười lăm tám bọn hắn những người này bờ biển cá thực tập quen đại đa số đều thích ăn cá nước ngọt đồ ăn mua xong nữ nữ lại lôi kéo cảnh nguyệt đi khu bán rượu chọn lựa rượu đỏ khu bán rượu rượu đỏ rực rỡ m u ô n màu từng dây chỉnh tề b à y ra trên cây hàng nhìn mắt người hoa hỗn loạn cảnh nguyệt đối với rượu đỏ từ trước đến nay là không có bao nhiêu hứng thú mỗi lần uống đều được đổi một chút t u y ế t bích đi vào nữ nữ chọn lấy nửa ngày cuối cùng cũng không biết mua cái gì tốt long ca nếu không ngươi tới chọn đi dương tiểu long ngươi cũng đừng xoắm bên trên cầm tới cái nào bình, chán vạn nhất cầm tới quá đắt làm sao bây giờ thật nhiều hơn một ngàn một bình đâu hạ quá mắc lại buông xuống thôi nữu nữu liếc mắt nguyện n g u y ệ n tả ngươi nhìn long ca m ắ c chết cảnh nguyệt che miệng cười khẽ nhanh lên đi một hồi chúng ta làm tốt cơm còn phải gọi tam thúc đâu long ca nói song hảo cảm tạ ơn người ta một chút xin mời tam thúc ăn cơm đúng a tam thúc lần này cho công ty kiếm nhiều tiền như vậy đúng vậy được thật tốt cảm t ạ cắt không trách được long ca vừa rồi đáp ứng như vậy sàng khoái làm nửa ngày ta thành vật làm nền cảnh nguyện cùng dương tiểu long gặp nàng thở phì phò bộ dáng chăm miệm một lời bật cười cuối cùng dương tiểu long cầm một bình tiền hồng lại cho cảnh tam thúc mua hai bình mộng sáu đồ vật đặt mua đủ một chuyến siêu thị bỏ ra hơn 2.750 khối tiền đồ ăn thật không có dùng bao nhiêu chính là rượu có chút quý hắn không hiểu nhiều rượu trắng uống đến trong miệng cảm giác đều là một cái hương vị không rõ vì cái gì thay cái cái bình giá trị bản thân liền có thể lật mấy lần thậm chí mười mấy lần lao ra tử thường xuyên nói xong uống rượu không lên đầu đi ngủ miệng không làm nhưng mười mấy khối tiền một bình rượu sái châu cột núi uống người cũng thật nhiều bọn hắn từ trong siêu thị đi ra dương phía sau bị nhét tràn đầy xe khởi động dương tiểu long lái xe hướng nhà cản thuận liền để cảnh n g u y ệ t cho tam thúc gọi điện thoại hôm nay vừa lúc vừa vặn cảnh tam thúc mới ra kém từ nơi khác trở về đang cùng lao ra t ử luận bản kỷ ký, ký đâu sau hai mươi phút tít t â dương tiểu long cho xe dừng ở cửa nhà đoàn tử trông thấy xe lắc đầu vẫy đuôi chạy tới phía sau còn theo bốn năm con đoàn tử hiện tại lẫn vào có thể thành công đem tam thúc nhà đại hoa bắt lại sau hiện tại cũng có một đám các con thời gian trôi qua thật nhanh ngẫm lại lúc trước vừa đem nó cho mang về thời điểm còn thường xuyên bị khi phụ doa đến nước tiểu lấy đất dương tiểu long đẩy cửa xe ra xuống tới đoàn tử d ơ chân lên liền nhảy đi lên đoàn tử gần nhất ở nhà có nghe lời hay không v u ô n g v u ô n g v u ô n g ha ha biểu hiện không tệ lại cao lớn không ít huông v u ô n g lúc này phía sau một đám chó con cũng lung la lung lay theo tới ngu ngơ phun ra nuốt vào lấy đầu lưỡi còn có một bên chạy một bên l a n lộn vô cùng khả ái cảnh nguyện cùng cùng nữu nữu sau khi xuống xe liền bị bọn chúng dáng vẻ khả ái mê hoặc ngồi s ổ n xuống một người ôm một cái dương tiểu long đùa đoàn tử chơi một hồi liền mở cốp sau xe đem đồ vật cho s á c xuống tới lê ma lềm ề đã bày h làm tốt cơm làm sao chút cũng hơn tám giờ sáng hắn chính mang đồ chỉ thấy bách khoa từ trong nhà đi ra thật sự chính là trông mong cái gì đến cái gì dương tiểu long hướng về phía hắn vất tay bách khoa trở về lúc nào bách khoa cười ha hả đi tới ta vừa tới nhà vài phút biết ta trở về nhìn mua nhiều món ăn như vậy à u còn có rượu ngon đâu ân đây không phải nhìn ngươi ra biển tương đối vất vả cho ngươi hảo hảo b ồ i b ổ thân thể cùng ta cùng một chỗ làm đi không có vấn đề hắn nghe chút là vì chính mình cố ý chuẩn bị còn có một chút hơi cảm động thật cao hứng giúp hắn mang đồ một bên nữu nữu nhất miệng hung hăng t r ư n g dương tiểu long một chút thử đại lựa gạt dương tiểu long đi qua cho cảnh tam thúc phát điếu thuốc tam thúc hôm nay trở về thật sớm a cảnh tam thúc nhận lấy điếu thuốc đừng ở bên thai bên trên người ha hạ nói đúng vậy ở nơi khác bận rộn vài ngày ngồi cái sớm xe tuyến gấp trở về ân phía ngoài thị trường còn phải vất vả tam thúc không nói cái này đi theo ta hai bàn thua uống rượu ấy Tam tử, chương i chín trăm hai mươi lăm tiểu tụ chương chín trăm hai mươi lăm tiểu tụ cảnh tam thúc cùng lão gia tử hai người tranh chấp không xuống dương tiểu long thừa dịp công phu này đi phòng bếp bận rộn bách khoa bị hắn lừa dối ngay tại phòng bếp cùng cảnh nguyện các nàng cùng một chỗ chính mình đưa tay có chút không thể nào nói nổi hắn tới sau cảnh nguyệt cùng nữu nữu ngay tại h á i rau bách khoa một người tại lò khí ga bên cạnh đốt tầm xào rau bách khoa có cần hay không hỗ trợ bách khoa gặp hắn tiến đến vội vàng k h o á t tay một cái nói long ca ngươi cũng nâng c ố c đồ ăn sắp xếp xong xuôi đâu còn có thể lại để cho ngươi đ ậ u thủ nhanh đi nghỉ ngơi đi hạ không cần ta giúp ngươi cầm đĩa trợ thủ đi bách khoa nói hắn như vậy thật là có một chút không có ý tứ có chút khi dễ người thành thật đội chân một bên nữu nữu từ đầu đến cuối dùng ánh mắt k i n h bỉ nhìn xem hắn long ca ngươi thật sự là càng à y càng t làm việc làm việc hắn cơ theo đồ ăn không có xào kỹ trước đó không thể để cho bách hoa xì hơi phải biết chỉ là trùng hợp lời nói không phải liều với hắn m ắ t không thể nữu nữu biết tâm hắn hư mở hai câu trò đùa cũng không có vạch trần hắn đương nhiên điều kiện trước tiên một chi son m u i làm đại giá bốn người bọn họ bận rộn n ử a ngày cuối cùng là đem thức ăn cho chuẩn bị xong một bàn bảy tám cái đồ ăn bảy tràn tràn đ ầ y đầy sắc hương vị đều đủ hôm nay may mắn bách hoa trở lại cứu mệnh không phải vậy hắn thật có một chút chết lặng đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng lao ra từ bên kia cờ cũng kết thúc hai người hết thể giết bốn bản lao ra từ nói hắn thắng ba thanh thua một thành cảnh tam th bà nói bà có lý đến cùng thế nào cũng chỉ có bọn hắn ở trong lòng xem rõ ràng cảnh n g u y ệ t đem bọn hắn gọi qua nữ nữ phụ trách cầm chén đua cho phân tốt hôm nay thịnh soạn như vậy thức ăn ăn xong lại được hoa thời gian thật dài mới có thể đem thịt thịt cho giảm xuống tới cảnh tam thúc bọn họ chạy tới sau dương tiểu long nâng cốc cho chuẩn bị kỹ càng hai bình hải chi lam tăng thêm một bình rượu đỏ còn có một bình tuyết lơ bích bách khoa nhìn xem rượu trên bàn cao mày long ca rượu này cầm nhầm đi dương tiểu long nhìn xem rượu giả bộ hồ đồ nói cầm nhầm không có khả năng a còn không có khả năng ngươi xem một chút cái này rõ ràng là hải chi lam trước đó trên xe không phải thiên c h i làm sao a khả năng ngươi nhìn lầm đi không tin ngươi hỏi nữu nữu ngồi ở một bên chính mở ra rượu đỏ nghe hắn đem chính mình kéo đi vào há miệng liền muốn mạch trần kết quả vừa nghĩ tới chi kia tâm tâm niệm niệm s o â n môi chỉ có thể giúp hắn đánh niệm trợ hiên hiên ngươi xác thực nhìn lầm cái kia chính là một cái túi hàng mà thôi thật sao bách khoa b á n tín b á n nghi cảnh tam thúc gặp bọn họ không động đậy vội và nói tiểu lòng tranh thủ thời gian khui rượu làng nhà làng nhằng、Ê、ấy ấy cái này đến dương tiểu long vội vàng n â n cốc cho cầm lên không có lại tiếp tục cùng hắn nói róc bách khoa một người ngồi ở kia nghĩ nghĩ cảnh u ố i c cũng nguyệt cái n cớ, dứt khoát lắc, lắc ô ngay quản nhiều như vậy. Dương、Tiểu、Long nâng cốc cho ngược Tiểu lại cốc tốt, một bọn hắn nhấc lên chính mình đỏ mặt bưng chén rượu không biết nên nói cái gì cho phải một bên lũ lũ năm tay của nàng trên mặt ý cười dương tiểu long biết cảnh nguyệt r a mặt mỏng dễ dàng t h è n thủng bưng chén lên nói uống rượu đi cánh tay đều nâng chua ta uống trước rồi nói chi hắn vừa dứt lời ngẩng đầu lên đem rượu trong ly một ngụm làm xong theo thói quen nâng cốc chén cho đảo lại một giọt không có thừa à. lão r a tử cùng cảnh tam thúc nhìn hắn như vậy dứt khoát đều hài lòng nhẹ gật đầu không sai không sai dương tiểu long uống hết đi bọn hắn cũng không thể nhàn rỗi đều sâu có nông có chép m i ệ n g một ngụm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bọn hắn uống rượu cùng dương tiểu long không rời uống nửa đời người, người đã đối với cồn tạo thành ỉ lại sở dĩ phải cảm thấy hưởng th còn lại chính là đốt dạ dày hoàn toàn không có cảm giác đến có cái gì đáng giá nhấm nháp liên tiếp ba chén rượu vào trong bụng dương tiểu long váng đầu hồ hồ hắn hôm nay cũng tương đối cao hứng bằng không thì cũng chẳng lẽ ngay cả lấy uống ba cái đều là một ngủ im lìm một chén bồi lao gia tử một chén bồi tăng thúc một chén bồi mọi người một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ kéo dài suốt nửa giờ ăn uống no đủ dương tiểu long miễn cưỡng chống đỡ rửa mặt xong liền lên lầu nghỉ ngơi đêm nay thật là vượt xa bình thường phát huy ba chén rượu trắng tăng thêm một chén rượu đỏ lại còn có thể đi thẳng tắp ngày thứ hai dương tiểu long ngủ một dốc đến hơn chín điểm mới、tỉnh. tối hôm qua trên bàn rượu là anh hùng không nghĩ tới một chuyến trên giường liền biến cầu hùng hắn mặc quần áo tử tế xuống lầu trong nhà trống rông không có một người chỉ có mấy cái gà trống lớn họ h ó ở trong sân đi dạo cảnh nguyện các nàng khẳng định đều đi công ty cửa xe cũng không có ở đây tối hôm qua nữu nữu xe ở công ty cũng không qua lại đến khẳng định mở đi ra đi làm hôm nay hắn ở nhà không có việc gì mà liền đợi đến ngày mai b i ể n liễu hội đấu giá ngày mai sự tình kết thúc hai ngày nữa xe số dư cũng muốn đánh tới để xe thời gian cũng nhanh đến hắn đi trước giải giải ngươi xem nhìn trong tiệm vẫn là trước sau như một bận điệu tiểu ngài quản lý ngay ngắn rõ ràng Tạ t ổ năm g ngược tương tháng trong nghỉ ngơi bận rộn, n chỉ có lại là đối tiệm một thể ở ngày, hàng mấy cái cửa thứ a tay cửa sang y chuyển. quyết phiên Hiện nhà hàng, chỉ thể sinh cho định thể h tại lại, trong cần toàn ổn năm liền có thể quyết đoán、làm. Năm trước có có mặt t đã đem làm. bộ nhất chính là thời điểm đặt nền móng hiện tại tạo thành hàng hiệu hiệu ứng lại tiến hành khuyết trương lời nói chỉ cần chọn tốt khu vực bảo chất bảo lượng không có vấn đề gì dương tiểu long mới đầu còn không có coi trọng hiện tại chỉ là tổng điếm một nhà một tháng buôn bán ngạch liền cao tới hơn một trăm tám mươi vạn đương nhiên đây là mao lợi nhuận bọn hắn chi phí tương đối thấp bởi vì hàng đều là công ty mình trực tiếp cung cấp nguồn cung cấp cũng ổn định Cái cái ngác ngác cơn tối ở giữa dương tiểu long đem ngày mai phòng đấu giá sự tình cùng cảnh nguyện nói ngày mai cùng hắn cùng đi cảnh nguyện miệng đầy đáp ứng tùy tiện ăn hai cái liền đi chuẩn bị cho hắn ngày mai y phục c ơ m nước xong xuôi dương tiểu long cùng nữ nữ cầm chén đuôi cho thu thập xong nữ biết được hắn ngày mai đi vào thành phố lại thừa cơ quáy dày đòi hỏi muốn cùng đi xem một chút long ca ngươi liền mang ta đi thôi cam đoan không cho ngươi thêm tiền có được hay không vậy nàng ôm dương tiểu long tuổi trọ không ngừng lay động ngược một đôi ngạo nhân đoàn tử cọ dương tiểu long một trận tâm thần dập dởn dương tiểu long bị nàng quân không có cách nào bàn giao nàng đem trong tay sự t ì n h an bài tốt không cần làm trễ ngoại công ty vận chuyển bình thường nữu nữu gặp hắn đáp ứng cao hứng liên tục gật đầu lúc đầu mỗi tháng liền có bốn ngày ngày nghỉ coi như s ớ m bỏ ư ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ nữa dương tiểu long bị trên nóc nhà gà trống lớn đánh thức gà a hắn vớt vớt nhập nhèm con mắt sờ qua điện thoại di động ở đầu giường nhìn đồng hồ ân may mắn không muộn hắn tối hôm qua về đến phòng đi ngủ định mấy cái đồng hồ báo thức liền sợ đứng lên trễ chậm trễ bán đấu giá thời gian rơi dương mặc quần áo tử tế hắn sở lấy đen đăng đăng đăng đi xuống lầu hắn xuống lầu sau cảnh nguyệt cùng nữ nữ gian phòng đèn cũng sáng lên hôm nay lên đều thật sớm két cửa kéo ra cảnh nguyệt mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra trông thấy hắn sau chào hỏi lòng ca sớm ân sớm hai người trao hỏi nữ nữ cũng mơ, mơ màng màng đi theo ra ngoài lòng ca sớm biết dậy sớm như thế ta đã không đi dương tiểu、Long. ba người rửa mặt xong rón rén ra cửa hôm nay đi vào thành phố đến hơn hai giờ đâu hiện tại cũng đã năm h một ư ơ i ba m ư ơ i chín đổi tới địa phương cũng không có bao nhiêu có dư thời gian bọn hắn đấu giá thời gian định tại chín h sáng cả cũng chính là trận thứ hai đấu giá h oanh xe khởi động thêm nhiệt tốt dương t i ể u long một c ư ớ c chân ga đạp xuống mang theo từng mảnh lá rụng mau chóng bay đi trên đường đi nữ nữ liền cùng hiếu kỳ bảo bảo giống như truy v ấ n lấy phòng đấu giá quá trình cảnh n g u y ệ t cũng không sợ người khác làm phiền cho nàng g i ả n giải dù sao đi qua một lần biết quá trình nữ nữ biết được cùng trên tv một dạng đều là báo cáo tiêu giá đột nhiên kỳ tưởng nói long ca nếu không chờ đến ta liền giả bộ như không biết các ngươi quay đầu giúp đỡ kêu giá ha ha dương tiểu long nghe nàng kiểu nói này cười ra tiếng ngươi là kịch truyền hình đã thấy nhiều đi cái k ê u giá quy định thế nhưng là năm triệu đoán chừng mỗi lần tăng giá sẽ không ít hơn năm mươi không không không ngươi xác định cảnh nguyệt cũng có chút hăng hái nhìn xem nàng ý cười đầy mặt nữu bị hắn kiểu nói này thẻ lưới ta liền nói một chút mà thôi thôi năm triệu khái niệm gì vạn nhất n ệ n trong tay cũng không phải đùa g ỡ n một đường tương đối thuận lợi khả năng đi tương đối sớm duyên cơ trên đường cũng không có quá nhiều xe bọn hắn đổi tới phòng đấu giá cũng liền mới bảy điểm hai mươi so dự đoán trước thời hạn hơn hai mươi phút dương tiểu long cho xe dừng ở phòng đấu giá cửa ra vào tới quá sớm còn không có mở cửa bọn hắn thừa dịp công phu này vừa vẫn ăn bữa sáng trước kia không ăn cơm luôn cảm giác lạnh bớt toàn thân không sức lực ba người dạo qua một vòng phụ cận chỉ có một nhà bán bún tiết vịt dương tiểu long nhớ kỹ lần trước bún tiết vịt hay là một năm trước trên tiểu trấn ngay cả một nhà bán đều không có trước kia mỗi lần đốt một bát thả điểm nước ép đổi điểm g i ố n chua giả lại phối hợp bánh bao hấp ngẫm lại đều một miệm nước miếng ba người đi vào một, người điểm một bát, nữ nữ vịt, vịt、no、đi đi đầu đầu có chút không kịp chờ đợi càng nhiều hay là hiếu kỳ ba người một chiếc một sao đi vào phòng đấu giá đứng ở cửa hai dáng người cao gậy tiếp khách tiểu tỷ tỷ hoan nghênh quang lâm phong hành bọn hắn vừa tới cửa ra vào hai tỷ tỷ có chút gật đầu lễ phép chào hỏi dương tiểu long dẫn các nàng vào cửa mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng nữ nữ lúc này có chút công nghệ hắn mau tới cấp cho lý toa gọi điện thoại bên tiên nói lập tức đến điện thoại vừa cốp máy chỉ thấy lý toa mặc s ờ n s á m từ bên trong trong quầy đi ra trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp dương tổng sớm a nàng tới phất tay cùng dương tiểu long lên tiếng c h à o đồng thời đối với chút cảnh nguyện cùng n í u n í u mỉm cười sớm dương tiểu long trả lời một câu lý toa từ quầy hàng lượn q u a n h tới nói dương tổng ta an bài trước các ngươi tiến phòng đi nếu có ưa thích đồ vật cũng có thể nhìn xem ân tạ ơn hắn đối với nơi này không tính lạ lẫm tới mấy lần cũng coi là xe nhẹ đ quen dương tiểu long lần đầu tiên tới cái này phòng đấu giá liền khắc sâu ấn tượng nơi này đặc điểm lớn nhất chính là không muốn nam sĩ tất cả phục vụ viên đều là thuần một sắc xinh đẹp n ộ i tử lý toa dẫn bọn hắn đi vào phòng nước t r a điểm tâm đầy đủ mọi thứ phục vụ vẫn là trước sau như một không thể bắt bẻ dương tổng các ngươi hiện tại bên này nghỉ ngơi một hồi chúng ta hôm nay trận đ ầ u đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu có cần tùy thời gọi ta dương tiểu long gật gật đầu truy vấn lý kinh lý ta cái k i a hải liễu a cái k i a đã ở phía sau đài ngươi cũng có thể theo ta đi qua nhìn một chút d ta đi trước nhìn xem hắn không thấy đồ vật vẫn có chút không yên lòng cùng cảnh nguyện lên tiếng chào hỏi liền để lý toa dẫn hắn đi đi ra ngoài vòng vo hai đạo cong dương tiểu long đập vào mắt nhìn thấy chính mình kim ti hải liêu xung quanh làm một cái đơn giản giá đỡ một bên còn có chút s u y ế t trang trí vật kim ti hải liếu cao cao đứng vững bất động vẫn là như vậy sáng trói trói mắt dương tiểu long tới gần nhìn cụ thể đánh dấu kim ti hải liếu cao ba hai mươi lăm m đường kính bảy mươi ba cm trọng lượng là một trăm bảy mươi tám trăm chín kg hắn nhìn thấy phía dưới cùng nhất một nhóm giá khởi đầu là bốn trăm chín mươi chín v ậ t dương tiểu long mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng thật nhìn thấy s á c thực kim lạnh hay là hít vào một ngụm khí lạnh một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng hắn mỗi lần tới nơi này đều sẽ tim đập rộn lên trái tim không tốt không đ ể nghị tới cạnh tranh thật so chơi qua xe gồm còn muốn kích thích bởi vì đáp án là không biết có chỗ kỳ hải liêu xác nhận không có vấn đề hắn cũng liền trở về phòng Lúc là Long Cái chơi thức này, trận đầu đấu giá đã bắt đầu, trên đài là một kiện quan diêu sứ thanh、hoa、bình. Cái đồ chơi này Dương tiểu long thưởng thức không đến đài bắt một Tiểu riêu đầu đấu đã đầu, đồ giá hoa sứ 000 vòng theo ứ nhất vừa mới b đ ầ u giá sư trong tay truy nhỏ đánh kết thúc sứ thanh hoa bị một người trung niên đập đi giá sau cùng là bốn trăm hai mươi không không không nữu thở dài tiếp thận nói ai nha vừa rồi a di kia còn kém một chút xíu dương tiểu long lấy tay nhẹ nhàng chụp chụp mặt bàn nữ nữ cảm giác thế nào a nàng quên mồm kích thích là kích thích chỉ là có chút làm giận ha ha nơi này là phòng đấu giá không thể nói lung tung được nói nhiều một câu tương đương liền thêm ra thật nhiều tiền vừa rồi trận kia một câu mười không không không bốn bọn hắn đợi một hồi nửa đường nghỉ ngơi hai mươi phút trận thứ hai đấu giá đã đến giờ cũng chính là kim ti hải liếu sân nhà hội trường người so vừa rồi nhiều gấp đôi không chỉ dương tiểu long cũng khẩn trương đứng tại màn ánh trước lòng bàn tay ra một t ầ n mật mồ hôi đấu giá sư vào sân đầu tiên là lễ phép bái các vị các tiên sinh các nữ sĩ hoan n g h ê n mọi người đi vào phong hành t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bảy lẫn nhau kêu giá t r ư ờ n g chín trăm hai mươi bảy lẫn nhau kêu giá đấu giá sư lại là kiểu cũ tới cái lời dạo đầu người phía dưới nghe có chút mệnh giá rời loại này khách sáo lời xã giao nói nghe lỗ thai đều lên kén đơn giản lời dạo đầu qua đi hắn vung tay lên phía dưới chính là chúng ta nhân vật chính của hôm nay cũng là hôm nay chúng ta phòng đấu giá nhất có phân lượng chân bảo kim ti hải liễu hắn vừa dứt lời chỉ gặp một bên màn tre chậm rãi kéo ra bốn cái mặc sườn xám xinh đẹp tiểu tỉ, tỉ đẩy cái xe nhỏ đi ra đắt đấu giá sư vị trí đột nhiên s tất cả ánh đèn chiếu s ạ tại nó tươi tốt trên trạc cây hoa dưới đài nguyên bản ngồi tại chỗ người thật nhiều từ trên ghế đứng lên mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh thần sắc hội trường đầu tiên là ngắn ngủi lặng ngắt như tờ tiếp lấy lại trở nên ồn ào v thật xinh đẹp quá đẹp đơn giản chính là thiên tứ lễ vật đẹp quá hoà n mỹ ở đây đại đa số đều là có mặt mũi bình thường cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng lớn như vậy một gốc cực phẩm kim ti hải liều không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy kim ti hải liều vừa vào sân tạo nên tới bầu không khí đặc biệt tốt đấu giá sư giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện rèn sắc khi còn nóng nói cây này k i m ti hải liêu tin tưởng mọi người đều đã gặp được có thể ngộ nhưng không thể cầu toàn thế giới phần độc nhất phía dưới chúng ta bắt đầu cạnh tranh đúng trong tay hắn truy nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái phát ra một tiếng thanh thúy thanh â m dễ nghe k i m ti hải liêu giá khởi đầu là bốn trăm chín mươi chín vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi không không không đầu giá sư vừa mới nói xong t i ê n t ĩ n h hội trường lần nữa trở nên ồn ào đứng lên t ố t năm top ba tại châu đầu ghẹ thai trong lúc nhất thời không ai ra giá dương tiểu long tại trong phòng khẩn trương lòng bàn tay ra một tầng mật mồ hôi một trái tim nâng lên cổ họng trong lòng mặc n i ệ m lấy ra giá ra giá phòng đấu giá đồ vật không phải kiện kiện đều có thể giao dịch thành công chỉ là lưu phép cũng không phải số ít cảnh n g u y ệ t so với hắn còn muốn khẩn trương một đôi mắt hoa đảo con nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh thở mạnh cũng không d á một m tiếng nữu nữu cũng khẩn trương lẩm bẩm nói ra giá a nhanh lên nhanh lên ba người đều tại mong mỏi rõ ràng vài giây đồng hồ thời gian lại dường như đã có mấy đ ờ i trong hội trường đầu tiên là ồn ào sau đó cũng dần dần trở nên yên tĩnh đứng lên ta ra bốn trăm chín mươi chín vạn không biết là ai đột nhiên hô một tiếng phá vỡ yên lặng của hội trường đấu giá sư t í n hai trên thực tế làm nghề này không chỉ có muốn khẩu tái tốt còn muốn có mắt nhìn xung quanh thai n g a y bắt phương b ả n sự hắn rất nhanh k h ó a chặt thanh em nơi phát ra đưa ánh mắt khóa đi qua hai mươi sáu h ả o ra giá bốn trăm chín mươi chín vạn còn có hay không ai ra giá tiền cao hơn trong hội trường không có người lần nữa kêu giá mà là trước tiên nhao n h a u đưa ánh mắt quay đầu sang g i a giá là một người trung niên một thân tây trang màu đen sắc mặt bình thản bất quá t ử khí chất bên trên nhìn không phú thì quý dù sao có thể đi vào nơi này cũng không phải người bình thường thuận miệm năm triệu không phải ai đều có thể lấy ra dương tiểu long nghe thấy có người ra giá, giá. nhắc đến c u ộ họng tâm cuối cùng là có thể rơi xuống đất chỉ cần không lưu phách là được lần này tơ vàng đen liếu đấu giá không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy có thể là quá đắt nguyên nhân đi cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ nghe có người tiêu giá hai người cùng nhau ngồi xuống ghế t r ú n g điệp hâu ngụm trọc khí nữ nữ ra vẻ lao v ệ t mồ hôi cảm thán nói thật sự là kẻ có tiền chơi trò chơi trái tim nhỏ chịu không được cùng lúc đó đấu giá sư ánh mắt nhìn lướt qua khoảng cách thời gian quá dài không có người tiêu giá dựa theo luật lệ muốn đọc dây đấu giá sư bốn trăm chín mươi chín vạn một lần bốn trăm chín mươi chín vạn hai lần bốn trăm chín mươi chín vạn ba năm trăm đấu giá sư thét lên một câu cuối cùng thời điểm hàng trước nhất một nữ nhân đột nhiên d ơ lên trong tay lệnh bài hô một câu đấu giá sư phản ứng cấp tốc tốt vị này tám hảo nữ sĩ ra giá năm trăm m ư ơ i vạn còn có hay không ra lại giá mười hai hảo năm hai triệu bảy hảo năm năm triệu ba hảo sáu triệu bốn không khí của hội trường trở nên càng ngày càng khẩn trương từ vừa mới bắt đầu k ẻ ngắt đến bây giờ kịch liệt cạnh tranh đấu giá sư cơ hồ không kịp nói chuyện hải liêu giá tiền làm ộ t đường nước lên thì thuyền lên h ắ n kích động nắm chặt truy nhỏ tay đều có chút run dậy thế giới của người có tiền không hiểu rõ hội trường mặc dù tương đối yên tĩnh nhưng mỗi một lần tăng giá đều có thể mang theo một trận ánh mắt nóng bỏng dương tiểu long tại phòng khẩn trương móng ngón tay đều nhanh bóp vào trong thịt mới đầu đều coi là sẽ kẻ ngắt không nghĩ tới còn về sau kình hiện tại hải liệu giá cả đã cao tới 660 vạn tăng giá vẫn không có đình chỉ nữu nữu liền tương đối khoa trương miệng kinh ngạc đã trương thành o c h ữ hình long ca nguyên nguyên tả các ngươi nhìn lại có người tiêu giá t r ờ i ạ cái này những người này cũng quá có tiền đi dương tiểu long cố gắng bình phục một chút tâm tình ngắt lời nói nữu nữu ngươi còn muốn hay không đi qua hô một lần qua đã nghiền không đi không đi quá dọa người Đầu của nàng lắc cùng nàng trong lúc l hội trường hiện tại tiếp tục tính tăng giá hết thệ có năm người phân biệt là hai nữ ba nam số thứ tự là ba bảy một mươi ba một ư ơ i sáu hai mươi sáu hai sáu hảo nhất là chủ động mỗi lần tăng giá tất có hãn một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng ba hảo ta ra bảy triệu hôm nay hải liễu là ta đại hoa mười ba hào nữ nhân khoe miệng lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ nhàng cầm trong tay bài bài dơ lên chúng ta long phượng bảo ra bảy trăm hai mươi vạn ba hào nam nhân nghe nàng kêu giá mặt trợt b à bừng s o n g mi vận thành ú ũ cục liền ngay cả cái cổ gân xanh đều nhìn rõ ràng cuối cùng thở dài cái giá tiền này đã là công ty bọn họ mức cực hạn nhưng lại bị người dễ như trở bàn tay siêu việt chỉ có thể vô duyên đấu giá sư thấy không có người tăng giá lại bắt đầu số ghi bảy trăm hai mươi vạn nhất lần bảy trăm hai mươi vạn khánh bảo ra bảy năm triệu hai mươi sáu hào nam nhân mở miệng lần nữa lần này tăng giá biên độ vậy mà một hơi chính là ba trăm thật sự là đại thủ bút ồn ào hội trường lần nữa yên tĩnh đứng lên trở nên lặng ngắt như tờ mười ba h ả o trên mặt nữ nhân cũng không còn không hề bận tâm nàng đ ả o mắt nhìn một chút hai mươi sáu h ả o nam nhân đại hoa ra bảy trăm sáu mươi vạn hai mươi sáu h ả o khánh bảo tám triệu t tiếng nói của hắn chưa rơi hội trường người đều lật hít sâu một hơi người này cũng quá m á n h liệt hai lần vậy mà liền đem giá cả nâng lên bảy trăm không không đấu giá sư cũng là cả kinh hắn chủ trì quá lớn lớn nhỏ nhỏ đấu giá cũng có hơn mấy chục trận cho tới bây giờ chưa thấy qua biên độ lớn như vậy khánh bảo là châu bảo giới đầu dòng xí nghiệp thực lực của bọn hắn là không cần chất vấn hôm nay xem ra trừ hắn ra không còn có thể là ai khác chương 928. đấu vòng loại chương 928. đấu vòng loại dương tiểu long tại trong phòng nghe thấy hắn kêu giá tâm p h a n h phanh phanh n h ả y không ngừng cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng tới quá mạnh nữu nữu cùng cảnh nguyệt đều bị giá cả nghe chết lặng con mắt mặc dù nhìn chằm chằm màn ảnh nhưng không giống vừa rồi lớn như vậy hô gọi nhỏ tính lạ thương tính hiện tại có thể nhìn ra được đại hoa đã bỏ đi còn có cuối cùng bốn nhà dương tiểu long nhìn xem hội trường mặt khác hai nhà một mực không có động tính xem ra tựa như là không có ý định ra giá mười ba hào long phượng bảo cùng hai mươi sáu hào khánh bảo hai nhà này đã cạnh đến gây cấn nhiều nhất lại có một vòng liền sẽ lộ ra át chủ bài mười ba hào nghe hắn gọi xong giá sau túi đầu cùng một cái khác người xì xào bàn tán hẳn là đang thương thảo dù sao tiến hành đến giai đoạn này không phải số lượng nhỏ so sánh long phượng bảo bó tay bó chân bảo khánh lại là lộ ra rất lạnh nhạt trải qua hiệp thương mười ba hào lần nữa đem bài bài cho dơ lên long phượng bảo ra giá tám triệu hô giá cả một khi tê lên toàn trường một mảnh xôn xao cái này sợ không phải điên rồi đi hội trường người có chừng bốn năm mươi cái đương nhiên có bốn phần năm đều là đánh xì dầu bọn hắn đã ra cả nghị luận ầm ĩ những người này điên rồi đi tám triệu bán cái đồ chơi này người biết cái gì đây là nguyên liệu mà thôi gia công thành châu báo lời nói nói không chừng mấy món là có thể đem tiền bán hơn đến không biết ai vẫn tốt như vậy hôm nay thật là thêm kiến thức thật muốn nâng một lần bài bài qua đã nghiền ai nói không phải đâu thật sự là kích động tâm tay run dậy hội trường nghị luận đồng thời khánh bảo bên này cũng không giống vừa rồi dứt khoát như vậy bọn hắn vốn nghĩ trả giá nghiên cứu chiến lợi dụng tâm lý ưu thế lực áp hiện tại xem ra hay là không có hiệu quả hai mươi sáu hào khánh bảo trần chờ hai phút đồng hồ cuối cùng vẫn là đem bài bài dở lên khánh bảo ra giá tám trăm mười vạn đấu giá sư nghe chút có người lần nữa ra giá thanh âm có chút khàn khàn hô tám trăm mười vạn còn có hay không ra lại giá tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại a cuộc bán đấu giá này chủ trì thật sự là kích động lòng người trong tay hắn truy nhỏ truy nắm thật chặt liền sợ vừa s ả y tay cho rơi xuống khánh bảo lần này ra giá cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ giá cả cũng đến một cái mát trị số mười ba hảo nữ nhân nghe các nàng giá cả lần nữa bị áp xuống tới sau sắc mặt có chút khó coi chuẩn bị lần nữa g i bằng lúc bị một bên người nhấn xuống dưới nàng nhìn lại là có chút cấp trên bất quá sau đó cũng bình tĩnh lại không có lại xúc động long vượng bảo từ bỏ hội trường người nhao nhao tổn h thức không thôi thầm n g h ị đáng tiếc nói không chừng lại đến thêm một vòng liền có thể thành công long vượng bảo rời khỏi khánh b ả o bên này chẳng khác gì là mười phần chất chín nguyên bản là hai nhà bọn họ tại cạnh tranh mặt khác hai cái đã mấy vòng không có hô đấu giá sư nhìn xem giá cả cuối cùng đã vượt ra khỏi mong muốn tiếp tục chuẩn bị số ghi tám trăm ba mươi vạn hắn biết hầu giật giật còn không có phát ra tiếng liền bị một cái thanh em thanh thúy cắt đứt đ ứ u giá sư hơi kinh ngạc hắn tìm theo tiếng tìm đi qua ngồi tại hàng trước nhất một nữ nhân trong tay tiểu bài dơ lên cao cao phía trên con số là bảy số bảy cũng là châu bảo giới k h i ê n cầm cấp bậc là lao tưởng phượng đại biểu đấu giá sư trải qua ngắn ngủi ngây người mang theo thanh âm rung động nói số bảy ra giá tám triệu ba trăm linh hàng tốt không chờ người a hắn một bên bao giá còn tại ra sức chào hàng hai mươi sáu hào khánh bảo gặp bọn họ ra giá cũng biến thành trầm tư vừa rồi đã là làng danh không nghĩ tới lại toát ra một cái đại lao đi ra bọn hắn trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định từ bỏ lúc đầu dễ như chở bàn tay đồ vật trong nháy mắt lại biến thành người khác đây chính là bán đấu giá mị l ư ợ chỗ Đồ vật không có t biết, có có biết hai này, n hô viễn k h n g một tiếng ồn ào hội trường lại trở nên yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng đấu giá sư kích động hai cái chân đều có giật nhưng vẫn là tìm theo tiếng nhìn đi qua mười sáu hào cái tiêu ngồi ở trong góc mấy vòng không có ra giá mười sáu hào thật sự là người ngoan thoại không nhiều mười sáu hào thấy mọi người nhìn xem hắn lễ phép duy trì mỉm cười không có nửa điểm l u ô n g cúng đấu giá sư nhìn thấy là hắn biết hắn chính là phạm nhã đại biểu cũng là châu đáo hàng xa xỉ giới ông trùm hôm nay thật sự chính là quần long tụ họp đi phạm nhã gia nhập trận này nhìn như sắp kết thúc đấu giá khả năng vừa mới bắt đầu một vòng mới đọ sức cũng hết sức căng thẳng bảy hào lao tưởng phượng nghe bọn hắn ra giá không chút do dự lần nữa đem bài bài dơ lên tám sáu triệu hiện tại ra giá cạnh tranh cũng chỉ có hai nhà đến cùng là hoa rơi vào nhà nào liền nhìn sau cùng đấu lao tưởng phượng cũng là trong nước số một số hai đầu dòng xí nghiệp so với nước ngoài phạm nhã không biết cuối cùng ai càng hơn một bậc m ộ ư ơ i sáu hào phạm nhã nghe các nàng lần nữa nâng lên giá cả tiếp tục dơ bảng tiêu giá tám bảy triệu bảy hào tám trăm bảy mươi năm vạn m ộ ư ơ i sáu hào tám trăm tám mươi vạn bốn hai vòng tiêu giá biên độ đều không giống vừa mới bắt đầu lớn như vậy giống như là đang thử thăm dò lại có giữ lại toàn bộ đấu giá đã kéo dài gần nửa giờ hai nhà tiêu giá còn không có đ ỉ n h chỉ đấu giá sư c u ố n g họng đều khẳng khẳng mau nói không ra lời nhưng lại mặt mũi tràn đầy đỏ r ừ n rực trong phòng dương tiểu long bưng chén tràn một ngụm tiếp lấy một ngụm p h ụ c phụt trên bàn hai ấm trà đều uống xong khả năng nước uống nhiều nguyên nhân n g h ẹ n vẫn muốn đi hỏa hoạn có thể lại lo lắng bỏ qua cái gì đặc sắc trong nháy mắt phía trước đã kiên trì lâu như vậy liền đợi đến cuối cùng khẽ run dày nữu nữu hai tay chống cầm nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích cùng ngủ giống như nàng hiện tại đối với kêu giá không có cảm giác gì nguyệt n g u y ệ t tỷ ngươi nói bọn hắn thật là có thể vết mực còn không bằng dứt khoát lập tức giải quyết tính toán cảnh nguyệt li mắt nào có đơn giản như vậy bất quá hẳn là cũng nhanh kim thi hải liều phép mại hành cổ giới sư cho hội trường không khí bây giờ không còn giống ngay từ đầu kịch liệt như vậy tiêu giá ít người tự nhiên không náo nhiệt mười sáu phạm nhã khả năng cũng không muốn dò xét hắn d ơ lên bài nói chín triệu bảy hảo chín ba triệu lao tưởng phượng hậu k ì n h t mươi phần xem bộ dáng là quyết tâm muốn đem hải liêu nắm bắt tới tay phạm nhã nghe xong nàng ra giá cũng có chút do dự cái giá tiền này rất khó giải quyết nam nhân cắn răng gian nan d ơ lên trong tay lệ n h bài cuối cùng vẫn là quyết định bắt một thanh chín năm triệu hắn hô xong giá sau cả người đều mềm núm da trên trán buốc lên một tầng mật mồ hôi khí lực cả người giống như là bị rút khô một dạng Giá trên trời thành giao. 929, giá trên trời thành giao. Hội trường giá giao. trường trời trời Hội người lần nữa xôi trào lên, triệu khái niệm trên thành trên thành trào lên, lần nữa gì. đại thủ bút thật là đại thủ bút ta ta nhìn bảy hào nguy hiểm một hơi tăng thêm hai trăm không không không xem ra thắng thua liền nhìn thanh này hôm nay thật là không hưởng công chuyến này kiến thức bốn theo hội trường người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn trên đài đấu giá sư phất tay ngăn lại mười sáu hào ra giá chín trăm năm mươi còn có ai tăng giá cơ hội chỉ có một lần à. bảy hào bên kia cũng c h ầ chờ nữ nhân một đôi tay nắm thật chặt bài bài giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì đấu giá sư gặp không ai ra giá hắn chuẩn bị số ghi lão tưởng phượng ra giá chín trăm tám mươi vạn giọng của nữ nhân không lớn nhưng lại đặc biệt có lực xuyên t h â u nào hội trưởng mỗi người đều nghe rõ ràng hai nhà sĩ nghiệp tiến hành đến tình trạng này đã không hoàn toàn là thương nghiệp lợi nhuận chuyện tục ngữ nói đồng hành là oan gia hôm nay nếu có thể đem biển l i ê u thành công cầm xuống hiệu ứng hồ điệp bị thêm vào cơ hội cũng rất nhiều lão tưởng phượng một hơi tăng thêm mấy trăm ngàn mà lại là đến mát trị số tình huống dưới cái này không chỉ có muốn tài lực trẹo trống còn phải cần đảm lượng cùng p h í c lực bọn hắn biên độ nâng lên nhiều như vậy cũng là tại hướng đối thủ tuyên cáo có bản lĩnh ngươi lên đến phục đổi tới cùng phạm nhã nam nhân nhìn thoáng qua bảy hào bên này mặc dù trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười nhưng đáy mắt tràn đầy phẫn nộ hắn dùng sức cầm trong tay lệnh bài nắm chặt cuối cùng lại chậm rãi bừng ra giống như là nghị thông suốt không thể thua mặt mũi lại ném đi lớp vải lót đầu giá sư gặp hắn chậm chạp không ra giá kinh nghiệm nói cho hắn biết đã kết thúc hắn hỏi lại lần nữa số bảy ra ra chín trăm tám mươi vạn còn có hay không ra lại giá dừng mấy giây tốt phía dưới bắt đầu số ghi chín trăm tám mươi vạn một lần chín trăm tám mươi vạn hai lần chín trăm tám mươi vạn ba lần、Đúng. giải quyết dứt khoát cuối cùng kim thi hải liễu thành công bị bảy hào lao tường phượng đập đến đấu giá sư đem truy bông u xuống mở miệng chúc mừng chúc mừng chúng ta bảy hào thành công đập đến thế giới duy nhất kim ti hải liễu ba t hội trường tiếng vỗ tay vang lên đều vì các nàng biểu thị ăn mừng nữ nhân x i n h đẹp sửa sang lại một chút ăn mặc đứng người lên có chút đối với người chung quanh có chút gật đầu đáp lại bọn hắn ăn mừng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu một chút vừa rồi không có chụp tới người có ảm đạm rời sân cũng có tiếp lây tới ăn mừng đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác kim t h hải liễu giá cả cuối cùng mặc dù tương đối cao nhưng đối với chuyên nghiệp làm châu đáo tuyệt đối sẽ không lô vốn loại này cấp cao hàng xa xỉ đại đa số đều là tư nhân hàng đặt theo yêu cầu giá cả cao không hợp t ố i thường đấu giá kết thúc phòng cửa cũng bị đ ẩ y ra lý toa lắc eo đi đến d á người n g cao gầy nặng coi như ánh đèn tương đối tối cũng không che giấu được ngạo nhân d á người n g dương tổng chúc mừng a dương tiểu long cầm trong tay cái chén bung ra cố nén nội tâm kích động đứng lên nói cùng vui cùng vui dương tổng ban đêm có thời gian không ta muốn mời ngươi ăn cái cơm chuyện ăn cơm k h n g nội các ngươi cái này có toa lét sao lý toa đầu tiên là ngây người một lúc lập tức che miệng cười khẽ đương nhiên là có mời đi theo ta hãn mạch não coi chút lớn người bình thường thật đúng là chuyện không đến quang dương tiểu long sau khi đi trong phòng cũng chỉ còn lại có cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ hai người còn tại nhìn chằm chằm màn ảnh mừng rỡ không ngậm miệng được cảnh n g u y ệ t nắm lấy tay của nàng nói khẽ nữ nữ đây là sự thực sao nữ nữ dùng móng tay bóp nàng một chút n h a làm sao không đau a úc không phải cảnh n g u y ệ t đau đến nắm tay rút trở về nữ mày nói ngươi bóp chính là ta đau chết nữ nữ suy nghĩ trở lại hiện thực cười theo nói hỉ hỉ kích động quá kích động a long ca người đâu nữ lúc này mới kịp phản ứng trong phòng chỉ còn lại hắn hai người bọn họ cảnh nguyện hắn cùng lý kinh lý đi ra chúng ta cũng đi thôi đấu giá đều kết thúc ân chúng ta đi đánh thổ hảo đi nữu nữu kéo cảnh nguyện hai người cùng đi ra phòng một bên khác dương tiểu long đi cái nước sau toàn thân khẽ run dày từ toa lét đi ra rửa tay một cái lý toa chờ ở bên ngoài l ấ y cùng cảnh nguyện các nàng không biết đang nói cái gì dương tiểu long tới nói lý kinh lý chúng ta đi thôi ân t ố t lý toa gặp hắn đi ra c ư ờ i khanh khách đáp lại mở câu dẫn bọn hắn đi công việc tương quan thủ tục lần này kim ngạch liên quan đến khả năng có chút lớn không giống như ngày thường dẫn bọn hắn đến t à i vụ mà là cố ý an bài một cái phòng khách quý dương tiểu long bọn hắn vào nhà sau khi ngồi xuống lý toa đem hắn số thẻ cho cầm tới nhưng còn phải chờ một hồi hôm nay đến chính là vì chuyện này cũng liền không n ó n g nảy lý toa mang theo vật liệu ra ngoài xử lý thủ tục trong phòng còn lại ba người bọn hắn nữu nữu gặp nàng sau khi đi từ một bên trên ghế bu lại long ca thương lượng với ngươi vấn đề thôi dương tiểu long gặp nàng cười nói mớ như hoa bộ dáng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào ân ngươi nói lần này sau này trở về nếu không ta cũng cùng ngươi ra biệt thôi vạn nhất vẫn khí tốt nhặt được cái bà bối cũng có thể thực hiện ta tiểu phú bà mập tưởng ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải tiểu phú bà xe sang trọng mở ra còn có tiền tiết kiệm cắt không có phòng ở chỉ có xe có làm được cái gì đi ta suy nghĩ một chút dương tiểu long trước đồng ý nàng cũng liền ngoài miệng nói một chút thật làm cho nàng ra biển cùng làm bộ tài vụ quản lý lựa chọn hoàn toàn không thể so sánh nữ hải tử ra biển đó là chuyện không có cách nào khác mặc dù có nhưng dù sao cũng là số ít nếu như đều có ngồi phòng làm việc sự tình cảm không có nhiều người sẽ nguyện ý phơi gió phơi nắng bọn hắn tại gian phòng đợi hơn nửa giờ lý toa tài hấp tấp đi tới、đến. nàng đem trong tay văn bản tài liệu đưa qua tiện thể lấy còn có hai tấm thẻ dương tổng xin mời ở phía dưới ký tên tất cả giao dịch kim đã toàn bộ tới sổ ngươi có thể tra một chút dương tiểu long nhìn xem trước mặt thẻ đem điện thoại di động trong túi cho móc ra quả nhiên có một đầu tìm vắn trong thẻ số dư còn lại là chín trăm ba mươi một nghìn đây là bao nhiêu hắn trong lúc nhất thời không có chuyển đổi tới ở trong lòng đếm thầm một c h ú t c á i một 10, mươi trăm h ế t thẻ chín trăm ba mươi một vạn tăng thêm hai ngày trước đặt trước kim hai triệu dạng này tính toán lời nói rút thành liền trừ đi bốn mươi chín vạn phòng đấu giá thật sự chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt k không, không,、so、hắn g đem, đem bút lớn vung lên một cái ký xong đưa tới lý kinh lý vất vả lý toa tiếp nhận văn bản tài liệu xác nhận không có vấn đề sau mỉm cười không khổ cực cho các ngươi phục vụ là bột phận đúng rồi Mặt khác một tấm khác lý à c h ú n toa bị hắn hải ước khôi hài làm cho tức cười vốn là dáng dấp dây lên dáng cười một tiếng như thế trước ngực chập trùng không chừng dương tổng không cần lo lắng loại này thẻ sẽ không thu lấy bất kỳ phí tổn đồng thời sẽ còn rất nhiều đặc thù phục vụ đặc thù phục vụ hắn níu n h ư mày có chút hăng hái nhìn xem nàng lý toa nói xong cũng biết hắn hiểu lầm gương mặt xinh đẹp cọ một chút đỏ lên giải thích nói đặc thù phục vụ tỷ như dương tổng về sau lại có muốn bán đấu giá đồ vật ta có thể chuyên môn phục vụ cho ngươi đồng thời hưởng thụ rút thành ưu đãi các loại a thì ra là như vậy dương tiểu long mặt mo đỏ ửng xem ra chính mình nghĩ hơi nhiều giao dịch hoàn thành rất thuận lợi tiền cũng đúng hẹn nắm bắt tới tay lại tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý gì hắn cùng lý toa lên tiếng chào liền dẫn cảnh nguyện cùng nữu nữu ra phòng đấu giá hô dương tiểu long vừa ra cửa căng cứng dây cuối cùng là có thể ở bên trong nửa ngày liền như là đang nằm mơ nơi này muốn bao nhiêu đến hai chuyến trái tim chịu không được cảnh n g u y ệ t cùng nữu nữu sau khi ra ngoài cũng như chút được gánh nặng bất quá trên mặt lại treo dáng tươi cười các nàng không nghĩ tới biển l i ễ u có thể đạt tới cao như vậy giá cả cuối cùng lần này b i ể n ra đáng mua sổ số cũng chưa chắc có thể trúng nhiều tiền như vậy nữu nữu tiến lên vô vô dương tiểu long bạ vai long ca vừa rồi vì cái gì không đáp ứng lý kinh lý a n h nến bữa tôi à người ta xinh đẹp như vậy dương tiểu long liếc mắt nghiêm mặt nói chớ nói nhảm ta là loại người này sao a ngươi là loại người này a ta hắn vừa định giải thích lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữu nữu nhanh mồm nhanh miệng liền xem như nói d ố c cũng nói bất quá nàng ngược lại là nói nhiều tất nói hớ nữu nữu gọi hắn không nói lời nào cao ngạo n g n g đầu lộ ra c h ư ớ c cảm phon cạnh nguyện ở một bên đề nghị long ca hiện tại mới mười điểm hai mươi dù sao hôm nay cũng không có việc gì mà nếu không đi đi dạo phố nhìn xem phim thôi đúng thế long ca vừa thu nhiều tiền như vậy hôm nay nhất định phải mời khách hôm qua liền bị ngươi sáo lộ một chút nữu tiếp lời gốc dạ nói rút vào dương tiểu long thấy các nàng hai người hào hứng đều tương đối cao cũng gật đầu đồng ý hôm nay s á c thực thật ngoài ý liệu vừa mở trận kém chút lành lạnh không nghĩ tới thành giao kim lạch có thể tăng gấp đôi dạng này tính toán trừ đi khố lý nam sáu năm triệu còn có thể còn thừa ba triệu tả hữu vừa vặn dùng để thành lập quỹ từ thiện cảnh nguyệt cúng nữ nữ còn không biết hắn mua xe vừa tới tay tiền trong nháy mắt lại sắp xếp xong xuôi nói không chừng còn phải lại gián điểm đi vào ba người một đường đi tới bãi đậu xe vị trí của phòng đấu giá mặc dù không phải đặc biệt lệnh nhưng khoảng cách trung tâm thành phố còn cách một đoạn dương tiểu long sau khi lên xe đem chiếc xe cho khởi động nữ lôi kéo cảnh nguyệt ngồi ở hàng sau hai người các ngươi chuẩn bị đi nơi nào hắn đem xe chở hướng dẫn mở ra hỏi một câu mặc dù tới đây mấy lội nhưng làm lộ si hắn vẫn như cũ tìm không ra đường cảnh n g u y ệ t nhìn về phía nữu nữu nàng đối với nơi này không phải đặc biệt quen thuộc nữu nữu t r o n g mắt đi lòng vòng chúng ta hay là đi trước ăn cầm đi ta biết một nhà ăn cực kỳ ngon cửa hàng thịt nướng đặc biệt là nhà hắn sushi dương tiểu long không có vấn đề gì hắn ăn cái gì đều được cảnh n g u y ệ t cũng không có ý kiến ba người thương lượng xong nữu nữu tại trên địa đồ giúp hắn đem vị trí rõ ràng chú tốt đi dựa theo vị trí này đi thôi dương tiểu long nhìn thoáng qua khoảng cách cũng không phải đặc biệt gần hơn nửa giờ mới có thể đến thất đức địa đồ tiếp tục vì ngài hướng dẫn xin mời tại cuối đường lại l ừ a gạt chuyển phía trước làm trái pháp chụp ảnh xin chú ý giảm tốc độ bốn hắn nghiêm khắc dựa theo hướng dẫn đến chạy nội thành xe tương đối nhiều vi phạm vi phạm luật lệ cũng tương đối nghiêm khắc bình thường tại trên chấn mở quen thuộc đột nhiên đ ổ i thành loại xe này thủy mã dòng đường còn có một chút không quen hắn trước kia có một cái đồng sự có trời nghỉ ngơi lái xe mang bạn gái đi ra ngoài chơi ngày kê sống phóng túng cũng liền dùng năm trăm không đến kết quả vi phạm luật lệ ba bốn đầu ánh sáng tiền phạt liền giao sáu bảy trăm dương tiểu long chăm chú lái xe phía trước có một cô e cấp lao v ụ t nếu là chạm đôi u lời nói cũng không phải n ổ d ỡ n một đường năm mươi mã lảo đảo bốn mươi phút cuối cùng là đạt tới mục đích đã đến đạt mục đích lần này hướng dẫn kết thúc dương tiểu long nghe hướng dẫn cuối cùng nói câu liền đem nó cho đóng cái đồ chơi này ngươi nói nó không đáng tin cậy đi có đôi khi vẫn rất có tác dụng không thể rời bỏ ngươi nói nó đáng tin cậy đi thỉnh thoảng đem ngươi hướng trong k h i mang hãn tại phụ cận tìm cái bãi đỗ xe đem chiếc xe cho đậu xong nội thành xuất hành quá không tiện hơn phần nửa thời gian đều lãng phí ở trên đường lái xe còn không bằng đi tàu điện ngầm đến nhanh xe tắt lửa nữ nữ không kịp chờ đợi mở cửa xe nguyệt nguyệt tả mò xuống đây ân cảnh nguyệt đem túi sách cho cầm lên di chuyển bước chân xuống xe dương tiểu long cũng xuống xe vẫn ngắm nhìn chung quanh nhà cao t ầ n g san sát người tới lui xuyên thẳng qua trên đường cái từng cái đi đường đều mang gió cuộc sống ở nơi này tiết tấu quá nhanh hắn không quá hứa thích loại không khí này đã mệt mỏi lại kiềm chế bọn hắn cũng là vì sinh hoạt tại b ô n ba đã từng chính mình cũng là bọn hắn trong đó bình thường một thành viên nữ nữ cùng cảnh nguyệt đều đi vài bước gặp hắn còn tại nguyên địa ngần người nữ long ca đi ấy dương tiểu long bị nàng nói kéo về thực tế lúc này mới đem cửa xe khóa lại đi theo nội thành một năm cũng tới không được mấy chuyến có vẻ như mỗi lần tới đều là tới đấu giá đồ vật ba người quanh đi q u ẩ n lại đi tới một cỡ lớn thương trường nữ nữu xe nhẹ đường quen dẫn bọn hắn tìm được cửa hàng t h ị t nướng mới t h á c h khí dương tiểu long nhìn xem cửa trên đầu chữ lớn còn có cửa ra vào đã xếp hàng làm ăn khá khẩm nữ nữu tới cửa quay đầu nói long ca ngươi trước chờ một chút ta cùng n g u y ệ t nguyện tả đi qua đối với cái hảo ân hắn tìm cái ghế ngồi xuống nhàm chán đánh ra bụi phía hắn nhìn một chút bên này cả tầng lầu đều là làm ăn uống bất quá sinh ý tốt nhưng không có bao nhiêu có đông như c h ả y hội có đứng tại cửa ra vào kéo người cũng không nguyện ý đi vào hiện tại chính là giờ cơm lúc này không ai tương đương nửa ngày liền hoang phế đợi vài phút nữ nữ bởi vì là sớm hẹn trước cho nên không cần chờ quá lâu dương tiểu long ba người đi theo phục vụ viên đi vào một cái tới gần góc tường hàng ghế dài hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm tương đối thiên hướng về đ i ể n viên gió hắn vừa tòa hạ nữu đem trên bàn thực đơn đẩy lên trước mặt hắn long ca muốn ăn cái gì tùy t i ệ n điểm ta mời khách dương tiểu long có chút không thể tưởng tượng nhìn xem nàng nghĩ thầm cái này không giống như là phong cách của nàng hoa nữu nữu gặp hắn nhìn mình ánh mắt có chút quái gì, tiếp lấy bổ đạo ta mời khách ngươi trả tiền dương tiểu long cầm lấy thực đơn nhìn một chút chiêu bài thịt nướng là nhất định phải ăn bài còn lại giao cho cảnh n g u y ệ t hai tỷ mượn chương chín trăm ba mươi mốt hắn là cao thủ chương chín trăm ba mươi mốt hắn là cao thủ nữu nữu cuối cùng điểm một phần xạ xì mì bàn ghép cá hồi sushi rau quả xa l á t cùng cây m g ô nước đồ ăn vừa điểm tốt phục vụ viên liền đẩy cái toa tới phía trên từng tầng từng tầng trưng bảy mê người thịt nướng cái đồ chơi này còn phải tự mình động thủ nướng hiện tại dùng cơm đều tương đối lưu hành lo tự mình động thủ có không khí dương tiểu long không quá ưa thích đi ra chính là muốn bất việc mà tự mình động thủ còn không bằng trong nhà làm loại cửa hàng này phần lớn là một chút tiểu tình lưỡi ưa ở nhà từng cái nông u c h i ề u từ bé cái gì cũng không làm đi ra động động tay cũng không tệ nữu nữu đừng nhìn nấu cơm chủ nghệ chẳng ra sao cả thịt nướng ngược lại là có một bộ dương tiểu long nhìn xem trước mặt than nướng trên bàn sắp xếp trình tề váng dầu tư tư bốc lên không ngừng biến tầng ngoài màu sắc hơi vàng mùi thơm mê người mà cũng xông vào múi nàng cầm lấy bình, bình lọ lọ hướng thịt nướng bên trên đổ vung lấy gia vị động tắc rất là thành thạo nữu dùng cái nĩa mở ra nói long ca thịt n ư ớ n g tốt mau nếm thử ta tự sáng tạo thủ pháp độc môn thế nào dương tiểu long nếp miệng dùng đũa kẹp một khối cho một bên cảnh nguyện nguyện nguyện ngươi ăn cảnh nguyện mỉm cười chính ta kẹp là được ngươi ăn nàng nói dùng đũa lại kẹp một khối thả hắn trong chén hai người anh anh em em đủng nữu cầm trong tay cái nĩa đem thả xuống d ư ớ i tức giận mân mê miệng nói các ngươi có ý nghĩ sao không thấy lớn như vậy bóng đèn xử cái này đâu cảnh nguyện nhìn nàng tức giận lại cầm lấy đũa kẹp một mảnh cho nàng cười theo nói đừng nóng giận hẹp hòi hình dáng hừ về sau không cùng các ngươi đi ra ăn cơm nhào tâm ba người vừa nói vừa cười ăn thịt nướng hương vị s ắ c thực thật không tệ không đầy một lát xa xỉ bị bàn ghép cùng sushi cũng nổi lên nữu nữu trông thấy những con mắt này tỏa ánh sáng đây là nàng yêu nhất cảnh nguyện cũng ứa ăn sushi nhu nhu gạo bao vây lấy tươi mới cá hồi cửa vào cảm giác rắn chắc súng mãn dầu cá đ â y đà hương vị thơm ngọt chất thịt thoải mái t r ư ợ t mỡ đều đều không đầy mỡ sushi chấm một chút đặc chất hải sản xì dầu ăn xong một miệng lưu hương dương tiểu long gặp hai người ăn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hắn yên lặng đem đầu tạm biệt đi qua loại này vật sống hắn thật sự là hưởng th mặc dù hắn là chuyên nghiệp cá ngừ ngư dân bình thường cũng thường xuyên tiếp xúc những n à y nhưng lại một lần cũng chưa từng ăn đang khi nói chuyện nữu nữ lại kẹp lên một mảnh xạ xi、si、mì hô long ca nếu không ngươi liền nếm thử thật ăn thật ngon không dễ dàng béo phì dương tiểu long vội vàng k h o á t khoác tay ngươi ăn không cần phải để ý đến ta vậy được rồi không biết hưởng thụ bốn hắn nhìn xem đỏ tươi thịt cá liền buồn nôn đừng nói ăn hết một bữa cơm ăn hơn một giờ dương tiểu long thừa dịp đi phòng vệ sinh công phu đem mua một cái hết thể bảy trăm chín mươi tám là thật không rẻ cơm nước xong xuôi cảnh nguyện cùng nữu hai người chống đỡ ngay cả trà x ư ớ đều không muốn uống dạ phố chỉ có thể tạm thời đẩy về sau đẩy thương trường trên lầu chính là dạp chiếu phim vừa vặn có thể đi qua tiêu cơ một chút nữu nữu đã sớm đem vé xem phim cho mua xong liền ngay cả thời gian đều là coi là tốt thật đúng là một khắc không chậm trễ dương tiểu long buổi chiều cũng không có việc gì mà vừa vặn cùng các nàng nửa ngày bọn hắn từ khi mua thuyền sau cơ hồ có rất ít thời gian có thể dạp phố xem phim trừ mùa nghỉ đánh bắt cá nhàn một chút hiện tại có công ty cùng đại lý liền xem như mùa nghỉ đánh bắt cá cũng không chịu ngồi yên bọn hắn đi vào lầu bốn dạp chiếu phim phim còn có mười mấy phút mới có thể bắt đầu nữ nữ nhìn xem giảm chiếu phim cái khác máy gắp khó tránh khỏi có chút ngứa tay nguyện một tỷ chúng ta bắt một lát bé con đi ngươi nhìn cái nào gấu mèo thật đáng yêu ân cảnh nguyệt cũng ứ a thích chơi những n à y hai tỷ m ộ i vừa vặn muốn cùng nhau đi hai người lật đơn trong túi sách vừa vặn có không ít tiền su một trái một phải lôi kéo dương tiểu long cùng đi đến máy gắp trước mặt cảnh nguyệt kín đáo đưa cho hắn mấy cái tiền su long ca ngươi lựa chọn một cái ân dương tiểu long nhìn xem trong tay tiền su lại nhìn một chút một loạt máy gắp nhìn một chút cái nào một máy vị trí tương đối tốt bắt cái đồ chơi này cũng không phải nói bỏ tiền chụt bay là được nữ nữ bên, bên kia quả y thực là đã chơi kết thúc thăm dò lại gần ngắm cảnh tháng chơi nguyện một tỷ bên trái một chút không được nghiêng nghiêng ai nha nhanh nhanh nhanh thời gian không đủ cảnh nguyện bị quá ý nhiễu không biết làm sao trong tay chụp quay lung tung lung lay đát nàng còn chưa kịp đi móng l u ố t đem thả xuống dưới kết quả thời gian đã đến móng l u ố t tự hành rơi xuống giữa không trung liền nói tới ngay cả bé con bên cạnh đều không có dính vào chạy không vào a nữ nữ thẻ lưới biểu thị rất bất đắc dĩ nguyện một tỷ ngươi kỹ thuật không được à còn không bằng ta đây c ả n h nguyệt một đôi mắt hoa đảo con t r ợ t lên nắm tay giơ lên nữ nữ ngươi có thể hay không ý m i n à n g rốt cổ một cái làm nữ nói không có tức hay không ngươi bắt đi ta cam đoan không nói vừa dứt lời nữ tự mình lấy tay tại trên môi làm cái kéo khóa thủ thế biểu thị chính mình sẽ ý miệng c ả n h nguyễn khoét nàng một chút lúc này mới một lần nữa bỏ tiền một bên khác dương tiểu long cũng tìm cái độ khó cao hắn chơi cũng không phải là dùng móng vứt bắt mà dùng cái kéo loại này độ khó cao nhưng bên trong bé con lại tương đối lớn đều là ôm hết lớn như vậy gấu mèo một lần liền muốn năm cái tiền su hắn xem phim liền muốn bắt đầu trong tay vừa vặn có mười cái tiền su đủ chơi hai lần dương tiểu long trước lớp năm cái tiền su đi vào theo cái kéo di động từ từ nhắm chuẩn bên cạnh còn vây quanh hai m ộ i tử tò mò nhìn hắm ngắm lửa này hắn lấy tay dùng sức nhân xuống nút khởi động két cái kéo hợp lại mặc dù đụng dây thừng nhưng không có kéo đức gấu mèo bị lay động lung lay s ắ p đổ dương tiểu long khí một đôi tay nắm thật chặt hôm nay cũng không tin tả hắn lại đem sau cùng năm cái tiền su nhét vào cái đồ chơi này chính là tương đối cấp trên một bên hai cái bội tử xì xào bàn tán khả năng cũng tại thay hắn t i ế p h ợ p đi dù sao vừa rồi còn kém một điểm dương tiểu long lần nữa đem máy móc khởi động cái kéo lại bắt đầu bắt đầu chuyển động lần này quanh hắn lấy máy móc trước sau chuyển con mắt h i ế p lại nhắm chuẩn nhìn qua có chút hay hắn gặp thời cơ không sai bị lắm ngón tay trùng điệm hạ đi đát gian giắc cái kéo hợp lại trong n h y mắt tinh tế tuyến tùy theo gãy mất ra một cái ôm hết lớn màu xám gấu mèo rớt xuống loa ngươi nhìn hắn thật là lợi hại ừ hắn là cao thủ một bên hai m ộ i t ử nhao nhao căng tới ánh mắt hâm mộ đẻ thấp t âm thanh thảo luận dương tiểu long đem gấu mèo nhặt lên nhìn đồng hồ vừa vặn phim mở màn chương 932, n g ư ơ i gọi ta thúc thúc chương 932, n g ư ơ i gọi ta thúc thúc hắn ôm hoán hùng quay đầu chuẩn bị đi đã nhìn thấy sau lưng hai cái tiểu cô nương nhìn hắn chằm chằm không chính xác tới nói là theo dõi hắn trong tay hoán hùng nhìn tiểu cô nương gặp dương tiểu long nhìn về phía cân nàng có chút ngượng ngùng đem đầu vòng vo đi qua dương tiểu long cũng không nghĩ nhiều. di chuyển bước chân quay người hướng cảnh nguyện cùng nữ nữ bên kia đi đến nơi này máy gấp đặc biệt nhiều cảnh nguyện còn tại mười mấy mét bên ngoài vị trí hai người đối với máy gấp chỉ trỏ không biết đang thảo luận cái gì hắn mang theo hắn hùng đi tới nhanh đến trước mặt lúc mở miệng nói nguyện nguyện nữ nữ phim đều nhanh bắt đầu tại sao còn chưa đi lập tức lập tức hai người chăm miệng một lời trả lời một câu cũng không ngẩng đầu một chút lực chú ý còn tại máy gấp bên trên dương tiểu long nhìn các nàng bộ dáng này biết chắc cũng so với hăng hái mà cái đồ chơi này liền không thể chơi bác không đến không can tâm nắm lấy lại không vừa lòng một cái muốn hai cái tóm lại chỉ có thể tiêu khiển không thể lên nghiện hắn tới đợi hai phút đồng hồ nữ nữ đem một cơ hội cuối cùng cho sử dụng hết cuối cùng thở dài cảnh nguyệt cũng tăng lông mày dựng mắt không nói lời nào các nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn có thể cơ hồ đều là nhìn người k h á c bắt dương tiểu long thấy các nàng mặt ủ mày trao đem trong tay hoán hùng cầm lên đến lung lay đang đang đang đ a n các ngươi nếu ngươi không đi phim chúng ta thật sự không đổi u kịp n h a hoán hùng nữu nữu trông thấy trong tay hắn đổ v ậ t lúc mừng rỡ hô lên âm thanh cảnh nguyệt sau khi nhìn thấy cũng đầy mặt không thể tin long ca ngươi làm như thế nào dương tiểu long đem hoán hùng ném cho nàng nói rất đơn giản đi nhanh đi xét vẽ sắp kết thúc rồi ân cảnh nguyện ôm hoán hủng một đôi mắt hoa đảo con con thành hình t r ă n g lưới liềm nữ nữ nhìn xem trong ngực nàng hoán hủng giơ tay lên cho chiếm đoạt đi qua nguyện nguyện tỷ đ ồ tốt muốn cùng một chỗ chia sẻ cho ta hiếm có hiếm có cảnh nguyện cầm nàng không có cách nào chỉ cần hướng về phía nàng liếc mắt ba người một t r ư ớ c một sau tiến vào s ả n h chiếu hôm nay phim không giống với dị vãng phim k i n h dị nữ chọn là khơi hải loại hình bọn hắn lúc đi vào đã bắt đầu chiếu phim sành chiếu bên trong tỷ lệ ngồi cũng không phải là quá cao khả năng không phải cuối tuần nguyên nhân đi bây giờ cách thả nghỉ đông cũng không bao dài thời gian hai ngày trước vẫn rất dương đại trí nói thầm tới nói là nhi tử muốn t h ả giả dẫn hắn về nhà nhìn xem cảnh nguyệt cúng nữu nữu sau khi ngồi xuống hai người mới vừa rồi còn một bộ cảm xúc xa suốt bộ dáng mắt nhìn màn ảnh sau lập tức bị hấp dẫn lấy dương tiểu long xem phim cũng liền như thế không có gì cảm xúc quá lớn hiện tại đại đa số phim ngựa đều là n g ê n h hợp người xem vì khôi hải mà khôi hải không giống trước kia nhìn cái địa lôi chiến đều có thể cười đau bụng trước kia khi còn bé điều kiện không tốt chỉ có ăn tết hoặc là trọng đại ngày lễ thời điểm trong thôn sẽ tổ chức tập thể xem phim tối s ớ m muộn người người từ trong nhà cầm lên tiểu mã chát hoặc là đầu băng ghế thật sớm liền lấy lại toàn bộ thôn to to nhỏ nhỏ không một người rơi xuống dương tiểu long nhớ kỹ rất rõ ràng khi đó chiếu phim nhiều nhất chính là địa đạo chiến hoặc là đồng loại hình địa lôi chiến thật là chăm xem không c h á n lúc kia đều là đen trắng không có một chút sát thái nói thật thuần túy dựa vào là chính là diễn kỹ đương nhiên thời đại tại tiến bộ tốt phim n h ự cũng không phải nói không có chỉ bất quá quá ít như vậy cũng tốt so kinh đ i ể n ca khúc cũ một dạng mặc kệ tiếp qua mười năm hai mươi năm nhặt lên nghe vẫn rất có cảm giác hiện tại các loại n g ư quỷ xà thần đều có thể ra ca trên cơ bản đều là liên miên bất tận nước bọc ca nghe một lần liền rốt cuộc không có dục vọng dương tiểu long nhìn xem phim n ữ a thỉnh thoảng có thể nghe thấy chung quanh phát ra trận trận tiếng cười cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ hai người cũng nhìn say sương ngon lành còn tại nhỏ giọng trâu đầu ghé thai nữ nữ quá đùa ha ha cảnh n g u y ệ t ân ngươi nhìn nam chính thật là n g u a một trận phim kết thúc dương tiểu long đã nằm trên ghế hít mắt phim tắt cuộc cảnh n g u y ệ t đang chuẩn bị đứng dậy chỉ thấy dương tiểu long nhậu đầu dựa vào ghế trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy ngáy ngủ âm thanh nữ lúc này cũng chú ý tới nàng lấy tay để liễu để cảnh nguyện nguyện nguyện tỷ long ca lúc nào như thế thích ngủ. c ân đánh thức long ca chúng ta đi phụ cận phố đi bộ dạo chơi đi đã sớm nhịn gần chết hai tỷ m ộ i thương lượng xong cảnh n g u y ệ t lấy tay nhẹ nhàng đẩy hắn long ca tỉnh dương tiểu long ngay tại trong lúc ngủ mơ bị cảnh n g u y ệ t đánh thức cao mày nguyện nguyện tan của ca ân long ca ngươi tại sao như vậy đi ngủ quay đầu bị lạnh lần nữa không có chuyện hắn vớt vớt nhập nhèm con mắt từ trên ghế đứng lên ba người một trước một sau đi ra sành chiếu dương tiểu long vừa tỉnh ngủ còn có chút lạnh siêu siêu cảnh n g u y ệ t cùng nữ nữ hai người ngược lại là tinh thần rất một đường vừa đi vừa nói ra sành chiếu nữ nữ dùng di động tra xét một chút nguyện mười tỷ bên này khoảng cách không xa liền có một cái phố đi bộ nếu không chúng ta đi qua dạo chơi đi cảnh n g u y ệ t nhẹ gật đầu ân có thể các nàng thương lượng xong lại quay đầu nhìn về phía dương tiểu long hỏi thăm ý kiến của hắn dương tiểu long đứng v a i ta đều có thể các ngươi vui vẻ là được rồi nữ nữ hướng về phía hắn cười cười long ca tốt nhất rồi chúng ta đi thôi Ba nữ g nữ đến phố đi bộ liền đến tinh thần hai mắt sáng lên tìm kiếm mình ưa thích đồ vật cảnh nguyệt bị nàng kéo tay lôi kéo vốn nghĩ năm dương tiểu long cùng nhau nhưng căn bản đằng không xuất thủ đến các nàng vừa đi chưa được hai bước trông thấy một nhà tinh phẩm nữ trang cửa hàng nữ nữ dương bước nguyễn nguyệt tỷ nhà nàng quần áo cũng không tệ là m a i ngươi nhìn món k i a vải nỉ áo khoác tốt có hình chúng ta thử một chút đi ân nàng trả lời một câu quay đầu nói tiếp long ca đi vào c h u n g đi dương tiểu long nhìn trong phòng tất cả đều là nữ trang k h o á t tay áo các ngươi đi thôi ta chờ ở bên ngoài lấy thuận tiện dạo chơi vậy được đi chớ đi quá xa a ân mau đi đi cảnh n g u y ệ t cùng nịu nịu hướng về phía hắn mỉm cười liền bước nhanh đi vào dương tiểu long thấy các nàng tiến vào vừa v ặ n trông thấy cách đó không xa có một cái ghế đi qua nghỉ chân một chút hắn đi qua vừa tòa hạ cái mông còn không có c h e nóng liền có một cái m ộ i tử đứng ở trước mặt hắn thúc thúc ngươi có thế để cho chúng ta một chút không bạn trai ta chặt chân dương tiểu long ngẩng đầu nhìn một chút cô nương này cùng hắn không tranh lệch nhiều vậy mà gọi mình thúc thúc m ộ i tử bên cạnh tiểu hòa tử lưu lại trong đó phân còn nhiễm cái lông vàng một bộ yếu đuối dáng vẻ m ộ i tử gặp hắn không nói lời nào lấy tay lung lay thúc thúc n ữ khí không nhịn được nói h ắ c nói chuyện với ngươi đ â u nhường một chút hắn vốn còn nghĩ nhường một chút cũng không quan trọng nghe chút hắn thái độ này mặt trầm xuống dưới tiểu h ỏ a tử ngươi thái độ gì hoàng mau khỏe miệng nghiêng thổi thổi túi xuống tóc l ắ c l ắ c nói ta liền thái độ này ngươi muốn thì sao chó độc thân dương tiểu long trong lòng một đám lửa trôi ra vẫn thật là không có gặp qua tính tình như thế khờ phê hắn chậm dãi từ trên ghế đứng lên chiều cao của hắn cao hơn hoàng mau một cái đầu cũng so với hắn chán không b t hoàng mau gặp hắn đứng lên mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ không tự chủ lui về phía sau một、bước. dương tiểu long một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn tiểu hòa tử liếc nhau một cái liền có chút trông tránh dù sao cũng là đi ngược một bên mội tử nhìn tình huống không thích hợp mà tiến lên một bước ngăn tại tiểu hòa tử trước mặt có chút sợ hai nói ngươi ngươi muốn làm gì dương tiểu long l ư ờ n g bọn hắn một chút lập tức n h ả m chán khoát tay á o đi nhanh lên đi hai người vốn cho là hắn sẽ động thủ không nghĩ tới cũng chỉ là để bọn hắn rời đi tiểu tình nữ đầu tiên là ngây người một lúc tiếp lấy liền q u a y người chuẩn bị rời đi chờ một chút bọn hắn vừa di chuyển bước chân sau lưng dương tiểu long lại gọi lại hai người nam nữ trẻ tuổi trong lòng siết chặt sẽ không phải là đổi ý đi. bọn hắn ngượng ngùng quay đầu lại nhìn qua có một chút khẩn trương dương tiểu long nhìn xem m ộ i t ử cải chính lần sau xưng hô nhân lễ mạo một chút gọi đại ca ca m ộ i t ử một nạp nhẹ gật đầu hai người đứng tại chỗ có chút không biết làm sao đi thôi hắn k h o á t tay á o lập tức ngồi xuống dương tiểu long vừa ngồi xuống cảnh nguyệt cùng nữu nữu hai người từ tiệm bán quần áo đi ra vừa vặn trông thấy hắn long ca đi nữu vui sướng hướng về phía hắn phất phất tay hắn nghe vậy đứng người lên sửa sang lại một chút ăn mặc đi tới tiểu hỏa tử nhìn xem cảnh nguyệt cùng nữu hai mắt tỏa ánh sáng thầm nghĩ thật sinh đẹ và thật có khí chất d trực tiếp đi tới hai tỷ m ộ i gặp hắn tới một tả một hữu kéo cánh tay của hắn khử tay liễu d i ễ u trò chuyện tiểu h ỏ a tử nhìn thấy cảnh tượng này tỏ rõ vẻ ước ao đây mới là chúng ta mẫu mực học tập tấm gương a một bên m ộ i tử gặp hắn bạn trai nhìn chằm chằm người khác nhìn d ơ chân lên đạp mạnh một chút ta để cho ngươi nhìn chia tay m ộ i tử nói xong tức giận xoay người rời đi không có chút nào do dự t ê tiểu h ỏ a tử bị đau hít vào một n g ụ m khí lạnh không để ý tới đau khập cánh đổi theo a a a người nghe ta giải thích hắn nhưng là vừa dùng tất cả thẻ tín dụng hạn mức mua cho nàng một máy mới nhất ái phong coi như chia tay cũng phải muốn trở về đừng theo giai đoạn không có kết thúc trước chia tay một bên khác dương tiểu long ba người lại đang phố đi bộ đi dạo một vòng không có mấy bộ y phục bọn hắn từ phố đi bộ đi ra đã là bốn giờ rưỡi chiều bất chi bất giác một ngày lại qua dương tiểu long đem to to nhỏ nhỏ cái túi cho sách lên xe trở về cảnh nguyện phải lái xe nữu nữu ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai tỷ m ộ i tới hào hứng hắn vừa vặn cũng vui vẻ đến thanh nhàn trên đường nữu nhàn liêu đạo nguyện nguyện tả ngươi nhìn hiện tại công ty đều vận hành bình thường trong tay lại không thiếu tiền ngươi làm sao còn không mua xe c ả n h nguyệt một bên chuyên tâm lái xe một bên ứng phó nói bây giờ không phải là có xe dùng sao mua nhiều như vậy cũng là lãng phí ai nói có xe không cần cùng không xe có thể dùng là hai chuyện khác nhau mà có được hay không ngươi cũng đừng quan tâm ta ngược lại là ngươi phòng ở tiền tích lui bao nhiêu đều nhanh qua tết i nàng vừa nhắc tới phòng ở nữu nữu mặt tiêu n h u xuống ai còn kém xa l ắ m đâu đoán chừng phải sang năm mới đủ một cái tiền đặc cọc dương tiểu long ngồi ở hàng sau nghe chút nàng muốn mua phòng tiếp lời gốc dạ nói nữu nữu chuẩn bị mua chỗ nào hải cả người ta à vừa vặn cùng các ngươi cùng một chỗ chính là bên kia xu hướng tăng quá nhanh kiếm còn chưa đủ tăng trên lệnh giá đâu không có chuyện ngươi xem trọng mua trước không đủ tiền từ ta cái này cầm không cần nữ nữ quả quyết tự tuyệt ba mẹ nàng cho tiền đều không có m u ố n nàng chính là muốn dựa vào chính mình mua một bộ thuộc về mình ổ nhỏ trên đường đi nói một chút tâm sự không có cảm giác gì liền đến trên tiểu chấn hôm nay nghỉ ngơi không cần đi công ty cái giờ này mà đã sớm tan việc cảnh nguyệt đem chiếc xe cho lái về đến nhà cửa ra vào chỉ thấy ống khói bốc khói lên hẳn là lao ra từ tại nấu cháo nấu cơm dương tiểu long xuống xe mở cốp sau xe đem quần áo xách xuống tới bên trong có cho lão gia tử mua áo khoác bọn hắn vào phòng lão gia tử quả nhiên ngồi tại nồi phòng chiếu đài bên cạnh nấu cơm đâu hắn đem đồ vật cất vô phòng cảnh n g u y ệ t cúng nữu nữu hai người đi qua giúp lao gia tử lớn như vậy tuổi t á c chân không linh hoạt lắm dương tiểu long đem đồ vật cất vô phòng xuống lầu giúp làm cơm đi hôm nay ở bên ngoài l ã n g m ộ t này g không làm chút chuyện luôn cảm thấy chỗ nào không dễ chịu m à hắn vừa xuống lầu lão gia tử còn lưng e o từ nồi phòng đi ra trong miệng sốt ruột bận bị hoảng làm gì chứ lao gia tử dừng bước lại hỏi thăm một nguyện n g u y ệ t các nàng mua cho ngươi quần áo ta vừa cho ngươi thả gian phòng đang chuẩn bị nấu cơm đâu cái này hai nha đầu lại loạn dùng tiền không năm không tiết mua cái gì quần áo dương tiểu long nghe hắn nói dâu dài cười nói cái này còn không có hai ba ngày liền tết nguyên đán sao lão gia tử nghe hắn kiểu nói này giống như nhớ tới cái gì bắt hắn cho kéo qua đi thấp giọng nói dương tiểu tử nha đầu sinh nhật ngươi b i ế ta sinh nhật ta b i ế ta tết nguyên đán không phải sao ai nha hỏng dương tiểu long bị lão gia tử như thế nhấc lên dùng sức vô vô đùi hắn đem chuyện này đem quên đi lại ra ta chứ không thèm nghe ngươi nói nữa hắn quẳng xuống một câu vô cùng lo lắng xoay người hướng trên lầu chạy điện thoại còn đặt ở trên lầu trong phòng nạp điện đâu lão gia t ử bị hắn làm cho không hiểu ra sao toát điếu thuốc túi nổi thầm nói đứa nhỏ này lại nhải dương tiểu long đi vào gian phòng nhìn một chút trên điện thoại di động này hôm nay là hai mươi bảy tháng m ộ ư ơ i hai cũng chính là còn có bốn ngày tháng này liền kết thúc cảnh nguyện sinh nhật vừa lúc là tết nguyên đán tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có năm ngày thời gian hắn vốn nghĩ dùng trong kho nam làm quà sinh nhật hiện tại không biết còn có thể hay không đi gấp dương tiểu long bấm tiêu thụ điện thoại hỏi thăm vừa xuống xe thế nào điện thoại kết nối tiêu thụ nói cho hắn biết xe ba ngày sau đến trong tiệm chỉ cần số dư tới sổ lời nói làm bên trên bài thủ tục cái gì một ngày liền có thể giải quyết về thời gian là đủ hỏi thăm rõ r à n g sau dương tiểu long nhẹ nhàng thở ra chỉ cần thời gian đủ cái khác không là vấn đề hắn cùng cảnh nguyện nhận biết thời gian dài như vậy đây là lần thứ nhất cho nàng sinh nhật cũng không thể hai tay trống trơn tình huống bây giờ không giống mới hai người đã xác định quan hệ còn kém cuối cùng k é o trứng dạng n à y tính toán bọn hắn kết hôn thời gian cũng chỉ có một tháng nghĩ đến cái này đã có chút khẩn trương lại có chút chờ mong chúc mừng chương chín trăm ba mươi bốn chúc mừng hắn đem chiếc xe sự tình cho xác định rõ sờ lên trong túi thẻ ngân hàng chuyện này còn không có cùng cảnh nguyện thương lượng hải liễu là hai người bọn hắn người cùng một chỗ kéo lên tuy nói hai người hiện tại quan hệ không giống trước đó không cần cái gì đều phân đặc biệt rõ ràng nhưng tối thiểu nhất quyền hiểu rõ tình hình vẫn phải có hắn nghĩ nghĩ vẫn là chờ xe đến rồi nói sau nghĩ rõ ràng sau dương tiểu long đưa thẻ cho cất kỹ đi xuống lầu hắn đi vào nồi phòng cảnh n g u y ệ t một người trên nồi, nồi dưới bận rộn không thấy nịu nịu bằng dáng mới vừa rồi còn ở người nguyện nịu người đâu cảnh nguyện gặp hắn tiền đến Nói ngang, lúc ý Lý gọi i đ trước h、so、hắn cũng đã nói lì lì mãi đêm xa công ty thanh lý một bộ phận tiền lũ nữ cũng đã cho của nàng các nàng đều là công ty nguyễn lão t ừ vừa mới bắt đầu liền theo chính mình sờ soạn lần mò đến nay được hưởng một chút phúc lợi cũng là chuyện đương nhiên dương tiểu long giúp đỡ cảnh n g u y ệ t bận rộn vài phút đem lão gia tử đồ ăn cho chuẩn bị kỹ cảng một ăn mặn một chay phối hợp cháo đồ ăn chuẩn bị kỹ cảng lão gia tử nâng cốc sách ra dương tiểu tử đêm nay theo giúp ta uống hai chén hắn còn không có nói tiếp cảnh n g u y ệ t tiến lên một bước nói ra ra long ca chờ chút cùng ta được ra ngoài một chuyến l ý l ý hôm nay mua xe gọi chúng ta đi qua ăn cơm đâu lì lì mua xe rồi lão gia tử dáng tươi cởi mặt mũi tràn đầy mà hỏi ân xe vừa tới nhà tốt tốt tốt vậy các ngươi cả có đám đều có tiền đồ. tiền lão gia tử thất n còn g tha thất thể u đứng tại cửa ra vào dặn dò dương tiểu tử ban đêm lái xe chậm một chút nhất định phải chú ý an toàn hắn đem xe cửa hạ xuống đến ứng vụ nói biết yên tâm đi các người đừng quên mua thuốc hoa không thể để cho người ta chọn lễ c ả n h nguyệt lạp mở cửa xe không nhịn được nói ra ra thật r u n g rãi chúng ta cũng không phải tiểu h ả i tử nhanh lên trở về ăn cơm đi không cho phép uống trộm rượu à. lão gia tử nghe chút nâng lên rượu cũng không nói lời nào lôi kéo đoàn tử xoay người lại đêm nay tốt như vậy đồ ăn không làm hai chén chẳng phải là đáng tiếc c ả n h nguyệt ngồi ở trên ghế lái phụ mang thật an toàn mang sau nói long ca chúng ta đi thôi ân dương tiểu long lên tiếng dưới chân chân ga nhẹ nhàng khởi động oanh động cơ một trận tiếng oanh minh văng lên xe mau chóng bay đi bọn hắn khoảng cách ly ly nhà lúc đầu không tính xa cũng liền chừng nửa canh giờ có thể chuyện đột nhiên xảy ra pháo hoa chỉ có trên chân mới có bán còn phải chạy tới dương tiểu long đem pháo hoa mua lấy đã tám giờ rưỡi li li đánh mấy cái điện thoại tới nói là liền chờ bọn hắn ban đêm xe không phải đặc biệt nhiều hắn một đường sáu mươi mã đổi đại vương trang rất lâu không có đến đây lúc trước hắn bổ lưới đánh cá thời điểm sẽ thường xuyên tới hiện tại li li có thể kiếm tiền liền không cho phép ba nàng làm bổ lưới cái đồ chơi này ngồi xuống chính là cả ngày không chỉ có phi eo mà lại ánh mắt cũng nhất định phải tốt tiền không phải dễ dàng như vậy kiếm dương tiểu long đến đầu thôn có chút rơi vào mơ hồ ban đêm ánh mắt không tốt vậy mà chuyển hướng nguyện nguyện li nhà là rẽ trái Vách. hôm nay nhà nàng thật náo nhiệt còn chưa tới trước mặt đã nhìn thấy cửa ra vào người người nhuồn náo cũng đều là trong thôn người hoặc là thân bằng hảo hữu tới chúc mừng hắn cho xe dừng ở một bên nói nguyện g u y ệ n chúng ta xuống đây đi phía trước đều bị phá hỏng cảnh nguyện nhẹ gật đầu ân ngươi nhìn ta tráng vẽ được hay không nàng đem đầu quay lại tới gần một chút để dương tiểu long t ư ở n g tận xem xét dương tiểu long nhìn xem nàng trắng non hoàn mỹ khuôn mặt một đôi vốn là không có kẽ hở con mắt t r u n g quanh lại nhàn nhạt, nhạt bôi điểm váy mắt lộ ra càng thêm lớn mà sáng thật mỏng trên đôi môi sắc sau vòng ánh xinh đẹp ướt át nhẹ nhàng khoan khoái đón ánh sáng lóe lên lóe lên rất là mê người ánh mắt của hắn liếc qua bụi phía thấy không có người nhìn qua nhữ mày nói n g u y ệ t n g u y ệ t n g ư ơ i bên này vẽ giống như có chút vấn đề làm sao cảnh nguyện không nghi ngờ gì túi đầu chuẩn bị móc tấm gương đ ư n g động ta giút ngươi làm một chút là được rồi ân thất ta cảnh nguyện đem mặt dán càng gần chút, để cho tha phương dương tiểu long nhìn xem gần trong gang tấc môi đỏ khoe miệng lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười nhanh chóng in lên lưng cành nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút hô lên dương tiểu long nếm đến ngon ngọt sau liền tránh ra hiện tại xung quanh còn có không ít người đâu vạn nhất trông thấy ảnh hưởng không tốt rời môi cành nguyệt cúi đầu sắc mặt tường đỏ long ca ta vừa vẽ x o n g trang c h á n ghét ngươi dương tiểu long cười theo nói không tốn nhìn như vậy đứng lên mới tương đối tự nhiên hừ chỉ biết khi dễ ta đông đông đông hai người đang nói một bên cửa sổ xe đột nhiên bị gõ cành nguyệt bị giật này mình đang ngẩng đầu nhìn một chút nguyên lai、like、lũ níu nàng đem xe cửa cho kéo ra ra vẻ chấn định nói nữ nữ làm gì nhà làm ta sợ muốn chết nữ nữ hồ nghi nhìn xem hai người nói nguyệt nguyệt tỷ mặt của ngươi làm sao như vậy đ ó a cảnh nguyệt nghe chút nàng n h ắ c lên việc này vội vàng thề thốt phủ nhận nào có a có thể là trong xe quá nóng đi long ca ngươi mở điều hòa đi ngang không có mở mở dương tiểu long kịp phản ứng sau giúp đỡ ứng phó một câu nữ nghe ữ n hắn hai một s ư ớ n g một họa cũng liền không có lại hoài nghi thúc giục nói các ngươi nhanh đi lập tức thả phá hoa ân cảnh nguyệt mại động bước chân từ trên xe bước xuống dương tiểu long sau khi xuống tới đem dương phía sau pháo hoa chuyển xuống đến mua mấy dương xe hơi kém không có bông xuống một đoàn người hướng l ý l ý nhà đi cửa ra vào ngừng một c ố màu trắng xe con nghe nữu nữu nói rơi xuống đất một trăm hai mươi không không không loại cấp bậc này xe làm xe cá nhân dùng vừa vặn không cần thiết mua quá đắt dương tiểu long đem pháo hoa chuyển tới cửa ra vào không ít người nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn có thể là không quen biết d u y ê n c ớ hắn vừa tới cửa ra vào l ý l ý liền tới đón long ca nguyên một tỷ không phải nói với các ngươi đừng mua đồ sao cảnh nguyện kéo tay của nàng cười nhẹ nhàng nói mua xe là đại sự hẳn l à áo nhệt một ch chín trăm ba mươi lăm lili mua xe rồi chín trăm ba mươi lăm lili mua xe rồi dương tiểu long đem pháo hoa b ô n g ra vương phú quý c ũ n g cầm điếu thuốc tới đón tiểu long tới thì tới làm sao mua nhiều đồ như vậy à hắn đem đồ vật đem thả xuống tới nói vương t h ú c ta sẽ không đến một cây chơi đ ù a không k h á c h k h í không k h á c h k h í hắn lấy tay cả lại nói tiếp vương t h ú c n g ư ơ i làm việc của n g ư ơ i không cần phải để ý đến ta đi vậy ta đi chào hỏi những người khác n g ư ơ i coi như nhà mình m ở ợ n dạng chờ một lúc cùng ta hào hào u ố n g hai chén ân người bận đ i u dương tiểu long bắt hắn cho đổi đi âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn không quá hứa thích nhiều người ồn ào trường hợp hắn đứng hai phút đồng hồ vương phú quý sắp xếp người đi qua thả pháo hoa dây dẫn nổ càng lúc càng ngắn không ngừng xì xào b ư ớ c hỏa hoa bành một tiếng vang thật lớn pháo hoa đằng không mà lên ở trên bầu trời mở ra đủ mọi màu sắc pháo hoa có như lưu tinh một dạng quanh quần một chỗ tại bầu trời đêm có giống tên nữ tán hoa lốc bút ba ba ba ba ba ba từng đoá ánh lửa bập bùng ở trong trời đêm nở rộ đem nguyên bản bầu trời đêm đen như mực p ụ trợ càng thêm rực rỡ màu s pháo hoa kéo dài suốt hơn hai mươi phút mới kết thúc nhao nhao lô hai o n g long rung động pháo hoa sau khi kết thúc vương phú quý trả hỏi người bắt đầu ngồi xuống hôm nay trong viện dựng có lều tăng thêm nhà chính hết thẻ ba bàn người dương tiểu long được gan bài đến nhà chính mấy người bọn hắn tăng thêm người của công ty vừa vặn dòng d ã một bàn bách khoa cùng nam nam còn có trương đại bằng cảnh tam thúc đều đến đây anna bởi vì có việc tới không được sai người đưa pháo hoa tới lý lý nâng cốc cho lấy tới hô long ca các ngươi ăn ngon uống ngon a đều đừng khắc khí bách khoa nâng cốc tiết qua ngắt lời nói li lì tỉ hôm nay trong nhà rượuẩuẩu bị nhiều hay không a khẳng định đủ n g ư ơ i uống đừng uống lớn là được rượu đủ là được quay đầu n g ư ơ i qua đây cùng chúng ta uống hai chén ân ta trước đi qua chào hỏi một chút l ý lì vừa dứt lời sách rượu đi khắp bản hôm nay người trong nhà không í t bình thường xấu hổ hướng nội nàng hôm nay dị thường sinh động dương tiểu long cũng không nghĩ tới mua cái xe làm sao lại đến như vậy nhiều người bất quá dạng này thật náo nhiệt bọn hắn bên này phong tục tập quán không giống mới bình thường chỉ cần là người trong thôn mua xe bất kể có phải hay không là thân thích đều sẽ mua thuốc hoa tới dân ra trong thôn mặc kệ là nhà ai mua xe đều sẽ nhiệt nháo bách khoa cầm tới rượu liền cùng cành tam thúc còn có trương đại bằng nâng ly cạn chén dương tiểu long tìm cái sáng mai ra biển làm lấy cớ thật vất vả lấp liếm cho qua kỳ thật cũng không tính là lấy cớ đoạn thời gian gần nhất mặc dù không có thời gian ra v i ế n h ả i nhưng gần biển cơ hội cũng không thể bùng tha mấy ngày nay thời tiết tương đối tốt thừa dịp ra lại hai chuyến biển không phải vậy qua vài ngày không khí lạnh tới còn muốn ra biển liền không dễ dàng một bữa cơm ăn gần hai canh giờ bách khoa bị cành tam thúc uống đứng lên cũng không nổi dương tiểu long nhìn hắn dạng này chính mình khẳng định hầu hạ không được cuối cùng giao cho cành tam thúc còn có trương đại bằng lý, lý lúc đầu nói qua đến mồi bọn h kết quả bị những cái kia thất đại cô bắt đại di quấn thoát thân không ra hắn ngày mai còn phải ra biển cùng lý lý lên tiếng chào liền chuẩn bị đi trở về long ca chờ một chút lý lý từ bên cạnh bàn chạy tới gương mặt xinh đẹp b ả bừng hẳn là uống nhiều rượu cảnh n g u y ệ t gặp nàng lảo đảo vội vàng đi lên vị nàng lý lý không có chuyện gì chứ nàng nhan n h ạ t cười một tiếng không có chuyện long ca nguyện nguyện tả hôm nay nhà đông người không có ý tứ dương tiểu long nhìn nàng mặt mũi tràn đầy áy náy bộ dáng lạnh nhặt nói nói cái gì đó hôm nay nhiều người ngươi vất vả bất quá rượu muốn u ố n ân ta chính là dị ứng thể chất vừa liền uống một vậy ngươi trở về mau lên hai người giật hai câu cảnh nguyệt có chút không yên lòng đem nàng cho giúp đỡ trở về có thể nhìn ra được hôm nay lì lì hai cha con đều dị thường vui vẻ trước kia điều kiện gia đình không tốt thường thường bị người khác khinh thỉnh hiện tại xem như thẳng tắp yêu căn loại tâm tình này dương tiểu long hoàn toàn có thể lý giải hắn trước kia cũng là như thế tới kỳ thật ở bên ngoài còn tốt điểm đặc biệt là loại này thôn sóng nhỏ đầu không nhắc lên nổi thời gian không dễ chịu dương tiểu long tùng lì lì nhà trở về đã nhanh m ư ơ i một giờ trong nhà đen như mực lao ra từ đã sớm ngủ rồi bọn hắn đơn giản rửa mặt xong liền trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi cả ngày hôm nay mặc dù không làm cái gì việc tốn thể lực nhưng chạy đường không í t hắn nằm ở trên giường trên giường thoải mái nhắm mắt lại một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dạng sáng bốn giờ dương tiểu long bị trên nóc nhà gà trống lớn đánh thức đồng thời vang lên còn có trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức hôm nay còn phải ra biển phải sớm b ố t lên gần biển tài nguyên vốn là không được đã đậy trễ lời nói canh cá đều u ố n g không đến hắn nuốt vuốt nhập nhèm con mắt mơ mơ màng màng mặc mà quần áo tử tế liền sợ lấy đen đi xuống lầu khoảng thời gian này bầu trời đêm đen như mực ngay cả nửa điểm ánh sáng đều không có hát bố long đông đưa tay không thấy được năm ngón dương tiểu long đi vào dưới lầu cảnh n g u y ệ t gian phòng chỉ có đèn đêm nhỏ phát ra y ế u ớt ánh sáng xem ra còn không có tỉnh hắn trước rửa mặt gần biển lời nói một người hai người đều được dù sao cùng ngày liền trở lại nhiều nhất hôm sau về rửa mặt xong cảnh n g u y ệ t từ trong phòng đi ra nàng nhìn phòng rửa mặt có đèn sáng rỡ không cần nhìn liền biết là dương tiểu long nàng đem xốc xếp mái tóc lấy tay sửa sang đi vào phòng rửa mặt long ca tỉnh tại sao không gọi ta dương tiểu long bị nàng giật nảy mình lấy lại tinh thần nói ngang hôm nay ra gần biển nhiều người ít người râu rĩa cảnh nguyện q ậ t mộn làm sao râu rĩa ngươi muốn một người ra biển a ân không phải sợ ngươi mệt mỏi sao ta nào có như vậy dễ hỏng ta đúng vậy yên tâm một mình ngươi chờ ta một chút hai người rửa mặt xong dư t i ể u long mang theo hai thùng nước khoáng thả xe xích lô bên trên ăn đồ vật cảnh nguyệt đã sớm chuẩn bị xong hắn kiểm tra một chút không có gì rơi xuống vung tay lên xuất phát cảnh nguyệt ngồi ở một bên trên chỗ ngồi hai người sờ lấy đen chạy tới bến cảng cái giờ này mà cưới xe xích lô mùi vị là thật không dễ chịu gió lạnh thổi đến thấu s m a t trên đường không ít xe xích lô lục tục hướng bến cảng đi ngồi trên xe người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhìn xem trong b u ồ n xe lưới cũng đều là ra biển sau hai mươi phút dương tiểu long cho xe dừng ở cảng khẩu đ ỉ n h bảo an bên cạnh bảo an đại gia còn tại nằm ngáy ho ho tít tê hắn đem phanh lại cho kéo lên xuống xe nói n g u y ệ t n g u y ệ t người đi trước chim nước hào bên trên đem máy chủ cho thêm nhiệt ta lập tức đến ân ta mang một ít đồ vật đi qua cảnh nguyệt sau khi xuống xe đem xe trong m á i hiên hai túi ăn uống sách bên trên dương tiểu long cầm dễ đòn đánh đem hai thùng nước k hoáng chọt tới chậm dại hướng trên thuyền đi đến bến cảng nơi cập bến bên trong thuyền cũng không có bao nhiêu liếc mắt qua công ty thuyền một chiếc không nhìn thấy hẳn là toàn bộ ra biển b ọ chín trăm ba mươi sáu vỏ dưa hấu bể cá. cá dương tiểu long thở hồng hộp đem hai thùng nước đâm vào đi lên mới vừa rồi còn toàn thân run dày như thế vận động một chút nóng hầm hập hắn đem nước đem thả tuốt sau cho kho lạnh lão bản gọi điện thoại để hắn đưa vài g i n g ồ i câu cùng khối băng tới cảnh nguyệt đem thuyền khởi động tốt đi phòng chứa đồ kiểm tra một chút trang bị nhìn xem có hay không thiếu hụt bọn hắn lần này ra biện trừ câu biện bên ngoài hay là phải dựa vào đâm lưới cùng diên dây thừng câu phối hợp làm việc chỉ dựa vào hai cái c ă n ngay cả tiền xăng đều không nhất định đủ đợi nửa giờ kho lệnh lão bản tự mình mở ra xe nâng chuyển hàng hóa đem ngồi câu cùng khối băng đưa tới dương tổng lần sau muốn hàng có thể hay không sớm chào hỏi kho lệnh lão bản tới sau liền bắt đầu phàn n n đồng thời từ trong túi rút điếu thuốc phát cho hắn dương tiểu long đ ẩ y tay lão vương hôm qua nhiều chuyện bận bị quên không có ý tứ lão vương tự mình hàm điếu thuốc n ư ờ i ha hả nói cũng chính là ngươi dương tổng không phải vậy đặt người khác một chút như thế hàng còn chưa đủ khó khăn đi ngươi cũng đừng cùng ta tự cao tự đại ta vội vàng ra biển đâu hh hạ cái cá quý sinh ý dương tổng chiếu cố nhiều hơn ân nhanh đi dương tiểu long hiểu rất rõ hắn liền biết ba câu nói không thể rời bỏ sinh ý hắn trước kia còn là chỉ có một chiếc thuyền nhỏ thời điểm mỗi lần phải dùng mồi câu đều được thật sớm đứng lên xếp hàng cũng liền hiện tại công ty dùng số lượng nhiều phục vụ tự nhiên không giống với mồi câu cùng khối băng đều chuẩn bị kỹ cảng chủ thuyền cơ cũng thêm nhiệt không sai bị lắm dương tiểu long đi vào phòng điều khiển cảnh nguyện đang ở bên trong cầm trổi lông gà đem vệ sinh quét dọn quét dọn chiếc thuyền này đối với nàng ý nghĩa không giống với cho nên mỗi lần trừ chính mình để mà bên ngoài Cũng c liền b á hắn Khoa có thể sử dụng, những người khác không Khoa không thể những hết thể không cho phép thúc、đẩy. Bách、Khoa、bình thường coi như lại thôi, nhưng chỉ cần lên chiếc thuyền sinh chỉ như coi bảo coi có cần giác, tương tự tệ. sử dụng, người lên này vẫn lại lôi đối đẩy. vệ sinh bảo chỉ coi như không tệ. Hắn đi vào đài điều khiển trước năm bánh lái tiết nhanh điều tốt bước nhỏ đem xuyên hàng ra nơi cập bến i đ i ế u tiếng còi hơi vang lên chim nước hào đón sóng biển bắt đầu chuyển động hôm nay do coi chút lớn thuyền vừa động đều không ngừng lắc lư có thể là lưới kéo thuyền mở quen thuộc đột nhiên đổi thành thuyền nhỏ có chút không thích ứng dương tiểu long đem thuyền hàng ra nơi cập bến sau cảnh nguyễn tới hỏi long ca chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào hắn nhìn một chút xung quanh trước đi dạo xem đi tranh thủ cùng ngày trở về một ngày thời gian có chút nắn g đi không phải vậy hay là đợi hai ngày đi tiết kiệm p h i ề n p h ứ c ân xem trước một chút tài nguyên thế nào lại nói hắn có một đoạn thời gian không có ở gần biển đi vòng vo vò, cũng không biết tình huống như thế nào gần nhất những ngày ngư dân không phân ngày đêm ở trên biển chuyển động cơ d ầ u đi hễ ghen tiếng vang không ngừng còn không biết có hay không cá dương tiểu long đem thuyền nhanh đ i ề u đứng lên bạch tuộc cũng xe nhẹ đường quen bám vào thân tàu xung quanh thuyền nhiều lắm đơn độc đi ra ngoài có chút nguy hiểm mấy cái này động cơ d ầ u đi hay g e n thuyền nhỏ căn bản không dựa theo đường thuyền đến đi thuyền cái này cùng trên đường cái cơi xe chạy bằng điện không sai biệt lắm thật giống như toàn bộ đường cái đều là nhà hắn bốc đồng rất hắn một bên đi tới thuyền cảnh nguyện dùng kính viễn vọng giúp hắn quan sát xung quanh tình huống hiện tại trời còn chưa có sáng hẳn cho nên ánh mắt cũng không phải đặc biệt tốt còn phải dựa vào đèn pha đến chiều sáng chừng nửa cách giờ bọn hắn đã đi thuyền một trong biển nhiều một chút khoảng cách không cần kính viễn vọng lời đã nhìn không thấy đường ven biển chỉ có hải đằng còn cao cao đứng vững nơi này thuyền lục tục ngao nghe đều phân tán ra đến không giống vừa mới bắt đầu chật phương đông cũng lộ ra ngân bạch sắc dương tiểu long đem thuyền nhanh hơi hàng điểm quay đầu nói n g u y ệ t nguyệt, nguyệt ngươi đến tàu chuyến ta xem một chút phụ cận tài nguyên ân t ố t cảnh n g u y ệ t cầm lái t i ế p qua nơi này so sánh bên bờ vận đục không do đã tốt hơn rất nhiều dần dần trở nên đến thanh tịnh s a n h thảm dương tiểu long ngồi lại đ â y sau điều khiển bạch tuộc rời đi thân tàu chậm dại hướng xung quanh du động bạch tuộc chỉnh đốn mấy ngày tinh thần đầu tốt hơn nhiều hưng phấn huy động xúc tu lặn xuống trên thềm lục điện ơ i này nước biển chiều sâu đại khái khoảng năm mươi sáu mươi mét bạch tuộc tốc độ còn không có du động đứng lên liền đã lẻn trên thềm lục đ i ệ gần biển đấy đại dương không hề giống viễn hải tài nguyên phong phú liếc mắt nhìn qua ngay cả san hô đều nhìn không thấy hải tảo cũng chỉ có lẻ thẻ vài bụi bạch tuộc cũng không có chờ thuyền mà là r a tốc tiếp tục hướng phía trước du động tốc độ của nó đặc biệt nhanh tương đương thuyền gấp hai tốc độ dương tiểu long nhìn chằm chằm trên t h ê m lục địa nhìn xem không ngừng biến hóa trắng cảnh ván g đầu hồ hồ đại khái bơi hai mươi phút trên mặt biển đột nhiên nhiều thật nhiều đâm lưới còn có lồng cua diên dây thừng câu cũng khắp nơi có thể thấy được loại này phức tạp hải vực phải cẩn thoát cũng sẽ thụ thương bạch thuộc một đi ngang qua đến không có phát hiện cái gì cả lớn liền ngay cả d a dáng bảy cá cũng không có ngược lại là gặp phải mấy đầu đen điêu bất quá đều bị đánh nha tế đảo mắt lại qua hơn một giờ hiện tại bọn hắn đã đến gần biển giải đất trung tâm nước biển chiều sâu không sai biệt lắm chừng hai trăm thước dương tiểu long hai canh giờ tìm xuống tới đầu hỗn loạn bạch thuộc cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy tinh thần vô cùng phân chấn tốc độ rõ ràng chậm lại cường độ cao đường dài bun ô ba tương đối tiêu hao thể lực viễn hải đợi quen thuộc đột nhiên đổi thành gần biển xác thực không t h í c ứng bạch thuộc vòng qua một chỗ thấp trũng đáng ẩm đột nhiên một cái bóng chợt lóe dương tiểu long lên tinh thần điều khiển bạch t u ộ c đuổi theo trong lúc mơ hồ hắn nhìn xem có điểm giống cá bạch t u ộ c cũng tới tinh thần đột nhiên đạp động xúc tu đi theo tốc độ nhanh kinh người trong vòng mấy cái hít thở nó xúc tu liền đem vừa rồi chạy trốn đ ồ vật bắt tới dương tiểu long nhìn thoáng qua nguyên lai là vỏ dưa hấu lúc này xung quanh lại có một trận quần c u ộ n sóng ngầm bạch t u ộ c như có cảm ứng bình thường dán đáy đại dương tìm tới nó du động hơn hai mươi m xa một mảnh trắng bóng bầy cá đi tới che khuất bầu trời ít nhất có mấy t r o n đầu dương tiểu long sau khi nhìn thấy lập tức tinh thần tỉnh táo vội và nói nguyện c ả n h n g u y ệ t nghe vậy đem tiết nhanh đ i ề u đi lên thuyền khoảng cách bạch thuộc gần một trăm biển vỏ dưa hấu lại gọi cắt đánh sâm cắt đánh phó diệp sâm thuộc về sâm khoa phó diệp sâm thuộc một loại loài cá thân thể của bọn chúng thể dẹn trình phường hình truy miệng tương đối lớn phần l ư n g ngân lam sắc phần bụng ngân bạch nghỉ lại tại trung thượng lớp nước loài cá vỏ dưa hấu cá đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ bơi đặc biệt nhanh xem như cơ chung loài cá bên trong tốc độ nhanh nhất không phải vậy vừa rồi cũng sẽ không xuất hiện tàn ảnh vỏ dưa hấu cá đối với săn mồi có chính mình một bộ trí thông minh đặc biệt cao bọn chúng đang tiến hành săn mồi lúc nếu như gặp phải chính là đơn đôi con mồi liền theo đuổi không bỏ. nếu là một đám con mồi thì trước c á c h ra bọn chúng lại khóa chặt mục tiêu triển khai công kích loại cá này nhân ứng khác biệt tình huống mà có khác biệt bơi lội phương thức có điểm giống chim nhạn bay về phía nam một dạng sẽ không định giờ biến hóa đội hình vỏ dưa hấu cá muốn một mẻ hốt gọn cũng không dễ dàng coi như dùng đâm lưới cũng phải tốn hao một phen khí lực dương tiểu long điều khiển bạch thuộc đi theo b ầ y cá cũng không dám kinh đến bọn chúng vỏ dưa hấu tại thị trường vẫn tương đối được h o a n g nén giá cả cũng tương đối khả quan một cân đều tại chừng năm mươi chừng chín trăm ba mươi bảy bắt được vỏ dưa hấu cá chừng chín trăm ba mươi bảy bắt được vỏ dưa hấu cá hiện tại chính là khúc m ắ t thời điểm cá giá cũng vừa tốt là một cái mát trị số kỳ loại cá này không giống kim thương một loại giá cao cá liền xem như chính mình mua về nhà cũng có thể làm không chỉ có ăn ngon mà lại sẽ rất có mặt mũi đang ăn tết đều là trong nhà bằng hưu thân thích đoàn tụ thời điểm một bàn người cũng không thể không có hai cái món ngon vỏ dưa hấu không lớn không nhỏ mặc kệ là hấp hay là thịt kho tàu mang lên trên bàn tuyệt đối đủ cứng đủ đại khí tết nguyên đán cũng liền còn có mấy ngày nếu như đem như thế một đám cá cho kéo lên lời nói nhất định có thể nhỏ kiếm một bút dương tiểu long hôm nay đều làm tốt không quân chuẩn bị không nghĩ tới vận khí tốt như vậy gần biển có thể phát hiện lớn như vậy một đám cá hay là tại cá quý nhanh lúc kết thúc thật xem như mộ tổ bước lên khói xanh cảnh n g u y ệ t đem thuyền nhanh đề lên sau b ầ y cá đang theo lấy tương đối phương hướng du động mặc dù tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh nhưng cũng không có ý dừng lại thế c ụ c bây giờ chính là một chiếc thuyền đang truy đuổi một đám cá ở giữa còn kẹp cái bạch tuộc b ầ y cá tốc độ bơi mặc dù không nhanh nhưng xung quanh thuyền lại đặc biệt nhiều cứ theo đà này không đợi đ ư i kịp b ầ y cá liền chui người khác trong lưới dương tiểu long đánh giá một chút thuyền của bọn hắn coi như vượt qua bảy cá ít nhất cũng phải nửa giờ tiếp tục như vậy không phải biện pháp ngay tại một trong biển bên ngoài đã có thuy t h ắ n khó tránh khỏi có chút nóng n ả y không có khả năng c h ơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay nguyện nguyệt thuyền nhanh nhanh hơn chút nữa mà hướng đi không thay đổi đầy bánh lái Tốt. cành nguyệt nhẹ gật đầu chăm chú hàng lấy thuyền nàng đem tiết nhanh lần nữa làm điều chỉnh lần này đẩy tốc độ tiến lên thân tàu xung quanh b ọ t nước lật cao hơn hoa phân phật thân tàu đụng chạm lấy nước biển bổ sóng c h ạ m biển không ngừng hướng về phía trước dương tiểu long có thể rõ ràng cảm giác được một cô ấn lưng cảm giác liền ngay cả trên bàn điều khiển chén nước cũng hơi lắc lư thuyền nhanh tăng lên đáy biển bạch thuộc cũng không có n h à rỗi nó tại theo đuôi một đoạn qua trong ừ vừa ồ i hậu h p ư vòng mấy cái hít thở vỏ dưa hấu đầu liền bơi đến phụ cận tốc độ vẫn rất nhanh may vừa rồi bận bịu rất nhanh mấy đầu vỏ dưa hấu vừa tới bên này đã nhìn thấy trương ngư sử tại trước mặt doa đến bọn chúng run run thân thể liên tiếp lui về phía sau bạch tuộc bề ngoài s á c thực tương đối có lượng uy hiếp đặc biệt là những cái kia l o a ánh sáng vòng sáng phối hợp xúc tu không g i ậ n tự uy trước mặt vỏ dưa hấu ngừng lại phía sau nhóm lớn cũng theo nhau mà tới ba t ba ba phía sau bảy ca k h ô n g chế không nổi dừng ngay thật nhiều đều va chạm vào nhau ở cùng nhau dương tiểu long gặp nhóm lớn đã lục tục tới rõ ràng xuất hiện phạm vi nhỏ dối loạn nhưng cũng không có đến không thể làm gì tình trạng bạch tuộc chỉ cần ngăn chặn bọn chúng là có thể lại đợi thêm mười mấy phút thuyền tới liền có thể thả đâm lưới bảy ca diện tích lớn sau khi dừng lại trong đó có chút sinh động muốn thoát ly quân thể chuẩy bay một mình n gì gì bọn ngủi chúng khẳng định cũng rõ ràng chỉ cần hơi nhúc nhích bạch thuộc khẳng định đổi tới cái gọi là cá lớn nuốt cá bé cá con ăn c n tôm hai phe rằng có mười mấy phút chạy đi cá cũng càng ngày càng nhiều bất quá đại đa số đều là lựa chọn thay đổi phương hướng chạy đi cá vừa vặn hướng về phía bọn hắn bơi tới thật sự là ứng câu cách luôn kia đại lộ không đi tàu âm ránh bạch thuộc nhiệm vụ đã hoàn thành chim nước hào thành công đi thuyền đến điểm dự định cảnh nguyệt đem thuyền nhanh cho chậm lại quay đầu nói long ca phía dưới làm sao bây giờ dương tiểu long không chút do dự ta đi tới đâm lưới ngươi thuận đường thuyền hướng phía trước là được tính toán hay là để ta đi cái này ta là chuyên nghiệp ngươi xác định một người có thể làm hắn vẫn có chút không yên lòng truy vấn cảnh nguyệt tràn đầy tự tin nói long ca nếu như ta không được ngươi càng không khả năng làm được vậy được rồi cẩn thận một chút dương tiểu long không có lại ngăn cản hạ thứ lưới cái đồ chơi này xác thực không phải hắn cường hạng tốc độ cũng tương đối chậm cảnh nguyệt từ nhỏ tại bờ biển lớn lên mặc kệ là bên dưới hay l à thù kinh nghiệm so với hắn gà mở mạnh hơn nhiều nàng dựa theo thuyền đường thuyền phương hướng đưa lên đâm lưới liên tiếp ném đi bốn đầu số g ư ớ i cũng chính là tám trăm l i n dài bốn đầu lưới toàn bộ đưa lên kết thúc tổng cộng dùng không đến nửa giờ đâm lưới đưa lên kết thúc dương tiểu long điều khiển bạch tuộc nhìn một chút hiện tại phần lớn vỏ dưa hấu đều đã thay đổi phương hướng chỉ có một số nhỏ còn tại toàn cơ bắp rằng co đâm lưới mặc dù đưa lên tốt nhưng còn phải tại lưới trước ném một chút mồi câu mới được dạng này không chỉ có thể dẫn dụ còn có thể giảm nhỏ lực trung kích dương tiểu long cho cảnh u y ệ t nói một lần cụ thể thao tác quá trình nàng trước ném vung một giỏ mồi câu xuống dưới hết t h ả chuẩn bị sẵn sàng bạch tuộc cũng bắt đầu xua đổi u bầy cá nó thời gian dài như vậy đợi tại nguyên châu đã sớm nhịn gần chết nhìn xem đồ ăn không thể ăn mùi vị không dễ chịu bạch tuộc đầu tiên là vây quanh bên ngoài đem chạy t ứ tán bầy cá cho đuổi trở về nhân tiện ăn hai đầu lấp lấp bao tử chạy trốn vỏ dưa hấu cũng không có du lịch bao xa đại đa số đều là tại phụ cận đi dạo nó vây quanh bên ngoài tùy ý hoành hành, thật dài xúc tu trông thấy cá không, chút do dự tới, một chút vận khí không tốt trực tiếp mất đi bầy ạ vòng vòng đại c tuộc h phận qua bộ vòng vòng đi, b cá lần Long nữa trung Dương không tương tụ tập trung một chỗ. Dương Tiểu Long không chế phạm chỗ. chế vi đồ ố i ăn chỉ là đồng cá thời không chế t、no、có, có, đồ có chút sao động bất an top năm t o t ba vây quanh một khối con mồi dành ăn tốc độ của bọn nó đặc biệt nhanh một khối con mồi bị k é o t ú n xe rách có thậm chí có thể kéo ra ngoài mấy mét vỏ dưa hấu càng tụ càng chặt con mồi tiêu hao cũng đặc biệt nhanh dương tiểu long điều khiển bạch tuộc đem phía sau rơi xuống cá cho xua đổi tới thỉnh thoảng đối với nhóm lớn tiến hành đe dọa hoa bạch tuộc mỗi động một lần bầy cá liền sẽ gây nên không nhỏ sao động thật nhiều h o à n g hốt chạy vừa đâm vào đâm trên mạng trên mặt biển bọn biển phù bóng bị t ú n động càng không ngừng lắc lư có chìm ở trong nước có lửa lơ lửng ở trên mặt nước bọn hắn nguyên bản gai lưới buông xuống đi là một đầu tuyến bây giờ bị lôi kéo quanh co khúc khó hiệu có lá cờ nhỏ đều bị tốn nhìn không thấy vỏ dưa hấu lớn nhất có vài t r ụ c â n nặng cho nên lực trùng kích hay là không thể khinh thường cảnh nguyệt thả lưới cố ý đem m ấ y đầu lưới liền tại cùng một chỗ dạng này tiếp nhận lực trùng kích muốn tương đối lớn hơn một chút bảy cá lít nha lít nhít va chạm đi lên có chút khả năng ý thức được nguy hiểm quay đầu run run thân thể muốn thoát đi dương tiểu long thấy thế điều khiển bạch tuộc bơi đi ăn uống no đủ muốn chạy trên đời này có thể miễn phí cơm trưa vỏ dưa hấu bị bạch tuộc chặn đường tại trong vòng tròn hơn hai mươi khi thì hiện lên bốn góc hình khi thì lại là hình bình hành bọn chúng mặc dù bối rối nhưng nhìn tình huống này còn muốn tiến hành sách l ư ợ chuyển c gì. quả nhiên đội hình sắp xếp tốt sau như ong vỡ tổ hướng phía bạch t u ộ c lao đến muốn thoát đi dương tiểu long trước kia chỉ là tại trên tư liệu gặp qua không nghĩ tới vậy mà vỏ dưa hấu vậy mà thật sẽ sắp xếp đội hình lần này chỉ t i ế c bọn chúng gặp gỡ chính là bạch t u ộ c đã chú định muốn thất bại bạch t u ộ c không giống với mặt khác loài cá nó có thể toàn phương vị chiều cố mà không phải chỉ có một cái phương hướng vỏ dưa hấu vây quanh nó muốn đi vòng qua bạch t u ộ c tám đầu xúc tu đồng thời huy động trung cực đại chiêu còn ma loạn vũ nó xúc tu từ từng cái phương hướng khác nhau xuất kích phía trước nhất vỏ dưa hấu vừa chạm đến xúc tu liền bị quật ra mấy mét dương tiểu long bây giờ nhìn bạch tuộc xúc tu tựa như là một cái cỡ lớn bằng kéo tới bảy c á không khác lấy trứng trọi với đá xung quanh dòng nước bị bạch tuộc váy ra mạch nước ẩm đồng thời nó mực đậm cũng kịp thời phun tới phốc vỏ dưa hấu bảy c á vốn là tương đối bồi dối bạch tuộc một ngụt mực đậm phun đi qua mạnh mẽ đâm tới nguyên bản đội hình cũng tàn ra dương tiểu long ánh mắt trở nên mơ hồ không rõ bất quá bảy ca cũng không thoát khỏi đi mà là lại chạy trở về lần này cảnh nguyện bố trí tương đương với một cái ưu hình tối trận chỉ cần đem miệng cho bảo vệ tốt liền sẽ không có vấn đề bạch tuộc thành công chặn đường bảy cá sau chậm dài hướng về phía trước tới gần bốn đầu hai trăm m lưới tạo thành tám trăm m v o n g tường chừa lại tới miệng không sai biệt lắm ba bốn trăm m hay là không thể phớt lờ nó nhanh chóng chiếu cô xung quanh phát hiện có chạy trốn bảy cá kịp thời chắn trở về bạch tuộc một bên chặn đường một bên ôm bị quật đã hôn mê vỏ dưa hấu đồ ăn kịp thời bổ sung thể lực trên mặt biển lưới đã bị kéo chảnh chứ nghiêm trọng biến hình một nửa bọn biện phù bóng đều nhìn không thấy toàn bộ chìm xuống dưới cảnh n g u y ệ t nhìn phía xa lưới có chút bất an nói long cà chúng ta lưới sẽ không phải treo đáy đi dương tiểu long bị thanh âm của nàng kéo về hiện thực giải thích nói không nên ngươi nhìn lưới còn đang không ngừng mà động đậy nếu như treo đáy lời nói không thể nào là dạng này ân vậy cũng đúng vạn nhất có cá mập s ô n g tới cũng không nhất định mặc kệ nó đầu tiên chờ chút đã rồi nói sau hắn chỉ có thể ba phải hai cái lấp liếm cho qua không phải vậy rất khó tự viên kỳ thuyết theo thời gian trôi qua đâm lưới động tĩnh không chỉ có không có giảm nhỏ ngược lại là động càng ngày càng lợi hại Cảnh lúc chỉ cho cùng bạch nguyệt trong không lần muốn lên, nhưng Dương Long ngăn Hắn nửa ngày phí hết đều Tiểu tuột một trở. kéo lưới đó đem đâm bị sau ứ c lực, thật vất vả vỏ mới đem d ư h ấ cho vòng tới, bốn mươi phút dương tiểu long nhìn trên mặt biển đâm lưới động tinh nhỏ đi dưới đáy bầy cá cũng bị vòng không sai bị lắm còn có chút quá nhỏ đều thả chạy đâm lưới không giống với dùng can nếu như cá đính vào phía trên nó i liền xem như lại cho phóng sinh có hơn phân nửa hay là sống không được căn cứ khác biệt cá có tính tình vội vàng sao động đụng lưới vài phút liền có thể cúp máy có làm bị thương lân phiến hoặc là ma cá cũng tương tự sống không được dương tiểu long nhìn đồng hồ lại có cái khoảng hai mươi phút liền có thể kéo lưới có bộ phận cá vừa dính lên còn không có hoàn toàn kiên cố bậy cá giải quyết hết hắn khí định thần nhàn bưng lên trước mặt chén nước toát một ngụm trả ân chết k h á c cảnh nguyệt gặp hắn không n ộ i vã giống như hết thảy đều đều đang nắm giữ long ca ngươi không nóng này sao được dương tiểu long bông xuống chén nước c ư ờ i ha h à nói xa xa ngươi nhìn lưới thật nhiều địa phương đều nhanh đoàn thành một bản này dối không có gì đáng ngại đợi thêm mười mấy phút kéo lưới liền biết cảnh nguyệt lường hắn một cái nếu sự tình đã thành kết cục đã định cũng chỉ đánh dạng này hai người nhẫn mại tính tình đợi mười mấy phút bọn hắn đem thuyền cho đi thuyền đến đâm lưới bưng cảnh nguyện khẩn trương nhìn xem mặt biển trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng là cám ập dương tiểu long gặp nàng khẩn trương bộ dáng lấy tay ôm lấy bờ vai của nàng tốt chúng ta kéo lưới ân nàng trả lời một câu từ một bên đem t r ố n g chân bao tay cho đ e o lên dương tiểu long cũng từ một bên đem móc sắt cầm lên chuẩn bị đem lưới đầu cho kéo lên nguyện nguyện ngươi đem xe thời trò khởi động tốt ân long ca ngươi cẩn thận một chút ấy biết hắn nằm ngoài thuyền n u y ễ n bên cạnh đem trong tay móc sắt cho thu giống như là lại về tới vừa mới bắt đầu hai người mới mua động cơ dầu đi hay gen thuyền nhỏ ra b i ể n thời điểm soạn dương tiểu long đem móc sắt bỏ rơi đi ôm lấy lưới đầu đi lên lồi kéo hugh m ư ơ i ba lên đây đi cánh tay hắn đột nhiên dùng sức kéo một cái trên mặt biển lưới kéo liền bị kéo ra khỏi mặt nước ba đã đủng đâm lưới đầu vừa lôi ra mặt nước một đầu vỏ dưa hấu treo ở trên mạng càng không ngừng run run thân thể muốn tránh thoát trói buộc gấp t r ò n g mắt đều đỏ cành nguyệt nhìn xem lưới kéo bên trên cá vui vẻ nói nhà vỏ dưa hầu ai vậy mà không phải cá mập dương tiểu long một đôi tay đem lưới lôi đi lên mặt mũi tràn đầy trợn đỏ bừng nguyệt nguyệt nhanh đem đầu dây treo lên ấy đến rồi đến rồi cảnh n g u y ệ t cao hứng vui vẻ ra mặt giúp đỡ hắn đem lưới đầu cho treo ở xe thời trên luân hô hắn gặp lưới đầu treo t ố t sau trùng điệp hơ ngụm trọc khí lưới đầu vừa p h ụ lên trên mặt nước gai lưới càng không ngừng run run t ó é lên trận trận bọc nước cảnh n g u y ệ t nhìn xem ặ t nước nói long ca có thể bắt đầu sao dương tiểu long gật gật đầu â bắt đầu đi hai người phân công minh xác dương tiểu long phụ trách thúc đẩy xe t ờ i kéo lưới cảnh nguyện thì phụ trách giải cá nàng khéo tay đông nhanh nhẹn giải c á tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ một lần trọng yếu nhất chính là cũng không thương lưới cũng có thể cam đoan cá sức sống giải c á đúng là cái việc cần kỹ thuật không có khả năng quá nhiều vội vàng sao động theo xe tời chuyển động đâm lưới thu đi lên càng ngày càng nhiều phía trên dây dưa lấy lít nha lít nhít vỏ dưa hấu cành n g u y ệ t mới đầu còn có thể giải tới phía sau một đầu tiếp lấy một đầu đem lưới cho rơi đều biến hình cành n g u y ệ t long ca chậm một chút quá nhanh ân dương tiểu long quay đầu thấy mặt nàng trước đọng lại một đống cầm trong tay ngăn cán bung ra hiện tại một đầu lưới còn không có kéo lên đã có ba bốn mươi đầu thật sự là thu hoạch tương đối khá a chương chín trăm ba mươi chín đâm lưới báo hỏng chương chín trăm ba mươi chín đâm lưới báo hỏng dương tiểu long đem xe tới tốc độ điều chỉnh tốt sau tới cùng với nàng cùng một chỗ g i ả i cá cá tại đâm trên mạng thời gian không có khả năng quá dài không phải vậy sẽ tạo thành khuyết dưỡng tử vong cảnh n g u y ệ t một bên giải ra cá một bên hiếu kỳ nói long ca gần b i ể n tài nguyên lúc nào trở nên tốt như vậy tùy tiện tiếp theo lưới liền b ả o lưới dương tiểu long n ế t miệng có thể là chúng ta vận khí tốt ta kỳ hì sớm biết lời như vậy chúng ta cũng không cần tốn thời gian đi xa biển trên miệng hắn có một câu không có một câu ứng phó thầm nghĩ tài nguyên khá lắm truy tìm nhanh hai đến ba giờ thời gian kém chút liền không quân khoảng hai mươi phút mới đem đầu thứ nhất đâm lưới cho kéo lên cảnh nguyệt đến một chút hết thể năm mươi sáu đầu vỏ dưa hấu lưới này lớn nhất mười cân tả hữu nhưng chỉ có sáu đầu còn lại đều là trung đẳng kích cỡ dương tiểu long nhấc lên một đầu vỏ dưa hấu lấy tay vô vô nó béo mút m i ế p thân thể càng xem càng ứ a thích nguyện nguyện giữa chưa chúng ta chọn một đầu thịt kho t ẩ u cảnh nguyệt gặp hắn hảo hứng tương đối cao miệng đây đáp ứng ân một hồi ta liền giết một đầu đi ra không cần hôm nay ta tự mình xuống bếp kỳ hỉ vậy liền vất vả rồi hai người vừa nói vừa cười dài cá dương tiểu long đem thứ nhất đánh cá cho vận tiến cá sống khoang thuyền phía sau còn có ba đầu lưới cá lấy được so với thứ nhất lưới tương xứng bọn hắn kéo lưới lúc động tĩnh quá lớn gây nên xung quanh thuyền nhỏ chú ý trong đó một chiếc động cơ dầu đi hễ gen trên thuyền nhỏ mắt người nhìn trừng trừng đi qua cô vợ trẻ ngươi không đội sống nhìn xem người ta bên kia lại bạo lưới ngươi nói chúng ta bận rộn nửa ngày mới đánh lên đến năm con cá đừng chỉ cố lấy nhìn lại nhìn ngay cả năm cái cũng không có bọn hắn nửa đêm liền đi ra trôi liền vì chiếm trước tốt vị trí hết thể hạ năm cái lưới hiện tại thu đi lên ba đầu tổng cộ nếu như trừ đi dầu đi hết gen năm mươi khối tiền lại tính cả nhân công lời nói căn bản không kiếm bao nhiêu tiền cũng liền hai ba trăm tà hữu phu cận chú ý tới bên này cũng không chỉ bọn hắn một cái còn có những thuyền khác cũng chú ý tới nhao nhao u ă n g tới ánh mắt hâm mộ loại này bạo vừa muốn là tại viễn hải không tính là gì chuyện hiếm có khe kéo lưới xuống dưới hàng ngàn hàng vạn cân cũng không phải là không thể được gần biển nhưng là khác rồi dương tiểu long tại mọi người trong ánh mắt dùng hai canh giờ mới đem bốn đầu đâm lưới toàn bộ cho kéo lên nhưng cá còn có không ít không có cởi xuống bốn đầu đâm trên mạng cá thô sơ giản lược đánh giá một chút ít nhất cũng có bảy trăm tám trăm cân đâm lưới duy nhất một lần liền bị kéo cơ hồ báo hỏng vỏ dưa hầu sức chiến đấu hay là không thể khinh thường cảnh nguyệt lúc đầu nghĩ đến đêm nay không quay về hiện tại xem ra có chút không thực tế nhiều cá như vậy lấy được cá sống khoang thuyền cơ hồ đã đầy bọn hắn tổng cộng liền mang theo năm cái đâm lưới báo hỏng bốn đầu trên mạng l ô to nhất có bóng đá kích cỡ tương đương hai người hợp lực giải cá mặc dù động tác đã rất nhanh nhưng còn có không ít bởi vì thời gian chỉ hoãn quá dài đã cút cảnh nguyện chuyển biến tốt nhiều cá đều không có cái gì tinh thần đầu thúc dục nói long ca nếu không ngươi sách lớp nước tới tới tới cho chúng nó bổ sung lớp nước p h ầ n ân ta đến là được dương tiểu long phủi tay bên trên vải cá đứng người lên đi qua cầm thùng a nhiệt độ quá thấp dài một lát cá tay đều đông lạnh không linh hoạt hắn thổi hai cái nhiệt khí mới tốt một chút cái này còn chưa tới băng thiên tuyết địa thời điểm năm nay thời tiết đã coi như là rất cho mặt mũi đặt dị vãng nhiều bên dưới hai trận mưa thời gian không dễ chịu nhớ kỹ năm ngoái thiên h a i không ít thuyền đánh cá đều bị báo thổi c h ì mịn dương tiểu long dùng thùng nhựa ôm hai thùng trên nước đến mở ra nhỏ mộ tờ điện dùng khí quản con đem một vài tinh thần không tốt trước hưng cực vỏ dưa hấu bởi vì là trung thượng tầng loại cá x u ấ t thủy sau tỷ lệ tử vong không phải đặc biệt cao đổi thành hoàng hoa ngư lời nói một cái đều không sống nổi hai người gắng sức đuổi theo dùng nửa giờ bốn đầu đâm trên mạng cá toàn bộ bị giải xuống dưới vận tiến vào cá sống khoang thuyền cảnh nguyện từ bong thuyền đứng lên vừa mới chuẩn bị di chuyển bước chân dưới chân một cái lạo đạo a dương tiểu long thấy thế tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại chậm một chút nữa mà đầu liền đập thuyền huyễn lên nguyện nguyện không có chuyện gì chứ cảnh nguyện ổn định thân hình sau trên mặt biểu lộ rất thống khổ long ca ta chân tê a vậy ta dịu người đi qua đ ư n g động đ ư n g động úp rất nhám cảm giác mở giống điện giật điện dương tiểu long nhìn thoáng qua chỉ gặp nàng trên móng tay nguyên bản khảm sáng long lành chui mất rồi không ít có thể là bị đâm lưới cho cào hắn ăn đủi trở về một lần nữa làm cũ thì không đi mới thì không tới cành nguyện quệt mồm ân cũng chỉ đánh dặn này cá lấy được là xử lý tốt nhưng bom n thuyền vệ sinh hay là một bàn loạn chỉ là một đống đâm lưới nhìn xem liền đau đầu dương tiểu long cũng lười đi sửa sang lại trong đó một đầu dây thừng thép đều gáy mất dứt khoát tìm cái túi r a rắn cho đ ặ t vào quay đầu bán ve chai đi cảnh nguyệt đem bong thuyền vệ sinh quét sạch sẽ mấy giờ bận rộn xuống tới người đều s ử i lơ hai người đem vệ sinh quét dọn tốt đã là một giờ chiều một đám cá bận rộn hơn nửa ngày trời còn chưa sáng đi ra đảo mắt qua hai canh giờ nữa thái dương đều xuống núi dương tiểu long chọn lấy một đầu nặng ba cân vỏ dưa hấu cầm lên đau chuẩn bị xử lý một chút giữa chưa hai người một cái đồ ăn là đủ rồi đầu này vỏ dưa hấu vừa mới chết thời g hiện tại ăn lại không chút nào ảnh hưởng chất thịt cùng cảm giác nhưng nếu như đi trên thị trường bán cũng liền mười mấy khối tiền một cân hắn đem cá cho xử lý tốt vỏ dưa hấu thịt dày đâm thiếu trước kia cũng chỉ là tại trên thị trường gặp qua hôm nay là lần đầu ăn dương tiểu long đem cá sách tiến p h ò n g b ế p cảnh n g u y ệ t giúp hắn đem nhỏ liệu hành gừng tỏi cho chuẩn bị kỹ cảng nhìn xem cá hỏi long ca chuẩn bị làm thế nào a thịt kho tàu loại cá này hắn cũng không có làm qua nhưng mặc kệ cá gì thịt kho tàu đều có thể dùng dương tiểu long đem cá chém thành k ố i nhỏ dính lên một ít mạch bột mì bỏ vào trong nồi trước sắc một chút định hình không phải vậy chờ chút nấu lời nói thịt liền mục nát xì xì xì cá vừa ném vào trong nồi nóng quần c u ộ n dầu tiếp xúc đến chứa thủy phân ra cá lúc phát ra âm thanh chói thai váng dầu văng khắp nơi phanh dương tiểu long vừa ném hai khối đi vào liền nghe một tiếng vang thật lớn doa đến hắn theo bản năng bảo vệ cảnh n g u y ệ t coi chừng cảnh n g u y ệ t cũng bị giật nảy mình rụt cổ lại không rõ chuyện gì xảy ra dương tiểu long n é tránh sau nhìn một chút trong nồi miếng cá bị nấu nổ l ê n vừa rồi tiếng vang chính là từ trong nồi phát ra có thể là da cá bên trong chứa mỡ nhiều lắm cái đồ chơi này vẫn rất nguy hiểm. may trước đó có phòng bị đứng không phải đặc biệt g ầ n không phải vậy khả năng có hủy dung phong hiểm cảnh nguyệt chưa tỉnh hồn nhìn xem trong nồi nói long ca lần sau hay là c h ớ ăn quá nguy hiểm chương chín trăm bốn mươi đoạt hàng chương chín trăm bốn mươi đoạt hàng dương tiểu long một lần nữa cầm cái nồi đem cá cho c h ở mình lạnh nhạt nói hại đây đều là không thể tránh được hắn trước kia tại phòng bếp thời điểm những cái kia trên lò xào r a u sư phụ bất kể là ai trên cánh tay đều sẽ có một ít to to nhỏ nhỏ vết sẹo có vừa rồi động tĩnh cảnh nguyện cũng không dám tại ở gần nhìn đồ vật chuẩn bị kỹ càng liền trở về phòng đi nơi này thuộc về gần biển thỉnh thoảng còn có thể thu đến yếu ớt tín hiệu không có chuyện thời điểm tâm sự vẫn là có thể dương tiểu long một người tại phòng bếp đốt tầm chuyện trong chốc lát một nồi mùi thơm nước mùi cá kho liền làm xong trên thuyền nồi có chút ít mấy cân cá bỏ vào cũng nhanh đầy đi ra có thể có dạng này đã rất tốt nhìn như vậy đi lên mặc dù bề ngoài chẳng ra sao cả nhưng hương vị quả thật không tệ đặc biệt tươi hắn cầm chén đũa cho b à y ra tốt đi ra ngoài kêu cảnh n g u y ệ t mấy phút đồng hồ sau cảnh nguyện nhảy nhảy nhóp nhóp đi tới phòng bếp a long ca làm sao có một cỗ mùi khét lẹn con a dương tiểu long lung túng mặt mặt mò đỏ ứng, giải thích nói, kêu cái gì? cá nhiều lắm hầm thời điểm hơi có chút dính đáy nổi bất quá không ảnh hưởng hương vị mau tới nếm thử nàng cầm thái độ hoài nghi đi tới trước bàn ở giữa thả một cái lớn chén canh bên trong chứa chản chản đầy đ ầ y một b á t cá về ngoài thôi khụ khụ cành nguyệt nhìn xem canh phía trên trôi l ẻ i tẻ đ i ể m đen hẳn là dính đáy nổi nguyên nhân dương tiểu long gặp nàng đứng đấy bất động lấy tay kéo qua nàng ngồi xuống mau nếm thử chớ bị biểu tượng cho l ừ a gạt Phúc! Cảnh nguyệt bị nàng lông mày n ế u không có mở miệng bất quá nhìn qua rất khó ăn d á n g vẻ dương tiểu long thầm nghĩ không nên n h a vừa rồi chính mình n ế m hương vị sát thực còn có thể cảnh nguyệt gặp hắn sắc mặt nghiêm túc đột nhiên n ở nụ cười ha h a đùa ngươi chơi đâu ăn thật ngon ta nói đi chuyện không thể nào hắn biết được cảnh nguyệt đang trêu chọc chính mình cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra dương tiểu long dùng đũa kẹp một đoạn cá cho nàng đến ăn ngon liền ăn nhiều một chút cảnh nguyệt nhìn xem trong c h é n cá những ô i nói long ca ngươi béo chết ta phải yên tâm đây là thấp mỡ ăn nhiều một chút không có chuyện hai người vừa nói vừa cười ăn xong đỡ cơm trưa chuẩn sắc mà nói đã coi như là cơm tối hiện tại đã nhanh ba giờ chiều một bữa cơm ăn hơn bốn mươi phút đồng hồ nguyên bản tràn tràn đầy đầy một chậu cá cũng bị tiêu diệt hô cho ăn bể bụng ta dương tiểu long vứt xuống b ắ t đũa dựa vào ghế cũng không muốn mục đích một chậu cá trên cơ bản đều bị một mình hắn ăn cảnh nguyệt nhìn hắn khó chịu bộ dáng cười cười long ca thích ăn ban đêm chúng ta tiếp tục làm đừng hắn khoát tay háo cự tuyệt hôm nay nếu không phải sợ ăn không hết lãng phí mới sẽ không ăn nhiều như vậy cảnh nguyệt đang khi nói chuyện cầm chén đũa cho dọn rẻ một chút ăn nhiều như vậy tối về vừa vặn không cần phải tiết kiệm dương tiểu long tiêu hóa một hồi. l i ê n đi phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động tốt chuẩn bị trở về cảng hôm nay xem như mấy tháng đến nay lúc ra biển ở giữa ngắn nhất đặt bình thời tối đa mới vừa tới địa phương hữu một trận tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long nhắc nhở một chút xung quanh thuyền đánh cá đem tiết nhanh cho điều đi lên thuyền bù sóng c h ạ m biển hướng về phía trước đi thuyền đón trời chiều tiến lên lúc này cảnh biển đẹp nhất tại hào quang chiếu d ọ i xuống bầu trời giống như là bị hỏa thiêu một dạng có đôi khi hào quang nhan sắc cũng biến hóa đa dạng một hồi đỏ rực một hồi vàng n ó ánh chiếu nước biển cũng không ngừng biến đổi nhan sắc cấu thành một bộ duy mỹ bức tranh cảnh nguyệt nhìn xem trời chiều. lấy điện thoại cầm tay ra tự c h ụ p chơi c ư ờ i so trời chiều còn muốn đẹp dương tiểu long một bên hàng lấy thuyền một bên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt tâm tình không nói ra được vui vẻ ước mơ thơ cùng phương xa đều không kịp người trước mắt mỹ vật đẹp hồi cảng trên đường tương đối thuận lợi tổng cộng cũng liền chừng ba giờ hành trình nửa đường trừ gặp gỡ một cái động cơ d ầ u đi hay g e n thuyền nhỏ chậm lại tốc độ bên ngoài đều tương đối thông suốt trong bất chi bất giác bọn hắn đã nhanh đến bến cảng đường ven biển cũng nhìn rõ ràng cái giờ này mà sắc trời đã mở đi trên thuyền đèn pha cũng bị mở ra nhìn như vậy toàn bộ cảng khẩu đèn giống như là một đầu hốn lượn trường long chi thuyền tới gần bến càng sau dương tiểu long tìm cái nơi cập bến đô đi qua hôm nay cảng khẩu trên bãi bùn có vẻ như so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều người người nhồn n h á o ô ương ô ương tất cả đều là người hắn có chút hiếu kỳ nói nguyện nguyện ngươi nhìn trên bãi bùn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không làm sao đột nhiên nhiều nhiều người như vậy cảnh nguyện nghe vậy ngẩng đầu nhìn giải thích nói long ca bọn hắn đại đa số đều là kẻ b ằ n cá đây không phải nhanh hơn khúc sao khẳng định là đột hàng hàng năm đều như vậy dạng này a ân chính mình đến tìm hàng mặc dù vất vả chút nhưng thành bản năng tiết kiệm không b t điều này cũng đúng hắn trước kia thật đúng là không có chú ý tới bất quá khúc mắc nguồn cung cấp khẩn trương cũng thuộc về hiện tượng bình thường công ty sớm tại nửa tháng trước liền bắt đầu đột hàng dương tiểu long đem thuyền đỗ tốt bọn hắn vừa đi ra phòng điều khiển một đám người liền vây quanh hướng bọn hắn cơ tay đánh trào hỏi l ã o bản có cá bán không giá cao thu giá cao thu l ã o bản giá cao thu cá l ã o bản thả ván cầu nhìn hàng a giá cao bao t r ọ n phía dưới thuyền người từng cái lớn tiếng gào to tinh thần đầu mượi phần dương tiểu long nhìn xem người phía dưới quay đầu nói nguyện nguyện nếu không chúng ta ngay tại bên này bán tính toán nhiều người như vậy giá cả h ẳ n là sẽ không tiện nghi c ả n h n g u y ệ t đồng ý nói ngươi cùng ta muốn cùng nhau đi bán l ạ s o công ty đại lượng đi hàng giá cả cao hơn nhiều đi ta đi thả ván cầu chuyện tốt như thế cũng không phải mỗi ngày đều có hôm nay thật đúng là v ừ a vặn dương tiểu long đi vào đầu thuyền đem ván cầu khóa kéo bông ra liền nghe ở một tiếng ván cầu rơi xuống dưới thuyền người gặp ván cầu rơi xuống cả đám đều tranh nhau chen lấn vây quanh lúc này hắn ở trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc lao dương đầu vậy mà cũng ở trong đó lớn như vậy tuổi tác liệu mạng già người từng trải trên người cũng không sợ có nguy hiểm lao dương đầu trông thấy dương tiểu long con mắt tỏa ánh sáng đại thủ vùng không ngừng tiểu long tiểu long ta là đại gia ngươi một bên kẻ bán cá gặp hắn lối ra mắng chửi người khinh thường nói lao đầu tử mua hàng liền mua hàng làm sao tới tính khí đâu lao dương đầu trứng mắt kéo cúng học nói ngươi người này làm sao nói đâu ta vốn chính là hắn đại gia dương tiểu long gặp hai người một bộ kiếm bạt nội trương bộ dáng nhìn thấy cũng không thể bỏ mặc hắn xuống thuyền giải vây nói đại gia hơn nửa đêm ngươi tại sao cũng tới lao dương đầu nghe thấy dương tiểu long chào hỏi hắn hết cái eo nói thấy không ta chính là hắn không thể giả được đại gia một bên kẻ bán cá nhất miệng không có lại nói tiếp chương chín trăm bốn mươi một bán lẻ độ ca mới chương chín trăm bốn mươi mốt bán lẻ độ ca mới dương tiểu long đem hắn từ trong đám người cho kéo lên chỉ gặp hắn đầy chân đều là hạ cát trên ống quần còn có không ít dấu chân con lão dương đầu đi lên không lo được cái khác vẻ mặt đưa nam nói tiểu long à hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải đều đặn điểm hàng cho ta tới đ o ạ n hơn hai giờ một con cá chưa lấy được hàng của ngươi không đều là từ trên thị trường cầm sao đừng nói nữa hai ngày này cũng không biết là ra yêu thêu i thân gì một ngày một cái giá coi như x o n g hàng căn bản không đủ phân được được được ta chỗ này cũng không h i ề u các loại đem cá vận đi ra rồi nói sau phía dưới còn có một đám người chờ lấy đâu dương tiểu long cũng không đoái hoài tới cùng hắn nói chuyện phía nguyệt nguyệt nhanh cho cảnh tam thúc gọi điện thoại để hắn điều hai người tới ta đi lấy xét lưới mò cá Tốt! cảnh nguyệt đem điện thoại di động trong túi móc ra nhanh chóng đem điện thoại gọi ra ngoài dương tiểu long kéo qua xe đẩy nhỏ đem nhựa tợ l ạ t tiệp giỏ để lên cầm lên xét lưới chạy cá sống khoang thuyền đi bận điệu hai cước không chặn đất phía dưới thuyền người mong m ỏ i cùng trông mong đều tại đưa đầu chờ lấy hắn cá đâu hắn đem cá sống cánh cửa khoang mở ra bên trong cá nhảy nhóp tưng bừng quấy bọt nước văng dương tiểu long trên người trên mặt bị tung tóe đều là bấm nước hắn hiện tại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy nắm chặt thời gian đem cá cho vớt đi ra mười cân phút đồng hồ tà hữu hắn thật vất vả mọ một nhựa vợ lặt tịp giỏ đi lên toàn thân trên dưới đều ẩ mớt sông phi hắn miệng đầy đều là mùi cá thanh tiền không nhìn thấy nước biển ngược lại là uống không ít cảnh nguyệt lúc này cũng vây quanh cái ra tạp dề đi tới long ca điện thoại đánh qua tam thúc nói muốn chờ hai phút đồng hồ bên kia cũng tương đối bận rộn ân chúng ta trước tiên đem cá kéo một xe xuống dưới nhìn xem giá cả thế nào、đi. hai người thương lượng xong dương tiểu long lôi kéo xe đẩy đem vỏ dưa hấu hướng ván cầu bên trên kéo lão dương đầu trông thấy cá tới cũng không đoái hoài tới cùng nhi t ử gọi điện thoại vội vàng tới đón tiểu long ta tới giúp ngươi dương tiểu long nhìn hắn tay chân lầm cầm bong thuyền có nước chật rất vội vàng ngăn cản nói đại gia ngươi liền đứng yên đừng n ú p nhích là được không có chuyện ta cái k i a cá cá phía sau còn có ta đi trước đem giá cả xác định một chút tùy hành liền thị được hay không được được, được có cá là được lão dương đầu miệng đầy đáp ứng hai ngày này cũng không phải là nói có tiền liền có thể mua được hàng bọn hắn loại này dùng lượng nhỏ có thể san ra hàng tới đã rất không dễ dàng dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t đem cá kéo đến dưới thuyền bên cạnh kẻ bán cá lập tức xuống tới bọn hắn thăm dò nhìn xem trong giọ cá vỏ dưa hấu tinh thần vô cùng phân chấn sức sống đặc biệt tốt kích cỡ cũng không lớn không nhỏ vừa vặn loại này ba đến m ư ơ i cân quy cách cá tại trên thị trường đặc biệt dễ bán cá chủng loại cũng vừa phải kẻ bán cá thấy rõ ràng cá sau đều muốn đều đặn một chút bên trong một cái bụng lớn yêu viên nam nhân tiến lên cầm lấy một đầu vỏ dưa hấu ước lượng nói là bản con cá này ngươi có bao nhiêu ra toàn bộ đóng gói hh <cười> có hai cái tiền bẩn không tầm thường a dựa vào cái gì để cho người đọc chiế chính là chúng ta tại bực này nửa ngày ngươi tính là cái gì a đ ặ c ý ngươi nói đóng gói liền đóng gói a nam nhân tiếng nói vừa dứt đưa tới người chung quanh công phẫn trong lúc nhất thời xung quanh dối bời nhao nhao đầu người ông ông tác hưởng dương tiểu long quét mắt một chút không nghĩ tới tiếng vọng nhiệt liệt như vậy bất quá càng nhiều người càng tốt giá cả tự nhiên cũng liền có thể n h ấ c đến cao hơn hắn vung tay lên tất cả mọi người yên lặng một chút ta trên thuyền cá hết thể liền mấy trăm cân người trả giá cao được hắn vừa dứt lời nguyên bản ồn ào đám người lập tức yên tính trở lại nhìn xem cá đều tại suy nghĩ những con cá này con buôn đều là người làm ăn đừng nhìn bình thường gào to so với ai khác đều vui mừng đường đường chính chính nói tới tiền thời điểm s o khỉ có tinh dương tiểu long gặp bọn họ không nói lời nào đứng tại xe nhỏ bên cạnh cũng không nóng nảy dù sao có hàng không lo bán kẻ bán cá bọn họ không nói lời nào vừa rồi muốn đánh bao nam nhân mở miệng nói huynh đệ loại này vỏ dưa hấu tại trên thị trường bán buôn năm mươi năm một cân ta cho ngươi năm mươi sáu bao tròn được hay không hắn nghe vậy cùng cảnh n g u y ệ t liếc nhau một cái đã không có cự t u y ệ t cũng không có đáp ứng một bên những người khác gặp có người ra giá lại bắt đầu nào lóp bản ta muốn hai trăm cân cho ngươi năm mươi tám một cân huynh đệ ta cũng muốn hai trăm cân cho ngươi đồng dạng giá cả nam nhân gặp giá cả lập tức bị dơ lên đi lên có chút căm giận bất bình hắn dựng thẳng lên hai ngón tay khoa tay ra sáu thủ thế ta ra sáu mươi một cân gói ai có giá cả cao hơn lấy đi hắn vừa dứt lời mới vừa rồi còn hô hào giá cả mấy người đều ngậm miệng không nói có ảm đạm rời đi bọn họ chạy tới cầm hàng cũng là nghĩ kiếm một chút t ô i công bận rộn khẳng định không ai nguyện ý làm dương tiểu long nhìn chung quanh không có người lại nguyện ý ra giá cái giá tiền này xác thực đến trần nhà đóng gói giá xác thực không thấp nhưng muốn đem lớn nhỏ tách đi ra bán còn có thể kiếm k h n g ít nam nhân coi thường nhìn lướt qua đám người thấy không có người nói chuyện đổi lại một bộ tươi cười nói huynh đệ ngươi nhìn cái giá tiền này được hay không ân chuẩn bị cân đi đi ta gọi xe tới hai người đã đạt thành nhất trí dương tiểu long quay đầu tiếp tục m à cá một bên láo dương đầu sốt ruột sáu mươi khối tiền một cân giá cả có chút cao muốn hay là không muốn đâu dương tiểu long quay đầu trông thấy hắn x ử tại cái k i ế t như có điều suy nghĩ bộ dáng trong lòng suy đoán tám thành là nghe được giá tiền hắn đi tới thấp giọng nói lại ra đi lấy đồ vật tới đều đặn hai trăm cân cho ngươi giá cả năm mươi năm một cân lão dương đầu nghe nửa đoạn trước đều đặn hai trăm cân trong lòng còn có chút do dự chờ hắn báo ra giá cả sau mừng rỡ không ngậm miệng được tiểu long như vậy không tốt đâu cũng không thể để cho người thua t h i ệ tiền t dương tiểu long n ế t miệng ngắt lời nói ơ n vậy liền theo giá gốc cái này hắn liền khách khí một chút không nghĩ tới dương tiểu long sẽ nói như vậy làm trưởng bối lại không thể lộ ra keo kiệt tìm kiếm cành nguyệt ở một bên nhìn lão dương đầu có chút xấu hổ lấy tay nhẹ nhàng để l i ê u để hắn tiếp lời gốc giả nói đ ạ i g i a long ca đùa dỡn với ngươi đâu nhanh đi cầm đồ vật đi lão dương đầu nghe chút mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt mo mới chậ ta cái này đi hắn sau khi đi dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t cũng đi qua mỏ cá đi lúc này cảnh tam thúc phái hai cái tiểu hỏa tử tới hắn ở bên kia vội vàng thu hàng đầu năm sáu người trải qua hơn nửa giờ vớt vỏ dưa hấu bị toàn bộ vớt đi ra cái cân tổng cộng là bảy trăm tám mươi ba cân dương tiểu long đem lão dương đầu hai trăm cân giữ lại còn lại năm trăm tám mươi ba cân lão dương đầu đúng lúc là một mươi một không không không không chín trăm tám cuối cùng l a o cái số lẻ thu ba mươi bốn g h ì n chín trăm cảnh n g u y ệ t nhìn xem trong tay thật dày một s ắ p tiền mừng rỡ không ngậm nhận được không nghĩ tới ra ngoài một ngày vậy mà có thể thu lấy được nhiều như vậy dương tiểu long nhìn xem tiền trong tay của nàng nói đùa n g u y ệ t n g u y ệ t ban đêm muốn hay không đi tiêu phí một chút không được nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói tiếp những n à y đều được nhập trướng bất quá ta có thể mời ngươi uống trà sữa chương chín trăm bốn mươi hai về nhà chương chín trăm bốn mươi hai về nhà cảnh n g u y ệ t đem tiền cho chỉnh lý t ố t sau dương tiểu long đi công ty điểm thu mua nhìn một chút cảnh tam thúc bọn hắn s á c thực tương đối bận rộn hắn phụ trách nghiệm thu hàng phẩm chất hiệp đàm giá cả thì do lão nhị đến phụ trách hai người bọn hắn cái là bạn nuôi k ố có đôi khi một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương ý tứ mặt khác chỉ là phân lấy vận chuyển hàng liền có ba người bọn hắn là luân chuyển cương vị chế dương tiểu long nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh thật là có lòng không đủ lực bọn hắn sáng mai còn phải ra lại nằm biển hai ngày này thừa dịp có thời gian nhiều kiếm một chút quay đầu cảnh n g u y ệ t sinh nhật liền không có thời gian hắn vốn nghĩ cùng cảnh tam thúc bọn hắn chào hỏi nhìn tình hình này cũng dọn không giá thân về nhà dương tiểu long vô vô hai bên góc áo cất bước hướng trên đường đi cảnh nguyện còn cưới xe đang chờ hắn đâu bởi tôi nhiệt độ lại hạ xuống vừa rồi làm việc vẫn không cảm giác được đến có cái、gì. hiện tại sau khi dừng lại có lệnh siêu siêu hô hắn đối với trong không khí hô miệng nhiệt khí đón q u a n minh lộ vẻ có thể trông thấy nhiệt khí đang tung bay hiện tại mặc dù không có đạt tới âm số độ nhưng cũng liền tại một hai độ trên dưới lưu động dương tiểu long một đường đi vào bên lề đường cảnh nguyệt võ trang đầy đủ ngồi tại xe trên ghế ngồi chỉ lộ ra một đôi con mắt ở bên ngoài lăng ca mau lên đây chết rét cảnh nguyệt gặp hắn tới lớn tiếng thúc giục nói hắn tới ngồi tại xe trên ghế ngồi nắm tay từ trong túi cho móc ra cái thời tiết mắc coi này ban ngày còn ấm áp nhiệt độ buổi tối hàng nhiều như vậy cảnh nguyệt thân mật giút hắn đem áo khoác bên trên cái mũ cho leo lên lại cầm cái khẩu trang đi ra lòng ca đem cái này đeo lên sẽ ấm áp không ít ân hắn đem khẩu trang tiếp nhận đi đeo lên đem chìa khóa xe nhẹ nhàng và mẹo chỉ nghe đắt một tiếng xe chạy bằng điện màn hình phát sáng lên dương tiểu long nắm tay khoác lên trên chân ga dặn dò n g u y ệ t n g u y ệ t ngồi vững vàng à chúng ta về nhà ân xuất phát cành nguyệt một đôi tay kéo lại cánh tay của hắn cự tay đầu tựa ở trên vai của hắn cả người rúc vào trên người hắn hai người dán gấp vừa vặn lẫn nhau sửa ấm dương tiểu long nắm chặt chân ga đột nhiên một x ế c động chạy bằng điện xe xích lỗ như mũi tên bình thường gọt ra ngoài lòng ca ngươi chập một chú c ả n h n g u y ệ n khẩn trương đem kéo lại hắn tuổi trọ k í t gấp c ư ớ i xe không giống với lái xe một cái là s ắ t bao thịt một cái là bánh bao nhân thịt sắt tính chất không giống với cảm giác gan toàn tự nhiên cũng có chỗ khác nhau c ư ớ i xe lời nói tự mình ngã không có cảm giác gì liền xem như trôi đi cũng cảm thấy không quan trọng nhưng hành khách nhưng là khác rồi luôn cảm thấy tùy thời đều có thể và và chạm chạm bọn hắn cơi gần hai mươi phút d ư ơ n g tiểu long tay đều đông lạnh không cảm giác mới xem như về đến nhà hắn quay đầu có giành phải đi mua một cái chắn gió bị không phải vậy dạng này chịu không được bọn hắn về đến nhà sau trong nhà đen như mực không có một chút ánh sáng xem bộ dáng là đều ngủ hạng c ả n h nguyệt v ố t v ố t bị đông cứng đầu gối sau khi xuống xe thấp giọng nói long ca xe có cần hay không nạp điện dương tiểu long nhìn thoáng qua trên màn hình lượng điện còn có dòng giã bốn ô nhỏ cũng chính là còn thừa lại tám mươi hắn k h o á t tay á o không cần đủ c ả n h nguyệt khoa tay thủ thế tiến lên móc chìa khóa mở cửa dương tiểu long cũng đem chìa khóa xe cho lấy xuống tiện thể tay đem xe cảnh báo mở ra vạn nhất có cái gì d ị động có thể trước tiên phát hiện hai người vào nhà sau chỉ thấy phía sau nữu nữu gian phòng còn có ánh sáng lao ra từ đã sớm ngủ rồi cành nguyệt đè ép tiếng nói long ca ngươi đi trước rửa mặt ngày mai còn phải dậy sớm đấy ân đi dương tiểu long không cùng nàng k h á c h khí hôm nay lúc đầu lên liền tương đối sớm tăng thêm bận rộn một ngày đã sớm vây lại m í mắt phát chờ muốn ngủ h ắ n t ừ đi vào đến đi ra tổng cộng cũng liền dùng năm phút đồng hồ nếu như đổi thành cảnh nguyệt lời nói ít nhất hai mươi phút cất bước dựa mặt xong dương tiểu long cùng cảnh nguyệt một giọng nói liền lên lầu nghỉ ngơi ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà nữu nữu đang nằm trên giường thoa màng đắp mặt nghe thấy bên ngoài có động tích nàng ở trong chăn tiến hành một phen đấu tranh tư tưởng sau vẫn là không có đứng lên muốn như vậy trở về không phải hiên hiên chính là nguyện, nguyện tả cửa lớn khóa lại người khác cũng vào không được đợi một hồi cảnh nguyệt rửa mặt xong đi tới cửa nhẹ nhàng gõ cửa đông thùng thùng ai nha nữu nghe thấy tiếng đập cửa cảnh giác nhỏ rộng dò hỏi ta cảnh nguyện mở cửa nhanh chết có người đến rồi đến rồi nữu nghe chút là cảnh nguyện nhanh chóng v é n chăn lên đi qua mở cửa két cửa kéo ra nữu níu trên mặt dán lấy màng đắp mặt đứng tại cửa ra vào cảnh nguyệt bị nàng dọa cho nhảy một cái nữu muộn như vậy còn sú mi đâu cảnh nguyện nói chuyện nghiêng người vào phòng ta cũng vừa trở về sổ sách làm cho sức đầu mẹ chán nữu đóng cửa lại sau như một làn k h ó lại chạy đến trong chăn c ả nữ nữ nhìn a ta tiền, cùng lòng ca ra biển làm ậ p trướng. Nữ nữ n h xem trước mặt thật dày một sắp tiền hơi kinh ngạc nói n g u y ệ t n g u y ệ t tả đây là hôm nay mới kiếm ân tổng cộng bốn mươi năm chín trăm linh c h đây không phải là thật đi nàng kinh ngạc không ngậm miệng được đem trên bàn tiền cầm tới kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề gì nữ nữ đem tiền đem thả tốt bình phục một chút tâm tình nói nguyện nguyên tả các ngươi quá lợi hại một ngày thời gian vậy mà có thể kiếm nhiều như vậy c ả n hai n g u y người i tại t hàn trang điểm, huyên hai câu cảnh nguyện sáng mai còn muốn ra biển liền thật sớm ngủ rồi là đêm trong phòng lại khôi phục yên lặng như cũ chỉ có yếu ớt đèn đem chiếu sáng lấy họ ba giờ rưỡi sáng dương tiểu long ngay tại trong lúc ngủ mơ bị một trận gà trống gáy minh nhâm thanh nhau nhau phiền lòng ý loạn hắn không nhịn được dùng chăn mền đem đầu cho lấp lên tràn trọc ngủ không được đinh linh linh mấy phút đồng hồ sau hắn bị chuông báo thức đánh thức ngoài cửa sổ gió lay động cửa sổ pha lê càng không ngừng run run đ u ạ n g hôm nay do thật lớn dương tiểu long lấy dũng khí từ ấm áp trong chăn chui ra ngoài nhanh chóng mặc xong quần áo loại này một ngày một chuyến biển mùi vị cũng không t ố t thụ chỉ là mỗi ngày d ạ n g sáng rời giường liền cần lớn lao dũng khí mặc quần áo tử tế dương tiểu long cầm lên điện thoại liền đi ra ngoài đi xuống lầu hắn vừa tới dưới lầu chỉ thấy cảnh nguyện từ trong phòng đi tới xem ra cũng là mới đứng lên tóc còn dối bởi lòng ca sớm cảnh nguyện trông thấy hắn phất tay chào hỏi hắn sớm. dương tiểu long trả lời một câu hai người đi vào phòng rửa mặt cảnh nguyện hay là theo thói quen giúp hắn đem kem đánh răng chen tốt lòng ca cho ơ n tạ ơn dương tiểu long tiếp nhận bàn trải đánh răng cùng miệng chén ngồi sồn xuống chuẩn bị rửa mặt chương 943. ái tâm sang mười chương chín trăm ái tâm sang huyết chi hắn ngửa đầu uống một hớp lạnh bớt nước kích thích lợi đau mùa đông thời gian không dễ chịu làm gì đều nghẹn tay sức x ẹ o rửa mặt xong bọn hắn đem mới đâm lưới cho leo lên bao khỏa cực kỳ chặt chẽ liền ra cửa hôm nay ra biển tương đối bất việc mà đồ vật đều là có sẵn không cần lại chuẩn bị cái gì xin chú ý chuyển xe xin chú ý chuyển xe dương tiểu long đem xe xích lô phương hướng điều chỉnh tốt xách đ n g chân ga chạy tới bến cảng cái giờ này mà trời còn chưa có tối chăm chú nhưng nhìn trong thôn không ít người nhà đèn đều phát sáng lên đèn nước sáng trưng so ban đêm còn muốn náo nhiệt bọn hắn đều là muốn ra biển cái gọi là càng sớm càng tốt dương tiểu long một đường đổi u tới bến cảng nơi này đã sớm người người nôn náo trên mặt biển to to nhỏ nhỏ thuyền núi liền không dứt trên bãi bùn kẻ bán cá không thể so với buổi tối thiếu cảm giác những người này đều không cần đi ngủ giống như tinh thần đầu mượi phần cái giờ này mà trở về thuyền không phải đặc biệt nhiều một chiếc thuyền vừa đỗ liền bị vây chật như n e m p ố i t i t tây dương tiểu long đem xe xích lô còn dừng ở vị trí cũ bảo an đình nơi này đều nhanh thành hắn chuyên môn vị trí xe ngừng t ố t sau hắn đem túi ra dắn bên trong đâm lưới cho trên lưng hôm nay mang theo năm cái lưới để phòng vật nhất cành nguyệt xuống xe hoạt động một chút g ắ n cốt nói long cà hôm nay ra biển người thật giống như so với hôm qua còn nhiều thêm dương tiểu long nhìn thoáng qua ân nói không chừng ngày mai càng nhiều chúng ta nắm chặt thời gian ân ta giúp ngươi cùng một chỗ không cần mấy đầu lưới lại không nặng bốn hai người vừa nói vừa cười đi tới chim nước hào bên trên hôm nay trên thuyền đồ vật tương đối đầy đủ trực tiếp khởi động thuyền ra biển là được rồi dương tiểu long leo lên thuyền liền đến đến phòng điều khiển đem thuyền cho khởi động thêm nhiệt cảnh nguyệt đi phòng bếp làm điểm tâm đi lên quá sớm bán điểm tâm cũng còn không có mở cửa hôm nay thời tiết không có hôn qua tốt không chỉ có gió lớn còn có chút sương mù m ô n g lung có thể là ở mức khí nặng duyên cớ dương tiểu long đem thuyền thêm nhiệt tốt sau hay là dựa theo ngày hôm qua đường thuyền đi thuyền gần biển gặp sao yên vậy là được không cần đánh dấu cụ thể toàn ộ bình thường đường ven biển chính là tốt nhất vật tham chiếu rất nhiều thuyền nhỏ đều tại trong phạm vi này hoạt động làm việc không phải vậy mất phương hướng liền thuyền bách n u hắn theo thói quen nhấn một tiếng còi hơi thuyền lần nữa xử x u ấ t nơi cập bến dương tiểu long đem trên thuyền đèn pha toàn bộ mở ra hiện tại trên biển ánh mắt đặc biệt kém chỉ có thể thông qua ánh đèn đến phân do phía trước là có phải có thuyền bạch tuộc lúc này cũng từ đáy đại dương chỗ sâu bơi tới ra hỏa này mà hiện tại ngồi thuyền ngồi lên n g h i ệ n một bước đều không muốn mục đích nó hấp thụ đi lên trên thân tàu dính có một chút bối loa thành nó bữa sáng dương tiểu long một bên tàu chuyến một bên dùng kính viễn vọng quan sát đến xung quanh thuyền đánh cá tình huống không dám qua loa chủ quan đảo mắt đi thuyền nửa giờ nhìn đồng hồ đã nhanh năm hát sáng phương đông bầu trời có ánh sáng sương mù n ô n g lung khí ẩm cũng tiêu tán rất nhiều nơi này nước biển chiều sâu đã có khoảng bảy mươi tám mươi mét bạch tuộc cũng bị dương tiểu long cho cưỡng ép đổi u xuống con hàng này thuận gió thuyền làm quen thuộc không để cho nó xuống dưới tận gốc xúc tu đều không đang động đạn bạch tuộc tìm cá đồng thời dương tiểu long cũng đem thuyền nhanh cho hạ long ca an cơm đi cảnh nguyệt bưng một cái khay tiền đến bận rộn hơn nửa giờ cuối cùng là đem bữa sáng cho sắp xế dương tiểu long nhìn xem nóng hôi hổi bữa sáng thật đúng là có điểm nói bụng từ hôm qua giữa chưa ăn một bữa sau khi ăn xong cho đến bây giờ giọt nước không vào nàng đem bữa sáng đặt ở trồng chất trên bàn đem cái bàn kéo tới đài điều khiển bên cạnh gần biển tàu chuyến không giống v i ế n h ả i ăn cơm đi còn có thể điều chỉnh từ giá hình thức nơi này tình huống rắc rối phức tạp hay là cẩn thận một chút tương đối tốt hôm nay bữa sáng tương đối phong phú t r ứ n g tráng răm bông phối hợp s ă n g ích x n g ích a y là ai tâm hình dạng còn có một chén sữa đậu nành cảnh nguyệt đi qua chuẩn bị đem trong tay hắn bánh lái cho tiếp nhận đi long ca ngươi trước đi qua ăn ta đến tàu chuyến không cần, ta còn không quá đói. bên này tình huống tương đối phức tạp vẫn là ta tới đi vậy ta cho ngươi ăn đi cảnh nguyệt cầm lấy s a n g ít đưa đến bên miệng hắn a há mồm dương tiểu long thịnh tình không thể chối tử hé miệng cắn một miếng lớn hô thật nóng hắn miệng đầy s a n g ít mở ra hô lấy nhiệt khí ngươi ăn từ từ đừng ngẹt lấy cảnh nguyệt gặp hắn lang thổ hổ hết bộ dáng cười nói ân thật là thơm dương tiểu long ăn miệng đầy chảy mỡ thật sự là đói bụng cái gì cũng tốt ăn đúng rồi ngươi cũng ăn đừng chỉ cố lấy ta ân uống chút sữa đậu nành thuận hai người ở trong phòng điều khiển đơn giản ăn bữa sáng mặc dù tại lạnh bữa sáng m những con cá này đều là qua đường bầy cá cũng không phải cố định xuất hiện tại một vị trí hôm qua có thể gặp đơn thuần vận khí tốt biện rộng minh mông tài nguyên đếm mại không hết nhưng muốn đem bọn chúng cho vớt lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy dương tiểu long mặc dù có bạch tuột hỗ trợ so với nhìn không thấy bờ biển cả cũng chỉ là nhìn trộm đến một góc của băng sơn mà thôi cành nguyện thuyền thẳng tắp tiến lên không có cụ thể mục tiêu tốc độ chậm dai trôi bạch thuộc bây giờ tại trên thềm lục địa du đãng c h ụ i l ù i liếc mắt nhìn qua cái gì cũng không có nó có thể là không có đồ ăn năn nguyên nhân du động đứng lên một chút k ì n h đều không có g i ặ t reo huy động xúc tu dương tiểu long biết nó bản tính bất quá cái này cũng có trách gần biển tài nguyên kém cũng không phải một hai ngày bọn hắn hôm qua tìm nhanh ba giờ mới tìm được vỏ dưa hấu hôm nay lúc này mới đi ra nửa giờ mà thôi gần biển tìm cá cũng không phải là rất buồn tệ bởi vì lúc nào cũng có thể gặp phải đâm lưới một loại đồ vật kích thích rất bạch thuộc chậm dai g i n đấy đại dương du、đáng. thỉnh thoảng dùng xúc tu lây một chút đá ngầm dưới đá ngầm du lịch thời điểm có thể sẽ có tôn cua trốn ở bên trong vật khí tốt có thể đánh bữa ăn ngon dương tiểu long nhìn c h ầ m c h ầ m trên thềm lục địa trừ đá ngầm bên ngoài cũng không có vật gì đó khác cũng có chút hào hứng r ã rời hôm nay cứ theo đà này chín thành chín đều sẽ không quân bạch tuộc lại tìm nửa giờ tốc độ của nó đột nhiên biến chậm c h ạ m cũng không tại g i á n phụ đấy đại dương du động dương tiểu long phát giác được dị thường của nó nhìn kỹ một chút chung quanh không có chỗ đặc biệt nào sự tính ra khác thường tất có yêu hắn không dám phớt lờ bình thường bạch tuộc trực giác vẫn tương đối chuẩn Hắn điều chương chín trăm bốn mươi bốn cổ lao truyền thuyết thần thoại chương chín trăm bốn mươi bốn cổ lao truyền thuyết thần thoại dương tiểu long chuẩn bị điều khiển bạch thuộc rời đi bọn hắn phải nắm chắc thời gian đã qua hơn hai giờ két bạch t u ộ c vừa huy động xúc tu nguyên bản không nhúc nhích đá ngầm đột nhiên bóng nhúc nhích dương tiểu long tưởng rằng bạch t u ộ c huy động xúc tu mang theo động tĩnh cũng liền không có để ở trong lòng hắn tiếp tục điều khiển bạch t u ộ c rời đi còn không có du động đứng lên lại nghe thấy hai tiếng đồng dạng dị hưởng két két thứ gì dương tiểu long cảnh giác đứng lên bạch t u ộ c hiện tại độ cao cũng đụng vào không đến trên thềm lục địa đá ngầm nhưng nó lại tại càng không ngừng động đậy sẽ không phải địa chấn điểm báo đi trong lòng của hắn nghĩ như vậy chung quanh đá ngầm động đậy càng ngày càng lợi hại có thậm chí tại nhấp nô dương tiểu long trong lòng có chút tâm thần bất định bất an bạch t u ộ c ngược lại hưng p ấ n lên thoát khỏi khống chế của hắn vọt ra ngoài. ra trốn đi, đi. phải hiện tại con chạy còn hàng này không muốn Hắn trên sẽ ở bạch i trôi liền biển biển ể n như gần biển cũng du lịch không quay về, đường ven nên không trở rõ. đâu, đều du quay lịch về, xem mơ hồ b tuộc thoát ly không chê sau huy động xúc tu quấn lên một khối đá ngầm tới lộ ra răng sắc bén gầm ăn đứng lên dương tiểu long nhìn nó bụng đói ăn quàng dáng vẻ da hỏa này sẽ không phải là đói điên rồi đi ngay cả đá ngầm đều ăn cũng không sợ đem răng băng điệu răng rác bạch tuộc cắn một cái kết quả không như trong tưởng tượng răng băng mất rồi mà là xé một khối xuống tới dương tiểu long nhìn thấy cái này có chút buồn mực đây là chuyện gì xảy ra a hắn chăm chú nhìn một chút xúc tu bạch t u ộ c bên trong đá ngầm cái này không phải cái gì đá ngầm rõ ràng chính là cơ thể sống bạch t u ộ c xé rách lỗ hổng còn có vết máu l o n lộ trắng bóng chất thịt triển lộ không bỏ sót chỉ bất quá mặt ngoài cùng đá ngầm không hay dương tiểu long lại nhìn một chút trên t h ê m lục địa mảnh này giống như có không ít đâu cái mới nhìn qua này làm sao như vậy nhìn quen mắt gọi là cái gì nhỉ hắn bắt đầu cào má nghĩ đến trước kia tại trên tư liệu nhìn thấy qua không n ó n g này không n ó n g này dương tiểu long cố gắng để cho mình yên tĩnh đầu ó c cũng đang bay nhanh chuyển động cố gắng nghĩ lại mấy phút đồng hồ sao đùng Hắn ở cảnh nguyện nghe vậy đem thuyền nhanh chậm giãi hạng lúc đầu tốc độ liền không nhanh bọn hắn đã đi thuyền hơn hai giờ coi như không có cá cũng phải dừng lại nghỉ ngơi một chút dương tiểu long dặn dò một câu sau ánh mắt lần nữa về tới trên thềm lục địa khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười trên thềm lục địa đá ngầm cũng không phải là thật đáng ầ m mà là thạch đầu ngư thạch đầu ngư lại gọi l à h ổ cá tên khoa học hoa hồng độc du thuộc độc du ngư tộc bởi vì giống hoa hồng một dạng mọc da đâm còn có độc cho nên t ê n tri thạch đầu ngư hình dạng khủng bố hình dáng rất xấu xí rất giống một khối đá ẩn nút tại đáy biển đống đá bên trong không dễ bị phát giác vừa rồi dương tiểu long còn ngộ nhận là đ á ngầm thạch đầu ngư bóng loáng không vậy thạch đầu ngư thể sắt theo hoàn cảnh khác biệt mà phức tạp nhiều biến tựa tắc kệ hoa một dạng thông qua ngụy trang đến che đậy định nhân bình thường lấy màu vàng đất cùng màu da cam làm chủ con mắt của nó rất đặc biệt sinh trưởng ở phần lưng mà lại đặc biệt nhỏ dưới mắt mới có một lông sâu hình thể của nó có điểm giống cám ơn nhưng nhan trị lại là khác nhau một trời một vực thạch đầu ngư mặc dù kích thước không lớn mỗi đầu cũng liền vừa tới hai cân tà hữu nhưng là trên thế giới độc nhất loài cá một trong bởi vì tự thân màu sắc tự vệ cùng đáy biển hoàn mỹ dung hợp nó không chủ động công kích con mồi tới gần nó lúc nọ c độc của nó sẽ dẫn đến con mồi tê liệt thậm chí tử vong n à y một ít ngược lại là cùng lam vòng bạch tuộc tính chất không sai bị lắm khó trách bạch tuộc sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú thạch đầu ngư mặc dù nhan trị không cao nhưng nhưng lại chất thịt tươi non không có gai nhọn dinh dưỡng giá trị rất cao chỉ bất quá cũng không phải là đặc biệt phổ biến hắn nghe nơi đó thế hệ trước ngư dân nói qua loại cá này còn có rất thật đẹp lệ truyền thuyết thần thoại truyền thoại tr Bầu thế r ờ i xuất i cái loại biên thai loại lại rơi tại lại i ệ n lớn, do nữ hoa nương nương sáng tạo nhân loại lập tức lâm vào vô biên trong thai nạn. Nữ hoa nương nương nhìn thấy loại tình huống này sau, lưu lại khổ sở nước mắt, nước mắt rơi xuống tại trên một lâm mắt, mắt độc tạo tức thấy thổ địa, lập lưu do hoa vào hoa khổ sau, sở vô b n thành ngũ thải ban thải là a n đá m u Thế là, nữ hoa nương nương liền đem những này đá màu đưa đến trên trời bồ thiên về sau chăn trời bồ tốt có thể viên kia đá màu nhỏ bị thất lạc ở trong biển rộng nhưng có thần lực n ọ i nhưng như cũ đang c h ờ nữ hoa nương nương đá màu nhỏ c h ờ a chở a cái này chờ đợi dòng giã mấy ngàn năm về sau viên này đá màu nhỏ liền trở thành đáy biển tinh linh biến thành tướng mạo như là màu sắc rực rỡ đá ngầm một dạng thạch đầu ngư đây chỉ là một trong số đó còn có chính là tại thời đại viết cổ trăm nghĩa bộ lạc cùng h i ê n viên hoàng đế tại mã lương chấn một vùng phát sinh kịch liệt đánh trận bọn hắn một cái dùng thủy công một cái dùng thạch cản đánh cho khó phân thắng bại song phương đánh trận tạo thành dòng sông ngăn chặn hồng thủy chăn lan mảng lớn ruộng tốt bị chìm bách tính tiếng oán than dậy đất việc này kinh động đến trên trời ngọc hoàng đại đế ngọc hoàng đại đế giận dữ thế là hàng chỉ phái lôi thần phá núi n ộ thạch sơ đục đường sông sấm chấp thời khắc núi đá như mưa to vung vãi trong, trong nước lại đều hóa thành cá bơi bách tính săn mồi đỡ đói bởi vậy mọi người quản loại cá này gọi là thạch đầu cá đây đều là dân gian truyền thuyết nhưng cũng đủ để chứng minh thạch đầu ngư giá trị bản thân thạch đầu ngư bình thường tại trên thị trường rất khó coi gặp hôm nay có thể gặp nhiều như vậy hai năm qua lần thứ nhất dương tiểu long quanh năm ở trên biển trôi lần trước nhìn thấy thạch đầu ngư còn giống như là tại c ả n h tam thúc trên t h u y ề n cũng chỉ có năm sáu đầu thạch đầu ngư khó phát hiện cũng chỉ là một bộ phận một cái khác chính là cùng nó lời ư có liên quan rồi rất ít có thể trông thấy bọn chúng hoạt động nó săn mồi phương pháp rất thú vị thường xuyên lấy ôm cây đợi t h ỏ phương thức chờ đợi thức ăn đến nó cứng rắn cức có t r í mạng k ị h độc cùng cá nóc rất tương tự dương tiểu long sơ lược nhìn thoáng qua mảnh này mặc dù không biết cụ thể có bao nhiêu quang nhang trước liền có mười mấy đầu thạch đầu ngư tại trên thị trường giá cả một cân một trăm năm mươi t ả hữu có thể so với đông tinh ban hôm nay vận khí không tệ nếu có thể đem mảnh này trên đá ngầm thạch đầu ngư đều bắt đi lên khả năng không thể so với ngày hôm qua thu nhập thiếu mùa này thạch đầu ngư mặc kệ là cảm giác hay là chất thịt đều tốt nhất thì đông là bắt được nó mùa hoàng kim cũng là trong một năm giá cả cao nhất nhóm này thạch đầu ngư kéo trở về đến cho anna gọi điện thoại loại này c ự c phẩm nguyên vật liệu cũng không phải có tiền liền mua được khách sạn của nàng khúc m ắ t vừa vặn cần tươi mới đồ ăn cái này không thể thích hợp hơn chương 945. t h ạ c h đầu ngư chương 945, t h ạ c h đầu ngư cảnh nguyệt đem thuyền dừng lại vừa vặn khoảng cách thạch đầu ngư nghiêng phía trên đại khái là năm sáu mươi m khoảng cách thuyền ngừng t ố t sau vứt ra vài tiết n è o lam xuống dưới long ca nơi này là có cái gì sao dương tiểu long đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút nói ơn ta trước đi qua chuẩn bị con m i ta cùng ngươi cùng một chỗ lần này dùng đâm lưới hay là cần câu cần câu đi ngươi đi chuẩn bị năm mươi ba m mỏm đá can tại can đuôi nhọn bương buộc lên số hai tuyến còn lên số mười một ý đậu câu n é t tuyến muốn dài muốn ngắn thêm chút đi mười lăm đến hai mươi cm tả hữu dạng này run run biên độ lớn lại càng dễ mắc câu cạnh nguyện từng cái ghi lại sau nhẹ gật đầu ân ta liền tới đây chuẩn bị đúng rồi chúng ta hôm qua mang sống tôn còn có đi có bất quá không nhiều lắm đi trước chuẩn bị đi dương tiểu long quay người ra cửa thạch đầu ngư tập tính cùng ngày hôm qua vỏ dưa h ấ u không giờ mới coi như ném n g i cũng không nhất định sẽ có bao lớn hiệu quả d u n g mỏm đá can câu thạch đầu ngư không có khả năng ánh sáng đứng tại chỗ bất động bình thường vài phút không cắn câu l ờ i nói liền phải đổi chỗ hắn đi vào b o n g thuyền đeo lên bao tay từ phòng ướp lạnh bên trong kéo một giỏ dòng lợi cá đi ra cá liêu đông lạnh so cục gạch còn cứng hơn dương tiểu long đem máy viền cho mở ra điều chỉnh thử hảo đao phiến răng cách sau đem cá liêu nhét vào cách răng rắc cá liêu chạm đến xoay tròn răng cơ lúc v ụ thịt bay tư tung cảnh nguyệt gặp bên này máy móc v a n g lên nàng dựa theo dương tiểu long nói đem cần câu cho chuẩn bị kỹ cảng hôm qua kho lạnh lão bản tặng mấy cân tiểu hà ch nàng mặc dù không biết dương tiểu long rốt cuộc muốn câu cá gì nhưng từ con m ù i lớn nhỏ liền có thể đoán ra cái b ả y tam phần không phải cái gì cá lớn khoảng hai mươi phút dương tiểu long trước chuẩn bị nửa khung m ù i câu thăm dò sâu cạn lại nói hắn cũng là lần thứ nhất câu loại cá này không có kinh nghiệm gì chỉ có thể dựa theo nó tập tính thử thời vận bạch tuộc ở một bên mặc dù có thể đối với nó bên trong một hai đầu ra tay nhưng nhóm lớn lời nói nó cũng không dám tùy tiện tới gần thạch đầu ngư độc tố mặc dù so với nó phải kém hơn một chút nhưng không chịu nổi nhiều dương tiểu long đem vỡ nát tốt mồi cá tương đối ít con mồi rơi vào trong nước chỉ có t ó é lên lẹ thẻ bằng nước m ồ i câu ném vung kết thúc cảnh nguyệt đem cột chắc m ồ i cần câu cầm tới long ca cho ân hắn đem cần câu tiếp qua cảnh nguyệt đem cần câu giao cho hắn sau chính mình cầm một chi đường á ca tới nàng dùng cái này tương đối t h u á t tay đi lại tới cũng tương đối dễ dàng không giống mỏm đá c a n như vậy tiêu hao thể lực hai người một người một cây can nắm trong tay dư ơ n g tiểu long đem vị trí đại khái nói với nàng một lần về phần câu không câu đạt được liền xem vật khí cảnh nguyệt biết được vị trí đại khái so với hắn còn muốn tích cực đem trong tay đường á căn nắm thật chặt sưu cánh tay nàng nhẹ nhàng hất lên m ồ i câu liên đối dây câu bị vứt ra ngoài tiểu hà trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào sâu đã rơi vào trong nước đủ m ồ i câu rơi xuống nước trong nháy mắt khuấy động lên ý g ề lên i từng vòng từng vòng nhộn n ặ o lên dương tiểu long nhìn m ồ i câu không được vị trí cho nàng giơ ngón tay cái nguyện nguyện càng ngày càng chuẩn á cảnh nguyện đem trong tay can hướng lên lắp một cái ngẩn mê người cái cằm cười nhẹ nhàng nói h ì h ì giống nhau giống nhau dương tiểu long động tác cũng không chậm hắn hướng bên cạnh đi hai bước sau tìm đúng vị trí cầm trong tay mồi ném ra ngoài đi chim nước hào bong thuyền không gian tương đối nhỏ hai cây can vẫn là phải chú ý một chút không phải hắn ngồi câu vừa ném xuống chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ tiếng vang đây là quen thuộc cần câu thụ lực âm thanh có cá đã mắc câu dương tiểu long nhìn một chút cảnh n g u y ệ t trong tay lộ á can loan thành hình trang lưỡi liềm lỏng dây câu càng cứng cảnh n g u y ệ t nhìn xem chính mình can cá căn câu kích động nói long ca mau nhìn ta bên này cá căn câu ân ổn định đừng hốt hoảng t ê hắn vừa dứt lời chính mình cần câu cũng có di động không cần nhìn liền biết có cá cắn câu ha ha ta bên này cũng có cảnh nguyện một bên giắt can một bên khích lệ nói long ca ủng hộ ân ủng hộ dương tiểu long lòng tin mười phần động t á c trên tay cũng là thay đổi rất nhanh hắn lúc đầu coi là thạch đầu ngư không thích động rất khó câu không nghĩ tới dễ dàng như vậy lần thứ nhất câu thạch đầu ngư giá cả lại cao không hợp t h ó i thưởng nói không kích động là giả trong lúc nhất thời bong thuyền trừ c h ố n g luân chuyển động thanh âm càng nhiều chính là cười t i ế n g la nói thật trên biển làm việc hay là cần câu dùng càng hăng mặc dù tương đối tiêu hao thể lực nhưng cũng là có thể nhất cảm nhận được trong đó niềm vui thú cần câu không giống đâm lưới hoặc là diên dây thương câu những công cụ đó nói cho cùng vẫn là hoàn toàn thương nghiệp hóa dương tiểu long một tay nhất can một tay chuyển động chấm vòng dây câu bị nhanh chóng thu về chi chi chi hắn kéo có chút máy liệt cần câu can sao c h â càng không ngừng trên dưới run run phát ra thanh âm dễ nghe soạn dương tiểu long chính g i á c cảnh nguyệt bên kia đã kéo một đầu đi lên thạch đầu ngư mới ra mặt nước kinh hoàng lay động thân thể sức sống đặc biệt tốt cảnh nguyệt nhìn xem trên mặt nước cá trong tay chống vòng còn tại nhanh chóng chuyển động đem nó cho kéo qua nhà đây là cá gì à, xấu quá thạch đầu ngư lại là thạch đầu ngư nàng thấy rõ ràng cá sau trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười mừng rỡ kích động tự lẩm bẩm cùng lúc đó dương tiểu long cũng đem thạch đầu ngư ô n đi lên loại này một cân tả hữu cá con với hắn mà nói không có cái gì độ khó c ả n h nguyệt lời còn chưa nói hết trông thấy dương tiểu long cũng câu đi lên một tảng đá đầu cá mừng d ỡ không ngậm miệng được long ca chúng ta sẽ không đụng tới thạch đầu ngư bày đi dương tiểu long đem cá cho sách đi lên ra vẻ không biết nói khả năng đi hiện tại còn không thể xác định kỳ hỉ khẳng định là hai người đem riêng phần mình câu đi lên thạch đầu ngư cho sách tới bong thuyền c ả n h nguyệt đưa tay chuẩn bị đi giải cá chờ một chút dương tiểu long vội và ngăn n g cản nàng nói vẫn là ta tới đi trên người nó độc tố tương đối lợi hại cành nguyện không có chuyện ta cẩn thận một chút là được vậy cũng không được không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn nói cầm trong tay can cho cắm vào câu lỗ bên trong mang theo thùng nhựa đem quá đi chuẩn bị giải cá cái đồ chơi này khoảng cách gần nhìn xem là có chút khiếp người cũng không biết là ai cái thứ nhất hắn nó cảnh nguyệt gặp hắn giải cá lại gần dặn dò long ca cẩn thận một chút、hút. ân ta bị hậu không có chuyện hắn dù sao cũng là bị bạch thuộc gần nấp con người xem như có chút kinh nghiệm đi lạch cạch lạch cạch dương tiểu long tay vừa đưa tới thạch đầu ngư lại bắt đầu run run thân thể nhảy dựng lên trên lưng cứng rắn sống lưng cũng chi cứ thế đứng lên tiểu g a hỏa nhi tính tình vẫn rất táo bạo hắn lấy tay cẩn thận từng li từng lư thạch đầu ngư cắn vẫn rất chết móc trực tiếp đem miệng tới cái xuyên thấu chương chín trăm bốn mươi sáu dầu truy công kích chương chín trăm bốn mươi sáu dầu truy công kích hai con cá h ư u kinh vô hiểm phải xuống hai người lại bắt đầu một vòng mới lôi kéo lần này không có mở đầu thuận lợi như vậy dương tiểu long liên tục chạy mấy vòng mới lần nữa lên một đầu cảnh n g u y ệ t ngược lại là hoàn toàn như trước đây thuận lợi mỗi lần mồi câu ném xuống run run hai lần liền có cá cắn câu trên thềm lục địa thạch đầu ngư không ít nhưng muốn toàn bộ cho câu đi lên thật không phải chuyện dễ dàng mặc dù không phải đặc biệt tốn sức nhưng tốn thời gian hai người câu được hơn nửa giờ cũng liền mới tốn đi lên bảy t á n đầu có hơn phân nửa vẫn là bị cảnh nguyệt câu đi lên dương tiểu long câu được một hồi có chút sốt ruột dứt khoát dùng bạch tuộc phụ trợ mỗi câu ném xuống liền để nó đi qua ngứa ngáy thạch đầu ngư cứ như vậy tốc độ ngược lại là mau hơn không ít nhưng cùng đâm lưới hay là không so được những tảng đá này cá thật đúng là đủ l ư ờ i bạch tuộc tại bọn chúng bên cạnh đều không có bất kỳ phản ứng nào trên thềm lục địa thạch đầu ngư một đầu tiếp lấy một đầu bị tốn đi lên nhưng m ấ y cá căn bản không có thụ nó ảnh hưởng nên ngủ đi ngủ nên kiếm ăn kiếm ăn sau một tiếng cảnh nguyệt lắc lắc cổ tay cầm trong tay can đem thả đến một bên cầm lấy chén nước tấn, tấn, tấn t nửa giờ câu xuống tới cả người đều s ù i lờ tiêu hao chiến nhất tra tấn người nàng uống xong nước quay đầu nhìn dương tiểu long còn tại giác can mồ hôi theo gương mặt hai bên chạy xuống mặt đỏ tới mang thai long ca uống nước sao dương tiểu long nuốt một cái khô khốc nhanh bút khói cúng họng nói chờ chút ta đem con cá này cho túng đi lên một trăm hai mươi ba đi ngươi hắn quát to một tiếng hai tay phát lực đem cần câu đi lên sách trong tay chống vòng nhanh chóng chuyển động soạn một trận bọt nước bị mang theo đứng lên thạch đầu ngư ở trên mặt nước run run thân thể dương tiểu long cắn chặt hàm răng dùng sức đem can hướng lên lắp một cái thạch đầu ngư bị sách đến công chúng rơi vào bong thuyền hô cuối cùng là đi lên cảnh nguyệt nhìn xem bong thuyền đi không ngừng nhảy lên thạch đầu ngư đem chén nước trong tay đưa tới l o n g ca uống nước ân dương tiểu long đem chén nước tiếp tới một hơi uống hơn phân nửa chén xuống dưới a dễ chịu hắn dùng ống tay háo lau đi khỏe miệng nước đ ọ n g đem cai chén còn cho cảnh nguyệt, nguyệt nguyệt kế không có tính toán chúng ta đại khái câu bao nhiêu đi lên cảnh nguyệt nhìn xem thùng nhựa bên trong cá t r o n g mắt đi l n g vòng nói hơn bảy mươi lầu đi ân vậy còn có thể một vạn khối tiền tới tay dương tiểu long nhìn một chút trên thềm lục địa cá xem chừng còn có thể lại câu đi lên bảy tám mươi đ thạch đầu ngư nhìn xem không quá dễ thấy có thể câu thời gian dài như vậy cũng không gặp làm sao thiếu có đá ngầm lớn bên trên có thể căn nhà nhỏ bé năm sáu đầu bạch thuộc thời gian dài như vậy cũng ăn no rồi mất một lúc ăn mười mấy đầu và bụng dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t chậm khẩu khí nghỉ một chút trong nháy mắt cũng đã gần m ộ ư ơ i một giờ xem ra hôm nay không nhất định có thể trở về hắn thừa dịp nghỉ ngơi công phu nhìn một chút xung quanh hôm nay thuyền đánh cá mặc dù không ít nhưng tới qua lại dừng lại tương đối ít cái này cũng có trách phu cận trừ hắn nơi này có một đám thạch đầu ngư bên ngoài cơ h ầ ngay cả cái ngư ảnh con đều nhìn không thấy dương tiểu long vừa rồi hết thể liền ném gắn nửa giỏ mồi câu x u n g dưới cái này đều nhanh hai canh giờ đi qua trừ thạch đầu ngư đồ ăn bên ngoài trên thềm lục địa còn có không ít đâu nghỉ ngơi một hồi hai người lần nữa bắt đầu một vòng mới kéo c o tranh tài lần này bọn hắn không có vừa mới bắt đầu thế đầu nửa giờ liền nghỉ ngơi một lần c ơ m t r ư a là không có thời gian ăn đ ó i thì ăn điểm bánh mì cùng đường sữa bổ sung bổ sung thể lực bọn hắn đem thạch đầu ngư thanh lý xong lúc đã là hai giờ rưỡ i xế chiều năm tiếng lôi kéo hết thể câu đi lên hơn một trăm bảy mươi tảng đá đầu cá thu hoạch tương đối khá dương tiểu long mềm bung bung đắc đắc ngồi tựa ở thuyền u y ễ n bên cạnh lấy tay gõ đau bút n h ứ c eo cái này so câu kim thương còn m ệ n hơn h người cành nguyện tựa ở một bên sắc mặt khó coi bờ môi có chút tái nhợt hai người l i ế c nhìn nhau rất có ăn ý nở nụ cười cành nguyện long ca ta hiện tại có chút tin tưởng tam thúc nói lời dương tiểu long lông mày chớp chớp a lời gì người khả năng chính là hại thần chuyển thế và không làm sao mỗi lần đều có thể phát hiện nhiều như vậy tuất cá h ạ tại sao lại n h ắ c lên vấn đề này muốn biết tại sao không ân muốn đầu nàng điểm cùng mẹo cầu tài giống như dương tiểu long nhìn xem con mắt của nàng nghiêm mặt nói đó là bởi vì ngươi là của ta ngồi sao may mắn chán cảnh nguyệt nghe song sắc mặt tường đỏ túi đầu đùa bỡn góc á o của mình chính mình cái này bị trêu chọc đáy biển bạch thuộc may không nghe thấy không phải vậy không phải tức giận thổ huyết lao tử mệnh gần chết hỗ trợ tìm cá c ó như không có công lao cũng cũng có khổ lao không nói hai lời liền quy công cho người khác m ặ t không đỏ tim không đập định nọt m ộ i tử bạch nha lan g bọn hắn ở trên b o n g thuyền nghỉ ngơi một hồi dương tiểu long đem thạch đầu ngư cho vận tiến cá sống con thuyền hôm nay thạch đầu ngư tương đối không sai mặc dù thời gian kéo dài tương đối dài nhưng không có một đầu cá lấy được xử lý xong cảnh n g u y ệ t đem bong thuyền vệ sinh quét dọn sạch sẽ lúc này đã chạm vạng tối bốn điểm dương tiểu long chuẩn bị cùng cảnh n g u y ệ t thương lượng ban đêm có trở về hay không trên t h ề m lục địa bạch t u ộ c đột nhiên có d ị động nguyên bản tại nguyên chỗ bất động n ó một đạo tráng kiện tàn ảnh t h o á n tới hướng về phía n ó xúc tu va chạm tới phanh chứng ngư nhất thời đề phòng sơ xuất bị thực sự va chạm một chút thân thể to lớn lùi lại mấy mét dương tiểu long cứ thế tại nguyên chỗ trong lòng xích chặt gần biển có thể có đồ vật gì mạnh như vậy bạch t u ộ c bị va vào một phát sau xúc tu liền lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng lỗ hỏng còn tốt chỉ là cỏ phá chút ra cũng không phải là quá ngh hắn nhìn vết thương hẳn là cắn xé bạch thuộc da dày thịt béo có thể tại vừa đối mặt liền đem nó bị thương thành dạng này có thể thấy được lực cắn không tầm thường s i ê u dương tiểu long còn không có kịp phản ứng vừa rồi công kích bạch thuộc đồ vật lại tới hung manh r ấ t bạch thuộc theo bản năng né tránh ra đến động tác chậm một chậm lại được thụ thương bạch thuộc trốn tránh sau nhanh chóng thoát đi hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt du hành một khoảng cách sau dương tiểu long mới tới kịp thấy rõ ràng công kích v ậ t bộ dáng ta dầu truy lúc này chơi lớn rồi dương tiểu long chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nó dầu truy thân thể bùi màu đâu màu lót có từng kh t dầu, thường thường dầu truy giá cả dương tiểu long không rõ ràng nhưng có một lần tại anna trong tiệm nhìn qua giá cả một bàn liền muốn hơn một ngàn so cá ngử còn muốn đắt đỏ lớn như vậy một đầu đến giá trị bao nhiêu tiền dương tiểu long đột nhiên tim đập rộn lên Kích sắc cũng trước cảnh có Bạch tuộc thay hay khốn thể. theo động đổi, đến nó giải mắt mặt mới bớt quyết bị quá là dầu õ i muốn câu thân cũng không dễ dàng. Chứng 947, Diên thoát thừng câu bắt dây dễ d 947. truy Chứng 947. Diên dây tốc h ừ n g câu bắt dầu truy siêu. Dầu truy bắt t độ đặc biệt nhanh trong nháy mắt liền theo sau thân thể của nó mặc dù vừa to vừa dài nhưng mặc kệ là độ nhạy hay là tốc độ đều không thể so với bạch tuộc chậm hơn bao nhiêu dầu truy tính công kích cực mạnh ngắn ngủi vừa đối mặt bạch tuộc đã hơi ở thế yếu hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ bạch t u ộ c kích cỡ mặc dù trên tổng thể so dầu truy phải lớn một chút nhưng có câu nói rất hay đàng hoàng sợ h à n h ngang sợ liều mạng nó hiện tại một bộ l i ề u mạng tư thế bạch t u ộ c coi như cùng nó liều ra cái lưỡng bại câu thường đây cũng không phải là kết quả hắn muốn rầm rầm hai con cá một đuổi một đuổi q u ấ y chung quanh nước biển xuất hiện mạch nước ngầm liền ngay cả đá ngầm tên cặn bã cũng bị mang bắt đầu chuyển động đùng bạch t u ộ c d u động lúc còn trốn tránh một chút dầu truy không quan tâm mạnh mẽ đâm tới thân thể tráng kiện những nơi đi qua giống như là máy ủi đất giống như t í n h phá hư cực mạnh đây cũng chính là gần biện tài nguyên kém trên thềm lục địa không có cái gì không phải vậy kết quả có thể nghĩ dương tiểu long hiện tại không dám phớt lờ không nghĩ tới sẽ t r e o chọc đến loại vật này cũng không biết gặp may mắn đâu hay là không may đâu hắn vừa rồi một mực cố lấy câu thạch đầu ngư hoàn toàn không có chú ý tới xung quanh biến hóa lớn như vậy dầu truy có thể đột nhiên công kích đến bạch t u ộ c tuyệt không có khả năng là t r ù n g hợp bắt thành đã sớm ẩn nút tại phụ cận tùy thời mà động vừa rồi bạch t u ộ c tuy nói bị thương nhẹ nhưng may không phải nó toàn lực công kích không phải vậy xúc tu liền xem như không ngừng cũng phải báo hỏng dương tiểu long bây giờ suy nghĩ một chút thật là phía sau l ư n g phát lạnh hắn điều khiển bạch t u ộ c tốc độ tăng tốc không có khả năng còn như vậy rông dài trong i chủ vòng mấy cái hít thở bạch tuộc đã thành công đem sau lưng dầu truy cho bỏ rơi hô thiếu điều dương tiểu long trùng điệp hâu ngụm trọc khí mất một lúc phía sau lưng dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn đem chuyện này cho nghĩ quá đơn giản thật muốn muốn đem dầu truy cho lấy tới không dễ dàng kích cỡ quá lớn bình thường bắt cá trình một loại phần lớn là dựa vào chiếc lồng hoặc là diên dây thường câu hai thứ đồ này trên thuyền đều đã có sẵn chiếc lồng lời nói khẳng định không quá thực tế không gian của bọn nó dung lượng đều quá nhỏ coi như dầu truy chui vào ngay cả nửa người đều chứa không nổi hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái diên dây thường câu có thể dùng bất quá cái đồ chơi này lời nói khả năng không phải quá đáng tin cậy vạn nhất nó phản kháng kịch liệt không nhất định có thể vây k h ô n nó ai lấy n g a chết làm n g a sống đi dương tiểu long càng nghĩ hay là quyết định trước thử một、lần? tiêu hao nhiều hơn một ít thể lực nói không chừng có thể hữu dụng nói làm liền làm hắn bước nhanh chạy tới phòng điều khiển vừa tới cửa ra vào vừa vặn trông thấy cảnh n g u y ệ t tại phòng bếp hắn dừng bước lại hô n g u y ệ t n g u y ệ t có việc đến nhanh hỗ trợ cảnh n g u y ệ t vừa đem tạp dề vây lên chuẩn bị nấu cơm nghe hắn một hô đi ra đứng tại cửa ra vào nói long ca thế nào nhanh giúp ta chuẩn bị kỹ càng diên dây thừng câu ta đi tàu chuyến hiện tại sao đối với càng nhanh càng tốt dương tiểu long vừa dứt lời liền di chuyển bước chân chạy ra thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng c ả n h nguyệt nhìn xem thân ảnh của hắn cũng không nghĩ nhiều xoay người đi phòng chứa đ ồ cầm diên dây thường câu diên dây thường câu trước khi đến đều là lý hảo chỉ cần vị trí xác định rõ trực tiếp thả là được chính là nguyên bộ mồi câu muốn hao chút thời gian dương tiểu long đi vào phòng điều khiển sau đứng ở đài điều khiển trước đem thuyền cho khởi động đem neo lãm cho thang lên đến hắn thuận pha lê n g u ễ n cửa sổ nhìn thoáng qua c ả n h nguyệt ngay tại b o n g thuyền chuẩn bị con n g ồ i về thời gian không có vấn đề gì diên dây thường câu không giống đâm lưới không dùng đến nhiều như vậy đồ ăn chỉ cần xác định vị trí định hướng ném vung là được sau mười mấy phút dương tiểu long đem neo lãm thu đi lên khởi động thuyền chuẩn bị hướng dầu truy phương hướng tới gần bạch tuộc vừa rồi một phen truy đ ổ i sau du động nhanh một trong b i ể n tả hữu còn phải trước tiên đem thuyền hàng đi qua mới được hữu một trận tiếng còi hơi vang lên dương tiểu long đem thuyền tiết nhanh điều đứng lên thân tàu đón sóng b i ể n chậm rãi tiến lên tàu c h u y ế n trong quá trình dương tiểu long lo lắng dầu truy lại bởi vì tìm không thấy đồ ăn mà rời đi điều khiển bạch tuộc nhìn c h ă m c h ă m n ó lo lắng của h ắ n hiển nhiên có chút dư thừa dầu truy vừa rồi đem bạch tuộc làm mất rồi sau vẫn dừng lại tại nguyên chỗ lạc oanh cũng không hề rời đi ý tứ gia hỏa này có vẻ như cũng không dầu truy bình thường đều là buổi tối đi ra kiếm ăn lúc ban ngày sẽ trốn ở đá ngầm hoặc là tầng nham thạch phía dưới nghỉ ngơi dương tiểu long thấy nó không động tâm bên trong liền an tâm nhiều vạn nhất giống như vừa rồi như vậy h u n g liền xem như diên dây thừng câu cũng không có khả năng khống chế lại nó trong nháy mắt hắn đem thuyền cho đi thuyền đến khoảng cách dầu truy chừng năm trăm mét vị trí lúc này cảnh n g u y ệ t cũng đem nửa d i ỏ ngồi câu cho chuẩn bị xong hai người ăn ý trình độ căn bản không cần căn dặn dương tiểu long đem thuyền tốc hàng xuống tới cầm lấy kêu gọi cơ nói nguyện nguyện ngươi đem diên dây thừng câu thuận thuyền n u y ễ n bên cạnh bông xuống đi tiện thể đ tàu chuyến đi tốt chú ý an toàn hai người thương lượng xong sau dương tiểu long lần nữa đem thuyền nhanh đầy lên cảnh n g u y ệ t thuận thuyền u y ễ n bên cạnh đem diên dây thừng câu hướng xuống thả nguyên bộ mồi câu cũng ném xuống cảnh n g u y ệ t từ nhỏ tại bờ biển lớn lên đối với diên dây thừng câu đang quen thuộc bất quá nàng một tay đem ngựa t ợ lặt tiệc trong giỏ diên dây thừng câu hướng xuống thả một tay đem long lợi miếng cán ném xuống loại chuyện lặt vật này nhìn xem tương đối đơn giản nhưng chỉ có tự mình làm đứng lên mới biết được độ khó bao lớn d â y thừng câu không giống với đâm lưới lôi kéo chủ tuyến hướng xuống thả là được phía trên của nó toàn bộ đều là một chút gai ngược móc đối. hơi không chú ý liền có thể trên tay n ở hoa dương tiểu long trước kia cũng không có ăn ít thua thiệt bao quát đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng trao quyền cho cấp dưới nhưng vẫn là không thể nhận cảnh n g u y ệ t loại này nhất tâm nhị dụng không có cái thời gian mấy năm là ma luyện không ra được thật là quen tay hay việc thuyền vây quanh trên mặt biển vòng vo vài vòng ba cây diên dây thừng câu toàn bộ đưa lên x u ố n g dưới tổng cộng chừng sáu trăm thước diên dây thừng câu cất kỹ sau dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến nơi khác không phải vậy sẽ tạo thành q u n quanh hết thể chuẩn bị sẵn sàng mồi câu cũng chầm chậm rơi xuống trên thềm lục địa không ít long lợi miếng cá đập vào dầu tr dầu truy mới đầu còn nằm không nút đ í c h liên tiếp bị đồ vật đập tới cũng có chút không kiên nhẫn thân thể tráng kiện chậm rãi bắt đầu chuyển động hoa nó dùng sức một cái vây đôi thân thể tráng kiện lần nữa bắt đầu chuyển động ra điểm lấm tấm có chút khiếp người dầu truy động trong nháy mắt nhắm chuẩn một khối rơi xuống ngồi câu mở ra miệng rộng cắn xé r ă n g rắc long lợi miếng cá còn chưa rơi vào trên thềm lục địa liền bị dầu truy một mụm ngất xuống không chỉ có tốc độ nhanh lực cắn cũng đột nhiên rất tựa như đang ăn tàu phớm một dạng vừa rồi may mắn không có đầu góc phát suốt cùng nó cứng đôi cứng không phải vậy thật đúng là không có kết quả gì tốt dầu truy miệng vừa hạ xuống có vẻ như ăn ra cảm giác tới tiếp lấy lại run run thân thể hướng về phía miếng cá gặm ăn đi qua trên thềm lục địa rơi xuống miếng cá càng ngày càng nhiều dầu truy cũng ăn đặc biệt hơn ư g động tác mau kinh người như thế trong một giây lát nó đã ăn hết bảy tám khối cứ như vậy mồi câu nhiều nhất có thể kiên trì cái nửa giờ cũng không tệ rồi dương tiểu long lo lắng dầu truy ăn quá nhanh quay đầu vạn nhất đã no đầy đủ bất động lời nói khẳng định phải toi công bận rộn một trận không thể làm như vậy được hay là đến tiến hành quánh i ễ u không phải vậy nó căn bản sẽ không tới gần diên dây thừng câu coi như ném vung lại nhiều nổi câu đều không có bất cứ ý nghĩa gì hắn đem thuyền dừng lại một lòng một ý điều khiển bạch tuộc cảnh nguyệt lúc này không có chuyện cũng tới đến phòng điều khiển có nàng nhìn c h ầ m c h ầ m cũng yên lòng dương tiểu long điều khiển bạch tuộc cũng không có trực tiếp đi qua mà là quanh co từ phía sau đi vòng qua hiện tại nếu như muốn để nó mau sớm bị diên dây thừng câu có lên vậy cũng chỉ có một cái biện pháp chọc g i ậ n nó chỉ cần có thể để nó mất lý trí liền có cơ hội đến lúc đó hướng trên mặt biện dẫn có thể đi lên tất cả đều dễ dàng rồi bạch tuộc lặng lẽ sờ đi vào dầu truy sau lưng Gia trong à chốc lát bạch thuộc mấy đầu lẻn đến dầu truy sau lưng vừa rồi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mới loạn trận cướp bây giờ chuẩn bị đầy đủ nó cũng không có chuẩn bị lưu thủ đùng một trận vật lộn tiếng vang lên bạch thuộc bốn đầu xúc tu phân đoạn quân lấy nó đồng thời mặc khắc hai đầu xúc tu g h ì chặt đầu của nó phòng ngừa phản công dầu truy đầu đặc biệt giải cơ hồ cùng thân thể tỷ lệ không n g n g nhau bạch thuộc một kích thành công sau không giữ lại chút nào lập tức dùng hết tất cả khí lực dìm chặt nó két dầu truy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang trở nên b ằ n g thẳng từng đoàn từng đoàn thịt bị dìm biến thành dị dạng phát ra ma sát âm thanh trói thai dầu truy đột nhiên hé miệng trong miệng còn chưa kịp tới nuốt xuống long lợi miếng cá cho phương u n ra khuyết dưỡng dẫn đến miệng hám ở lung tung giấy r u ộ nó không nghĩ tới mới vừa rồi còn tại n h à n nhã ăn đồ ăn một giây sau vậy mà lại có trí mạng nguy hiểm trước đó nó phục kích bạch thuộc cũng giống như vậy để hướng về phía lẫn nhau hạ từ thủ bạch thuộc cùng nó một mực q u n ở cùng một chỗ lung tung tại trên thềm lục địa bạch t u ộ c thân thể trùng điệp đụng vào trên đá ngầm dấu truy đầu cũng thỉnh thoảng bị đụng đây chính là thực lực vật lộn dương tiểu long nhìn xem bạch t u ộ c thân thể bị đụng có chút đau lòng loại thương này đ ị c h một nghìn tự tổn tám trăm đấu pháp s á t thực rất t à n nhẫn ngắn ngủi vài phút hai cái trên thân thể đều có khác biệt trình độ thụ thương nhưng bây giờ tạm thời còn không thể b n g ra nó không phải vậy liền công cốc dấu truy hiện tại thể lực còn không có tiêu hao bao nhiêu vạn nhất để nó khôi phục tự do lấy thân thể to lớn của nó còn muốn khống chế lại nó liền không dễ dàng loại này sắp thành tinh cự vật có thể nói từng cái đều là kẻ g i đời có thể trưởng thành lớn như vậy không bị phát hiện cũng không chỉ là vận khí tốt mà thôi đang khi nói chuyện bạch tuộc ổn định thân hình sau thời gian dần trôi qua nắm giữ chủ động mang theo nó hướng trên đá ngầm va chạm thanh bạch tuộc lần này làm thật xinh đẹp dấu truy đầu trùng điệp đụng vào trên đá ngầm đầu ra đều không có mài đi mất dấu truy thực sự bị đánh một cái nó thân thể tráng kiện dần dần trở nên đến so với ban đầu càng thô run run biên độ cũng càng lúc càng lớn bạch tuộc tùy ý nó run run tráng kiện xúc tu vẫn như c ũ một mực quấn ở trên thân thể của nó không có chút nào buông lỏng bọn chúng đều là thân mềm loại vừa vặn có thể lẫn nhau kiềm chế lại lẫn nhau nếu không muốn chế ngự ở dầu truy không quá hiện thực dương tiểu long nhìn xem bọn chúng chiến đấu một đôi tay thật chặt nắm chặt hắn là lo lắng xuông không giúp đỡ được cái gì cái này nếu là ở trên lục địa làm gì cũng phải cầm cục gạch đi lên đập nó nha hai cái lẫn nhau ràng co từ trước kia chiến đấu vị trí một mực lao ra vài trăm mét chung quanh bị tôm cá dọa đầu cũng không dám lộ trước mắt mà nói bạch t u ộ c thể lực tiêu hao tương đối lớn nhưng chiếm thượng phong nó là không có cách nào dùng đ ộ c làm nếu không đã sớm kết thúc chiến đấu mười mấy phút đi qua dầu truy bị tìm d ã rủa động tính so trước kia nhỏ không ít bất quá chỉ là tương đối nói bạch t u ộ c thể lực tiêu hao quá、lớn. tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp nó không biết lúc nào đem răng sắc bén lộ ra xem ra muốn động thật bạch t u ộ c xúc tu thời gian dần trôi qua hướng lên di động cũng chính là tới gần đầu vị trí đủng nó xúc tu vừa chuyển vị trí dầu truy bắt lấy khe hở cơ hội vùng vẫy cái đuôi dùng sức rút đầu bạch t u ộ c bạch t u ộ c trong lúc nhất thời né tránh không kịp c h ù i lùi đầu bị nó giật một cái ta d ư ơ n g tiểu long khí nắm tay chắc chẽ nắm chặt lần này thật là chủ quan bạch t u ộ c bị q u ấ t chúng sau có điểm động căn g cứng xúc tu cũng biến thành có chút lỏng dầu truy tìm tới cơ hội thân thể càng không ngừng run run muốn tránh thoát trói t u ộ c dương tiểu long trong lòng siết chặt hiện tại nếu là núi lỏng l ờ i nói coi như phiền thoái bạch tuộc ngắn ngủi thất thần sau lại đem xúc tu dùng sức nắm thật chặt sắc bén thế nào ăn không chút do dự đối với cái này ánh mắt của hắn gặm xuống dưới đây là s ử xuất chính mình đến đòn sát thủ chỉ cần đem hắn con mắt đem xuống lại thêm nó mực nước năm sau cũng chỉ có bị treo lên đánh phần phốc phốc bạch tuộc miệng vừa hạ xuống dầu rơi nho nhỏ con mắt được thành công cầm xuống bất quá cái này vẫn chưa xong lại tiếp tục đối với một con mắt khác gặm xuống đi dương tiểu long nhìn xem tràng diện có chút huyết tinh bất q u á đây cũng là không thể tránh được hai cái lại rằng có mười mấy phút, dầu truy một đôi mắt đều nhìn không thấy bạch t u ộ c đầu tiên là phun ra miệng mực đầm đi qua tiếp lấy tìm cái cơ hội thích hợp chuẩn ra rầm rầm lốp bút bạch t u ộ c bông u ra dầu truy trong nháy mắt nó giống như là như bị điên mạnh mẽ đ â m tới mặc kệ là đá ngầm hay là rong biển màng đắp mặt đều bị va chạm đầy đất bừa bãi dương tiểu long vội vàng điều khiển bạch t u ộ c trước tránh né đến một bên vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn phong thủy luân chuyển hiện tại đến t h ê nó dầu truy đã mất đi hai mắt tăng thêm lại bị trương ngư lạc thời gian dài như vậy trên thân thể cũng không ít to to nhỏ, nhỏ vết thương mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để để nó phát y dầu truy một đường va chạm đi tới diên dây thừng câu phía trên bất quá chiều sâu còn có hơn sáu mươi mét căn bản chạm đến không đến dương tiểu long thấy nó vẫn như cũ tinh thần vô cùng phân chấn hiện tại nếu như đem nó cho dẫn lên tới nói không chừng sẽ thất bại trong căn tấp hắn điều khiển bạch t u ộ c tiếp tục đi qua ngứa ngáy nó hiện tại nó chính là một đầu mù cá trình cho dù có khí lực lớn hơn nữa hung m á n h hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì bạch t u ộ c có vẻ như cũng thật thích làm như vậy vừa qua khỏi đến liền đem tráng kiện xúc tu cho dựng thẳng lên đến đùng chít chít nó đột nhiên hất lên xúc tu rơi vào dầu truy trên thân thể nghe thanh âm đều cảm thấy đau hai bút cùng vẽ chương chín trăm bốn mươi chín hai bút cùng vẽ dấu truy thân thể bị quật đụng về phía sau đánh vào một bên trên đá ngầm bất quá nó ra dày thịt béo cũng không quan tâm trong n g a y mắt ổn định thân hình sau lại tiếp tục mở ra miệng rộng mạnh mẽ đâm tới bắt cái gì cắn cái gì bạch tuộc lợi dụng linh hoạt t ẩ u vị thỉnh thoảng liền cho nó đến truy cập dùng hết khí lực không giữ lại chút nào dấu truy bị quật liền một hai chục lần sau tăng thêm bị đá ngầm va chạm mang tới di chứng tinh thần đầu kém xa trước kia nó thân thể tráng kiện mặc dù còn tại đong đưa nhưng bể ngoài như có chút mà muốn thoát đi ý tứ dương tiểu long nhìn thời gian không sai bị lắm lại chơi đi xuống diên dây thừng câu thật là không đến hắn điều khiển bạch t u ộ c tiếp tục đi qua công kích chỉ bất quá lần này không có kịp thời trốn tránh mà là cố ý để nó có thể chạm đến bạch t u ộ c một bên của n ó một bên dẫn dắt nó hướng trên mặt biển lưu động thỉnh thoảng p h u n một n g ụ mực nước dùng để mê hoặc nó lần này cùng dầu truy một trận chiến góp nhặt vài ngày mực nước đều dùng hết quay đầu phải dùng điểm tốt bồi bổ mấy phút đồng hồ sau bạch t u ộ c thành công đem dầu truy cho dẫn dụ đến mặt biển chừng mười thước vị trí hiện tại khoảng cách này đã đặc biệt nguy hiểm lại hướng phía trước lời nói phải cẩn thận vạn nhất bị d â y thừng câu lên móc phủ lên cũng không phải dễ dàng như vậy, tránh thoát. hôm nay sóng gió tương đối lớn diên dây thừng câu bị bọt nước đập càng không ngừng trên giới lưu động trên l ệ c h độ cao đại khái tại khoảng hai ba mét bạch tuộc bây giờ còn đang d i u truy phía trên nếu như khống chế không tốt sẽ dẫn đến nó trước treo bên trên dương tiểu long nghĩ nghĩ hay là được đến mạnh mẽ điểm hắn điều khiển bạch tuộc đem tất cả xúc tu toàn bộ huy động lên đến lập lại chiêu cũ lần nữa c u ố n lấy nó tiếp lấy ra sức hướng thượng du động dấu truy trước đó đã nhận qua một lần tội lần này so với một lần trước phản kháng còn muốn kịch liệt như thùng nước phẩm chất thân thể lung tung toán loạn bạch tuộc đều không khống chế được phương hướng ta đi thật đúng là m á c liệt dương tiểu long không thể không bội phục cái này đều bốn mươi phút đi qua vậy mà thể lực còn như thế rồi rào soạn trong n g a y mắt dầu truy s ô n g ra mặt nước bạch t u ộ t cũng kịp thời bung ô lỏng ra nó trên mặt biển diên dây thừng câu bị nó quấy dày một b ằ n loạn nhưng còn không có ôm lấy nó cành n g u y ệ t bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh giật n ả y mình nàng chỉ thấy màu vàng đ ồ vật lóe lên một cái rồi biến mất vừa dài vừa thô long ca vừa rồi đó là cái gì nàng hiếu kỳ nằm n h ò i trên bàn điều khiển con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m mặt biển dương tiểu long ra vẻ không biết lắc đầu không thấy rõ ràng lại nhìn kỹ một chút nha chúng ta diên dây thừng câu c ả nguyên h n ệ n trông thấy g y u bản từ trước diên thường riêng dây c â u t r o n nháy g m ắ t linh ề đoàn t à n h m ộ t đoạn. d ư ơ n g t i ể u l o n g đã sớm tới, chú ý dây thường câu mấy phút bị dầu truy lôi kéo liền đã phế đi một cây mặc dù không có căn câu nhưng cũng quấn quanh ở trên người của nó dầu truy mới đầu muốn mang lấy d i ê n dây thường câu chui vào trong biển bất quá bị bạch tuộc cho chặn lại nó không có cách nào chỉ có thể sống động trên mặt biển theo d i ê n dây t h n g câu càng quấn càng nhiều dầu thân truy bên cạnh tụ tập cá cũng không ngừng tăng nhiều đây đều là bị móc treo lại dương tiểu long nhìn xem hai đầu diên dây thừng câu đều nhanh báo hỏng dấu truy chỉ là không ngừng dãy ruộng cũng không có há muộn ướt con hàng này thật sự chính là kẻ già đời thân thể đều bị cuốn thành d ạ n g này chết sống chính là không há muộn bạch tuộc hiện tại cũng không có biện pháp tới gần nó toàn thân đều là diên dây thừng câu móc câu tựa như là cây xương rồng bình thường đụng phải liền sẽ thụ thương dương tiểu long khó tránh khỏi có chút nóng n ả y còn có một đầu cuối cùng diên dây thừng câu được lại không cắn câu lời nói chỉ có thể trơ mắt thầm một tiền ba đầu diên dây thừng câu bốn trăm năm mươi khối tiền đâu tăng thêm mồi câu chính là sáu bảy trăm c ả n h nguyệt gặp trên mặt biển không ngừng hiện ra b ằ n nước nhưng nhìn thời gian dài như vậy cũng không nhìn ra cái nguyên cớ long ca chúng ta đi bong thuyền đi d i ê n dây thừng câu đều nhanh báo hỏng dương tiểu long cùng với nàng ý nghĩ một dạng gật đầu nói ân đi thôi hiện tại chỉ có thể nhìn vật lý d i ê n dây thừng câu lên cá không b t vạn nhất có thể bị nó xem như đồ ăn cắn lên hai cái nói không chừng liền treo lại hai người đi vào bong thuyền hắn nhìn d i ê n dây thừng câu mặc dù bị c u ố n rất nhiều nhưng nếu như không cắn câu trí kiệt đi lên t ú n chỉ có thể lên phản tác dụng cành nguyệt tay khoác lên trên lông mày con mắt híp lại cẩn thận nhìn xem mặt nước thầm nói đây rốt cuộc là c á gì làm sao lại là thấy không rõ dương tiểu long ở một bên nghe được cũng không có đáp lời nói nhiều tất nói hớ hắn hiện tại một lòng đều tại diên dây thừng câu lên cũng không có tâm tình quản cái khác hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ thực sự không được cũng chỉ có thể dùng giáo săn cá thử một chút nói không chừng có thể đem nó cho cuốn lên đến trên mặt biển lại hiện một trận bốc nước dầu truy lần nữa vọt lên thân thể của mình chỉ bất quá vừa thò đầu ra liền bị diên dây thừng câu ép xuống nó trên người bây giờ trọng lượng ít nhất cũng có hơn mấy chục cân diên dây thừng câu tăng thêm cá lấy được đã ép nó không còn linh hoạt dương tiểu long lại đợi vài phút cuối cùng vẫn là đem giáo săn cá cho nắm trong tay chuẩn bị đâm nó két rầm rầm hắn ngay tại giơ lên giáo săn cá lúc dầu truy đột nhiên hé miệng đem trước mặt cá con nuốt nguyên bản nhảy nhót tương bừng cá đảo mắt biến thành hai đoạn nhưng lưới câu lại thẻ đi vào dương tiểu long gặp nàng rốt cục căn câu kích động nói n g u y ệ t n g u y ệ t khởi động xe thời chuẩn bị thu lưới cành nguyệt cũng hưng phấn gật gật đầu ấy được rồi hắn đem trong tay giáo săn cá trước thả một bên dùng móc sắt đem diên â y thừng câu một mặt kéo lên hưu lên đây đi dương tiểu long đột nhiên kéo một cái d â y thừng câu một mặt bị kéo đi lên cành nguyệt gặp kéo lên sau đưa tay tới hỗ trợ đ Có t nguyệt nguyệt. ân vậy ngươi cẩn thận một chút cành nguyệt dặn dò một câu sau liền nhanh chóng điều khiển xe thời ngăn cán c ù m cụt cùn cụt xe thời luân chuyển động diễn dây t h ư n g câu cũng bị chậm rãi thu hồi lại d i n dây thường câu nửa bộ phận chức không phải đặc biệt loạn một người không để ý tới cá lời nói không có vấn đề dương tiểu long đưa ra tay nhìn xem không ngừng dãy ruộng dầu truy cá trong tay thương nâng qua bà vai hắp hắn quát to một tiếng cá trong tay thương bắn ra sắc bén mũi thương vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung l ạ c h cạch giáo săn cá rơi vào trong nước công bằng đâm vào dầu truy trên thân thể rầm rầm dầu truy bị đau ra sức dây ruộng dương tiểu long bị thất thủ dây thừng chảy trừ hướng về phía trước chợ tít t ê hắn đế d à y cùng mặt đất ma sát ra âm thanh trói thai cả người dùng sức ngựa về đằng sau sức lực vẫn còn lớn dương tiểu long một đôi tay thật chặt níu lại thất thủ dây thừng nhanh đến thuyền huyễn bên cạnh lúc hắn dùng chân chống đỡ thuyền huyễn trên cổ tay bị ma sát ra từng đạo dấu đỏ cạnh nguyệt gặp hắn cố hết sức mu Không, có chuyện, không cần phân tâm. 950. cảnh ó chuyện, cần c không phân ngươi Trường tâm. nguyệt chủ ý hai người hợp lực ổn hai ba phút dầu truy mới tính ổn định lại cảnh nguyệt một bên thao tác xe thời một bên hiếu kỳ nhìn chằm chằm mặt biển hôm nay con cá này nàng giống như chưa thấy qua lôi kéo mười mấy phút d i ê n thẳng câu bị thu hồi bảy t a m phần còn có dối bởi không có cách nào thu xe thời cũng chuyển bất động dương tiểu long đem trong tay giáo săn cá dùng sức lôi kéo dầu truy bị kéo đến thuyền hến bên cạnh trên thân quấn đầy r i ê n thẳng câu giống con nhím giống như cảnh nguyệt đem xe thời dừng lại đứng dậy đến thuyền hến bên cạnh túi đầu nhìn một chút nàng sau khi thấy rõ kinh ngạc miệng há thành ó c h ữ hình con mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lòng ca cái này đây là nàng kinh ngạc đồng thời đáy mắt còn có một tia sợ hãi dương tiểu long gặp nàng thấp phỏng lo âu dáng vẻ cười cười lạnh n h ạ t nói n g u y ệ t n g u y ệ t cái này ngươi không biết sao c à n h n g u y ệ t gật gật đầu lại lắc đầu hại đến cùng có biết hay không nhận biết đây là dầu truy nàng c h â n c h ờ một chút cuối cùng vẫn đem cá tên báo đi ra dương tiểu long nguyện nguyện hôm nay chúng ta không có phí công đi ra đầu này cá là đủ rồi long ca ngươi là thế nào phát hiện nó ngheo mù gặp cá rán thôi không nói trước cái này ngẫm lại làm sao đem nó cho lấy tới đi cảnh nguyệt nhìn xem thuyền h u y ễ n bên cạnh dầu truy không tự chủ lui về sau một bước long ca đầu này dầu truy hẳn là có hai trăm cân t ả h ư u trên thân lại tràn đầy riêng t h ẳ n g câu nguy hiểm như vậy không dễ dàng kéo lên ân nghĩ một chút biện pháp dương tiểu long nhìn xem cái đồ chơi này cũng tương đối đau đầu không nói trước riêng t h ẳ n g câu được liền xem như cái gì cũng không có hắn cũng không dám tùy tiện tới gần vạn nhất bị rút một chút cũng không phải đùa dẫn cá trình biện nguyên bản liền tương đối hưng mánh húng chi đây là cá trình biện nó đại ra loại cá này còn nhất định phải cam đoan là sống thể bằng không thì chết liền không đáng giá giá trị bản thân thiếu một nửa còn chưa hết hai người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt chim nước hào bên trên thiết bị tương đối cũ kỹ cơ hội là muốn cái gì cái gì không có cần cầu cũng là giản dị nhất phiêu trên mặt biển dầu truy có vẻ như cũng nhận bệnh thân thể bốn lượn rán tại cạnh thuyền không nhúc đ í c h một bộ ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao xử lý bộ dáng dương tiểu long nhìn một chút cá bắt đầu c à má trước đó không có bắt được đau đầu hiện tại bắt được đầu càng đau cái này nếu là khác cá còn tốt cái đồ chơi này tính công kích quá mạnh hơi không chú ý liền sẽ thụ thương một bên cảnh nguyệt cũng c ô n mày nghĩ đến có biện pháp gì tốt tức có thể đem nó cho t ú m bên trên cũng sẽ không có người t h ụ thương tục ngữ nói ba cái thợ giày tối h tháng qua chưa cắt lượng hai người nghĩ lửa này cuối cùng cảnh nguyệt để một cái đề nghị bọn hắn đem vải dầu bốn cái sừng dùng dây thừng buộc lại làm thành một cái bố đ ầ u hình dạng đem dầu truy đem thả sau khi tiến vào lại dùng cần cầu cho kéo lên cứ như vậy mặc dù vải dầu sẽ bị riêng thẳng câu đâm thành cái sảng nhưng cá có vải dầu trói buộc liền sẽ không có người t h ụ thương dương tiểu long nghe biện pháp này không sai ngược lại là có thể thử một lần hai người nói làm liền làm đồ vật đều là có sẵn không có vài phút liền đem bố đ ầ u cho làm xong hắn trước tiên đem cần cầu cho khởi động tốt bố đ ầ u dây thừng treo ở móc sắt bên trên lại chậm chậm bông xuống đi cành nguyệt điều khiển cần cầu hắn ở một bên đ i ị u bộ chỉ huy n g u y ệ t n g u y ệ t thả tốc độ chậm một chút nghiêng nghiêng đi phía trái một chút đối với sắp tiến bảo bảo trì lại bởi tôi gió tương đối lớn v à i dầu bị gió thổi đến không tốt lắm điều chỉnh vị trí chủ yếu trọng lượng không đủ bọn hắn lặp đi lặp lại điều chỉnh vô số lần hao nửa giờ mới đem dầu truy đem thả tiến vải dầu bên trong dương tiểu long gấp trong mắt đều đỏ cái đồ chơi này còn không bằng làm việc tới dễ chị Làm mòn tính dương tiểu long đem giáo săn cá thất thủ dây thừng một mực nữ lại dùng cái này đến cam đoan tốt cân bằng soạn vải dầu bị tốn ra mặt nước lúc mang theo trận trận bốc nước văng lên cao cỡ một người cân cầu hoàng hoàng du du đem dầu truy cho kéo đến giữa không chúng con hàng này còn không thành thật run u thân thể dương tiểu long nhìn xem lung lay sắp đổ dầu truy lòng bàn tay đều mồ hôi ướt trong tay hắn giáo săn cá dây thừng không dám dùng quá sức sợ kích thích nó gây nên càng trên diện rộng hơn độ d â y rùa nguyện nguyện thả nhanh lên cảnh nguyện hội ý đem hạ lạc tốc độ điều nhanh hơn một chút lên cao mặc dù tương đối khó nhưng hạ xuống cần cậu không tốn sức tốt hơn rất nhiều dương tiểu long nhìn xem dầu truy càng ngày càng tiếp cận bong thuyền một viên treo tâm cuối cùng là bông ra dầu truy bắt được quá trình thật là trong lòng run sợ hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ thất bại trong căng tấc thật là so cá ngử còn muốn không dễ dàng lần này may mắn mà có bật thuộc nếu không phải nó kích cỡ hoàn toàn chế trụ dầu truy coi như phát hiện cũng chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa ba nhân tố thiếu một thứ cũng không được thanh dầu truy thành công rơi vào bong thuyền có thể là xuất thủy thời gian quá dài không thích t ứ n g không n ú p ních giả chết đâu dương tiểu long cũng sẽ không nốc đến tới gần nó vạn nhất rút đến chính mình nhẹ nhất cũng phải là gãy xương cành nguyệt từ cần cầu bên cạnh đi tới nhìn xem so với nàng neo còn lớn hơn dầu truy có chút sợ hãi khoảng cách gần như vậy nhìn càng có thể cảm nhận được nó đáng sợ nhìn như vậy thân thể thông vàng có điểm lầm tấm thân thể tròn vo tất cả đều là thịt nàng nhìn xem riêng t h ẳ n g câu khó khăn là long ca trên người nó cái này xử lý như thế nào dương tiểu long nhìn một chút nói trên thuyền chúng ta không phải có sửa chữa neo lãm cái kéo lớn sao đem r i ê n thằng câu cho cắt、đi. ân cũng chỉ đành d ạ n g này hai ngày này quá phí công có được ra một chuyến biển liền báo hỏng một lần hôm qua là đâm lưới hôm nay lại biến thành diên thẳng câu được nói không chừng ngày mai sẽ là cần câu hắn đi phòng chứa đồ đem cái kéo lớn khiêng đi ra cái đồ chơi này chuyên môn kéo sắt cùng tớ thép dùng để kéo diên thẳng câu không có gì thích hợp bằng dương tiểu long ôm cao c ơ nửa người cái kéo huy động cảnh nguyệt ngay tại một bên dùng móc sắt đem kéo đứt diên thẳng câu lôi ra đến dầu trên thân truy vết thương vô số kệ may là da dày đổi thành cái khắc cá con chết sớm tám trăm trở về bọn hắn vì đầu này cá hao phí nhanh ba giờ rưỡi bây giờ sắc trời đều đã xung quanh thuyền sáng lên đèn pha dương tiểu long cùng cảnh n g u y ệ t cẩn thận từng ly từng tí đem dầu thân truy thể trên người riêng thẳng câu cho dọn dẹp sạch sẽ cái này muốn nhìn càng dọn người hắn lắc l ắ c đau bớt nhức cổ tay cái kéo lớn khiêng bà vai đều mọi nhử sáng ai sớm đoán chừng lại được đau nửa ngày cảnh n g u y ệ t nhìn xem dầu truy ngự hấp hối từ một bên dùng thùng nhựa cho nó rót lướt nước dầu truy tiếp xúc đến nước run run thân thể miệng há ra hợp lại dương tiểu long cái kéo thả một bên quay đầu nói nguyện nguyện nó khẳng định không thể thả tiến cá sống k h a n g thuyền không phải vậy chúng ta những tảng đá kia cá một cái cũng đừng học sống cảnh nguyện thả nơi này sẽ chết ân nếu không chúng ta đi suốt đêm trở về cá sống khoang thuyền không gian không đủ được chưa cũng chỉ có thể dạng này chương 951, phá kỷ lục chương 951, phá kỷ lục hai người thương lượng một chút chỉ có thể vất vả chút đem cá cho trở về đi hiện tại buổi tối bảy giờ nơi này khoảng cách bến cảng tính toán đâu ra đấy cũng liền ba giờ hành trình dầu truy đặt ở b o n g thuyền cách một đoạn thời gian cho nó tới một lần nước lời nói cũng không có vấn đề dương tiểu long đem thùng nhựa cho cầm lên dặn dò nguyện nguyện ngươi trước đi qua tàu chuyến ta tới cấp cho nó lại tới chút nước cảnh nguyệt gật gật đầu quay người hướng phòng điều khiển đi đến bọn hắn lúc đầu nghĩ đến đêm nay liền không trở về sáng mai vừa vặn tiếp tục bắt một ngày thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hoa hữu một trận tiếng còi hơi vang lên cảnh nguyệt đem trên thuyền tất cả đèn pha đều mở ra đem tiết nhanh điệu đi lên dương tiểu long dùng thùng nhựa cho dầu truy tới nước gia hỏa này nằm ở trên b o n g thuyền vẫn rất h ư ở n g thụ thỉnh thoảng vung v ề cái đôi u tung tóe hắn một thân nước cái giờ này mà trên mặt biển thuyền không ít bất quá đại đa số đều tại hướng bến càng về hiện tại giá thị trường tốt đều muốn lấy trở về nhiều mua chút tiền về cảng một đường tương đối thuận l trong t những người này có hai đạo con buôn bọn hắn đại đa số đều là chức tử trên thuyền đem hàng cho giành lại đến đội tay ngay tại bến cảng làm bán buôn có chút giống hoàng lưu dương tiểu long nhìn xem người người nôn náo bến cảng hắn đem điện thoại di động trong túi móc ra trước cho anna gọi điện thoại hỏi nàng muốn hay không thạch đầu ngư anna nhận được điện thoại nghe chút có thạch đầu ngư chỉ nói một câu hai mươi phút đến đúng giờ nhất định cho nàng giữ lại tết nguyên đán là đại thể thật nhiều kết hôn người mới đều sẽ đặt ở ngày này bên trong ghế bài rượu anna điện thoại treo cốc máy hắn lại cho cảnh tam thúc gọi điện thoại nói với hắn một chút cá lấy được tình huống cảnh tam thúc nghe chút có dầu truy vừa mới bắt đầu còn xem thường bởi vì công ty thu hàng ngẫu nhiên cũng có thể thu đến cũng không thèm khác hắn nói dầu truy lớn nhỏ sau cảnh tam thúc không bình tĩnh lập tức thông chi xe tới cảnh nguyện tìm cái nơi cập bến đem thuyền tiến hành đỗ bãi bùn quá nhiều người thuyền còn chưa tới trước mặt liền ô ư ơ n g ô ư ơ n g xuống tới thuyền đỗ tốt cảnh nguyệt từ trong phòng điều khiển chạy đến thẳng đến b o n g thuyền n à n g tới sau quan thiết đạo long ca đông lạnh hỏng đi dương tiểu long run lên cái giật mình cười ha hả nói còn tốt nó không có chuyện ta an tâm cảnh nguyệt nhìn xem b o n g thuyền dầu truy mỉm cười hai người hướng đầu thuyền đi đến thời gian dài như vậy cảnh tam thúc hẳn là đến đây l o bản phát t à i à. giá cao thu cá có bao nhiêu muốn bao nhiêu dương tiểu long nhìn xem dưới thuyền la hét đám người không có phản ứng bọn hắn hôm nay cá lấy được không nhiều trừ dầu truy bên ngoài cũng chỉ có hơn một trăm tảng đá đầu cá thạch đầu ngư lời nói anna hẳn là có thể sử dụng hết dầu truy lời nói không phải bọn hắn những n à y hai đạo con buôn có thể tiếp thủ được bọn hắn trên cơ bản đều là tư doanh l ã o bản hoặc là có gian hàng của mình hoặc là chính là có chính mình tiểu điểm chỉ có thể cầm một chút dễ b ằ n cá dương tiểu long đợi hai phút đồng hồ vừa vặn trông thấy cảnh tam thúc mặc áo khoác đi tới bên cạnh còn cùng hai người n g u y ệ n nguyện ta đi thả ván cầu ngươi ngay tại trên thuyền trở lấy ân cảnh nguyện nhẹ giọng trả lời một câu hắn đi vào đầu thuyền đem ván cầu khóa kéo cho bưng ra liền nghe ầm vài tiếng v nhường cái, nhường cái. á thẳng thẳng. dương tiểu long dùng ngón tay chỉ ở trên bong thuyền đâu đi qua nhìn một chút ân hắn trả lời một câu quay đầu nói hai người các người đi đem chiếc xe cho ta đều tới đêm nay hàng nhiều tất lão cảnh hai cái tiểu hỏa tử trả lời một câu liền quay người rời đi dương tiểu long mang theo cảnh tam thúc hướng bong thuyền đi đến vừa tới địa phương không đợi hắn mở miệng hắn liền chạy đi qua ta tích cái quay quay tiểu long ngươi thật sự là thần lớn như vậy dầu truy ngươi là thế nào cho lấy tới cảnh tam thúc vây quanh dầu truy đi lòng vòng trên mặt vẻ mệt mỏi lưới bước mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc hư n g phấn dương tiểu long nhìn hắn vui vẻ ra mặt nói tam thúc ngươi nhìn con cá này có thể đáng bao nhiêu tiền hắn một tay nâng cầm lên đánh giá một chút ân cái này tạm thời khó mà nói bất quá hẳn là sẽ không thấp hơn ba trăm khối tiền một cân mắc như vậy hắn nghe được giá cả sau mừng rỡ không ngậm được cái này so thạch đầu ngư giá cả còn cao hơn cảnh tam thúc gặp hắn cao hứng bộ dáng n ư ờ i ha hả nói đây không tính là quý ta liên hệ liên hệ những cái này sơn trang liền muốn loại này hiếm có đồ chơi hắn nói chuyện không có quan tâm dương tiểu long xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại dương tiểu long cùng cảnh nguyệt nhìn nhau cười một tiếng lần này xem như nhặt được bảo không nghĩ tới mắt như vậy mấy phút đồng hồ sau cảnh tam thúc đem điện thoại cúc máy vẻ mặt tươi c ư ờ i tới ôm lấy dương tiểu long bả vai tiểu long làm xong hắn không hiểu ra sao nói tam thúc cái gì làm xong dầu truy a ba trăm năm mươi năm một cân đêm nay liền trò được qua nhanh như vậy ân cùng ta đem cá đã cho cái cân xong đem trọng lượng gửi tới là được đi dương tiểu long không nghĩ tới tam thúc con đường rộng như vậy hai ba câu liền đem nó giải quyết bọn hắn đợi vài phút xe của công ty con tới sau mấy người đều lên thuyền cảnh tam thúc rất là lão đạo hắn cầm lấy một thanh phiến đao ước lượng các người nhường một chút coi chừng rút đến các ngươi dương tiểu long lôi kéo cảnh nguyệt hướng bên cạnh v h ố i lui mấy người khác cũng làm cho ra cảnh tam thúc bước chân thả nhẹ đi đến dầu truy đầu trước đem trôi đao nhắm ngay đầu của nó đập mạnh một chút đủng dầu truy t ụ lực hậu thân thể như có rút bình thường run run run dày hai lần liền mất đi cảnh tam thúc dùng chân đa đá, đá thấy nó không có phản ứng mới thanh đao bưng ra quay đầu nói cầm có dưỡng túi đem nó khăn trùm đầu bên trên chuyển xuống đi qua cái cân tiểu trương được rồi công tác chuẩn bị giải quyết mấy người hợp lực đem dầu truy cho khiên xuống thuyền dưới thuyền người nhìn xem cá không khỏi sợ hai than nghị luận ầm ĩ mẹ ơi cứu con lớn như vậy cá trình sợ không phải thành tinh đi biến thái rồng một ngày một thuyền cá người so với người làm người ta tức chết dầu truy ấy nhiều năm rồi chưa thấy q u a lớn như vậy vận khí quá tốt rồi đi dương tiểu long tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong đem cá dơ lên xuống tới đặt ở trên cái cân một cái cân trọng lượng là một trăm linh một ba kg c á i này trọng l ư ợ n g xem n h ư phá vỡ b ế n c t n ă m năm qua g h i c hai é p 202.6 cân, v ừ r ồ cho giá t i ề n là 355 một cân, n d ạ g này t í n h toán lời nói lời c h h í n là 71.923. m ộ t chương o n liền bán cá t ả n chín trăm tiền. năm g thê c n mươi h a 2 súng thê của ma dương tiểu long coi xong chính mình cũng giật này mình không nghĩ tới một ngày thời gian so với chính mình trước k i a ra biển năm sáu ngày còn muốn kiếm tiền thật sự là vận khí tới c ả n cũng đỡ không nổi dầu truy bị cảnh tam thúc đưa tiến sau hắn liền đi bận rộn bên này chính hắn ứng phó là được rồi anna nói hai mươi phút đến cái này đều đã nửa giờ đi qua hẳn là đến n h à đinh linh linh hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi một chút điện thoại di động trong túi văng lên dương tiểu long m ó c ra xem xét là anna thật sự là nhắc tào tháo tào thao đến điện thoại kết nối anna đã đến bến cảng dạo qua một vòng không tìm được hắn hắn đem vị trí của mình nói với nàng một tiếng liền đem điện thoại cho g i ậ t máy mấy ngày nay cảng khẩu người ta tấp nập tìm không thấy cũng đúng là bình thường cảnh nguyệt gặp hắn thông xong điện thoại hỏi long ca na tả có phải hay không tới dương tiểu long â lập tức tới ngay ờ, vậy ta để nữu nữu tới đón ta trở về trước cho ngươi đem cơm cho làm tốt không cần ngươi đi về nghỉ trước ta quay đầu tùy tiện ăn một chút bánh mì là được rồi ngày mai còn phải sáng sớm ra biển đâu vậy ta chờ ngươi cùng một chỗ đi dù sao trở về cũng ngủ không được ta bên này nhân t h ủ đủ vừa rồi tam thúc còn lưu hai người đầu bốn cảnh nguyện không lay chuyển được hắn cuối cùng vẫn là đi về trước bọn hắn đều bận rộn cả ngày nói không mệnh đều là giả hai người chỉ là dựa vào cần câu t ú n đi lên hơn một trăm tảng đá đầu cá liền xem như chuyên nghiệp điếu thủ cũng quá x ư c dương tiểu long chân chức vừa đem cảnh nguyện cho đưa tiễn anna chân sau lại tới nàng xuyên qua một kiện màu đen áo lông bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trừ một đôi mắt bên ngoài lại không có khác lộ ra đem r á n g người có lồi có l õ m đều che lại hẻo lộ tiểu long đệ đệ anna tới nắm tay từ trong túi đem ra huy động chào hỏi hắn dương tiểu long mỉm cười anna cái này còn không có tuyết rơi đâu liền đem áo đ ô n g cho mặc vào rồi nàng tới lấy tay ôm lấy dương tiểu long bà vai d a vẻ lao thành nói t ỉ t ỉ lớn tuổi cùng các ngươi loại này tuổi trẻ tiểu họa từ không so được đi ha ha ta nhìn cũng là ngươi nói cái gì hắn lời còn chưa dứt mới vừa rồi còn một bộ vui vẻ ra mặt cảnh nguyệt mặt lập tức kéo xuống con mắt trường linh lựa dương tiểu long đều bị nàng làm ngây người một lúc k h ì phản ứng cười theo nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút anna nghe hắn chịu thua sắc mặt lại khôi phục bình thường h ử cái này còn tạm được hai người giật hai câu dương tiểu long trực tiếp mang nàng cá sống khoang thuyền nhìn hàng hiện tại cũng gần mười một điểm làm xong ngày mai còn phải sáng sớm đâu anna lần này còn mang theo cá nhân tới bếp sau hành chính tổng chủ nguyên vật liệu hay là cho hắn định đoạt dương tiểu long đem cá sống khoang thuyền cái nắp mở ra cầm lấy xét lưới trước chuẩn bị vớt hai đầu nhìn lại nhìn rầm rầm hắn xét mới vừa bươm xuống đi khoang chứa cá tôm bên trong bọn nước quay đứng lên thạch đầu ngư s một lưỡi vớt lên đến ba đầu kích cỡ trên cơ bản đều không khác mấy hơn một cân một chút dương tiểu long đem xét trên mạng nước run lên đưa tới nói đến nhìn xem thế nào anna đối với sau lưng hành chính tổng trụ chép miệng lao lý bên trên mắt đi ấy lao lý xoa xoa đôi bàn tay có chút không kịp chờ đợi tiến lên một bước làm một cái đầu bếp đối với tốt nguyên vật liệu đều không có chút nào sức chống cự dù sao chỉ có tốt nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra một đạo tốt món ăn lao lý tới sau thăm dò nhìn một chút rất chuyên nghiệp từ trong túi móc ra tự chuẩn bị bao tay xem ra là đối với thạch đầu ngư hiệu rất rõ hắn vừa mới chuẩn bị lấy tay chọn một đầu dương tiểu long thiện ý nhắc nhở lý chủ coi chừng nó tích thứ long tổng yên tâm ta có vẻ lý chủ thuần thục từ trong túi lưới cầm một đầu đi ra động tác tiện tay pháp đều rất thành thạo thạch đầu ngư đến trong tay hắn thật đúng là không có như vậy hùng liền ngay cả trên lưng tích thứ cũng không có chi cứ thế đứng lên dương tiểu long nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng u lý chủ nguyên lai là cao thủ à? lý chủ đem trong tay cá vừa đi vừa về mở ra lại lần nữa thả lại túi lưới c ư ờ i ha hả nói này cao thủ cái gì nha quên tay hay về tôi Anna tiếp lời gốc dương tiểu long lại đem chủ đề kéo đến chính đề bên trên cùng món ăn quảng đông đại sư trò chuyện nguyên liệu nấu ăn vậy tương đương là tự làm mất mặt lý chủ biết dương tiểu long cùng anna quan hệ cho nên cũng liền không co i che giấu nói thẳng an tổng loại hàng này có bao nhiêu muốn bao nhiêu anna có chút gật đầu tiểu long đệ đệ nghe thấy được đi lý chủ thế nhưng là nổi danh bắt bẻ hôm nay như vậy dứt khoát ta đều không có gặp qua mấy lần dương tiểu long cười nói đi trong khoang thuyền cá cũng không nhiều hơn một trăm đ ầ u ta để cho người ta vớt đi giá cân tiểu long đệ đệ lần này đã t ạ tạ、ta、cũng không cần bất quá nói thật nhóm này hàng thật đúng là cố ý cho ngươi lưu ngươi xem một chút phía dưới thuyền hắn nói chuyện lúc chép miệng dưới thuyền ố ương ố, ố ương người đều đang ngẩng đầu ngắm trông loại này chất lượng thạch đầu ngư khỏi cần phải nói vớt đi ra hướng dưới thuyền vừa để xuống không ra năm phút đồng hồ liền có thể bị người giá cao mua đi anna nhìn xem dưới thuyền người tiến lên một bước dán thai của hắn bên cạnh nhẹ giọng mảnh nói tiểu long đệ đệ ta liền biết ngươi tốt nhất rồi nếu không mời ngươi ăn cái cơm. dương tiểu long bị nàng nhiệt khí thổi toàn thân nổi ra gà rơi một chỗ vội vàng lui lại một bước anna ta ngày mai d ạ n g sáng liền phải ra biển ăn cơm hôm nào rồi nói sau bất quá ta thật là có sự tỉnh để cho người hỗ trợ anna gặp hắn sợ hãi rụt rẽ bộ dáng che miệng cười khẽ tiểu long đệ đệ ngươi nói ngươi đều nhanh kết hôn người làm sao còn khả ái như vậy có chuyện gì nói đi dương tiểu long đem nàng kéo đến một bên trong phòng bên ngoài quá ồn ào nói chuyện nghe không rõ lắm anna bị kéo vào gian phòng sau ngồi xuống tiểu long đệ đệ chuyện gì dương tiểu long anna ngày kia không phải nguyện nguyệt sinh nhật sao ta muốn để cho ngươi rút một chút là như thế này hắn một hơi đem trong lòng mình sự tình toàn bộ nói ra mặt trợn đỏ bừng anna sau khi nghe xong môi đỏ khẽnh n ế c mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem hắn ngập miệng không nói dương tiểu long bị nàng nhìn trong lòng có chút rụt rè nói tiếp tính toán nếu là không có thời gian ta lại nghĩ biện pháp c h ờ một chút anna đánh g â y hắn đột nhiên bật cười tiểu long đệ đệ ta trước kia làm sao không nhìn ra ngươi vẫn rất sẽ lấy nữ hải tử niềm vui sao ngươi cũng không sợ ta ăn rầm à dương tiểu long cười cười xấu hổ anna chuyện này ngàn vạn không có khả năng như xe bị t u t xích đặc biệt là để xe thời điểm kiểm tra một chút có hay không tạo sởn mấy triệu đâu Biết rồi, hai nói liền riêng thanh tức thê tình trở vô vô về. hay Hắn hàn huyên phần mình của ma. Anna sủng cùng xong câu, là sự dương tiểu long đem còn lại thạch đầu ngư giao cho người của công ty liền trở về anna không phải người khác mặc kệ là giá cả hay là tiền đều không có vấn đề thạch đầu ngư một cân một trăm sáu mươi nguyên tổng cộng một trăm chín mươi tám cân ba mươi một sáu trăm tám mươi nguyên hắn một ngày gần biển vượt qua một trăm linh cái này tựa như là trừ cá đỏ dạ lớn bên ngoài lần thứ n h ấ t phá kỷ lục dương tiểu long c ư ớ i lên xe xích lô chuẩn bị trở về nhà bảo an đình lão đại gia trông thấy hắn thăm dò từ cửa sổ miệng ra đến dương tổng ngươi nói ngươi đại cá như vậy lão bản làm sao còn tự mình cưới ba vầng a dương tiểu long nghe vậy cười cười hại công ty cũng không phải ba vầng cưới đi ra sao đến lời này có lý bốn hắn cùng bảo an đại gia giật hai câu sau liền vận động chân ga tuyến về nhà tít tê dương tiểu long về đến nhà sau đem chiếc xe phanh lại cho kéo lên cái giờ này mà trong nhà đen như mực hẳn là đều đã ngủ rồi hắn g i ó n rén mở cửa đem chiếc xe tiến lên cửa s ạ c điện trời vừa sáng còn phải tiếp tục dùng xe điện n ạ p sau dương tiểu long ngắm cảnh t h á n g gian phòng đèn vẫn sáng rửa mặt xong đi vào bệ cửa sổ trước cùng với nàng lên tiếng chào hỏi n g u y ệ t n g u y ệ t đi ngủ sớm một chút trong phòng cảnh n g u y ệ t nghe thấy tiếng vang hất lên áo k h o á t xuống giường giữ cửa cho kéo ra két cửa kéo ra cảnh nguyện nghiêng người dò xét cái đầu đi ra nói long ca mau vào dương tiểu long khoác k h o tay ta liền không vào đi đều đã dạng sáng đi lên ngủ trước lòng trong chăn. Long ca ngươi a thấy n nộn, một có được không nàng nói dứt lời còn cố ý nhữ mày ý cười đẩy mặt nhìn về phía dương tiểu long dương tiểu long lướt mắt tự mình kéo cái ghế ngồi xuống cảnh nguyệt nghe nàng nói xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chừng n à n g một chút hồ liệt, liệt quay đầu lại tìm ngươi tính số sách nữu nữu dí dòm le lưới hoàn toàn không có đem nàng để ở trong lòng hai tỷ mội một ngày không nháo đằng làm ấ m ý không cãi nhau luôn cảm giác thiếu chút gì niềm vui thú dương tiểu long ngồi tại trước b à n đem trước mặt hộp giữ ấ m cho mở ra một cỗ nhỏ mài dầu vừng hương vị sông và mũi hô nộn còn nóng hôi hổi cảnh nguyệt gặp hắn đem hộp mở ra nói long ca nhân lúc còn nóng n g o ăn đi một ngày mệnh muốn chết rồi hắn đem t h i a cầm lên hô các ngươi có cần phải tới một chút hai tỷ mọi vậy ta liền không k h á c h khí hắn hay là sáng sớm ăn khối s a n g ý bận rộn đến bây giờ liền uống hai chén nước sôi để nguội đã sớm đói n mực dàn đến lưng dương tiểu long phụ phụ lấy hỗn độn chính mình bao chính là so phía ngoài thực sự miệng vừa hạ xuống ra mỏng nhân bánh dày hô thật nóng cảnh nguyệt gặp hắn ăn quá nhanh cười nhẹ nhàng nói long ca ngươi ăn từ từ đ ừ n g xấy lấy không vướng bận h ô a dương tiểu long hai ba miếng đem trước mặt hỗn độn lay xong quét dọn tốt vệ sinh sau liền lên lầu nghỉ ngơi đều đã dạng sáng hắn nằm ở trên giường định cái đồng hồ báo thức nhắc nhở còn có thể ngủ hơn ba giờ là đêm tiểu viện lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ có trên nóc nhà gà trống lớn càng không ngừng trên nóc nhà quanh quần một chỗ không chừng thỉnh thoảng lịch phiến hô cánh một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai ba giờ rơi sáng trên tủ đầu giường điện thoại bắt đầu chấn động chôn g báo thức đúng giờ vang lên đinh linh linh dương tiểu long nghe thấy chôn g báo thức không nhịn được đem chăn mền đi lên nhấc lên dúi đầu vào trong chăn đỏ hò hò trên nóc nhà gà trống lớn đỉnh lấy đỏ thâm mạo cổ rỗi dài gáy minh dương tiểu long vừa hít đảo mắt lại bị gà trống gáy minh em thanh đánh thức đồng hồ báo thức cùng gà trống lớn xa lâm chiến chính là muốn ngủ cũng không ngủ được g mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy con mắt cũng còn không có mở ra hôm nay lại tính cả liền đã ba ngày mỗi ngày giấc ngủ cũng liền ba bốn tiếng hai cái mắt còn thầm cùng gấu trúc lớn giống như lần này ra viễn hải hạnh khổ nhiều thật bội phục những cái kia động cơ d ầ u đi hay gen thuyền nhỏ ngày ngày như thế hắn v u ố t v u ố t nhập nhèm con mắt ngáp một cái a a đắt dương tiểu long đem đèn ngủ cho mở ra lưu loát mặc quần áo hôm nay chính là ngày cuối cùng ra biển bách khoa đêm nay ban đêm cũng hẳn là trở về ngày mai sẽ là một năm một lần tiết nguyên đán hắn mặc quần áo tử tế sau đi ra ngoài chuyển tay đem cửa phòng cho khoa kỹ trong tủ treo q u ầ n á o còn có san hô đỏ đâu không thể khinh thường sau khi ra cửa t ừ n g đợt gió lạnh thổi cho hắn rụt cổ một cái hắn đưa di động cầm chiếu sáng đi xuống lầu cái giờ này mà miếng vải đen rét đậm cái gì cũng nhìn không thấy dương tiểu long xuống lầu sau chỉ thấy nổi phòng đèn sáng rỡ ai so với hắn lên còn sớm hắn đi vào nổi cửa phòng miệng trong phòng trôi sương mù mông lung nhật khí có chút nhà tắm đội chân cành nguyệt mặc tạp dề ngay tại chiếu đài bên cạnh cầm đáo trước mặt còn trưng bày hộp giữ ấm dương tiểu long vào cửa nguyện, nguyện dậy sớm như thế nhà. c ả n h nguyệt bị h ắ n dọa đến khẽ run rẩy trong tay thìa cũng tiến vào trong nồi lòng ca ngươi đi đường làm sao không có tiếng à, làm ta sợ muốn chết dương tiểu long có chút vô tội c ư ờ i theo ha ha ta đứng đã nửa ngày ngươi lực chú ý quá tập trung tới thật đúng lúc cơm đã sắp xếp gọn nâng lên xe liền có thể xuất phát ngươi nhanh đi rửa mặt đi ân vất vả dương tiểu long không có chậm trễ nữa thời gian xoay người sang chỗ khác đánh răng rửa mặt rửa mặt xong sau c ả n h nguyệt đã đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong hôm qua hư diên dây thừng câu cũng đều bổ、đủ. hai người hợp lực đem xe xích lô đẩy ra cửa rón rén khép cửa、lại. dương tiểu long các loại cảnh n g u y ệ t đi lên nói ngồi vững vàng a ân lên đường đi cảnh n g u y ệ t nắm tay cắm ở trong túi tiền của hắn đầu trôn ở ngực dương tiểu long nết nếp miệng trên tay chân ga dùng sức chuyển động xăm lốp cùng mặt đất lẫn nhau ma sát lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết sau mau chóng bay đi hôm nay bọn hắn xuất phát có chút hơi sớm trong thôn có thể thấy được lẹ tẻ mấy nhà đèn sáng bọn hắn cũng lục tục bắt đầu xuất phát sau hai mươi phút dương tiểu long đi vào bến cảng quy củ cũ cho xe dừng ở bảo an đình bến cạnh dùng vứt bỏ thùng giấy đem đệm cho đất lên trời lạnh bên dưới sương quay đầu không có cách nào cưới Cảnh sách, cũng ca, chúng c nguyệt sau khi xuống xe đem đổ vật hướng trên thuyền sách, cũng dặn dò, Long khi sau vật ta mồi xe đem đổ dọ, ân u k h ô g nhiều lắm. Tối hôm tối qua lắm, ta đi ã đặt sóng, n g ư ơ gọi bọn điện thoại để bọn hắn đưa tới. Ơn, đi. để đưa hắn Ơn, dương tiểu long đem xe trong mái hiên diên dây thừng câu cầm lên hôm qua mấy đầu cũng không thể dùng hôm nay không biết tình hình chiến đấu như thế nào có hai lần trước thu hoạch lớn so dị vãng nhiều hơn mấy phần trờ mong ngày nghỉ lễ trước ba ngày cơ hội là hai mươi bốn giờ không gián đoạn thuyền ra ra vào vào núi liền không dứt hắn đem riêng thằng câu đem thả ở trên b o n g thuyền quay người xuống thuyền chuẩn bị đi kho lạnh muốn mồi câu mấy ngày nay kho lạnh lão bản bận b i ể u chính là chân trước không dính chân sau hắn muốn mồi câu cũng liền hai ba dọ m à t h ô i không cần thiết đi phiền phức người ta kho lạnh lão bản nhiều nhất bận rộn nữa hơn nửa tháng mùa nghỉ đánh bắt cá vừa đến liền có thể về nhà ngủ ngon dương tiểu long hoảng du du hướng kho lạnh đi tới không ít ngư dân mang theo thùng nhựa chạy tới chính mình thuyền nhỏ bên trong đ ư n g đều là dầu đi hê g e n long tổng sơ ủng hộ tiểu ca tr phất h tay ư ta ha ha, ta ủng hộ a h tiểu h sớm. Dương t i ca cùng hắn giận hai câu lại hấp tấp bận rộn đi dương tiểu long nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn tiếp tục hướng kho lạnh đi đến mấy phút đồng hồ sau hắn đi vào kho lạnh cửa ra vào hai cái cửa sổ bu lầy người bên trong ba thành ba tầng ngoài toàn bộ đều là muốn mồi câu hiện tại là bắt cá mùa hoàng kim mặc kệ là giá cả hay là lưu lượng đều đến trong một năm thời điểm tốt nhất dương tiểu long nhìn tình hình này chen vào không dễ dàng các loại nói coi như đến giữa trưa cũng không nhất định có thể xếp tới nó con mồi là tối hôm qua cảnh nguyện định tốt lắm hay là gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế nào đi nữ hắn đem điện thoại gọi thông vài giây đồng hồ kho lạnh lao bản liền đem điện thoại cho kết nối để hắn có chút n g o à i ý muốn long tổng m ù i câu cho n g ư ờ i đặt ở nhà kho cửa sau gấp lời nói chính mình đi qua lấy một chút thật sự là không có ý tử a ân lý giải lý giải dương tiểu long đưa điện thoại cho cốc máy trực tiếp hướng kho lạnh c bây giờ có thể lấy tới mồi câu liền đã rất không dễ dàng đừng quản đặt ở cái nào Chứ ngư nghiệp công ty đại lượng đi hàng bên ngoài loại này ba năm dò kho lạnh s á t thực cũng đội vàng không đến chủ yếu đều đổi tại hai ngày này dương tiểu long mở ra cửa sau giữ cửa đại gia một cước liền nhận ra hắn long tổng tới lấy hàng a hắn n g mở đầu tìm theo tiếng nhìn đi qua nguyên lai là bến cảng bên kia lão trương trương đại gia ngươi hôm nay trực luân phiên a lao trương gật gật đầu ân bên này nhân thủ không đủ dương tiểu long nói chuyện từ trong túi đem một ba hoa con móc ra rút ra hai cây phát đi qua đến làm một cây nâng cao tinh thân chút hắn tự nhiên thuốc lá tiết qua mừng d ỡ không ngậm miệng được long tổng ngươi nói ngươi đại cá như vậy lao bản trả lại cho ta phát khói c ả m ơn a hạ đừng lao bản lao bản đều vì kiếm hai mao tiền ta cái k i a hàng ngang đều chuẩn bị cho ngươi tốt lao bản của chúng ta cố ý căn dặn để cho ta ở chỗ này trông coi ngươi tới giúp ngươi cho kéo qua đi lao trương thoát nhiều thuốc mang theo hắn đi tới cửa sau trên xe đẩy nhỏ chỉnh chỉnh tề tề gõ ba dỏ mồi câu đi đều ở nơi này ta cho ngươi đưa đến trên thuyền dương tiểu long gật, gật đầu ân vậy thì phiền thoái khách khí cái gì đều hẳn là hắn lời còn chưa dứt vào tay xe đẩy hai người một chức một sau đi tới trên thuyền đem m ồ i câu đem thả ở trên bông thuyền hai ngày này thời tiết tương đối mát m ồ i câu bình thường một ngày liền có thể sử dụng hết không cần thiết khó khăn hướng phòng ướp lạnh chuyển hắn đem bảo an đại gia cho đưa tiễn cảnh nguyệt vừa v ậ n từ phòng điều khiển đi ra thuyền máy chủ đã thêm nhiệt tốt tùy thời đều có thể xuất phát long ca làm sao đi lâu như vậy dương tiểu long thở dài đừng nói nữa bên kia bị vây chật như nêm tối may ngươi sớm đã đặt xong không phải vậy hôm nay không có dùng ân ta đi mua hai cân sống tôm trên thuyền không có đi ta đi phòng điều khiển chờ ngươi hắn quay người hướng phòng điều khiển đi Cảnh cũng chi cao, chỉ có sức sống đặc biệt tốt, có chút cá phải phải Nguyệt sống không ăn, Sống nhưng không sống nhất định phí mua lưu liệu. biệt tôm tôm tốt, mà làm mồi vì là dương ù n nó g mới đ ợ lợi c có vừa miệng phải tính không phải đông lạnh long lợi ngư sánh. thể so ư d tiểu long đến phòng điều khiển trước tiên đem neo lam cho thu đi lên hôm nay mặc dù còn tại gần biển làm việc nhưng không chuẩn bị trước khi đi hai ngày đường s ử a tuyến khoảng mười mấy phút cảnh nguyệt đem sống tôm mua xong lên thuyền két cửa đẩy ra cảnh n g u y ệ t tiến đến trên người háo khoác cho cởi xuống treo lên long ca lên đường đi ân t u t dương tiểu long đem thuyền tiết nhanh kéo lên đi thân tàu bổ sóng trạm biển bắt đầu rời đi nơi cập bến c ả n h nguyệt đi vào đài điều khiển ngồi xuống nhìn xem trước mặt hàng hải tọa độ đồ long ca chúng ta hôm nay là không phải hẳn là đổi một đầu đường thuyền dương tiểu long một bên đánh lấy bánh lái vừa nói đối với hôm nay chúng ta đi mặt khác một đầu nhìn xem vật khí. liên tục hai ngày đi cùng một cái đường thuyền tuy nói hai ngày trước thu hoạch cũng không tệ nhưng nửa đoạn trước căn bản không được một con cá đều không có thuyền của bọn hắn chậm dai ra nơi cập bến dựa theo cố định đường thuyền đi thuyền c ả n h nguyệt ngồi trên ghế chạy v ố t tóc của mình buổi sáng đều sớm chưa kịp chỉnh lý hôm nay trên mặt biển sóng gió tương đối nhỏ thuyền so với hôm qua nhiều hơn không ít hôm nay chính là khúc mắt trước ngày cuối cùng đều muốn lấy làm sau cùng bắn vọt dương tiểu long trải qua hai ngày này tại gần b i ể n phiêu thời gian dần trôi qua quen thuộc chung quanh náo nhiệt bánh lái cũng càng ngày càng t h u ậ n tay bọn hắn đi thuyền nửa giờ hiện tại thiên tài vừa mới có chút ánh sáng trừ hải đang bên ngoài đường ven biển trên cơ bản nhìn không thấy dương tiểu long đem thuyền nhanh kéo lên vừa rồi thuyền nhiều con có thể chậm rãi từ từ hiện tại xung quanh thuyền dần dần phân tán đều tự tìm lấy chính mình câu điểm hắn vừa đem tiết nhanh điệu đi lên trông thấy phía trước cách đó không xa có một chiếc thuyền tương đối nhìn quen mắt tia sáng quá mở thấy không rõ lắm nguyện, nguyện. ngươi nhìn trước mặt thuyền v cảnh nguyệt dương mắt nhìn một chút cầm trong tay kính viễn vọng dựng lên long ca đó là trường tưởng thuyền của bọn hắn dương tiểu long bừng tỉnh đại ngộ ta nói sao nhìn xem khá quen ân ta hai ngày trước nghe nói bọn hắn giống như ngay tại liên hệ bán thuyền nói là ngân hàng vay nhanh đ ế n kỳ a nghe ai nói hắn có chút bắt quái mà hỏi l á o dương đầu cùng biểu ca nói lúc ăn cơm đợi cho tới ân làm ăn có bồi có kiếm lời cũng không dễ dàng hai người có một, câu không có một câu trò chuyện hôm nay không nghe cảnh nguyệt nói thật đúng là không biết chương tưởng mua thuyền thời điểm đúng là đem phòng ở làm thế chấp lúc đó từ ngân hàng vay một năm khoản tiền chắc chắn một năm đảo mắt cũng nhanh đến lúc trước bọn hắn mua thuyền thời điểm chính mình cũng chỉ có một c h i ế chim c nước hảo chương tưởng còn cùng hắn tương đối tới thật là khiến người ta thổn thức không thôi nói cho cùng cái này cũng chỉ có thể trách hắn không làm việc đàng hoàng ngư dân kiếm tiền mặc dù không dễ dàng nhưng chỉ cần chịu khổ nuôi sống gia đình hay là không thành vấn đề dương tiểu long xem bọn hắn đường thuyền giống như cùng chính mình không sai bị ệ lắm trên tay bánh lái chuyển động đem hướng đi cho một lần nữa điều chỉnh chương chín trăm năm mươi lăm ưa thích s ủ i cạo hay là thích ta chương chín trăm năm mươi lăm ưa thích sụi cạo hay là thích ta hôm nay ngày cuối cùng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện Trương Tường liền cùng con rồi một dương ạ n nếu là trông thấy hắn không g là thấy thiêu ra ớ mới c cuối cùng vì vây kim khỏi. ti hải liễu, nghe nói giã người vây lại hiếp người rời thêm một đêm, cuối cùng dùng báo động ý hiếp người ta nghe dòng nửa ngày dùng động d bị báo ư ý tiểu long chuyển động bánh lái đồng thời cảnh nguyệt cuối cùng là đem trang dung trải vớt tốt thật dài bím tóc đuôi ngựa cao cao kim lên linh động mắt hoa đảo con vừa lớn vừa tròn môi hồng răng trắng không chỉ có đẹp mắt còn ăn với cơm nàng đem trước mặt bình bình lọ lọ cho thu lại tâm tình rất không tệ lòng ca ngươi qua đây ăn cơm đi ta đến tàu chuyến dương tiểu long không nóng nảy ngươi ăn trước c ả n h nguyệt đi qua nắm tay khoác lên trên cánh tay của hắn ta tới đi sủi cào thời gian dài liền ăn không ngon vậy được rồi dương tiểu long không lay chuyển được nàng bất quá vừa nghe đến sủi cào quả thật có chút tâm động hắn liền thích ăn c ả n h nguyệt bao thủ công bánh sủi cào trước kia trong nhà nghèo mỗi lần ngày lễ ngày tết mới có thể ăn một bữa thịt sủi cào bên trong thả điểm rán mỡ còn lại mỡ heo bột phấn ngẫm lại đều một miệng nước miếng hắn đem hộp giữ ấm mở ra bên trong chứa từng cái hình như lá liêu sủi cào lớn nhỏ đều, đều nhìn xem đều tương đối có thèm ăn nguyện sủi cào không phải là ngươi buổi sáng hiện bạo a cành nguyệt mỉm dương tiểu long nhìn xem sủi cào trong lòng một dòng nước cấm chạy xuôi ở bồng tim hắn kẹp lên một cái sủi cào đưa tới n g u y ệ t n g u y ệ t ngươi ăn nàng nhìn xem sủi cào nhàn nhạt nếm thử một miếng ta ăn ra là được nhân bánh con ngươi ăn đi dễ bị mập ân đi dương tiểu long đem sủi cào cho nhét vào trong miệng ngai ngai nhấm nuốt hai lần nhãn tình sáng lên cây tể thái thịt nạp băm cành n g u y ệ t nhẹ gật đầu đúng thế ngươi không phải thích ăn nhất mỡ heo c ặ t ba sao ta cố ý thả chút bất quá sợ ngươi ăn quả dính ta thả chút củ khoai ở bên trong nguyện tạ ơn dương tiểu long nhìn xem sủi cảo nghiêm túc nói tiếng cảm ơn đối với hắn mà nói cái này không chỉ là một b à n sủi cảo cảnh nguyệt nhìn hắn bộ dáng nghiêm túc lạnh ngặt nói nói những n à y làm gì chỉ cần ngươi thích ăn là được ưa thích rất ưa thích long ca ưa thích sủi cảo hay là thích ta nha sủi cảo ngươi thích ngươi không đối đều ưa thích ha ha nhìn ngươi cái kia ngốc bộ dáng đi cảnh nguyệt bị hắn đùa cười ra tiếng thanh lanh trong phòng điều khiển trở nên ấm áp trận, trận hoan thanh tiếu ngự phiêu đạm trên mặt biển bọn hắn một bên tàu chuyến vừa ăn bữa sáng bất chi bất giác một giờ đi qua bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấy đường ven biển phương đông cũng lộ ra ngân bạch sắc hôm nay thời tiết vẫn như c ũ rất cho mặt m ũ i dương tiểu long ăn uống no đủ cũng chuẩn bị làm việc nơi này nước sâu một trăm tám mươi mét còn chừng có thể làm việc bạch tuộc một đường bám vào bong thuyền không n ú c đ í c h hôm qua cùng dầu truy đại chiến một trận lưu lại di chứng thể lực không có an toàn được bổ sung tiểu nhị làm việc đi dương tiểu long điều khiển nó từ bong thuyền xuống tới hôm nay ngày cuối cùng tiếp lấy cho bạch tuộc hảo hảo thả vài ngày nghỉ bạch tuộc hạ thuyền run lên chính mình xúc tu tư thế vẫn rất đủ nó hoạt động một chút gân cốt bắt đầu lặn xuống chạy đến đáy đại dương bắt đầu tuần、tra. dương tiểu long thừa dịp còn chưa bắt đầu d ạ n dọ n g u y ệ t nguyệt vẫn quy củ cũ thuyền nhanh chậm một chút mà chỉ cần duy trì đang di động là được rồi cạnh n g u y ệ t có chút gật đầu biểu thị không có vấn đề hắn sở dĩ không để cho thuyền nhanh đi thuyền quá nhanh chủ yếu vẫn là cân nhắc đến chi phí cái đồ chơi này là đất nước dầu cũng không phải nấu nước đang khi nói chuyện bạch tuộc lặn xuống đến trên thềm lục địa tình huống nơi này trước mặt hai ngày đi mặt khác một đầu đường thuyền không sai bị lắm trụi lụi trên thềm lục địa cái gì cũng không có ổ gà lợm chầm liền giống bị đ i ệ lôi nổ qua một dạng bạch tuộc đến trên thềm lục địa mấy đầu xúc tu bắt đầu h u động lên đến xung quanh nhỏ đá ngầm khối bị lay dương tiểu long nhìn nó có chút hưng phấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là phát hiện thứ gì kết quả làm nửa ngày là nó tại phát c á o phát tiết cao hứng hụt một trận hắn liền nói đi làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình trước đó hai lần sở dĩ có thể tìm tới cá một mặt là hao mấy giờ còn có chính là vận khí tương đối tốt hôm nay xem ra lại được đánh răng co muốn tới chỗ liền có cái gì không quá hiện thực dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c g i á n đáy đại dương du động cẩn thận xem xét xung quanh không t ô n g tha bất luận cái gì cùng một chỗ đáng ẩm hai ngày này gặp phải kỳ, kỳ quái quái cá để hắn đối với tìm cá lại nhiều chút kinh nghiệm chuyện cũ kể tốt vấp ngã một lần không lên m bạch thuộc t tiếp h kỳ quái quái loài tục thuận đấy đại dương tìm không biết tìm bao lâu nó đi tới một chỗ đá ngầm đặc biệt nhiều hải vực ưu nơi này không sai nơi này mặc dù giống nhau không có hải tạo cũng không có cảm có không san hô ấy, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy nơi này khẳng định hô hồ thấy bầy, mơ đồ vật. dương tiểu long rất khóc kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn xem gấp lại cùng một chỗ đá ngầm điều khiển bạch t u ộ c dùng xúc tu lay rắc đá ngầm bị nó xúc tu từng khối xúc lên một chút cua ẩn sĩ trốn ở bên trong bị đột nhiên xuất hiện động tính dọa đến trốn vào bối loa trong vỏ không dám ra đến dương tiểu long kiên n h ẫ n tìm kiếm liền ngay cả bạch t u ộ c cũng tới tinh thần siêu bạch t u ộ c vừa x ú c lên cùng một chỗ đá ngầm chỉ thấy một đạo hắc ảnh chạy qua vừa vạn sát thân thể của nó nó tinh thần tỉnh táo huy động xúc tu liền đuổi theo dương tiểu long không có ngăn cản hắn cũng tò mò mới vừa rồi là c á gì mặc dù kích cỡ cũng không phải là quá lớn hình thể đường còn o n c giống như không sai bạch t u ộ c tốc độ đặc biệt nhanh xuyên thẳng qua tại đá ngầm trồng tầng ngoài dán thật chặt bãi đá ngầm tốc độ nó mặc dù không chậm nhưng đối với đá ngầm đông đảo đấy đại dương tốc độ chậm lại không ít không thi triển được thân hình truy đuổi thêm vài phút đồng hồ bạch t u ộ c tráng kiện xúc tu tùy ý huy động muốn ngăn lại đường đi của nó siêu trước mặt cá tăng tốc độ vậy mà lẻn đến đá ngầm trong kẽ hở bất quá đáng tiếc là thân thể của nó quá lớn có một nửa cắm ở bên ngoài p h ớ c dương tiểu long nhìn xem một nửa cái đuôi lộ ở bên ngoài cười ra tiếng không nghĩ tới còn có n bạch t u ộ c bơi đến trước mặt chỉ gặp kẹt tại trong khe hở cá càng không ngừng lay động cái đôi u nhưng không làm nên chuyện gì hắn nhìn thoáng qua nếu như không giúp nó cho đào đi ra lời nói khẳng định sẽ bị cạn chết dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c huy động xúc tu đầu tiên là nhốt chặt cái đôi u của nó nhìn một nửa thân thể nhan sắc có chút giống đ ố n đá về phần là chủng loại gì tạm thời không có khả năng xác định bạch t u ộ c u ấn lấy thân thể của nó sau dùng sức hướng về sau lôi kéo 956, vân văn đá. 956, vân văn đá giam bạch thuộc lược đạo rất mạnh liệt không tốn sức chút nào liền đem kẹt tại trong khe hở cá cho tốn đi ra trên người lân phiến đều chóc ra không ít nó bị lôi ra ngoài sau dùng sức run run thân thể của mình muốn tránh thoát bạch t u ộ c trói buộc dương tiểu long khoảng cách gần nhìn thoáng qua thật là đ ố n đá vân văn đồn đá hắn có chút không xác định nhìn một chút xúc tu bạch t u ộ c bên trong cá chính là vân văn đồn đá vân văn đồn đá lại gọi điện vân đồn đá là nghệ khoa cá mú thuộc loài cá thân thể của nó hiện lên dài hình b ầ u d ụ n hơi d ẹ n lại trắng kiện màu sắc là màu nâu nhạt đầu nghiên thẳng vân văn cá mú đặc điểm lớn nhất chính là thân thể mặt bên có sáu đầu màu đen lồn đồn mang đặc biệt tốt nhất bọn chúng tính tình hưng mãnh địa vực tính mạnh bình thường không vân văn cá mú thuộc ăn thị tính t loại cá có lẫn nhau tàn ăn thói quen đặc biệt là tại trẻ con cá con giai đoạn con nhỏ thể thường thường sẽ bị đại cá thể trôn vớt vân văn cá mú kiếm m ù i lấy ban ngày kiếm m ù i làm chủ cùng cái khác cá mú chủng loại tương tự thuộc về điển hình ban ngày kiếm m ù i hình loại cá khác biệt duy nhất chính là vân văn đốm đá kiếm m ù i lúc tính cảnh giác rất cao thuộc đánh l é n hình bình thường sẽ trốn ở thủy thể trong góc cầm u mặt phát hiện đồ ăn lúc một ngủ nước vào dương tiểu long sở di đối với nó ấn tượng tương đối sâu khắc cũng là bởi vì loại cá này đặc biệt cây tặc ấm dứt lúc trước bạch tuột còn nhỏ thời điểm có một lần thiếu chút nữa bị nó đem xúc vân văn đốn đa giá cả phi thường cao bình thời đều có thể bán được một trăm mười nguyên một cân trên thị trường không thường trông thấy bạch t u ộ c trong tay đầu này không sai biệt lắm hơn một cân nặng không tính là thành cá gian g rắc dương tiểu long vừa thấy rõ ràng bạch t u ộ c không chút do dự hé miệng g ặ m ăn đứng lên ai u ta đi hắn nhìn xem mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng bạch t u ộ c trong nháy mắt liền trở nên không n ú t ních khó tránh khỏi có chút đau lòng tính toán ăn đi dương tiểu long ở trong lòng lẩm bẩm một câu bạch t u ộ c hôm qua cũng xác thực bỏ khá nhiều công sức hôm nay bồi bổ là là chính là trong lúc nhất thời khó tiết thụ hơn hai trăm khối tiền không có bạch đồ thu hắn nhìn một chút xung quanh đá ngầm tiếp tục tìm kiếm nếu bên này có đốm đá tử khẳng định liền còn có cái khác loài cá không có khả năng chỉ có một đầu lần này bạch t u ộ c không có nên ngang tìm kiếm không phải vậy cho dù có cá cũng bị hụ chạy bạch t u ộ c tận lực tránh đi trốn ở một chút lớn đá ngầm bên cạnh thật dài xúc tu lay lấy nhỏ đá ngầm khối nó tìm vài phút lại trông thấy một đầu vân văn đốm đá bơi tới hẳn là tại kiếm ăn dương tiểu long vốn nghĩ không kinh động nó chờ thuyền tới đem bên này là một cái câu điểm lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất q u cảm hắn vừa có ý nghĩ này bạch t u ộ c liền vung vậy xúc tu đưa nó cho cô tới một mụ dương tiểu long nhìn thấy cái này trong lòng đang dì máu bại ra đồ chơi trong n g á y mắt năm trăm khối tiền đổ xuống sông xuống biển nó vừa rồi đầu kia mới ăn một nửa thật sự là ăn trong chén nhìn xem trong nồi sự t ì n h đã thành kết cục đã định nhìn xem đã c ú t máy đốn đá chỉ có thể cho nó xem như đồ ăn dương tiểu long không có lại tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ trở lại hiện thực nguyện nguyện ta đến tàu chuyến đi cảnh nguyện nhìn hắn một cái đem vị trí nhường ra đi thuyền thời gian dài như vậy nguyên chua đau lưng vừa vạn hóa giải một chút dương tiểu long tiếp nhận bánh lái nhìn một chút hàng hải tọa đổ bọn hắn bây giờ cách bạch tột vị trí cũng liền không đến một trong biển hắn đem hướng đi cho điều chỉnh một chút chạy tới bạch thuộc chỗ câu điểm dương tiểu long đi thuyền đồng thời nhìn một chút xung quanh làm việc thuyền đánh cá có chừng bốn năm chiếc trong đó còn có hai chiếc so chim nước hào còn lớn hơn bạch thuộc chỗ câu điểm ngược lại là không có thuyền đánh cá nhưng xung quanh cũng không ít cạnh tranh hay là không nhỏ những thuyền này dựa vào là tương đối gần đại đa số cũng không phải dựa vào cần câu làm chủ yếu làm việc công cụ trên mặt biển khắp nơi có thể thấy được chơi b ọ t biển phủ bóng không phải đâm lưới chính là diên dây t h n g câu dương tiểu long đem thuyền nhanh kéo lên tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiền cơ khoảng hai mươi phút hắn đem thuyền cho đi thuyền đến b cách đó không xa có hai chiếc thuyền đánh nước bọc chiến dương tiểu long nghe loa lớn chuyển đến thanh âm hẳn là bởi vì đâm lưới quấn ở một h ố i hai phe không ai nhường ai loại chuyện này tại gần biển nhìn mãi quen mắt có tính khí nóng này trực tiếp lái thuyền đụng nhau hắn đem thuyền dừng lại tiện thể tay đem đuôi thuyền meo làm cho ném vài tết nhất đi tạm thời trước tiên ở bên này thử thời vận cảnh nguyệt gặp hắn đem thuyền dừng lại mặc vào háo khoác nói long ca có phải hay không muốn chuẩn bị mồi câu dương tiểu long ân ta đi chung với ngươi hai người sóng vai ra phòng điều khiển trực tiếp đi tới băng thuyền hắn đem long lợi ngư kéo một g i tới trước chuẩ c ả n h nguyệt b e o lên bao tay đem máy u y ề n chốt mở mở ra thời tiết lạnh trước tiên đem thêm nhiệt một chút o à n h máy u y ề n rào l u ô n chuyển động chói hai tạp đâm cũng theo đó v ă n g lên c ả n h nguyệt ở một bên vỡ nát dương tiểu long thì đem vỡ nát tốt ném vung xuống đi dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mồi câu gắn non nửa giỏ hắn đem sống tôm cho treo ở con mồi câu bên trên trước tiên đem cần câu dựng lên đến trở lấy để phòng vật nhất hết thể chuẩn bị sẵn sàng dương tiểu long lần nữa điều khiển bạch tuộc xem xét chung quanh một cái tình huống bạch tuộc nửa giờ ăn bốn tảng đá lô đốm vừa rồi cứ như vậy trong một giây lát lại k ắ c hai đầu Bạch lại thuộc lùi mồi à cầu câu vừa dứt xuống dưới dương tiểu long đã nhìn thấy một đầu vân văn đ ố m đá hoảng hoảng du du đ o n g đưa vây cá tới một bên chính là treo sống tôm mồi câu nó trông thấy sống tôm sau không hề nghĩ ngợi mở ra miệng rộng đem n ú p nhích tôm cho nuốt xuống đi sống tôm đối với ăn thị tính loài cá có thể nói có trí mạng rũ hoặc tất cả thức ăn chọn lựa đầu tiên t ê vân văn đốn đá đem tôm nuốt xuống đồng thời sắc bén lưới câu gắt gao cắm ở trong miệng của nó bị đau nó túng động dây câu liều mạng dây ruột siêu chống vòng nhanh c h ó n g chuyển động dây câu trong nháy mắt thả ra mấy chục mét dương tiểu long nhìn xem c o n thành hình trăng l ư ớ i liềm cần câu cũng không có sốt u ruột s c h kéo hai ba cân cá cực hạn cũng liền năm mươi m trong vòng lại xa liền kéo bất động quả nhiên dây câu bị kéo ra ngoài ba mươi m vẫn tốc độ rõ ràng chậm lại dương tiểu long không nhanh không chậm đem cần câu cầm lên lại chơi xuống dưới treo đáy liền thiệt thoái nơi này khắp nơi đều là đáng ẩm vạn nhất dây câu cuốn lên đi lời nói rất khó cởi xuống hắn nắm chặt cần câu dùng sức đi lên nhấc lên trong tay chống l u ô n chuyển động hai vòng trên thềm lục địa vân văn đốm đá bị t ú n động lại bắt đầu ra sức dây rùa cách một tiếng cần câu đốn lượn càng ngày càng lợi hại c u ậ t bay chuyển động cũng càng lúc càng nhanh dương tiểu long một hơi thu mười mấy mét trở về ngẹn sát mặt bỏ bừng liên tục hai ngày làm việc hai đầu cánh tay một lần phát lực liền có một chút rút gân nếu không phải cắn răng gượng chống ngay cả đốm đá t ử đều kéo không được cảnh n g u y ệ t gặp hắn cũng bắt đầu cũng tới canh g i ở cần câu trước mặt chờ đợi cá cắn câu dương tiểu long t h ở pháo tiếp tục x á c h kéo cần câu động tác so vừa rồi còn phải nhanh soạn bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nổi lên một đoàn bọc nước vân văn thạch ban bị kéo ra khỏi mặt nước không thích hướng run run thân thể dương tiểu long đem trong tay c u ộ n quay nhanh đi vòng vo hai vòng đồng thời đem can hướng lên hất lên vân văn thạch ban bị x á c h tới bong thuyền l ệ c h cạch l ệ c h cạch nó nằm ở trên bong thuyền còn không thành thật thân thể điều động so bàn chân mặt còn cao c ả n h nguyệt nhìn xem cá cao hứng hai tay p h ồ n g lên trưởng chúc mừng long ca hôm nay con cá thứ nhất liền mấy trăm k h i tiền lại là vân văn thạch ban dương tiểu long cũng vui vẻ đến không ngậm được ha hà vận khí tốt nói không chừng hôm nay còn có thể lại làm cái một trăm h ô n g k h ô n g Long có a c chút kiêu ngạo a này mộng tưởng luôn luôn phải có vạn nhất thực hiện đâu hắn nói túi người đem cá mú cho cởi xuống đầu này kích cỡ cũng không t ệ lắm hai cân nửa tả hữu dương tiểu long mở kích cỡ trên thuyền bầu không khí so vừa mới bắt đầu còn tốt hơn cảnh nguyệt ngồi tại câu lỗ trước hai tay thì ra cầu nguyện cũng muốn câu một đầu vân văn thẻ ban hắn đem cá cởi xuống sau lần nữa dùng đem ngồi câu cột chắc vứt ra xuống dưới kiên nhận chờ đợi sau năm phút hai người một tay nâng cầm lên mắt lớn chừng mắt nhỏ ngồi tại trên bàn nhỏ nhìn chằm chằm mặt biển nhìn xem bọn nước từng cơn sóng liên tiếp lẫn nhau truy đuổi sau mười phút hai người vẫn đang chờ lấy trước mặt cần câu vẫn là không có động tĩnh gì hai mươi phút đi qua trừ vừa rồi dương tiểu long câu đi lên một đầu bên ngoài không còn k h á c cá c ắ n câu liền ngay cả sống tôm đều đổi hai lần cành nguyệt mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi hiện tại các khí liên thiên đều nhanh ngủ thiết đi túi đầu đùa bỡn chính mình vừa làm sơn móng tay dương tiểu long cũng mặt ủ mày trau rũ cụp lấy đầu theo đạo lý không nên nhà hắm trước đó thăm dò tốt mới tới hắn lo lắng bạch t u ộ c kích cỡ quá lớn xuất động sẽ quấy nhiều đến vân văn thạch ban cho nên trong khoảng thời gian này đều nấp tại đá ngầm khối phía sau mỗi câu đã nhanh bị đồ ăn sạch sẽ kết quả một đầu vân văn thạch ban cũng không gặp đi ra cảnh nguyệt hơi không kiên nhẫn quệ mồm nói long ca ngươi có phải hay không tính sai nơi này ta nhìn không giống c ó cá dáng vẻ à dương tiểu long gãi đầu một cái hay là chờ một chút đi nói không chừng có đâu được chưa là ta sốt ruột nàng nói dứt lời lại tiếp tục trở lấy b ấ t quá từ trên mặt biểu lộ có thể thấy được cơ bản không có ôm hy vọng gì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn cái này một chậu nước lạnh tới ư x u y ê n tim dương tiểu long không tin vào má quỷ hắn điều khiển bạch t u ộ c bắt đầu chuyển động bạch t u ộ c đã sớm chờ không nổi nữa nó vừa ra tới liền huy động xúc tu bắt đầu cà quét đem một vài nhỏ đá ngầm lật qua lật lại ra to to nhỏ nhỏ khe hở cũng không đ u n g tha nếu chờ không được vậy thì tìm đi ra dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c dạo qua một vòng đem phụ cận phạm vì hai trăm mét đều tìm toàn bộ quả thực là không có phát hiện vân v â n thạch ban tung tích đây là chơi một màn không thành kế lúc trước hắn rõ ràng gặp bạch t u ộ c liền ăn bốn đầu mà lại cũng không tốn bao lâu thời gian chính mình còn kéo lên một đầu, đầu. dương tiểu long không nghĩ tới hay là chủ quan nơi này khả năng hết thẻ liền nằm cái vân văn thạch ban không thích quần cư mà lại cùng giải quyết loại cùng nhau ăn sự t ì n h đến một bước này rất hiển nhiên t ô i công bận rộn một trận chuyện này nói cho cùng vẫn là chính mình lơ là bất cẩn có chút tự cho là đúng dương tiểu long lại điều khiển bạch t u ộ c l ù i lại mà cầu việc khác hướng phụ cận tìm phạm vi làm lớn ra gấp đôi sương ngư ngược lại là phát hiện mấy đầu nhưng thạch ban vẫn là không có đến kết thúc công việc đi hắn đem trước mặt cần câu cho thu đi lên quay đầu nói nguyện nguyện thu đi cảnh nguyện mê man nhìn hắn một cái long ca không đợi không đợi đổi chỗ tiếp tục tìm đi đi nghe ngươi nàng cũng đi theo đem cần câu cho thu lại một giờ mười phút đồng hồ liền câu đi lên một con cá nói dễ nghe một chút cũng không tính không q u ầ n dương tiểu long đem m g ồ i câu cho thu đi lên cá không có câu được coi như sòng còn tổn thất không ít s ố n g tôm hắn nhìn đồng hồ đã sáu h ba mươi trời đều đã sáng lên hôm nay xem ra không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy tiếp qua mấy giờ đều có thể ăn cơm trưa nửa ngày liền đi qua cần câu cất kỹ hai người một trước một sau đi vào phòng điều khiển một lần nữa đem thuyền khởi động tiếp tục đi thuyền c ả n h n g u y ệ n hay là phụ trách tàu chuyến dương tiểu long ở một bên hai tay cắm ở trong túi khi định thần nhàn tìm cá nếu như người không biết chậm nhìn còn tưởng rằng hắn là c o i bói chỉ còn thiếu một thân trang bị dương tiểu long mặt ngoài phong khinh vân đạm kỳ thực trong lòng đều vội muốn chết bạch tuộc tại trên thềm lục địa cũng không có nhàn g rỗi ra sức tìm kiếm nó hiện tại tinh thần đầu mười phần vừa rồi liên tục ă n bốn đầu vân văn thạch ban lại tăng thêm long lợi ngư con mồi tạm thời hẳn là sẽ không đói bụng bạch tuộc tốc độ đặc biệt nhanh trên thềm lục địa hải tạo đặc biệt yếu tầm mắt cũng tương đối khoáng đạn dương tiểu long liên tục tìm một giờ dòng d ã hai trong biển đi dạo xuống tới đều không có tìm tới ra dáng bầy cá t u ố c biển sao biển ngược lại là có không ít thế nhưng không được việc ga cảnh nguyện một bên tàu chuyến còn vừa phải chú ý xung quanh biên hóa không có khả năng tự tiện xông vào người khác khu tác nghiệp trong phòng điều khiển hiện tại trừ chuyển động bánh lái thanh âm có thể nói là cây kim rơi cũng nghe tiếng nàng nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm kết quả lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về trên biển nàng vẫn tin tưởng dương tiểu long trong bất chi bất giác bọn hắn lại đi thuyền hai ba trong biển số dưới nhưng vẫn không có thu hoạch thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ cùng bạch t ộ so kém không chỉ một lần dương tiểu long đã tìm tòi phụ cận năm sáu trong biển bất quá đều không phải là đặc biệt lý tưởng mấy giờ xuống tới b ạ c h thuộc cũng có chút mệt mỏi du động tốc độ rõ ràng chậm lại dương tiểu long nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi lại tìm xuống dưới đoán chừng cũng không có cái gì phát hiện nguyện nguyện chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi cảnh nguyện đi vừa vặn cũng mệt mỏi hai người thương lượng x o n g sau liền đem thuyền nhanh cho hạ nguyên đ ị a chỉnh đốn thuyền dừng lại cảnh nguyện đứng người lên xoay xoay lưng hoạt động một chút gân cốt hai nhà cổ chua chết được dương tiểu long cũng như chút được gánh nặng từ trên ghế đứng người lên mấy giờ xuống tới thể xác tinh thần bại. Hắn đi ra phòng điều khiển thấu khẩu khí xung quanh làm việc thuyền không ít có tại hạ đâm lưới có tại đưa lên cá trình lồng nơi này tài nguyên kém không phải một chút điểm những người này đem lưới không cần tiền giống như hướng xuống đưa lên cuối cùng cũng chỉ có thể là toi công bận rộn một trận cảnh nguyệt cùng đi ra đứng tại bên cạnh hắn mở miệng nói long ca nếu không chúng ta cũng đem đâm lưới cùng riêng thẳng câu bông xuống đi thử thời v ậ tôi t h dương tiểu long c a c mày ra vẻ một bộ bộ dáng suy tư hắn dừng một chút nói tính toán nghỉ ngơi trước một hồi chúng ta tiếp tục tìm ờ t ố t ta cảnh nguyện nghe hắn không đồng ý cũng chỉ đành dặn này hai người đứng bên ngoài thêm vài phút đồng hồ đông lạnh răng trên răng dưới đánh nhau đột nhiên đi ra vẫn có chút không quá thể chứng độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày tương đối lớn dương tiểu long thấu khẩu khí lại về tới phòng điều khiển nhìn xem bạch thuộc lúc nghỉ ngơi đang làm gì không có khả năng chạy xa quay đầu chậm trễ thời gian còn phải trở lại Chương Thạch Chương Thạch cắt vào, Bạch Tuộc còn đích, có cái cua Hấp Hấp ánh nhòi không thật quanh Dương Vân Văn Ban. Vân Văn Ban. Long nằm nguyên núp Nó xung ẩn mấy vào, Tiểu mắt tại mệt địa ra mỏi là xem sự. đặt bình thường những ngày đưa tới cửa bữa ăn ngon đồ ăn nó là tuyệt đối sẽ không công tha dương tiểu long nhìn một chút xung quanh yên tĩnh vì cái gì biến hóa hắn không tiếp tục tiếp tục q u ấ y dày bạch t u ộ c nghỉ ngơi tìm không thấy cá cũng không phải trách nhiệm của nó viện giọng m ê n h m ô n g phần lớn thời gian hay là phải xem vật lý nghỉ ngơi hơn nửa giờ đã giữa t r ư a mười giờ rồi cảnh n g u y ệ t gặp dương tiểu long không có xuất phát ý tứ liền đi phòng bếp trước tiên đem cơm chưa cho làm được không phải vậy quay đầu bận rộn còn không biết mấy giờ rồi dương tiểu long trong lúc đó cũng nghĩ thông suốt rồi hai ngày trước để hắn lập tức kiếm lời nhiều như vậy liền xem như bầu trời quân cũng không quan trọng hắn từ trong phòng điều khiển đi ra nghe thấy phòng bếp có động tính liền thăm dò nhìn xem nguyện nguyện nấu cơm đâu cảnh nguyện vừa đem tạp d ề vây lên nói ân đây không phải không có chuyện sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi người chờ một chút dương tiểu long lời còn chưa dứt liền xoay người hướng bong thuyền chạy hắn đi vào thùng nhựa trước mặt không có đem hôm nay câu đi lên duy nhất một đầu vân văn thạch ban cầm lên cảnh nguyện lúc này cũng từ phòng bếp đi ra gặp hắn trong tay nắm chặt vân văn thạch ban có chút buồn bực long ca ngươi sẽ không muốn dùng nó làm con mồi đi dương tiểu long liền mắt ngươi nghĩ gì thế trong chúng ta buổi chưa liền ăn cái này quên đi thôi đầu này hai ba trăm khối tiền đâu? hại người khác có thể ăn chúng ta cũng có thể ăn liền nó hắn nói chuyện từ một bên rút ra phía đao bắt đầu xử lý vân văn thạch ban cành nguyệt đứng ở một bên nhìn hắn phá v ậ đi má xoay người đi phòng bếp cầm b ộ t tới trong lòng vẫn là có chút không nỡ mấy phút dương tiểu long liền đem long văn thạch ban cho xử lý tốt cọ rửa sạch sẽ đến tận đây hôm nay xem như đường đường chính chính không quân cành nguyệt đem b ồ n lấy tới đem thạch ban đem thả đi vào nàng nhìn xem béo mút mít thạch ban hỏi long ca ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị đó a dương tiểu long cầm trên tay huyết thủy cọ rửa sạch sẽ nói đều được dựa theo khẩu vị của ngươi đến là được vậy liền hấp đi ta cũng chưa làm qua nếu không để ta làm đi hấp thị t kho tàu đều không khác mấy ý tứ không cần ngươi không biết thời gian trở lấy ăn cơm đi cảnh nguyện bưng cá về phong bếp cá hấp trọng yếu nhất cũng không phải là hòa hậu mà là thời gian cá trưng thời gian nếu như khống chế không tốt đi ra thành phẩm cũng sẽ không ăn ngon nhiều một phần thì giả thiếu một phân không quen dương tiểu long đem b o n g thuyền vệ sinh quét dọn một chút rụt cổ một cái tiếp tục tiến vào phòng điều khiển trải qua thời gian d à i như vậy chỉnh đốn hắn xem trừng bạch t u ộ hẳn là chậm đến đây ánh mắt tắt vào bạch tuộc quả nhiên không giống vừa rồi không nhúc ních nằm nhoài cái kia mà là tại phụ cận huy động xúc tu đi dạo có thể là đang tìm kiếm đồ ăn dương tiểu long thừa dịp cảnh n g u y ệ t nấu cơm công phu điều khiển bạch tuộc chuẩn bị tại phụ cận đi một vòng chuẩn bị thử thời vận dù gì cho nó tìm một chút ăn cũng được bạch tuộc du động đứng lên tráng kiện xúc tu thỉnh thoảng bám vào trên đá ngầm thỉnh thoảng lại vớt đi ngang qua rùa biển cắt két cắt két nó vừa du động không bao xa chỉ thấy trên thềm lục địa rùa biển còn có cô ẩn sĩ hốt hoảng tại trên thềm lục địa bọ sát đều tại hướng đá ngầm trong khe hở chui dương tiểu long nhìn thấy có dị d dùa biển hắn không phải đặc biệt giải nhưng cô ẩn sĩ tập tính hắn biết đối với nguy hiểm cảm giác xem như số một số hai bạch t u ộ c du động tương đối ẩn nấp không có khả năng q u ấ y nhiều đến bọn chúng vậy cũng chỉ có cái khác sinh vật phù cận cô ẩn sĩ trong nháy mắt r u n trốn đi tốc độ nhanh kinh người lúc này một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phiêu đã tới bạch t u ộ c tinh thần tỉnh táo huy động xúc tu vào tới dương tiểu long cũng lấy nó không có cách nào chỉ có thể tinh thần căng cứng nhìn chằm chằm xung quanh trong lòng có một tia bật an bạch t u ộ c bơi mấy chút m tại một chỗ đá ngầm chỗ n n g lại dương tiểu long nhìn thoáng qua phía trước cái hỗ chỗ chỉ gặp một đầu đèn xì trên người có điểm lấm tấm màu trắng cá lớn đang đậu trong miệng còn ngậm lấy một đầu cá mập con cá đây là bốn hắn không nhìn thấy cá lớn toàn bộ chỉ có thể nhìn thấy đầu cùng như người cái khác đều bị đá ngầm cho che lại vừa rồi mùi máu tươi chính là từ nơi này chuyển tới cá lớn nước biển chung quanh đều bị nhuộm đỏ cá gì hung ác như thế vậy mà lấy cá mập làm đồ ăn dương tiểu long điều khiển bạch t u ộ c cẩn thận từng ly từng tí hướng nó tới gần tìm một cái vị trí thích hợp trước thấy rõ ràng nó là cá gì lại nói cá lớn hiện tại đang chìm mê tại trước mặt đồ ăn đối với chung q u n h tính cảnh giác không có bình thường cao bạch tuột huy động xúc tu phiêu phủ ở nó nghiêng phía trên dạng này vừa v ẫ n có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó ta là cái đi dài hai mét dương tiểu long thấy rõ ràng cá chiều cao sau kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống hô hấp cũng biến thành rồn rập lên có một chút từ trên ghế đứng lên hắn vốn cho là có tối đa nhất tám chín mươi cm là cùng c h ắ c không được dám kiếm ăn cá mập đây là cá gì dương tiểu long nhìn xem cá lớn miệng há m ở đều nhanh vượt qua đầu lớn biết chắc là thạch ban loại một loại lúc trước hắn gặp gỡ qua một lần mật rồng thạch ban cũng chính là thạch ban tri vương bọn chúng hình thể mặc dù không sai bị lắm nhưng nhan sắc khác nhau một trời một vực khẳng định không phải trước mắt đầu này cùng long hoàng đội không sai bị lắm tên gọi là gì tới dương tiểu long trước kia giống như nhìn thấy qua tương quan giới thiệu qua gấp một lát không nhớ nổi hắn đem trong ngăn tủ bách khoa toàn thư lấy ra tìm tới thạch ban loại lật xem đối với chính là cái này hắn lật xem thạch ban loại phía trên có hình có giới thiệu trước mắt con cá này lại là cá mú khoai tây trách không được có thể có như thế cái cá mú khoai tây tục xưng tiền tài lốn đốn hoa văn mai lốn đốn hoa cầu lốn đốn bởi vì bên ngoài thân điểm lấm tấm hiện lên hình lục g i á c như là tiền tệ bình thường mà gọi tên tiền tài lốn đốn thân thể hiện lên hình bầu dục dẹp mà trắng kiện dương tiểu long lật xem so sánh một chút cá mú khoai tây cùng long hoàng đội mặc dù hình thể không sai biệt lắm nhưng nó không phải bảo hộ tính loài cá hắn đem bách khoa toàn thư để một bên ánh mắt tiếp tục trở lại trên thềm lục địa cá mú khoai tây còn tại hưởng thụ đồ ăn cũng không có chú ý tới bạch thuộc trước mặt nó cá mập chỉ còn lại có một nửa dương tiểu long nhìn xem cá mú khoai tây tim đập rộn lên lại đang trong lòng tính toán làm sao đưa nó cho kéo lên đầu này chừng hai mét rồng đội ít nhất cũng có hơn một trăm cân nếu có thể bắt đi lên nói một con cá liền đủ vốn rồng đội mặc dù nhìn xem tương đối mê người nhưng nó lại không phải diên dây thừng câu hoặc là đâm lưới có thể bắt được vẫn là phải dựa vào cần câu mới được dương tiểu long vừa nghĩ tới lại là dài đến một hai cái giờ kéo co hai cái chân như n u ớ c r a vì tiền làm liền xong rồi hắn cũng không muốn nhiều như vậy tìm hơn nửa ngày thật vất vả đụng tới một đầu cũng không thể tùy tiện buông tha nó hắn ra phòng điều khiển bước nhanh hướng phía bong thuyền chạy tới cảnh nguyệt gặp hắn sốt ruột bận bị u hoảng t ừ cửa ra vào trái qua dù n g tạp dề xoa xoa trên tay nước đ ọ n g hiếu kỳ đi ra